3 0 t h t h ứ ba t r chương cái gì đều không cải biến được chuyện gì xảy ra như thế nào một bản cũng không có gì tình huống đông duộng nhìn trước mắt t r ố n g rông không gian trực tiếp không lời nói không đúng bá thiên nói mỗi tầng đều có rất nhiều công pháp a hơn nữa số tầng càng cao công pháp càng tốt tại sao sẽ không có chứ đông duộng trong nháy mắt xông vào liễu đệ tầng muốn một bản cũng không có tầng thứ năm một bản không có điền ra bất hết hy vọng xông vào liễu đệ 6 tầng tầng thứ bảy vẫn như cũ không có gì cả bị phát hiện nói nhảm chắc chắn bị phát hiện mà chuẩn bị chế dế bị phát hiện vì cái gì không có một chút phản ứng đâu, bọn hắn không dám. vì cái gì? nhìn không thấu được ngươi. vậy làm sao bây giờ? lưu tại nơi này chờ lấy bọn hắn đến cấp ngươi tặng lễ sao? đồng ruộng lập tức cũng không dừng lại, thuận lợi rời đi trải qua tàng điện, không có kinh lịch bất kỳ trở n g ạ i sáu, thật sự rất kỳ quái. như thế nào một cái riêng lớn trải qua tàng điện không có một người sáu? quá kỳ quái. đồng ruộng quay đầu nhìn xem bảy tầng tháp lâu, mặc dù có chút không hiểu, bất quá vẫn là chuẩn mất. 6 cuối cùng đã đi. ở đây lúc nào có khủng bố như vậy nhân, hù chết lao tổ 6 một mực chờ đến đồng ruộng đi cũng lại không nhìn thấy, trải qua tàng điện khí linh mới yên lòng. Đồng ruộng khi tiến vào trải qua tàng điện thời điểm, trải qua tàng điện khí linh ngay tại hư vô chi lực tan d ã trải qua tàng điện kết giới lúc tại khí cơ giao dung phía dưới, khí linh này liền từ trong ngủ mê bị giật mình tỉnh giấc, bị đánh thức khí linh trong lòng sợ hãi cực độ, nhưng mà nó cũng không triệt để quên chức trách của mình, tại đ i ề n dã tiến vào tầng thứ hai thời điểm, liền đem phía trên mấy tầng bên trong kinh văn công pháp thu sạch lên. Nó không hiểu, giống đồng ruộng dạng này cường giả vì sao muốn những thứ này không chỗ dùng chút nào đồ vật. 6 phía trước đánh nhau. Đông Duộn mới vừa đi tới một chỗ lầu c á c chỗ, tại phía trước có từng trận hô quát cùng thanh em đánh nhau truyền đến, hơn nữa tụ tập một đám người. Đông Duộn nhìn xem cảnh tượng của nơi này, ở đây hẳn là tu giả tụ cư chỗ. Đông Duộn thở hổn hển thở hổn hển trên qua, quả nhiên thấy hai người cùng một chỗ đánh nhau chết sống, bất quá xem ra hẳn là một phương diện nghiền ép. Đông Duộn nghe vây xem tu giả tiếng khen tiếng nghị luận, nhìn lại giữa hai người trăm ngàn chỗ hở kỹ xảo cùng chiêu thức, nội tâm không còn gì để nói. Đạo đài thất giai đối trận đạo đài tứ giai, một mắt liền có thể nhìn ra hai người này một cái phú gia công tử ca, một cái nghèo khổ tiểu tu giả. đạo đài thất giai bảo y tia sáng bắn ra bốn phía, trong tay một t h à n h cao giai linh kiếm bay múa, đạo đài tứ giai một thân thông thường đã bảo, linh kiếm bên trên sớm đã hiện đầy vết rách. Bành sáu, đạo đài tứ giai tu giả cuối cùng bị đạo đài thất giai một trưởng vô ở ngực, trong miệng phun máu pè pè, đụng phải trên mặt đất, lại không sức đứng dậy. Hừ, ngươi lấy cái gì tranh với ta? Đạo đài thất giai công tử ca một bước tiến lên trước, bước lên đạo đài tứ giai tu giả ngực. Ngươi không phục nữa cũng vô dụng. Ngươi xa xa không phải đối thủ của ta. Nếu không phải là xem ở lam sư m ộ i tử tượng, ngươi đã chết. Ngươi lấy cái gì so với ta? Tư chất. Bối cảnh. thu vi cố gắng phấn đấu quả thực là c h ê c ờ i sáu ngươi có ta đều có ngươi cố gắng ta cũng cố gắng ngươi phấn đấu ta cũng đồng dạng đang liều độ sức ngươi tỷ thí thế nào chỉ dựa vào trong lòng ngươi mới tưởng cùng cái gọi là liều lĩnh không nên mơ mộng nữa sáu thế giới này chính là như vậy nhân sinh mà không bình đẳng không cần vọng tưởng có thể dựa vào mình cái gọi là cố gắng thay đổi hết thảy ngươi cái gì đều không cải biến được hừ ngươi thậm chí ngay cả chính ngươi đều không cải biến được nói thế nào khác sáu đây chính là thực tế Huyết tưởng vĩnh viễn không cải biến được thực tế. Ta mặc kệ các ngươi phải c h ă n g có hôn n ớ c tại người. Bây giờ bắt đầu, làm sư muội cùng ngươi cũng không còn bất kỳ quan hệ gì xấu. Xin ngươi đừng lại liên lụy nàng x u tự giải quyết cho tốt. Sáu, Điền Giã Nhất bắt đầu vốn cho rằng đây là phổ thông tranh đấu, không nghĩ tới lại diễn hóa thành giữa nam nữ điểm này chuyện. Cuối cùng tối nhượng Điền Giã giống như ngũ lôi v a n h đỉnh nhưng là cuối cùng lời nói tia. Lời này một mực khắc tiến liêu Điền Giã trong lòng, nhượng Điền Giã Nhất thời có chút h o n g hốt. Lời này giống như vô căn cứ mà đến ma trướng, l ự a l ợ tại đ i ể n g ã trong đầu cùng hồn ở giữa. Cái gì đều không cải biến được. cái gì đều không cải biến được. Lời này h ư ợ n g điện dã nhớ tới cảnh giới của mình mà, chính hắn đột nhiên phát hiện chính hắn cũng là như thế, nhìn như chính mình có được hết thảy, thế nhưng là hắn không dám xác định đây hết thảy rốt cuộc là chính hắn, vẫn là những người khác c a n bài. Mà con đường hắn đi qua, nhìn như không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà ở nơi này sau lưng luôn có nói không nên lợi một trương đại thủ đang thao túng hết thảy. Hắn có thể cảm thấy mình con đường phía trước chính là mê v ụ ngăn cản hắn thấy rõ phương hướng, thế nhưng là hắn lại thuận thuận lợi lợi tiến lên, không có bất kỳ cái gì chống ạ i Đông Dụng kinh ngạc nhìn đứng thẳng rất lâu, thẳng đến chỗ hưu nhân đ ô t á n đi. Hắn mới từ loại này hỗn độn trạng thái lấy lại tinh thần. Coi chúng ta muốn thay đổi thời điểm, mới phát hiện chính mình căn bản là bất lực. Điền g i ã tâm bên trong đột nhiên như có một đoàn hỏa dấy lên, một đoàn âu hỏa, cái này đoàn hỏa từ không tới có. Trong nháy mắt liền biến thành như bây giờ, tức giận tiêu lốt. Đông Dụng thẳng đến hạ một đạo viện mà đi, tất nhiên không cải biến được. Như vậy tùy tâm muốn, muốn làm cái gì thì làm cái đó. 6. Tu Tiên Điện Đường Không Hổ là tán tu liên minh sáng lập, đ ồ n g Dụng đi vào ở đây, phát hiện đạo viện bên trong phong mạo cùng trường sinh đạo viện có sự bất đồng rất lớn. Ở đây rất rõ ràng gì? Trên trời nào có cái gì thần đạo các loại, liền chân cầm dị thú cũng không có nhìn thấy. Nơi này mỗi người đều được sắp vội vàng. Từ đ ồ n g Dung nghe được đơn giản trong lời nói, cũng là liên quan đến cùng tu luyện. Nơi này trải qua tàng điện cũng so Trường Sinh Đạo Viện muốn yêu, ở đây lại có 9 tầng. đ ồ n g Dung hấp thụ Trường Sinh Đạo Viện kinh nghiệm, vọt vào trải qua tàng điện phía sau trực tiếp chạy tầng cao nhất mà đi. À, ở đây như thế nào nhiều người như vậy? đ ồ n g Dung phát hiện đồng dạng cũng là trải qua tàng điện, người nơi này rất nhiều, mà Trường Sinh Đạo Viện lại một cái không có. Đến Lưu đệ tần g 4 tu giả chỉ có ba người. đồng ruộng mắt nhìn bọn hắn sau đó liền tiến vào liêu đệ tầng 5. ba người này nhìn thấy lại có thể có người có thể đi vào tầng thứ năm rất là không hiểu tầng thứ năm lúc nào cởi mở chúng ta không phải chỉ có thể tiến vào tầng thứ tư sao người nọ là ai cho tới bây giờ chưa thấy qua điện giã nhất hướng đường tiến liêu đệ t tầng đến nơi này chỉ có chín bản công pháp tồn tại kết giới đã là không cách nào hình dung màn ánh sáng màu vàng đồng ruộng nhìn một chút mỗi một dạng tên đều rất có khí thế nhìn loại xưa cũ tạo hình liền vô cùng có tuổi cảm giác hư vô chi lực quán chú hai tay không có một chút trở ngại sẽ đem chín bản điện tịch toàn bộ đem tới tay. những thứ này hẳn rất đáng tiền a đồng ruộng v ọ t thẳng tiến liêu đệ chín tầng ta dựa vào 6, á đây cũng là cái gì một khối bể tan thành hình tròn phiến đá trên không trung l ư l ư ợ lấy trên tấm đá không có bất kỳ cái gì đạo vận c h ả y xuôi thế nhưng là đồng ruộng từ cái kia xưa cũ hoa văn bên trên cảm nhận được cảm giác nói không ra lời 309 thứ 309 c h trương thượng t h ư ơ n g chi địa đồng ruộng nhìn xem mặt này hình tròn phá thoái phiến đá dần dần vô tư vô cảm thời gian dường như đang đảo lưu đồng ruộng trong mắt thấy được một phương thế giới nơi đó thiên vô cùng tao xa nơi đó không gian vô cùng t i ê n cố tại viết không không có cách nào hình dung cường giả tại đại chiến Đồng Rụng muốn xem cẩn thận một chút, thế nhưng là một cái kinh khủng nắm đấm đột ngột từ trên trời giáng xuống, đánh tại Điền Giã c h ù ở không gian, đem đây hết thể gián đoạn. A n m Đồng r ộ n g ngửa mặt lên trời gào thét, không biết vì cái gì, Đồng r ộ n g hai mắt vậy mà giống như là nhận lấy vô tận năm tháng trước đây một quyền kia lực lượng xâm nhập, đột nhiên bạo t h á i Loại lực lượng này không chỉ có muốn bạo t h á i Đồng Rụng hai mắt, còn nghĩ phai mở Đồng r ộ n g đầu người. Tại thời khắc mấu chốt, Đồng r ộ n g trên đầu có ánh sáng lóe lên, Đồng Rụng nổ tung hai mắt dùng tốc độ khó mà tin nổi khôi phục, mà loại lực lượng kia trong nháy mắt bị quang tăng g ã Tại sao có thể như vậy? Đây cũng không phải là h u y cảnh. đ ồ n g Dụng sững sờ nhìn trước mắt tàn phá hình tròn phiến đá, vừa mới trải qua còn s ờ sờ đang nhìn, giống như đảo ngược thời gian một dạng, là mặt này hình tròn phiến đá đem hắn mang về đi qua. Cái này Nhượng Điền Giã căn bản cũng không có thể tư nghị. Lúc nào, tu giả có thể nhường đảo ngược thời gian? đ ồ n g d ộ n g r ỗ i ra chiến n g u y n g u y tay mò hướng về phía mặt này phiến đá, tại hắn tay đụng chạm đến phiến đá thời điểm, phiến đá đột nhiên chấn động, hướng tiến liễu Điền Giã khí hải, vòng q u a n h mà bay múa, giống như là mê thất hải tử, cuối cùng trở về nhà. Một cỗ không tiếng động ba động từ trên tâm chấn phát ra, thời khắc càng không ngừng làm dịu đ ồ n g Dụng thân cùng hồn. Loại ba động này nhuộn đ i ề n g i á c h ư thiên vạn giới đột nhiên sáng ngời lên, đều tham lam hấp thu loại ba động này. 6. một cỗ khí tức kinh khủng chợt lóe lên, đồng ruộng đ n g nhiên quay người nhìn về phía tầng này xóa x ỉ n h thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện cái này kinh t n m điện tầng thứ chín lại còn có những người khác. Hắn tử vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất khí tức kinh khủng phán đoán người này liền tại đây hẻo lánh, nhưng tại cái này ánh sáng không gian, hắn không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Ha ha s không nghĩ tới ở đây còn có người, đồng ruộng mặc dù không cho là mình có lỗi gì, thế nhưng là bị người phát hiện, trong lòng vẫn là có một tí làm đ ặ c bị bắt được lúc c h d ạ Một thanh niên t r ầ m rãi lộ ra thân hình. cái này một thanh niên vẫn như cũ không có chút nào âm thanh cùng cái này tầng thứ 9 không gian hòa làm ộ t thể cùng những cái kia ánh sáng hòa làm ộ t thể đây là một cái tuấn mỹ đến chói mắt thanh niên từ tướng mạo nhìn lên so với hắn đồng ruộng còn muốn trẻ tuổi thế nhưng là trong cặp mắt kia tràn đầy t ă n g thương tràn đầy năm tháng cố sự từ đồng ruộng bước vào một phe này không gian hắn vẫn tại nhìn xem đồng ruộng nếu không phải là hắn bởi vì đồng ruộng thu lấy này khối phiến đá mà cực độ chấn kinh đưa tới không gian chấn động từ đó tiết ra ngoài khí tức đồng ruộng căn bản không có khả năng phát hiện hắn ha ha tiền bối chẳng lẽ cũng rảnh rỗi hoang chạy cái này lý lai t o n bộ đ ồ n g ruộng cười đầy mặt nở hoa. ta ở đây rất lâu, một mực tại lĩnh hội khối này phiên đ á thanh âm bên trong tràn đầy t ă n g thương, có loại không nói ra được cảm giác bất lực. ha ha 6, vậy dạng này mà nói, ta liền đi trước. tiền bối cũng không cần đưa 6. đ ồ n g ruộng nói xong, t o á t miệng đưa ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, đại đạo ngang ngược b à y r a liền nhị g chạy đi. tiểu hữu xin dừng bước. có thể hay không vì lao phu giải hoặc 1-2-6. đ ồ n g ruộng đều phải xông ra tầng thứ 9, thế nhưng là vẫn là dừng bước. tại loại này mặt người phía trước, chạy là không có có bất kỳ dùng. tiền bối có gì nghi vấn? ngươi là làm được bằng cách nào? không biết có thể nó và ta hữu duyên ha ha sáu hữu duyên ta bây giờ không tin cái này sáu vậy ngươi tin cái gì đồng ruộng cảm giác cái này yêu dị thanh niên rất không bình thường ta tin nhân quả nhân quả đây là cái gì quỷ nhân quả sáu không thể nói sáu ta chỉ có thể nói không có người có thể chạy không chế của nó như như vậy điền giả bất biết nên nói cái gì cho phải vận mệnh không kém bao nhiêu đâu sáu ách sáu cái kia sáu cái kia sáu xin hỏi tiền bối ra sao tu vi tu vi quên đi sáu Thanh niên nghe được đồng ruộng lời nói, trong mắt tràn đầy vẻ hồi ức. Ta dựa vào sáu, không phải chứ? Thật chẳng lẽ gặp phải lão bất tử, điền g i tâm bên trong rời sông lấp biển. Một màn kế tiếp nhưng là nhượng điền g i trợn mắt h ố mồm. Người thanh niên này trên thân thế mà dần dần bay lên mảnh vỡ thời gian, đến cuối cùng vô tận mảnh vỡ thời gian trực tiếp đem cái này thanh niên bảo phủ. Ta dựa vào, dựa vào sáu, dựa dựa, đồng ruộng bị dọa đến trực tiếp mắng ra miệng. Cái này 6 tuyệt đối là một cái lão bất tử. Đây là cực hạn 6, 6. đồng ruộng trương nửa ngày miệng, không biết nên nói cái gì. Yên tâm, ta và bọn hắn không có quan hệ. 6. bất quá, tiểu hữu, ta quan ngươi tựa hồ thiếu nhân quả có chút lớn a, a, không phải 6. tiền b ố i cái này nói thế nào? ngươi đừng làm ta sợ. đồng ruộng nghe được cái này thanh niên nói như thế, giật nảy mình mà dùng mình một cái, nghĩ đến, dạng này người sẽ không vô duyên vô cớ nói lời này. ngươi một cái đạo đài tu giả, lại có thể trưởng khống hư vô chi lực, cái này còn không có thể nói rõ vấn đề sao? Không hồn, ai 6? Ai có thể nói rõ được không hồn đến cùng ý vị như thế nào đâu 6? u ngươi lại có thể thu lấy phía kia tâm chán, ngươi biết phương kia tâm tuấn lai lực sao? Tâm c h ắ n điền giả nhất kinh nguyên lai thực sự là tâm c h ắ n chẳng thể trách luôn cảm giác cái này giống như là tâm c h ắ n lai lịch ra sao từ bọn hắn phát hiện phương này tâm c h ắ n bắt đầu ta lại bắt đầu linh hội thế nhưng là không có chút nào đạt được bằng vào ta chi năng cũng không thể tổn thương tâm c h ắ n một chút càng kích không dậy nổi một điểm phản ứng không nghĩ tới sáu thế mà bị ngươi đạt được ta hoài nghi mặt này tâm c h ắ n không thuộc về thế giới này a cái này không có gì ghê gớm a 6 chư thiên vạn giới nhiều như vậy thế giới ha ha chư thiên vạn giới vì cái gì không thể là một phương thế giới phúc 6 Đồng Dụng trợn tròn mắt, cái dám đều bị dọa đi ra. Đây không có khả năng a. Ý của Tiền Bối là nói, phương này tâm c h ắ n đến từ Trư Thiên Vạn Giới bên ngoài. Đúng vậy a, rất có thể sáu. Đến từ Thượng Thương Chi Địa. Tiền Bối, ngươi đừng làm ta sợ. Thượng Thương không phải truyền thuyết sao? Đồng Dụng càng nghe cảm giác càng mơ hồ, càng không thể tưởng tượng nổi. Ai biết được sáu? t ê n Ta Thương, có duyên gặp lại sáu. Người trẻ tuổi nói xong lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, giống như hắn lúc xuất hiện một dạng đột nhiên. Sáu. Đồng Dụng bây giờ nơi nào còn có tâm tình chống sách, trước tiên dắt trở về cửa hàng của mình. đi đó đem chính mình lấy được tất cả sách đều vứt đi ra. Đoan ngọ hùng hồn, ngươi mua một cái cửa hàng, về sau liền bán những này công pháp. Đoan ngọ hùng hồn gặp qua không ít công pháp, thế nhưng là đây cũng quá nhiều. Đây chính là chúng ta chủ thượng, thầy vương h ị truyền âm. Chủ thượng, Đoan ngọ hùng hồn mặc dù sắc mặt có chút bất đắc dĩ, bất quá trước kia điểm mâu thuẫn kia cùng thực tế so ra đã không quan trọng gì, hắn vẫn buông xuống tất cả đối với lấy đồng ruộng hành lễ. Đi, những lễ nghi này không có ý nghĩa gì, có thể ít thì điếu. Ta muốn yên tĩnh. Đồng ruộng nói xong cũng tiến nhập luân hồi cho mình mở ra độc lập gian phòng, ở đây bị đại trận thủ hộ. chỉ có luân hồi hòa đ i ệ n g i có thể đi vào. Lão tổ, yên tĩnh là ai? Sư nương sao? Chu có thể vốn định cho sư phụ thịnh an, thế nhưng là nghe sư phụ mình nói muốn yên tĩnh, liền không có dám quấy rầy sư phó suy nghĩ. Chờ sư phó tiến nhập gian phòng phía sau, chu có thể mới hướng luân hồi hỏi nghi ngờ trong lòng. 310 thứ 310 chương vạn đạo cung lão tổ. Sư phụ nghĩ yên tĩnh nghĩ như thế nào nhiều ngày như vậy? Đều năm ngày. Yên tĩnh rốt cuộc là ai nha? Đi tu luyện sáu sáu. Lão tổ, sư phụ lúc nào không muốn yên tĩnh a? Đều nghĩ nửa tháng. Đi tu luyện. A. y n tĩnh là sư nương sao? Phạt mặt ngươi bích nửa tháng sáu. A, nửa canh giờ có thể chứ. Sáu. Đồng ruộng cái này điên tĩnh chính là nửa tháng. Hắn mới đầu đem chính mình quá khứ đều cắt t i ể một m lần, tiếp đó lại bắt đầu đối với tấm tuấn kia nghiên cứu. Đi qua gần 10 ngày câu thông, Đồng ruộng phát hiện đây chính là khối chính mình trưởng không không được phá h ò n đá. Mới đầu, Đồng ruộng cho là mình có thể thu lấy nó, tự nhiên có thể không chế. Thế nhưng là về sau Đồng ruộng phát hiện mình sai rồi, chính mình mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì, tâm chắn chỉ là vây quanh mà bay múa. đ i ệ n gia hữu đem hy vọng ký t h á mà, thế nhưng là mà cũng không triệt, tâm chắn chỉ là vây quanh mà bay múa. nhưng mà mà căn bản là không cách nào thay đổi bất luận cái gì nhìn lại là chính mình không giải quyết được đồ vật ta cuối cùng Điền Dã bất phải không buông bỏ đoán chừng chính mình dạng này lại đe dọa cái 18.000 n ă m cũng giống vậy không có bất kỳ cái gì tác dụng đ ồ n g u ộ n g bất đắc dĩ chỉ có thể kết thúc tự mình nghĩ lảng l ặ n g thời gian a Chu có thể đâu đ ồ n g u ộ n g sau khi ra ngoài thế mà phát hiện Chu có thể Tây v p v ỉ Bương Ngọ Hùng Mơ Hồ đều không c ó ở đây thậm chí ngay cả t h ỏ ra cũng không thấy bóng dáng chủ tử Chu có thể không làm một cái có đầu óc chủ a Ân đ ồ n g Dụng nghi hoặc không biết vì cái gì thọ gia nói với hắn cái gì hắn cứng rắn muốn đi làm cái gì cửa hàng trưởng quỹ liên tu luyện cũng không tu hơn nữa chính là t h ằ n g t h á n tính tình cố chấp rất ha ha sáu vậy dạng này mà nói sẽ đưa hắn đi v ĩ n h h ằ n g cấm địa cùng đại như các nàng cùng một chỗ a dù sao vẫn là tiểu hải tử chủ thượng thọ gia thành lập một cái truyền thống trận có thể từ nơi này trực tiếp truyền thống đến cái kia cửa hàng sáu đông dộn nhìn người trước mắt sơn nhân hải cảnh tượng trong lòng không có từ trước đến nay cảm giác có chút hoang đường đây là vạn đạo cung gầy dựng tới nay ngày thứ 8 từ ngày thứ nhất lãnh l ê n h thanh thành, thành đến ngày thứ h a t h u thất đến ngày thứ ba núi liền không dứt sáu. b ư n g n g hùng mơ hồ diễn dịch cái gì gọi là sinh ý giả tượng, cái gì gọi là loạn người thái mắt, còn có cái gì gọi buôn bán chạy đến bạo. Đông duộng thấy chính là người đông n g h ì nghị. Đối với những cái tia tiểu tu giả mà nói, đối với những cái tia tu giả bình thường mà nói, nơi này chính là trong lòng bọn họ thánh địa. Sáu. Một ngày trôi qua rất nhanh, đến buổi tối, hết thảy dọn dẹp sạch sẽ, b ư n g n g ọ hùng mơ hồ mang theo tất cả mọi người bái kiến liễu đ i ề n l n Sư phụ, ta bây giờ thế nhưng là đại trưởng quý. Người xem bọn hắn, đều là của ta tùy tùng. Chu có thể ôm đồng ruộng đ ù i đem mình những ngày qua kinh lịch từng chút một nói cho đồng ruộng cái kia miệng nhỏ khoan khoái khoan khoái nghe đồng ruộng đầu g ó c trắng vắng không quá điền dã có thể nghe ra hắn đối với mình không doì lại hai đồng rốt cuộc là hai đồng dù cho đã trải qua nhân sinh đại biến vẫn như cũ không cải biến được hắn chỗ tuổi trẻ thiên tính cái này chẳng lẽ cũng là đạo sao đồng ruộng như có điều suy nghĩ đồng ruộng nhìn về phía bưng n g ọ hùng mơ hồ cùng bên người hắn đứng một lão già cùng bốn cái người trẻ tuổi chủ thượng đây là ta tử gia tộc điều tới đích hệ đệ tử tuyệt đối có thể yên tâm ân t u y ngươi như thế nào dày vò những thứ này cùng chúng ta mà nói không có ý nghĩa gì có chút ít còn hơi không. Đông ruộng lời nói đúng là lời nói thật, thế nhưng là nghe vào bưng n g ọ hùng mơ hồ lựa chọn tới thân tín trong hai, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Bá khí âm ầm, c u ố n v ọ n g tự đại, nhưng mà bưng n g ọ hùng mơ hồ lại hoàn toàn không có loại này ý nghĩ, chỉ bằng ngũ hành chi quang tùy ý tự sử dụng, còn có thể thiếu linh thạch. Có cái gì linh thạch là ngũ hành chi quang không đổi được. Chúng ta đi là cấp thấp công pháp đi lượng hình thức, cao giai công pháp định lượng hình thức. Cấp thấp công pháp chúng ta bán cũng là khắc theo nét vẫy bản, cao giai công pháp một dạng như thế, mục tiêu của chúng ta là huyết h ạ i cảnh giới công pháp người người một phần. Tùy ý chọn, tùy t i ề n mua. 6 đ r n g ruộng nhìn xem lông mày mẩu tung bay bưng ngọ hùng mơ hồ cũng bị hắn ư ớ c mơ cảnh tượng như thế làm chấn kinh suy nghĩ một chút về sau tất cả tu giả tu luyện cấp thấp công pháp cũng là vạn đạo cùng bán đi này sẽ là cảnh tượng gì chủ thượng chúng ta từ trong sàng lọc chọn lựa mấy chục loại bí pháp đây đều là khó được công pháp â n tùy ngươi xử lý a nguyện ý tu hành liền tu hành sáu bưng ngọ hùng mơ hồ nghe xong đại hỉ đã có lời này vậy sau này bọn hắn liền có thể tùy ý tu luyện những này công pháp suy nghĩ một chút đều để người h ư n g vấn chủ thượng linh thạch xử lý như thế nào vẹn vẹn mấy ngày nay chúng ta liền đã thu được gần 4.000 v bạn bên trên phẩm linh thạch, hơn 6 triệu cực phẩm linh thạch. cực phẩm linh thạch phía dưới ngươi toàn quyền xử lý a. cực phẩm linh thạch tồn tại là linh thạch ưu tiên các ngươi tu luyện, không nên bởi vì những thứ n à y vật n g o à i t h â n làm trễ ngại tu hành. đông r u ộ g lời nói để những người khác năm người mắt phát sáng lên. bọn hắn mấy ngày nay thế nhưng là tình tưởng tình trạng nơi này, linh thạch giống thủy một dạng chạy đến tới, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều linh thạch như vậy. mấy người bọn họ tuy nói là bưng ngọ hùng mơ hồ dòng chính, nhưng là bọn họ minh bạch dòng chính là mặt từ thượng, thực chất bọn hắn chỉ là bưng ngọ hùng mơ hồ tôi tớ. thế nhưng là. Về sau bọn hắn sẽ có đến không hết linh thạch dùng tu luyện, loại đ ã i ngộ này so trước đó hảo rất nhiều nhiều nữa. Một thúc, người dẫn bọn hắn đi nghỉ nơi g a. Là thiếu gia, lão giả một thúc hướng về phía đồng ruộng không n g ư ờ i túi đầu phía sau mang theo khác bốn cái người trẻ tuổi rời khỏi nơi này. Hắn hiểu được, có một số việc bọn hắn không phải biết. 6. chủ thượng, còn có 6. Bương n g ọ hùng nói bậy có chút do dự. Gia tộc của ta đã biết ta gần nhất hành vi, đã bắt đầu can thiệp, ta không biết nên xử lý như thế nào. Ha ha 6, ngươi nghĩ xử lý như thế nào? Đồng ruộng giống như cười mà không phải cười. Chủ thượng, bằng vào ta chi lực. ta không cách nào phản đối bọn hắn. nhưng mà ta tuy là đoan ngọ gia tộc đệ tử, thế nhưng là ta ở đây tìm được phương hướng của ta. ngươi ở nhà tộc không được coi trọng. bưng ngọ h ù n g mơ h ồ nghe liễu điền dã mà nói, sắc mặt một hồi màu tím đỏ, là tư chất của ta chỉ có thể coi là trung đẳng, vẹn vẹn bởi vì ta xuất thân tốt mới có đại nộ g như thế. bao quát ngươi kia cái gì nữ nhân, là chỉ là vì mượn nhờ họ tư khấu tuổi tác thân phận giúp ta củng cố địa vị. thế nhưng là hẳn rất khó khăn đạt tới. ha ha ngươi xem xử lý a. nếu là nghĩ đạt tới mục tiêu của ngươi. chỉ dựa vào mấy người các ngươi liền không có cửa đâu gia tộc của ngươi nếu là nguyện ý hợp tác vậy thì hợp tác nếu như bọn hắn không biết tốt xấu sẽ có người xử lý xấu bương ngọ hùng mơ hồ nghe được cuối cùng s ắ t mặt một hồi tái nhận hắn hiểu được cái gọi là không biết tốt xấu sẽ có người xử lý ý của lời này một khi đến lúc đó đoan ngọ gia tộc tất nhiên gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt bương ngọ hùng mơ hồ coi như phụng đồng ruộng làm chủ hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy loại tình cảnh này tạ chủ thượng nhường luân hồi cho ngươi điểm mũ hành chi q u a a về sau chính ngươi xử lý bương ngọ hùng mơ hồ nghe liếu điện g i á m mà nói toàn thân chấn động thật lâu không thể mở miệng Tạ chủ thượng, đúng, trường sinh đạo viện cùng tu tiên điện đường có hay không tới tìm p h i ề n thái, này cũng không có. Đông Dụng nhìn xem bưng n g ọ hùng mơ hồ ánh mắt nghi hoặc, đây đều là từ bọn hắn cái kia mượn tới sáu. Ách 6 H6, bưng n g ọ hùng mơ hồ nghe xong, cảm giác mình sau lưng của có chút đưa ra m ồ ù h ô i lạnh. Cái này sao có thể là mượn? Lúc này Tây Vương Phỉ vội vàng chạy về, chủ thượng, xảy ra chuyện lớn. Cái đại sự gì? Đông Dụng đối với Tây Vương Phỉ nói cảm thấy rất hứng thú. 311 t h ứ 311 chương cơ hội buôn bán 9 n ngày sau, Đại Tế Ti chính thức thu đồ. Đồng Dụng nhìn xem Tây Vương Phi, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Vậy cũng là đại sự. Tại Chủ thượng trong mắt của tự nhiên là việc nhỏ. Thế nhưng là lần này, vô thượng tiên quốc tiên chủ đích thân tới. Tiên chủ, là. Lao đầu kia tới làm gì? Đồng d ộ n g có chút không nghĩ ra. Tây Vương Phi cùng bưng n g ọ hùng mơ hồ vốn cho rằng Đồng d ộ n g nhất định sẽ rất kinh ngạc. Thế nhưng là từ Đồng d ộ n g lời nói bên trong, các nàng không chỉ không có nghe ra kinh ngạc, ngược lại để các nàng sắc mặt một trận rung động, ở sâu trong nội tâm tràn đầy kinh hãi. Cái này rõ ràng là nhận biết ta. Chủ thượng nhận biết tiên chủ. Cái này s u Kể từ cùng liễu điện g i phía sau. càng là chuyện bất khả tư nghị càng là giống như chuyện từng ngày mỗi ngày phát sinh ở bên cạnh còn có cái gì khác sao đại tế ti đã dự định 6 người chỉ còn dư ba cái danh ngạch là lưu cho hắn người tranh đoạt thật dự định a đ ồ n g ruộng cười haha có chút im lặng hỏi thương thiên bọn hắn chơi như vậy có ý gì chính xác không có ý nghĩa hơn nữa lần này tranh đoạt phương thức là lấy lôi đài hình thức lôi thiết lập 3 ngày tháng liên tiếp chăm chẳng có thể tấn cấp thẳng đến q u é t ra trước ba nhiều người như vậy ba ngày đủ sao cụ thể không rõ ràng hơn nữa v ô thượng tiên quốc lần này mang đến thánh vật vòng thứ nhất thông qua thánh vật khảo nghiệm mới có thể tiến vào lôi đại thi đấu cái gì thánh vật không rõ ràng nghe nói chỉ cần tham dự liền có thể bị thánh vật ban thưởng đại tạo hóa hơn nữa tại thánh vật trong khảo nghiệm thu được đệ nhất tất nhiên sẽ được ban cho phía dưới tạo hóa a này cũng có thể gặp h i ể u b ế t thức các ngươi nguyện ý cũng có thể cùng đi là hai người tự nhiên không muốn bỏ qua nghe liễu điển dã mà nói các nàng càng thêm yên tâm tây vương chủ thượng ngươi có thể đem bạo kích thần liên truyền cho hùng hồn tính toán ta tới a 6 Đông d ụ n nói xong, một đạo đại đạo thần liên từ trong khí hải bay ra, trực tiếp tiến nhập b ư n g n g ọ hùng mơ hồ khí hải. Ta tại truyền cho các ngươi bảo toàn t á n h mạng vô thượng chi pháp, các ngươi không thể truyền ra ngoài. Phương pháp này tên là ham xuống công. Tây Vương Phi đã không cảm thấy kinh ngạc, mà b ư n g n g ọ hùng mơ hồ vẫn là nhất kinh nhất s ạ n g hắn lý giải không liễu điển g i t â m tư, càng hiểu hơn không liễu điển g i có. Mấy ngày nay, các ngươi liền lưu lại vô thượng chi cảnh tu luyện a 6. chủ thượng. Ta cho rằng đại tế thi thu đầu có vô hạn cơ hội buôn bán. a Nói nghe một chút, đồng ruộng cùng Tây Vương Phi đối với bưng n g ọ hùng mơ hồ mà nói đều rất cảm thấy hứng thú. Lôi đài có thắng bại, tự nhiên là có thể đánh cược. Dạng này có thể cùng những cái kia s ỏ n g bạc so s a o Chúng ta không có một chút đáng giá tiến nhiệm chỗ. Tây Vương Phi nói ra mấu chốt. Không quan hệ, chúng ta hay dùng kết sủ linh thạch tới hấp dẫn người. Thánh vật khảo nghiệm chỉ có tên thứ nhất. Chúng ta liền đánh cược tên thứ nhất là ai? Nhưng đánh cược người tự mình lựa chọn, chỉ cần hướng chúng ta giao nạp số lượng nhất định linh thạch thì có cơ hội thu được lớn nhất ban thưởng. Ngươi cái chủ ý này nghe như thế nào hắt như vậy? Làm ăn không vốn a. mấu chốt là đồ vật gì có thể để cho chỗ hữu nhân đồ tâm động ngũ hành chi quang đồng ruộng cười cười ta là muốn như vậy dù sao ngũ hành chi quang đối với chủ thượng mà nói cơ hội nhiều đến không có tác dụng thế nhưng là cái này cần thọ ra cùng lão tổ ra tay không phải vậy chúng ta tất nhiên là từ gây hai hỏa thủy dạng này chưa chắc có trực tiếp bán ngũ hành chi quang tới linh thạch nhiều a tây vương phi vẫn là rất không hiểu nhưng mà chỉ cần chúng ta nắm lấy số 1. 6. t â y vương phi mắt sáng lên 6. chu có thể tu luyện chính xác vô cùng khắc khổ mỗi ngày luân hồi đều sẽ bên ngoài lực trợ giúp chu có thể tu luyện cửu huyền chân giải loại này ngoại lực rất đơn giản cũng rất bạo lực đó chính là mỗi ngày đánh chu có thể ra chóc thịt bong m á u thịt b é t thế nhưng là chu có thể lại có thể cắn răng kiên trì không có một chút lùi bước đông d u ộ n n nhìn xem loại chàng cảnh đó đều trong lòng bước lên hơi lạnh đối với cái này tứ đệ tử càng phát hài lòng mà bưng ngọ hùng mơ hồ cùng tây vương phi nhìn cũng là vô cùng xấu hổ càng thêm liệu mạng hấp thu ngũ hành chi quang sau một ngày thở ra cuối cùng đã trở về. lần này cùng hắn đồng thời trở về còn có tiếp dẫn cùng hư ảnh cường giả cho tới hôm nay đồng ruộng mới biết được người cường giả này tên thế mà gọi cái bóng quá tùy hứng liên tên đều chẳng muốn lên nghe nói ngươi có dùng không hết ngũ hành chi quang làm sao có thể ai nói hiệu nói v ư ợ n g xem bộ dáng là thật ta chuẩn bị luyện mấy món tiện tay pháp bảo vừa vặn thiếu ngũ hành chi quang ta cũng giống như thế cái này đơn giản đồng ruộng tiện tay vung ra năm đoàn ngũ hành chi quang có đủ hay không không đủ 6 tiếp dẫn cùng cái bóng vừa lòng thỏa ý sau đó đồng ruộng nói ra bưng ngọ hùng mơ hồ ý nghĩ cái này cần đến rồi thọ ra cường lực ủng hộ. Đông d ộ n g nhìn xem t h ỏ ra ánh mắt liền biết đám người này mặc dù tu vi cao tuyệt, có cường giả uy nghiêm, nhưng mà vô tận năm tháng sống sót, những người này tuyệt đối là rành rỗi nhất cả trứng. Có ý tứ như vậy chuyện, ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, yên tâm đi. Chờ bọn hắn tới, ta cho bọn hắn thêm điểm t ặ c thưởng. 6. đ ả o mắt lại qua hai ngày, cách chính thức lôi đại thi đấu chỉ có 6 ngày thời gian. Đông d ộ n g vẫn như cũ đắm chìm tại mình trong khí hải, hạ t ạ i bồi dưỡng cùng tấm thuẫn quan hệ. Nhớ năm đó, ta chừng c h ừ n g mắt, thiên địa đều phải run ba u n Nhớ năm đó, ta hướng tới vạn linh thần phục. nhớ năm đó một mình ta độc chiến thiên hạ không ai đỡ nổi một hiệp nhớ năm đó thiên hạ mỹ nữ đều bị ta phong thái sở mê nhớ năm đó 66 theo ta hơn a cam đoan ngươi về sau toàn được nhậu nhẹt ăn ngon mỹ nữ v ầ n quanh trái ôm phải ấp tiểu lệ càng là tiền hô hậu ủng không dùng hết linh thạch đập không xong bà bối ngày ngày đều có thể có kỳ ngộ cam đoan kích động 6 điền g i á hiểu nói hơn nửa ngày tấm chắn như trước vẫn là dáng dấp ban đầu b ề n lòng v d ạ đông ruộng chuẩn bị tiếp tục lừa g ạ n thế nhưng là lúc này vài luồng kinh thiên uy áp đột nhiên từ ngoại giới truyền đến không thấy luân hồi thiết trí đại trận c h u y ể n tiến lưu i điền dã căn phòng đem đồng ruộng tiếp tục lừa dối tâm tình triệt để đánh gãy nội tình thâm hậu như vậy vô thượng tiên quốc nội tình tự nhiên thâm hậu con thỏ hai chân chéo n g o à i nằm ở trên ghế nằm gặm một cây củ cải lần này liền bảng nhất thống đều tới nhìn thật sự rất xem trọng a tiếp dẫn hiếm thấy lên tiếng bảng nhất thống là ai b à n g gia đại t ô tử bảng thất r a đến cùng mấy cái cháu trai thật nhiều a 6 6 vô thượng tiên quốc tam đại cường giả buông xuống nhường rơi tình nguyên tinh triệt để sôi trào mà bởi vì vô thượng tiên quốc tiên chủ tới, tất cả thông hướng phong hoa thành truyền tống trận đều bị ép miễn phí khai phóng, vô điều kiện đem tất cả muốn đi phong hoa thành tu giả toàn bộ truyền tống, cái này khiến những cái kia trưởng không truyền tống trận thế lực rất là bất mãn. thế nhưng là không có cái gì người dám biểu hiện ra một điểm bất mãn dấu hiệu. mà tùy theo truyền khắp rơi tình nguyên tinh còn có vô thượng tiên quốc thánh vật thiên lộ, đây là một kiện c ơ i bảo, nắm giữ khó lường tạo hóa chi lực. cái này khiến những cái kia tiểu tu sĩ, nguyên bản cũng không có tâm tư tham gia tu giả cũng đ i cuồng, bọn hắn điên cuồng tụ tập hướng phong hoa thành. thiên lộ a, tạo hóa vô tận. thò ra. tiếp dân cùng cái bóng ba người nhất kinh nhất s ạ n g nói càng lai like việt huyền nghe đồng ruộng cũng không biết nên tin hay là không tin là nó sáng tạo ra vô thượng thiên quốc không có người biết nó rốt cuộc có bao nhiêu uy năng như như vậy là ngọn đèn dầu kia cùng thiên lộ so ra chính là cát bã thật hay giả cái kia trước đây bọn hắn vì cái gì không sử dụng thiên lộ chấn áp các ngươi bởi vì không có người có thể cưỡi thiên lộ chính là bảng r a đều không được chính là chúng ta muốn cho nó hiển uy đoan c h ừ n g đều phải dùng thân cùng hồn như thế 312 i thứ ba t r ư chương có thế gian lận sao Đông Dụng bị Thỏ Ra nói rất hay quan tâm v i ế m lạm. Lúc này kết thúc tu luyện, tiếp đó bước ra cửa hàng, muốn đi nhìn một chút cái gọi là thiên lộ. Dựa vào, Đông d ộ n g vừa bước ra cửa tiệm, cũng cảm giác thiên rất âm trầm, ngẩng đầu nhìn lên phía dưới, n h ợ n điền ra một hồi sợ hai thán phục. Một chiếc che đậy mặt trời chiến hạm đem rơi tình nguyên tinh đạo dương hoàn toàn che đậy, đã cách trở đạo dương quang huy rơi vào rơi tình nguyên tinh. Mẹ nó, có hay không công đức tâm, cái nào ngu ngốc loạn n g ừ n g ném loạn. Thỏ Ra đồng dạng đi ra, nhìn thấy bị che đậy đạo dương, rất khó chịu, đầy người thịt mỡ loạn chiến, mà tiếp dẫn càng là dứt khoát. h u ố n g về phía cái k i a không biết ở xa nơi nào chiến hạm một chỉ đ i ể m ra một cỗ vô thanh vô tức đại đạo chi lực từ tiếp dẫn đầu ngón tay lan tràn ra bắn về phía liêu chiến hạm thế nhưng là tại này cỗ sức mạnh muốn chạm tới chiến hạm thời điểm một cái bàn tay xuất hiện đỡ được một chỉ này hư hư lệnh một tiếng tại đ i ề n giả vang lên bên thay mặc dù vẹn vẹn âm thanh thế nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố đưa tới đại đạo của minh thế nhưng là cỗ lực lượng này tại đụng chạm lấy đồng ruộng thời điểm vô thanh vô tức tiêu thất cái này lượng đ i ề n g i điển g i nhất trận ngung ơ gì tình huống bị t â m chấn hấp thu phát hiện gây nên tình huống như vậy nguyên nhân thật tốt xấu xem ra tìm một cái bảo bối tốt ta tiếp dẫn một chỉ này phía sau cực lớn đến vô biên chiến hạm rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa nhường quang minh tái hiện nhân gian đám người này chính là phạm tiện lần sau giết chết bọn hắn bất quá ta nói cái bóng a ngươi tình nhân cũ tựa hồ cũng tới a 6 ngậm miệng cát sáu thọ ra miệng là ngươi có thể ba o ở thọ ra nói xong khí thế trên người càng lai về thịnh một tôn đỉnh thiên lập địa pháp tướng thoáng qua xuất hiện ở giữa thiên địa ba động khủng bố vô v i ễ n không đến ta cũng tới tham gia náo nhiệt thiên lộ đệ nhất nhân nhưng phải ngũ hành chi quang đoán đúng thiên lộ đệ nhất nhân giả đồng dạng nhưng phải ngũ hành chi quang, vạn đạo cung toàn quyền phụ trách, thanh âm to lớn vang vọng rơi tình nguyên t ì n h cái này khiến chỗ hữu nhân đô có chút mộng bỉ, mà mộng bỉ đi qua nhưng là hoàn toàn cùng nhiệt. Liên quan tới ngũ hành chi quang tất cả tin tức có thể nói ngắn ngủn mấy canh giờ đã mọi người đều biết, tùy theo thì còn lại là vạn đạo cung cũng bị tất cả mọi người nhớ kỹ. Mà lúc này đoan ngọ nhất tộc những lao tổ kia nhóm đang tại hướng về phía bưng ngọ hùng mơ hồ nhất hệ dùng ngòi bút làm vũ khí, đang mượn cơ hội hết sức chấn áp. Tốc độ đem bưng ngọ hùng mơ hồ tìm ra, lại dám công tổ tộc thiết lập vạn đạo cung, hắn bán đứng tất nhiên cũng là tộc ta chi vật, nhất thiết phải đem tất cả hết thể toàn bộ truy hồi. Đoan Ngọ đang, ngươi phế vật kia nhi tử làm sao có thể ăn cắp trong tộc chân quý như vậy công pháp? Tất nhiên là các ngươi thông đồng, hợp lực mà làm. Chuyện này nhất định phải lên báo Lão Tổ. Bương Ngọ hùng mơ hồ nhất thiết phải xử tử. Gian đ e Vạn Đạo cung nhất thiết phải thu về gia tộc sáu. Các ngươi ngậm máu phun người sáu, mà thò ra mà nói vừa lúc ở thời khắc mấu chốt v a n g lên, cái này khiến Đoan Ngọ trong gia tộc càng ngày càng kịch liệt, tràng diện trong nháy mắt để n g ồ ộ i lại không một tia âm thanh. Bương Ngọ hùng mơ hồ không h ổ là tộc ta thiên i ê u đúng là tộc ta chi hương thịnh. Hảo, không h ổ là ta nhìn chúng người, quả nhiên không chịu thua kém sáu. 17K, ngươi sinh ra một đứa con trai t t a 6. cũng là trong nháy mắt này vừa mới còn muốn đối với bưng ngọ hùng mơ hồ muốn giết muốn chém những người kia lập tức thay đổi hết thảy giống như hoàn toàn biến thành người khác bưng ngọ hùng mơ hồ vẫn tại tu luyện hoàn toàn không biết đây hết thảy 6. mà âm thanh sau khi rơi xuống mười đám ngũ hành chi quang treo cao tại vạn đạo cung bầu trời tàn m á t ra m u ê người tâm hồn màu sắc thật có ngũ hành chi quang 6. không phải g ả n người không phải g ả n người một trượng lớn nhỏ ngũ hành chi quang a ngũ hành đều đủ trời à s u huy đệ thiên lộ đệ nhất ta sẽ không suy nghĩ nhưng mà c á i này đoán đúng đệ nhất cũng có thể được ngũ hành chi quang là có ý gì 6. bưng ơ ngọ hùng mơ hồ đã sớm thiết kế xong phương án tại thời khắc này hoàn toàn lộ ra tại tất cả mọi người trước mắt đây là một loại trần c h ủ i ăn cướp tự động lựa chọn đệ nhất bị ai thu được 100 khối cực phẩm linh thạch có thể đánh cược đoán một lần đoán đúng giả chia đều toàn thuộc tính ngũ hành chi quang có thể dùng khác chở giá trị vật phẩm thế chấp đoán không chúng linh thạch không lùi nhiều bên trong đạt được nhiều tiếp nhận các kim ngạch tập trung nhưng ít hơn so với 100 t cực phẩm linh thạch đem bị chuyển đổi thành 100 cực phẩm linh thạch tỷ lệ chỉ có thể thu được giống nhau tỷ lệ ngũ hành chi quang hơn nữa chỉ có thể thu được đơn độc thuộc tính ngũ hành chi quang phần này bị truyền tới phương pháp n h ư ờ n g thiên hạ tu giả trực tiếp i m l ặ n g thế nhưng lại không người nào dám đi q u a y rối bởi vì b ư n g ngọ hùng mơ hồ đã sớm suy nghĩ xong đối sách có một người q u a y rối n g ừ n g đánh cược đánh cược tiền không lùi ngũ hành chi quang tản vào thiên địa vô thượng cường giả giám sát 6 dựa vào thật đen sáu đây là trắng t n gạt chúng ta tiền a đây là lửa gà sao đây là cướp An c ấ p trắng trợn, quá đen sáu. Đen, đầu góc ngươi bị cửa kẹp hỏng à? Ngũ hành chi quang giá trị là bao nhiêu? Vô giới chi bảo. Linh Mẫn Thạch năng cân nhắc. Đen, ngươi có thể không mua, không có người buộc ngươi. Dựa vào. Ai dám cản trở ta mua, ta liền liều mạng với người đó. Đập nồi bán sắt cũng cần mua. t ì n h b ạ o tin tức, có người ra một nghìn vạn cực phẩm linh thạch thu mua một tia ngũ hành chi quang, có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Mã, một nghìn vạn. Cái nào ngu ngốc nghĩ ra được giá cả?ít nhất một t h ứ c một tia. Đối với, một t h ứ c ũ n g là thiếu sáu. Thật muốn đoạt cái tia ngũ hành chi quang a tự tìm cái chết a 6 nếu có thể cướp còn đến phiên chúng ta nhanh chóng kiếm tiền 6 bây giờ phong hoa thành làm ăn gì tốt nhất không phải vạn đạo cùng mà là những cái tia thuyết thư những thần kia tính toán tử một bản đứng đầy đường huyết hải cảnh phía dưới thiên tiêu thực lực bảng xếp hạng bình thường cho không đều không người muốn bây giờ mười cái cực phẩm linh thạch có bao nhiêu bán bao nhiêu nghe nói có thổ hào bỏ ra một vạn cực phẩm linh thạch mua một bản kết quả trực tiếp danh dương thiên địa trở thành nhiều tiền người ngu đại danh tử tối kình bạo một tin tức là một cái bình thường lấy bảy hàng v ệ a h ẻ bán chút loạn thất bát tao công pháp cơ bản mà sống tiểu tu giảm một ngày thời gian trở thành ngàn vạn phú hào bởi vì quyển kia bảng xếp hạng chính là hắn nói b ừ a nát vũ tạo nếu không phải là bởi vì cuối cùng quyển sách này ngừng cung hàng hắn tuyệt đối sẽ trở thành nước vạn phú hảo mà phong hoa trong thành tiểu lâu càng là chấn đích ă n c ơ m uống rượu không có cũng là tới tìm hiểu tin tức cái này thật đáng giận h ỏ n g những tiểu lâu kia các lão bản bây giờ tất cả tu giả duy nhất muốn biết liền là ai có khả năng nhất trở thành thiên lộ đệ nhất nhân mà tùy theo truyền tới là vô thượng tiên quốc thiên lộ đến cùng như thế nào bình phán ai là đệ nhất ai là đệ nhị ở trên thiên trên đường tư chất càng cao làm được càng xa tiềm lực càng cao làm được càng xa t u vi ngược lại là vô dụng những cái kia bối cảnh cái gì càng là cái gì cũng không có tác dụng. hơn nữa truyền thuyết nếu có thể đi đến thiên lộ phần cuối sẽ thu hoạch được sinh linh không cách nào tưởng tượng đại cơ duyên đại tạo hóa. cái này khiến tất cả có thể đi vào trong lòng người của nhịn lên đây là người người có phần cơ hội à tuyệt đối không có khả năng bỏ lỡ. trải qua cả đêm tranh luận một cái huyết hải cảnh phía dưới thiên kiêu bảng xếp hạng bảng danh sách mới vừa ra lò. phần bảng danh sách này là tổng hợp tư chất tiềm lực đi qua cấp đại thế lực công nhận. tên thứ nhất đ ế quân tên thứ hai võ k n h thành tên thứ ba phong vân cười tên thứ tư đông phương minh châu hạng năm đế cây cảnh thiên hạng 6, giết pha sóng hạng 7, theo mây đường hạng t ta thích kiệt luân 6. ta thích kiệt luân mới sắp xếp đệ bát đ ồ n g ruộng nhìn thấy phần danh sách này ước chừng trầm mặc thời gian một chén trà công phu đ ồ n g ruộng gặp qua đế cây cảnh thiên gặp qua theo mây đường gặp qua ta thích kiệt luân tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế thiên tiêu có thể đế cây cảnh thiên chỉ sắp xếp đệ ngũ theo mây đường sắp xếp đệ thất ta thích kiệt luân chỉ sắp xếp đệ bát thiên hạ đời nào cũng có nhân tài ra là ta xem thường thiên hạ tu giả phi 6 ngươi t r ư n g nào thì nhìn qua 6 Thiên lộ thật sự chỉ so với tư chất cùng tiềm lực là có thể gian lận sao? 313 thứ 313 ư chương lại gặp nguyền rủa có thể, t h ỏ r a nhìn đồ đần một dạng nhìn xem đồng ruộng như thế nào gian lận, trở thành thiên lộ thất lạc nhiều năm n h ư tử. 6. hoặc thu thiên lộ vì tiểu đệ. 6. đồng ruộng nếu là lại nghe không ra thọ r a là treo cho hắn, liền thật có vấn đề, thật không có biện pháp. So là tư chất cùng tiềm lực, không phải tu vi không phải chiến lực, tư chất cùng tiềm lực loại vật này không phải nói đổi liền đổi. Nghĩ lừa gạt ở thiên lộ, ít nhất tu vi muốn vượt qua thiên lộ. Ngươi là thật không có gặp qua thiên lộ mạnh mẽ và kinh khủng, đây hoàn toàn không có khả năng. Nói như vậy, chỉ có thể ta tự mình ra tay sáu. Ai? Vô địch thực sự là t h mình. đ ồ n g r u ộ n g bây giờ rất là đ ắ c ý, mặt mũi tràn đầy phong tao. Sáu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tên thứ nhất này, Đế Quân. Tên thứ hai, võ q u y n h Thành. Tên thứ ba, Phong v â n Cười. Tên thứ tư, Đông Phương Minh Châu. Mấy người kia lại là từ nơi nào nhô ra? Vì cái gì cho tới bây giờ đều không nghe qua. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai. Thỏ ra ta sẽ biết những thứ này không có ý nghĩa đủ vật. vậy ngươi biết cái gì ăn củ cải ta vẫn buồn bực ngươi mỗi ngày gặm củ cải làm sao lại mập như vậy đâu ngươi biết cái gì sáu cái này gọi là phúc hậu c á c sáu từ trên nhìn hẳn là bảy người đứng đầu cũng là cổ tộc hậu nhân tiếp dẫn mở miệng nói ra lai lịch của bọn hắn cổ tộc một đám tiểu điệu c h u n g g á y hoa thò ra lúc này thế mà toát ra một câu thơ có ý tứ gì một đám phế vật mà thôi cách sáu cổ tộc lai lịch chúng ta cũng nói mơ hồ bọn hắn quá cổ xưa hết t h y đều đã sớm c h ô n vùi tại thời gian trường hà đã chúng lai lịch của bọn hắn thậm chí có thể truy tố đến thế giới sơ sinh giai đoạn 6 u bọn hắn thiên phú kinh người, tiềm lực vô hạn, thế nhưng lại không biết vì cái gì không có đi ra cái gì dáng dấp giống như cường giả. Hơn nữa mạnh đến một cái định trình độ, như chúng ta, thiên phú tư chất đã không có bao nhiêu ý nghĩa, vận khí đều so với chúng nó có thực chất tính tác dụng. Ta đây biết, nhưng mà có một chút ta không minh bạch, tất nhiên cổ tộc có thiên phú có tiềm lực tại sao lại không ra dáng cường giả, cái này tuyệt không hợp lý. Bọn hắn bị n g u n rủa, nguồn r ù a cái gì nguồn r ù a không biết. Liên quan tới vấn đề này, đoán chừng cổ tộc chính mình cũng không rõ ràng, nhưng mà. Khi bọn họ tu vi đến rồi mức độ nhất định, tất nhiên phải bị không rõ kinh khủng chi lực, gần như không sống sót có thể. Nhưng mà cổ tộc cũng không có người giám trọng, chính là vô thượng tiên quốc cũng đều là lễ đái, từ trước tới giờ không trêu chọc. Chẳng thể trách cái này, đại tế ti dự định s u cái đồ đệ bên trong không có bọn hắn, đồng ruộng đống nhiên tỉnh nộ. Cái gì nguyên rùa thế mà đáng sợ như vậy? Đồng ruộng nghĩ tới hoàng thiên đại vận, chẳng lẽ mỗi cái thế giới đều có không sai biệt l à m tiến trình? Mà lúc này hoàng thiên đại vận kinh bên trong những cái kia quỷ dị lại mạnh mẽ đủ loại nguyên r a tại điển g i não h ạ i sôi trào, nhường hắn có nghĩ tìm hiểu ngọn ngành xúc động. Nói đến cổ tộc c n g nguyên r a lúc này đồng ruộng trong đầu đột nhiên nhớ lại một cái tên có một cường giả tên thương các ngươi quen biết sao thương không biết con thọ lắc đầu đoán chừng là vô danh tiểu tốt ngậm miệng cái bóng đột nhiên quát lạnh một tiếng lộ ra rất là kích động dựa vào sáu bị cái bóng quát lớn nhường con thọ tại chỗ liền nổ toàn thân thịt mỡ loạn chiến liền muốn cùng cái bóng làm lại bị tiếp dẫn ngăn lại làm sao ngươi biết cái tên này cái bóng sức mạnh trên người chấn động kịch liệt vô cùng kích động liền âm thanh bên trong cũng là loại này kích động ta trước mấy ngày gặp qua hắn ngươi sáu không khoác lát sẽ chết ta thực sự từng gặp sáu, ngươi biết hắn. đ ồ n g u ộ n g liên tục truy vấn, cái bóng vẫn như cũ cái gì cũng không nói. Bất quá cái này h ư ợ n g điện g i vẫn có nhất định ngờ tới. Sáu. Mặt trời lặn mặt trăng lên, mắt mẹ bóng đêm có thể yên lặng vô tận ồ nào náo động, thế nhưng lại bị một tin tức đẩy về phía sôi trào. Vô thượng tiên quốc thế hệ này thánh tử h ò a tiên tử cũng sẽ tham gia thi lộ. Tin tức này vừa ra, chỗ hữu nhân đồ sôi trào. May mắn ta không có mua đế quân, không phải vậy thua thì lớn. Nhanh chóng mua thánh tử h ò a tiên tử. Ta có thể cảm nhận được ngũ hành chi quang đang ngóc ta sáu. Ha ha sáu. Lần này. ta cuối cùng có thể có tiền cưới vợ. t i ể u Hoa, ngươi chờ xem sáu. Thánh Tử Hoa Tiên Tử đến cùng ai mạnh hơn? Ai biết sáu? đều mua bảo hiểm. sáu. có người vui vẻ tự nhiên có người sầu. những cái tiêu chi đang trùng kích đệ nhất tu giả cùng bọn hắn thế lực sau lưng đều lên cơn giận dữ. vô thượng tiên quốc nhân tới xem n á o nhiệt gì. đây là đoạt cơ duyên của chúng ta sáu. đáng hận. liền vô thượng tiên quốc cũng đỏ mắt ngũ hành chi quang. hai tay chuẩn bị điều một thứ cực phẩm linh thạch đi đánh cược. tất cả có khả năng người đều mua cho ta. nếu không thì chúng ta đi đoạn. không thể. ai biết nơi này có không có cái gì hỗ trợ lấy chúng ta nhảy? t h u n nữa ngu hành quang năng một lần lấy ra nhiều như vậy tất nhiên có chúng ta không nghĩ tới đồ vật 6. u bất quá liền xem như vô thượng tiên quốc thánh tử hỏa tiên tử cũng chưa chắc có thể so sánh đế quân mạnh chờ xem s c ổ t ộ c g ca 6. 6. trải qua hai ngày yên lặng phân tích sàng lọc sau đó tất cả muốn đụng vận khí đều tràn hướng vạn đạo cung mà vạn đạo cung sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch đoan ngọ hùng hồn không biết từ nơi nào tìm tới gần trăm người chuyên vì lần này đánh cược một lần đại bộ phận đều mua thánh tử hỏa tiên tử còn có đế quân ba người linh thạch như là nước chảy vọt vào vạn đạo cung túi mà đổi lấy chỉ là chính mình ký kết một phần giấy trắng mực đen đ ồ ước loại này giấy trắng chính là phổ thông giấy rác r ờ i đến phụ kiện cũng không thể sử dụng đổ ước một thức ba phần đánh cược giả một phần vạn đạo c ũ n g tồn tại hai phần loại này đổ ước cực kỳ dễ dàng làm giả thế nhưng là vạn đạo c ũ n g giống như không biết một dạng đoan ngọ h ù n g hồn đã sớm để phòng chiêu này ba phần đổ ước kiếm đủ mới có thể hối đoái nhận hẹn không nhận người luân hồi trưởng không một phần mà đổi thành một phần bị đưa cho thọ ra 6 cứ như vậy hung hùng hổ hổ đánh cược đệ nhất vô cùng cao hứng sông thiên lộ thời gian rốt cuộc đã tới Phong hoa bên ngoài thành sớm đã người đông nhìn g nhịp, trên bầu trời chín đại cường giả nhìn xuống thế gian. t h ỏ ra, tiếp dẫn, cái bóng, vô thượng tiên quốc tam đại cường giả, còn có mặt khác không biết từ nơi nào nhô ra tam đại cường giả. Một t ò a đạo cung huyền lập tại hạ, đạo cung bên trên đại đạo chi lực sôi trào và đạo hiển hóa. Tại đạo cung bên trong có một nam một nữ ngồi xếp bằng. Đông sáu, đông đông đông đông sáu. Một hồi dung khắp linh hồn tiếng t r ố n g trận vang vọng đất trời, trực tiếp đập vào linh hồn của tất cả mọi người bên trong. Loại này tiếng t r ố n g để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, chiến ý sục sôi, nhường những cái kia chờ đợi tất cả tu giả càng là cảm xúc bành trướng. tinh thần phân chấn. thế nhưng là đối với đang tại ngủ say lấy đồng ruộng nhưng là đòi mạng chống vậy để cho người ta căm hận. mẹ nó. nơi nào ngu ngốc gõ trống, đêm hôm khuya khắt có để cho người ta ngủ hay không? lập tức bắt đầu. ngươi không muốn trước tiên kiến thức tiên lộ thần kỳ, mà lúc này k h é cười một tiếng, đối với đồng ruộng thế mà khó được không có t r à o phúng. chín ngày thời gian đâu? gấp cái gì? đồng ruộng hung hăng rối lưng một cái tiếp đó từ cửa hàng rời đi. đồng ruộng nhìn xem một cái thấp viên sơn phong đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở bên ngoài thành, đỉnh núi một tòa bạch ngọc cung điện, tại cung điện bên cạnh có một gốc cao không sai biệt cho lắm liễu rủ. từ chân núi có một đoạn bạch ngọc đồng dạng thẳng trong núi tiểu đạo thông hướng đỉnh núi cung điện, mà địa phương khác cũng là mê vụ, căn bản là nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết. đây chính là thiên lộ, làm sao nhìn nhìn quen mắt như vậy? 314 thứ 3 1 t r ư chương sáng tạo ra lịch sử đồng ruộng chậm rãi đi tới, chờ đồng ruộng đến liêu thành bên ngoài thời điểm, nguyên bản người đông nhìn nhị tình cảnh đã không thể nhận ra, lúc này bên ngoài thành đã t r ố n g rỗng, chỉ có những cái kia không có tư cách tiến vào thiên lộ v ế t hải cảnh t r ở lên cường giả tại tụ tinh hội thần quan sát đến thiên lộ. đồng ruộng nhìn về phía thiên lộ, 333 g i a i núi thẳng đỉnh núi, núi này không có bất kỳ cái gì như thế. rất là bình thường, nhưng là bây giờ từ bên ngoài nhìn lại, đường núi giống như là một cái thế giới, đến không hết người xếp bằng ở trên bậc thang, tại cảng n ộ đang tu hành. ở bên ngoài có thể rõ ràng mà nhìn thấy tình cảnh bên trong, như ở trước mắt vô cùng thần kỳ. một cái l ó a mắt vô cùng, toàn thân phát ra trùng thiên kia sáng nam tu một ngựa đi đầu, đã đến thứ 5 ă i giai bậc thang. tại hắn phía sau là một nam một nữ, đồng dạng là trói mắt như vậy. bọn hắn đi tới nhất giai liền sẽ nghiêm túc cản nộ một phen, sau đó tiếp tục tiến lên. đồng d ộ n g từ ba người trên mặt nhìn ra được, ba người đều rất nhẹ nhõm. mà tại đệ 53 trên bậc thang lại là một cái phổ thông tu giả, cái này tu giả đặt ở trong biển người tuyệt đối là bình thường nhất loại kia. hơn nữa này tu giả thế mà chỉ có khí hải cảnh tu vi, cái này nhượng điện giả một hồi kinh nghi cùng không thể tưởng tượng nổi, đồng thời có thể chắc chắn cái này tu giả tất nhiên sẽ bị các đại thế lực tranh đoạt. lúc này liền có thể nhìn ra tiềm lực cùng tư chất, đại bộ phận tu giả đều tại đệ thập giai đau khổ l ĩ n h hội, căn bản đạt không hơn cấp 11. đoan ngọ hùng hồn tại đệ 39 i giai l ĩ n h hội, tây vương phỉ cũng là thứ 43 giai, mà đoan ngọ hùng hồn vị hôn t h ế nhưng là tại đệ 46 giai. tối nhượng điện giả bất ngờ là ta thích bá thiên. thế mà leo lên từ 50 giai sắp xếp tại đệ 4 thế đội so với nàng dẫn đầu đúng là năm người kia đồng ruộng nhìn ta thích bá thiên mặc dù nhắm mắt ngồi xếp bằng đang tại cẳng ngộ cái gì nhưng khi nhìn trên mặt hắn bình tĩnh như nước thần sắc hẳn còn có dư lực chỉ một phong hòa tôn bên trên cũng tại phía trên bất quá bọn hắn đều ngừng lưu tại đệ tầng 29. h n h ì n hẳn là 10 tầng một cái cấp độ tất nhiên có to lớn khác biệt nhưng mà vì cái gì bậc thang trở ra chỗ cũng là m ê vụ đâu ai rốt cuộc là vô thượng tiên quốc thánh tử a quả thật thiên tư tuyệt thế trên l ệ h quá xa không cách nào so sánh được a Đế quân cũng không tệ, hẳn là không hoàn toàn phát lực. Kết quả rất khó đoán trước. Tiên tử cũng giống như vậy. Cái kia khí hải cảnh tu giả quả thật kinh người, nhìn thân sắc hẳn là cũng chưa hết to lực. Tiểu tử này từ nơi nào nhô ra? Một điểm nội tình cũng không có a. Ta thích nhà tiểu nha đầu không phải nói từ chất bình thường sao? Sao có thể kinh người như thế? Chẳng lẽ nàng mới là gia tộc bọn họ tuổi trẻ đệ nhất nhân? Phải vĩnh hằng cấm địa l ọ t mắt x a n h nhân chắc chắn vi phạm. Những thứ này bước vào thiên lộ tu giả về sau nhất định có thể đi càng xa. Đây chính là cho bọn hắn một lần miễn phí cơ duyên a. Thực sự là hâm mộ sáu. t h ta sinh ra sớm 500 năm a 2 a i 6? 6. đ ồ n g dũng nghe ngoại giới những người này không che giấu chút nào nghị luận cũng coi như là đối với những người này tâm lý nắm chắc đi đầu đệ nhất nhân là vô thượng tiên quốc thế hệ này thánh tử bảng c à n g tổ phía sau là đế quân c ù n g vô thượng tiên quốc tiên tử bảng ngọn nhi mà người thứ tư không có người nhận biết bất quá chỗ hữu nhân đô đang có ý đồ xấu với hắn đ ồ n g dũng nét miệng lên cho thấy chính mình cho rằng mỉm cười có mị lực nhất tiếp đó bước tự tin bước chân bước vào thiên lộ tại điền g i bước vào thiên lộ thời điểm liền tiến vào một phương thế giới cái này phương thế giới toàn bộ đều là mê v ụ chỉ có phía trước có một đầu mơ hồ ánh sáng, đó là thiên lộ bậc thang. Nơi này có nhàn nhạt uy áp cùng một loại rất là đặc biệt ba động. Loại ba động này như thế nào cổ quái như vậy, đồng ruộng cảm giác có chút kỳ quái. Loại ba động này rất là đặc biệt, đồng ruộng chưa từng có cảm thụ qua, thế nhưng lại có loại quen thuộc cảm giác, nhưng mà đồng ruộng nghĩ không ra đến cùng nơi nào quen thuộc. Đồng ruộng vị trí giống một cái bình đại c ự c lớn, chỉ là trung u a n h cũng là mê vụ, thấy không rõ cảnh tượng. Điền d ã i nhất bước bước ra, lập tức đầu chuyển tinh di, đồng ruộng đi tới thứ nhất bậc thang chỗ. Đây là sáu, thật là lợi hại không gian điều khiển. Đồng ruộng nhìn xem dưới chân 10 cái bậc thang. tràn đầy nghi hoặc, thế mà chỉ có thể nhìn thấy 10 cái bậc thang, lại hướng lên lại là mê vụ. bất luận đ ồ n g Dung thấy thế nào đều là giống nhau, cái này cùng ngoại giới thấy như thế nào khác biệt. đ ồ n g Dung đối với hôm nay lộ đã tràn đầy thăm dò dục vọng, bước ra một bước, một chân bước lên thứ nhất bậc thang. một cú kỳ lạ ba động trong nháy mắt từ dưới chân truyền vào, không nhìn hết thảy, xuyên thấu tiến liễu điền giã cơ thể. cú ba động này vừa chạm vào tức lui, tại điền giã cái chân còn lại còn không có ngừng thời điểm, toàn bộ thế giới mê vụ một hồi rung mạnh, tiếp đó kịch liệt cuộn c u ộ lấy, trực tiếp tại thiên không hình thành liễu nhất cái từ xương m ù hình thành đỉnh thiên tự nhân. dựa vào Dị tinh h ù n g xấu, Đông Duộn g bị một màn này kinh hãi s ư ơ n g sở, liền tại đây ngây người một lúc thời gian. Cái này mê vụ cự nhân mở mắt ra, một vệt ánh sáng từ trong mắt bắn ra, đạo ánh sáng này vạch phá hết thảy, trực tiếp đánh vào Lưu i Điền Giã trên thân. Đạo ánh sáng này ẩn chứa vô cùng sức mạnh, l ư ợ n g Điền Giã không tự k ì m hãm được nhớ tới trước đây t ả n g đá cái kia một đập, mặc dù cùng t ả n g đá cái kia một đập so ra phải xa xa không bằng, thế nhưng lại có một tia thần vận. Hung xấu, Đông Duộn g bị đạo ánh sáng này đánh trúng, trực tiếp từ thiên lộ không gian bị đập ra ngoài. Đông d u ộ n cũng không nhận được bất kỳ tổn thương, thế nhưng là loại lực lượng kia lại nhượng đ i ể n giả không cách nào tản, một mực đụng vào Phong Hoa t h à n h Tường t h à n h mới dừng lại. Tại điện giả đụng vào Phong Hoa t h à n h phía sau, Phong Hoa t h à n h hộ thành đại trận trực tiếp bị kích hoạt, thế nhưng là tại này cổ lực lượng trước mặt không có bất kỳ cái gì tác dụng, trực tiếp băng diệt, tiếp đó phát ra một tiếng vang thật lớn. Một hồi đất rung núi chuyển phía sau, Phong Hoa t h à n h cả mặt trên tường thành đều hiện đầy vết rạn. Đông d u ộ n tại ngắn g ủ i ngu ngơ sau đó trực tiếp nhảy lên. A, không phát hiện chút tổn hao nào, thế nhưng là tại điện g i nhìn thấy sau lưng tường thành phía sau trực tiếp mắt trợn. Tất cả ở đây ngắm nhìn tu giả đều bị một màn này da sợ, hai mặt nhìn nhau bên trong càng nhiều hơn chính là kinh hãi. Mà Cao Thiên Chín Đại cường giả cũng có chút không rõ ràng cho lắm, đặc biệt là Quy gia, con mắt đều phải trợn lồi ra. Đây là cái tình h u ố n gì? đ ệ Nhất Giai đều không đạp vào, có sinh linh thế mà không thể đạp vào Thiên Lộ đ ệ Nhất Giai, thì là không thể người tu đạo cũng có thể đạp vào a? Sinh linh này cũng quá trâu rồi a, thế mà không thể đạp vào Thiên Lộ đ ệ Nhất Giai, vạn cổ đến nay phát sinh qua chuyện như vậy sao? Nhìn thấy những người khác tám người đồng dạng nhíu chặt lông mày lắc đầu, thở ra đột nhiên bạo phát ra kinh thiên cười to. Loại này cười to không che giấu chút nào, trong nháy mắt chuyển khắp rơi tỉnh nguyên tinh, hơn nữa chuyển hướng rơi tỉnh nguyên tinh chi bên ngoài, chuyển vào vũ trụ chỗ sâu. Vạn cổ đến nay thiên phú kém cỏi nhất người cuối cùng xuất hiện. Ha ha sáu, tiểu tử, ngươi là vạn cổ tuế n g u y ệ tới, tiến vào thiên lộ thời gian ngắn nhất sinh linh. x ư n a y chưa từng có, phía sau cũng chắc chắn không người đến. Ngươi sáng tạo ra lịch sử. Sáu, Đông d u ộ n g căn bản cũng không để ý tới Thỏ c ù n g Tiếu, hắn không tin phát sinh ở trên người mình hết thảy, mở ra bước chân lại bước vào thiên lộ, hắn bước vào thiên lộ thời điểm, xương mũ kêu cự nhân căn bản cũng không có tiêu tan. Tựa hồ chuyên môn đang chờ hắn đồng dạng. Tại Điền Giả tiến vào Thiên Lộ phía sau, một vệt ánh sáng lại bắn chúng l i u Điền Giả, lại đem hắn từ Thiên Lộ bên trong đánh ra. Bất quá lần này sức mạnh rất là nhu hòa, chỉ là đem đồng ruộng đưa ra. Điền Giả nhất l ư ợ n một lần nếm thử, thẳng đến hắn triệt để phát điên. 315 thứ 315 ư chương b ỏ Thiên Lộ ha ha 6, đây là đ u Lý Lai đích thực tiểu tử quáng yêu. Vô thượng cường giả nói không sai, thực sự là sáng tạo ra lịch sử a. Cái này lịch sử tuyệt đối để chúng ta cam bái hạ phong. Vây xem các tu giả cũng nghị luận, bất quá nói ngữ bên trong t r ê u chọc ý vị rất là rõ ràng. 6 không cần thử. có vấn đề mà khó được rất là bình tĩnh, nghiêm túc giúp đồng ruộng phân tích ra. nếu thật là tư chất cùng tiềm lực, tuyệt không có khả năng là như thế này. ở đây tất nhiên có nguyên nhân khác. sinh linh kia đang nhắm vào ngươi. ta biết, đồng ruộng ký định thần nhàn, ta liền là muốn nhìn hắn nghĩ nhầm vào ta cũng không dám làm tổn thương ta một chút, nhưng lại chỉ có thể nhịn ta bộ dáng 6. dựa vào 6, có xấu hổ hay không, 6. đồng ruộng lặp đi lặp lại, ra ra vào vào mấy trăm lần, mỗi lần cũng là như thế, nhưng mà đồng ruộng làm không biết mệt. lúc này tự nhân. mặc dù từ xương mù tạo thành, thế nhưng là đã trở thành một cái cùng người không có khác biệt tồn tại, ít nhất thoạt nhìn không có khác nhau. Thang đến cái này xương mù trên thân thể người lựa giận sôi trào, đồng ruộng mới dừng lại. Như thế nào? Không có cảm giác đến biến hóa. Bất quá chính xác hấp thu rất nhiều. Nếu không phải là đồng ruộng phát hiện trong khí hải tấm chắn có thể hấp thu sức chấn động kia, ruộng dã ra sẽ không chính mình tự tìm phiền phức. 6. Con thỏ nhìn xem điền i ã bất dừng tiến, tiếp đó bị bắn ra tới, sau đó lại tiến, tiếp tục bắn ra đi ra, vòng đi vòng lại. Từ lúc mới bắt đầu vui vẻ không hiểu, tiếp đó trở nên dần dần m ặ cuối cùng hoàn toàn t r n mắt h mồm. Tiểu tử này sẽ lại không đánh thiên lộ chủ ý à? t h ỏ r gia thực sự nhịn không được, cùng tiếp dẫn, cái bóng hai người thương lượng, rất có thể, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Lần thứ nhất tại sao có thể có kịch liệt như thế phản ứng, cái bóng không hiểu. Chúng ta trước đây tiến vào thời điểm cũng chưa từng thấy qua có cái gì sức mạnh sẽ đem người bắn ra tới, chỉ có không cách nào leo mới có thể bị truyền thống đi ra. Các ngươi quên đi mấu chốt nhất một điểm, mấu chốt nhất, tiếp dẫn mà nói nhường thỏ ra cho mày, tiến vào một lần phía sau 333 t i ê n tri bên trong là không thể lần nữa tiến vào. Dựa vào 6 ngươi không nói ta thật quên đi 6 thỏ ra bọn hắn phát hiện vấn đề này, mà vô thượng tiên quốc tam đại cường giả cùng ba người khác đồng dạng phát hiện. bất quá bọn hắn cũng không có cái gì biểu thị. 6. thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến đêm khuya, bầu trời tinh không phá lệ tinh m ị c h vô số ngôi sao hợp thành đủ loại đủ kiểu hình dạng, đưa chúng n ó y ế u ớ t hào quang v y vào mảnh này nơi bắt nguồn sinh mệnh. mà phong hoa thành lại sáng như ban ngày, vô số tu giả đều chú ý tới ở đây. đông dộn g xếp bằng ở quảng trường, lặng lặng nhìn lên trời trên đường thiên tiêu, trong lòng cực kỳ phiền muộn, xem ra ngũ hành chi quang nhất định phải phân đi ra. cái này cùng kế hoạch c h a n h lệ cũng quá lớn. Thiên phú của ta cùng tư chất không dám nói xưa nay đệ nhất, nhưng mà đệ nhị vẫn là có thể à? Vì cái gì ta thế mà chịu đến đãi nộ g như thế? n g ư ờ i còn muốn khuôn mặt sao? Mà lúc này bảng cảng tổ đã đến thứ 1 9 0 t c i c ấ p lập tức có thể đăng lâm thứ 200 giai. Bất quá xem ra tựa hồ gặp phải khó khăn. Mà cái kia người tu bình thường theo sát phía sau, sát mặt bình thường, bất quá hắn cũng không có siêu việt bảng cảng tổ. Tiên tử bảng mật nhi thì tại 190 giai dừng lại, đế quân nhưng là giành trước bảng mật nhi nhị giai. Ta thích ba thiên cùng kỳ huynh ta thích kiệt luân tại 188 giai dừng lại rất lâu, vẫn không có đi tới. Ma Đoan Ngọ hùng hồn không biết gì tình huống thế mà d à n h trước xem t h ư ờ n g vị hôn thê của hắn ba cái bậc thang ở vào 179 giai, cái này cũng đang vây xem trong đám người đưa tới b à n h động không nhỏ. Theo mấy đường, đế c â y cảnh thiên cùng các bảng xếp hạng thiên tiêu, bọn hắn đều ở đây thứ 180 đến 187 ở giữa. Tây vương phỉ tư chất hay là muốn mạnh hơn Đoan Ngọ hùng hồn không thiếu a, đều đến thứ 187 t b ậ c thang, xem ra vẫn có thể tiếp tục đi tới. Bất quá, bá thiên thiên phú và tiềm lực như thế nào tốt như vậy, không phải a? Chẳng lẽ ngũ hành chi quang có thể tăng cường tiềm lực của một người? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại hiệu quả này. nhìn thật có hiệu quả này a chẳng lẽ là bởi vì trước đó nhận được ngũ hành chi quang cũng là cường giả hơn nữa số lượng quá ít một khi ngũ hành chi quang số lượng quá ít sẽ không có hiệu quả một khi nhiều liền sẽ có bất khả tư nghị hiệu quả có khả năng sau khi trở về thử một lần 6. các n g ư ờ i thế hệ này thánh tử cùng tiên tử tư chất thực sự là đủ mạnh a bang nhất thống nếu như hắn có thể bước lên một bước liền vượt qua ngươi a 6 t h ỏ ra thanh âm từ cao t i ê n truyền đến nhường chỗ hữu nhân đô dựng lô thai lên đây chính là bí văn làm sao có thể bỏ lỡ đó là đương nhiên một đời mạnh hơn một đời, một cái g i ả n m ù a thanh em to lớn không dao động chút nào. trước đây, ngươi cũng bị chắn nơi này đi. đúng vậy a. bất luận cố gắng như thế nào, đều không thể quá phận. 2 0 0 a. một cái là trời. nhớ ngày đó, người kia thế nhưng là leo lên 259 giai. suy nghĩ một chút cũng là bất khả tư nghị như vậy. ta một mực không hiểu, hắn làm sao lại chết ở trong tay ngươi? là bởi vì ngươi quá â m hiểm sao? tu đạo chi lộ chỉ có thắng bại, nào có cái gì khác. cũng là. bất quá ngươi vì cái gì tuyển hắn làm thánh tử? theo ta được biết, luận tư chất. Tại vô thượng tiên quốc hắn cũng vẹn vẹn xếp thứ ba mà thôi. Tu đạo không phải lên thiên lộ, tư chất cũng không phải duy nhất. Hai người khác đâu? n g ư ờ i quản nhiều lắm s á u Ngươi sẽ giết bọn hắn à? b à n g tổ tiên lần trở về như thế nào không có giết chết ngươi đây? Nghê súc, tự tìm cái chết. Âm hiểm tiểu nhân, tự tìm cái chết. Một hồi ba động khủng bố từ trên trời truyền đến, nhường chỗ hữu nhân đô không chịu nổi, run lẩy bẩy. Như thế nào không đánh? Con thỏ cũng quá không có tí sức lực nào đi. Nhìn xem cuối cùng hết thảy lại khôi phục phong khinh vân đạm, điền giả tâm bên trong âm thầm cô. có dám hay không tiến thiên lộ so một lần, con thỏ hướng bảng nhất thông phía dưới liêu chiến sách. hừ, 6. cái này còn muốn chờ b n g này, quá n h à m chán. đồng ruộng đống nhiên đứng dậy, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. đồng ruộng treo lên huyền chân mặt của, đương nhiên không sợ những người này nhìn, quanh hắn vòng quanh thiên lộ t r ỗ ở sơn phong nhìn lại. cho tới nay, đồng ruộng cũng là nhìn chính diện, mà bây giờ hắn chuyển đến đỉnh núi sau lưng, tứ phía đều là giống nhau. n g ư ờ i cảm giác ngọn núi này như cái gì, đồng ruộng ở trong lòng hỏi mà. như cái gì? chính là một ngọn núi, chỉ là thấp một điểm. ta cảm giác như cái bánh bao. vậy ta còn cảm giác như cái đắp mộ đâu a ngươi tiểu nói này quả thật có chút giống a cung điện kia thật giống mộ phần mà viên kia liễu rủ giống mộ phần thảo dựa vào ngươi thật như vậy nhàm chán vậy ta mở ra t i ê n nhãn nhìn một chút xem có thể hay không nhìn thấu mê v ụ lúc này thích hợp sao có chút không thích hợp chờ sau này có cơ hội ta lại tìm tỏi hư thực a sáu tiểu tử này có chút không kiêng nể gì cả a huyền chân tựa hồ cùng vô thượng chi cảnh có chút liên quan a vô thượng chi cảnh sao có thể cùng vô thượng tiên quốc đánh đồng loại chuyện này Không phải chúng ta dạng này tu giả có thể nhúng tay? Im lặng a a lúc này còn có người tới, có người phát hiện viện không có một chiếc kỳ lạ chiến hạm tại ở gần, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến p h ụ cận. Mấy vị đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì, một cái hư ảnh trên chiến hạm khoảng không hiện ra, hư ảnh tiên phong đạo cốt cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thân thiết, không có một chút cường giả uy nghiêm, giống như là trong thôn hiền hòa lão giả. 316 thứ 316 t r ư chương một đống vân nắm quyền người cũng tới tham gia náo nhiệt, con thỏ tựa hồ đối với lao giả này rất là kiêng k ỵ thanh âm bên trong rất là n g h i trọng. chỉ bằng ngươi một người, không sợ bị những người này ăn. Ha ha sáu, mang tiểu bối tới gặp hiểu biết thứ sáu. Chẳng thể trách, nguyên lai like tên biến thái kia cũng tới, con thỏ nhìn thấy ở trong chiến hạm có hai điểm kia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, nó đã biết đó là ánh mắt, một cái siêu cấp biến thái ánh mắt. 6. đông ruộng nhìn xem từng cái kỳ lạ sinh linh từ trên chiến hạm rơi xuống, sau đó tiến vào thiên lộ. Những sinh linh này cũng là dị tộc, có cùng người bề ngoài giống nhau như lúc, mà có hoàn toàn là hình thú, bất quá càng nhiều hơn chính là nửa người nửa thú. Đông ruộng v ẹ n v ẹ n nhìn một hồi liền kinh hái trợn mắt m p h ư ợ n g Hoàng, Thân Long, Côn Bằng. thần g ạ n g thiên quy kỳ lân hồ điệp đoá hoa thần thụ tảng đá vân, vân vân vân cái gì cần có đều có chu tước đ ồ n g duộng thấy được một đầu hư hư thực thực chu tước tồn tại chu tước đây chính là so phượng hoàng còn thưa t h ấ t tồn tại cùng không chết điểu tiểu hồng không kém cạnh cũng là cực kỳ cực kỳ thưa t h t chu tước đó mới là đùa với lửa tổ tông có một đống lớn nhỏ cơ nắm tay giống tiện tiện một dạng đồ vật chắp tay chắp tay ở bay trên trời đi hơn nữa quanh thân thời khắc còn cuốn màu xanh sẫm quan mang một đống phân đ ồ n g r u ộ n g thật sự choáng váng vô chi tiểu nhi ta chính là thiên địa đệ nhất t h thú thương sinh thổ không phải phân đồng ruộng lời nói bị chỗ hữu nhân đâu nghe được, đồng thời đưa tới thương sinh đất cực lớn bắn ngược, bất quá nó cũng không có dừng lại lâu, trực tiếp vọt vào thiên lộ. một cái thất thải hồ điệp từ chiến hạ bay ra, toàn thân kia sáng bắn ra bốn phía, những nơi đi qua giống như là xuống từng đợt thất thải q u a n mưa, cánh kích động ở giữa càng làm cho thiên địa thổi lên linh khí phong bạo, hơn nữa linh khí đột nhiên trở nên dị thường bạo ngược. con này hồ điệp bay về phía liêu điện giã, đồng ruộng lúc này mới phát hiện thứ này lại có thể là một bạt thai lớn nhỏ người, cùng nhân tộc giống nhau như lúc người, tay và chân chân khuôn mặt các loại, nó chỉ lớn bằng bàn tay, ở tại cái t r á n có một cực kỳ huyền ảo hoa văn. Tại hắn trên lưng có dài nửa mét bốn cặp cánh. Ta là đĩa t i ê n Sáu, trên đời vĩ đại nhất thiên tài. đ i ệ p t i ê n nói dứt lời bay thẳng tiến vào thiên lộ, không cho Đồng r u ộ n cơ hội nói chuyện. A, đây là cái gì sinh linh? Tất cả dị tộc đều vọt vào thiên lộ, lúc này mới từ trong chiến hạ bay ra một cái dị thường cổ quái sinh linh. Sinh linh này chân là cây cối sợi rễ, sợi rễ từ nơi mắt cá chân chỗ rỗi ra, trên không trung bay lượn khắp nơi, mà hắn chân nhưng là đuôi người, thân thể là thân người, hai tay thì cùng người một dạng, nhưng mà đầu của nó lại rất lớn, khoảng c h ừ n g thường nhân ba cái đại. Thần kỳ nhất là cái này đầu to giống như là một đứa mặt phẳng thể. có bảy cái rõ ràng mặt, tại mỗi cái trên mặt đều có một cái thần sắc không đồng nhất gương mặt. bảy cái gương mặt vây thành liều nhất cái vòng tròn, mỗi tấm gương mặt đều hoàn mỹ nối liền cùng nhau. đây là bảy phương, Điền gia hiệu một lần bị kinh trụ. loại sinh linh này thật tồn tại sáu. đ ồ n g Dụng lời nói nhường cơ hồ tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, bảy mới là cái gì? chỉ có chút ít mấy người sắc mặt đại biến, mà trên chiến hạm hư ảnh càng là hướng đ ồ n g Dụng xem ra, tiểu tử, ngươi biết rất nhiều sao? ha <haha 6> ha <haha> ha ha đ ồ n g Dụng miễn cưỡng cười khan hai tiếng, xem như đáp lại. đ ồ n g Dụng nguyên bản đối với mấy cái này cường giả liền không có bất kỳ e ngại. lại đã trải qua mấy ngày trước sự tình, nhường trong lòng của hắn ý nghĩ có nhất định chuyển biến, cũng sẽ không sợ cái này sợ cái kia. 6. những thứ này phượng hoàng thần long vân vân tư chất chính xác làm cho người giận rồi, nhưng mà bọn hắn cũng không có nóng lòng ở trên thiên trên đường đi tới, mà là mỗi một cái bậc thang mỗi một cái bậc thang c à n nộ, ít nhất đều sẽ đứng im một hồi. Chỉ có cái kia đống phân tốc độ không giảm, sông thẳng mà lên, cái kia đống phân tốc độ thật nhanh a, đều phải bắt kịp b à thiên. Đông d ộ n g lời còn chưa nói hết, cái kia đống phân đột nhiên gia tốc, liên tiếp x ô n g qua mười mấy cấp, trực tiếp bước lên thứ 200 g i ă i Cái gì 6 cái này khiến tất cả mọi người kinh hãi ngày d n g lên làm sao có thể tất cả mọi người tại thời khắc này t r i t để sôi trào thế nhưng là lại lập tức chầm mặt lại m a nguyên bản một mực ở vào tĩnh nộ bàng càng tổ sắc mặt c ấ p biến lập tức bước ra một bước cũng vững vàng đứng ở thứ 200 giai một cái kia nguyên bản một mực đi theo bàng càng tổ sau lưng tu giả thế mà cũng gấp đạp hai bước đứng lên thứ 200 giai giờ khắc này ngoại giới tiếng nghị luận rốt cục vẫn là vang lên chính là trên bầu trời cường giả con thọ cũng không nhìn được một thế này có như thế rực rỡ sao không phải a hắc bang â m hiểm cái này một thế thiên địa biến sao tho âm thanh không che giấu chút nào, vang vọng đất trời. cái này khiến tất cả mọi người nghe xong sắc mặt đều rất mất tự nhiên. nghe được không nên nghe, có thể bị diệt khẩu hay không? có phải hay không đại thế, không phải chúng ta định đoạt. bất quá đại thế lại như thế nào, có thể trưởng thành mới là căn bản. lão bạch, ngươi nghe thấy được, b à n g âm hiểm muốn bóp chết các ngươi tiên kiêu sáu. ha ha sáu, trên chiến hạm hư ảnh cười ha <haha> ha, không để ý chút nào, mà b à n g vừa thống nhất điểm phản ứng cũng không có, phản phất thò ra tất cả cũng là gió nhẹ thổi qua, không lưu vết tích. sáu, a, hai người các ngươi t ừ chất không tệ a, bất quá cho đều cút xuống cho ta a. Thương Sinh Thổ nhìn thấy lại có hai người có thể cùng nó cùng tồn tại, lập tức khó chịu, lập tức từ trên người bắn ra hai đạo lục quang, vọt tới hai người. Cái tia khí hải cảnh tu giả bị lục quang bắn trúng lúc, trên người có tia sáng lóe lên, lục quang trực tiếp tiêu tan. m à b ă n g càng tổ, nhưng là đồng dạng bắn ra một vệ k i quang, cùng lục quang đâm đầu vào chạm vào nhau, hai đạo ánh sáng đồng thời nổ tung, hóa thành đầy trời quan vũ. Thiên lộ bên trên có thể đánh nhau, Điền Giả bất minh m ạ c h nếu là có thể đánh nhau, cái kia có người ngăn chặn con đường phía trước, những người khác còn thế nào bên trên? Cái này đến cuối cùng so không phải là chiến lược sao? Điền g i bất s ư rồi. chính mình nếu là tiến vào hoàn toàn có thể quét ngang những người này, thế nhưng là chính mình căn bản vào không được. đã các ngươi muốn theo cái kia liền cùng đến đây đi sáu, thương sinh thổ lại một lần mở miệng, bất quá trong giọng nói của nó tràn đầy khinh thị cùng hí ngược. tại ngoại giới có thể thấy rõ mỗi người, thậm chí ngay cả bọn hắn nói lời đều có thể truyền đến ngoại giới, khi chân thần kỳ. nghe thương sinh đất lời nói, nhìn xem thương sinh thổ lại đi tới mấy chục cấp, b à n g càng tổ cùng một người khác cuối cùng biến sắc. dựa vào cái này đống phân xem bộ dáng là khiêu khích một tay hào thủ sáu, so gậy quấy phân heo đều phải có thể kéo kiểu hận a. Đông ruộng ở trong lòng y ê n l ặ n g đem thương sinh thổ đánh lên n h ắ n hiệu. Cái này thương sinh quê mùa đến thực chất là cái gì? Không biết. Bất quá hôm nay chỗ hữu nhân đô đem cho bảy phương làm vật làm nền. Vì cái gì? Bảy phương truyền thuyết ngươi chẳng lẽ đã quên? Sinh linh gì có thể cùng bảy phương so tiềm lực so tư chất? Cái này sáu. Lần này thua thì lớn. Nhiều như vậy ngũ hành chi quang cho không đi ra. Ít nhất bảo vệ một bộ phận mà cười khẽ một tiếng. Sáu. Mà lúc này ngoại giới tất cả mọi người triệt để phát liên, bọn hắn thật muốn liều lính mắng to một trận, nhưng là bọn họ không dám, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn xem thương sinh thổ. ở trong lòng liên lạc nguyên rủa thương sinh thổ, đây hoàn toàn là bởi vì không có ai mua thương sinh đất đệ nhất, mang ý nghĩa bọn họ linh thạch toàn bộ trôi theo dòng nước. Bây giờ hy vọng duy nhất chính là ký thác vô thượng tiên quốc thánh tử có thể vượt qua cái này thương sinh thổ. Quả thật là một đống phân a. Khi h u điệp tiên đối với thương sinh thổ như thế làm n á o động rất không hài lòng. Lao tổ nói hôm nay lộ m ỗ i một giai đều có đại cơ duyên đại tạo hóa, cơ duyên này tạo hóa rốt cuộc là cái gì? 317 thứ 317 t r ư chương tạo hóa khó do điệp tiên mà nói lại đưa tới ngoại giới sợ hai t h á n phụ, c cứ ít có tu giả biết thiên lộ vật này. tuyệt đại bộ phận cũng là gần nhất muốn sông thiên lộ mới biết được vật này. Mỗi một giai đều có cơ duyên. Cái này sáu. thật bất khả tư nghị. nếu là thu được cơ duyên hoặc tạo hóa, sẽ có gì t ư a sao? Còn là nói chỉ có bạn thân biết. ai biết? mau nhìn. cái kia đóng phân đến rồi thứ 250 cấp. cái này sáu. thánh tử thế mà chỉ đến 203 d lẻ ba giai. cái này sáu. tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía cao thiên. lần này vô thượng tiên quốc thánh tử bị triệt để so không bằng. vì tranh đệ nhất, cái này đóng phân cũng là liều mạng, liền cơ duyên cũng không cần sáu. Điệp Tiên vẫn như cũ ngoài miệng không thang người, bất quá từ giọng nói kia bên trong vẫn có thể cảm thấy loại kia thân cận. Điệp Tiên lời nói vẫn chưa nói xong, Thiên Lộ chấn động, nhường chỗ h ữ u Nhân Đô từ thể ngộ bên trong lấy lại tinh thần. Một chút yếu đất điểm sáng từ trên bậc thang thứ ba dâng lên, không nhìn những người khác đủ loại đủ k i ể u thu lấy thủ đoạn, tại Thiên không chậm rãi n ư n g kết, n ư n g tụ tốc độ rất nhanh, đảo mắt một cái quang đoàn ngay tại đệ nhất giai bầu trời xuất hiện, cái này quang đoàn tạo thành phía sau trong nháy mắt bay về phía thứ 250 giai b thang, sắp nhập vào thường sinh trong đất. Wa ha ha s a ha ha ta chiếm được tạo hóa, tạo hóa 6 Đại tạo hóa, t h ư ờ n g Sinh Thủ kêu la hòm s m hoàn toàn không có bắt được Đại tạo hóa cái c h ủ n g loại kia cẩn thận từng l y từng tí. Để cho ta nhìn một chút đây là cái gì Đại tạo hóa. Mẹ nó, Trường Sinh chú, đây là vật gì? Sáu, Trường Sinh chú sáu, ngoại giới con thỏ kinh hô, loại công pháp này thật có sao? Không nghĩ tới loại công pháp này thật tồn tại, chính là những cái kia vẫn không có thanh âm cường giả lúc này cũng kinh thán không thôi. Tất cả mọi người lúc này đều n ắ n g mắt, thậm chí ghen ghét đến phát cuồng. Thiên l ộ lên tất cả tu giả lúc này biểu hiện rõ ràng nhất, cái kia một mực không có người biết lai lịch tu giả trong nháy mắt lao nhanh. nhanh chóng tiếp cận thương sinh thổ, mà thánh tử cũng động, đ i ệ p tiên cũng không để ý cái gì cản nộ, bảy phương càng là cấp tốc, dẫn đầu ở phía trước tất cả có năng lực đi về phía trước, đại bộ phận đều bắt đầu chuyển động, thế nhưng là cũng có người không n ú p đích. Ta thích ba tiên, tây vương vĩ, đoan ngọ hùng hồn mấy cái đều không động, có thể hay không nhận được tạo hóa là một chuyện, có thể hay không giữ vững tạo hóa đó là một chuyện khác. Mà bọn hắn tin tưởng, loại này tạo hóa tính là gì? đi theo đồng ruộng, đó mới là lớn nhất tạo hóa. 6 tại những cái kia có năng lực thiên tiêu tấn bánh chạy nước rút thời điểm. thương sinh thổ lại đạm thượng liễu đệ 260 giai lần này nó dù cũng không thể dễ dàng như thế ông 6, thiên lộ lại là chấn động thiên lộ đệ nhất giai lần bùng nổ này ngất trời t i a sáng cái này 6, là ai thu được cơ duyên mẹ nó làm cái gì thiên lộ chuyện gì xảy ra con thỏ có chút động nó cảm thấy cùng dĩ vãng cực lớn khác biệt b à n g ba đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi hỏi ta ta hỏi ai chính ngươi vẫn thiên lộ đi 6. từng cái quang đoàn từ thiên lộ đệ nhất giai bên trong xông ra tại đệ nhất giai bầu trời xảy ra va chạm mỗi một lần va chạm đều sẽ phát ra một tiếng kim loại tiếng va đ ộ n Loại thanh âm này rất là nhu hòa, lại vững vàng hấp nhân tâm thần. Chiến giáp, quan đoàn đình chỉ xông ra, quan đoàn bên trong đồ vật cuối cùng hiện ra, một bộ kim hoàng sắt chiến giáp, tổ hợp hình chiến giáp, bộ này chiến giáp ngay cả ta đều động tâm sáu, thở âm thanh lại một lần nữa vang vọng đất trời. Chiến giáp có không nói ra được mỹ cảm, từng đạo tia sáng vây quanh chiến giáp xoay tròn lấy, chiến giáp vừa hiện hiện ra liền lại trong nháy mắt phân giải, hóa thành từng đạo lưu quang sông về thương sinh thổ. Ha ha sáu, nhân phẩm tốt, không có cách nào. Các bà bối, đến đây đi sáu, thương sinh thổ lại đắp y đồng ruộng nhìn xem chiến giáp thu nhỏ. tiếp đó lấy bất khả tư nghị phương thức biến đổi hình thái đem thương sinh thổ một mực b a khoả cái này s cái chiến giáp đi tiên thọ thanh âm bên trong tràn đầy h â m mộ một đống phân chiến giáp đ ồ n g ruộng nhìn xem chiến giáp biến thành l i ê u nhất đống phân bộ dáng cái này nhượng đ i ể n giã kinh hãi đồng thời lại không còn gì để nói đi ra liền c ư ớ c đ ồ n g ruộng hạ quyết tâm nhìn thấy thương sinh thổ lại phải một cái tạo hóa thánh tử sắc mặt cực kỳ khó coi thiên lộ tại vô thượng tiên quốc vô số năm tháng thế nhưng là không có người nào nhận được tạo hóa mà bây giờ một cái dị tộc d ĩ nhiên liên tục lấy được hai cái đại tạo hóa cái này quá không hợp lý tạo hóa lúc nào như vậy thảo suất xem ra tổ tiên kinh nghiệm không đáng tin, không thể lại như thế. Thánh tử trên thân bạo phát ngất trời hào quang, tiếp đó hắn nhanh chóng đạp vào từng cái bậc thang, rất nhanh liền hướng thượng liễu đệ 250 giai, dừng lại một hồi, không có bất kỳ biến hóa nào, hắn lại nhanh chân tiến lên, tại hắn đạp vào thứ 260 cấp thời điểm, vẫn không có bất luận cái gì tạo hóa. h o a 260 năm giai là của ta cực hạn, thương sinh tổ lại hô to kêu lớn lên, trở về đi 6, á u nhìn thấy thánh tử thế mà đuổi tới phía sau mình, thương sinh tổ trực tiếp một đầu vọt tới thánh tử, đem hắn vững vàng chắn thứ 2 6 i b c p Ngươi tự tìm cái chết, Thánh tử cực kỳ tức giận, thế nhưng là không làm gì được mặc vào liêu chiến giáp cái này n ồ phân, cái kia tiểu tu giả, đ i ệ p Tiên cùng Bảy Phương còn có một chỉ siêu cấp chán ghét hồng đồng đồng mềm trùng lúc này cũng tới đến rồi thứ 264 cấp. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng sáu, không đúng. Nói lại, núi này là ta mở, đường này là ta mở sáu. A, như thế nào không thuận miệng? đ i ệ p Tiên, Bảy Phương nghe được Thương Sinh đất lời nói, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, ngươi lại dám bắt chẹt chúng ta? Đi xuống đi sáu. Các ngươi, Thương Sinh thổi lại v ọ tới nghĩ leo lên cấp một hai người, đưa chúng nó chặn phía dưới. Ta khẩu hiệu còn chưa hô xong, các ngươi liền nghĩ xuống lại, quá không tôn trọng ta. Các ngươi đây là đối với ta thành quả lao động vũ đ r ụ sáu. Vậy ngươi nhanh lên, đ i ệ p t i ê n cực độ không kiên nhẫn. Đường này là ta mở, nơi đây có ta ở đây, muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. đ i ệ p t i ê n nghe thương sinh thổ nói xong cũng nghĩ leo lên thứ 265 t giai, thế nhưng là vẫn như cũ bị thương sinh thổ đập trở về. Đừng tưởng rằng ta và ngươi thường xuyên ngủ chung, ngươi liền có thể phá hư quý c ủ Tiền qua đường đâu? Thương sinh, ngươi tìm đường chết. Tiền qua đường 6 Lệnh l n h đ i ệ p t i ê n ném ra một khối vàng nóng t ả n g đá. cái này khiến thương sinh thổ lại là một hồi têo lao m sòm, mà điệp tiên thuận lợi trèo lên thượng liễu đệ 260 ă m m năm dài, bất quá nàng cũng không tiếp tục mà là dừng lại. p h ố c cái cua mềm trùng phun ra một hớp nước miếng, bị thương sinh thổ một ngụm nước vào, cũng thuận lợi trèo lên thượng liễu đệ 260 ă m m năm dài. dựa vào sáu, thật không có hạ tuyến, thật là buồn nôn, không hổ là dị tộc, thật sự không dám g ợ t bữa. ai sáu, ta một vạn năm ăn không vô đồ vật sáu, ta ít nhất mười vạn năm. sáu, nhìn xem thương sinh thổ thế mà nuốt côn trùng nổ ra nước bọt, ngoại giới chỗ h ữ u nhân đô không bình tĩnh, p h ả n phất là chính bọn hắn n m d ạ sắc mặt cực độ át tâm, nhìn xem thương sinh thổ thế mà một bộ hưởng thụ bộ dáng, càng làm cho tất cả mọi người trong lòng buồn nôn. Bảy phương tại bỏ ra một hạt không biết tên hạt giống phía sau, cũng thuận lợi leo lên bậc thang. Không cho tiền qua đường, mơ tưởng đi lên, thương sinh thổ lại bắt đầu uy hiếp thánh tử cùng cái kia tiểu tu giả. Hai người tại riêng phần mình bỏ ra một kiện nhìn cũng rất bảo vật chân quý phía sau, thương sinh thổ hài lòng phóng hai người đạp thượng liễu đệ 260 ă m i năm dài. Thế nhưng là ở tại bọn hắn đạp vào bậc thang phía sau, dị tộc bảy phương cùng điệp tiên trong nháy mắt đánh về phía hai người, đại chiến liền triển khai như vậy. Thương Sinh t h ổ cũng lập tức trở mặt, trốn ở m ộ t bên, càng không ngừng ý vào chiến giáp đánh lén lấy hai người. Ha ha s kế hoạch của ta như thế nào? Chơi vui hay không? Âm không âm hiểm. 318 t h ứ 3 1 t r ư chương đánh rất cái kia khí hải cảnh tu giả mặc dù có bảo vật hộ thân, thế nhưng là tu vi quá mức thấp, cơ hồ bị trong nháy mắt đặt xuống thứ 265 t r m dài. Tại hắn rời đi bậc thang lúc, t i a sáng lóe lên, hắn bị chuyển tống ra liếu thiên lộ. Thiên lộ chỉ cho phép đi tới, không cho phép lui lại. Thánh tử trong nháy mắt chịu đến ba người giác công, hắn toàn thân nở rộ ánh sáng mãnh liệt màu. đem đầu tóc đều n h u ộ m thành kim hoàn sắc. Một thanh hạo đang lấy mãnh liệt linh quang trường kiếm tung bay c h é m v à o thế nhưng là thương sinh thổ mỗi lần đều có thể đâm vào trên trường kiếm, đem trường kiếm uy năng triệt để ngăn cản. Đây là thương sinh thổ ỉ vào chiến giáp đang ức hiếp thánh tử. Không thể không nói, bộ này chiến giáp quả thật thần dị. Thánh tử liều mạng lấy thụ bảy vừa mới kích, mượn n h ờ bảy phương một kích này sức mạnh nhanh chóng phóng tới thứ 266 t r i s i thế nhưng là đầu kia chán ghét côn trùng sớm đã ở tại bọn hắn đại chiến thời điểm leo lên đi lên. Lúc này phun ra một đạo hắc quang đem thánh tử cản lại. Ha ha s ngươi nghĩ ngược lại là đẹp. Đi xuống đi s Thương sinh thổ hét, không ngừng vọt tới vô thượng tiên quốc thánh tử. Thánh tử càng càng tổ càng đánh càng khí. Nếu là bình thường, hắn không sợ những dị tộc này bất cứ người nào, nhưng là bây giờ hắn bị vây công cũng không có bất kỳ biện pháp nào. đ i ệ p tiên nhìn đúng thời cơ, cánh kích động ở giữa hai đạo hình đinh ố c quang mang trực tiếp tại thánh tử trên thân giao hội, tại giao hội trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng kinh khủng, nhường thánh tử trong miệng phun máu tươi tung tóe. Mà bảy phương lúc này một đạo sợi d â đánh trúng thánh tử lực, đem hắn nổ xuống c t h n g Tại thánh tử bị v n y bay phía sau, hắn gầm lên giận dữ, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào thay đổi, thân thể một hồi mơ hồ, biến mất ở liễu t i ê n lộ bên trên. À, tại sao có thể như vậy? Đồng u ộ n nhìn xem bị Thiên Lộ chuyển tới Thánh Tử, không có một chút tương h thế, mà vừa rồi hắn rõ ràng bị trọng thương. Ha <cười> ha 6, Thương Sinh Thổ càng ỡ cười to truyền đến, nhường Thánh Tử trên mặt xuất hiện vẻ phẫn hận, bất quá thoáng qua liền bị đè xuống. Thương Sinh Thổ muốn tiếp tục leo lên nếp d a i thế nhưng lại từ đầu đến cuối không bước lên được, chỉ có thể lưu lại thứ 265 g i â y Thánh Tử bị người đánh xuống liêu Thiên Lộ, cái này khiến chỗ h ữ u Nhân đôi chầm mặt lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ha <cười> ha 6, thế hệ này Thánh Tử rất không tệ, trên chiến hạm hư ảnh lúc này thế mà mở miệng khen lên vô thượng tiên quốc Thánh Tử. 6 Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Côn trùng, bảy phương cùng điệp tiên đô đang lâm thứ 270 giai, thế nhưng là thiên lộ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dựa theo thương sinh đất tình hình, thứ 250 giai cùng thứ 260 giai đều được cơ duyên, thế nhưng là vì cái gì thứ 270 giai vì cái gì không có bắt được. Cái này khiến bao quát đồng ruộng ở bên trong chỗ hữu nhân đô không rõ, trừ phi vấn đề xuất hiện ở cái này thương sinh thổ trên người mình. Lão bạch, cái này thương sinh quê mùa đến thực chất l a i l à c gì? Vì cái gì chưa từng nghe nói, con thỏ l ò n g hiếu kỳ phi lạm, không nhịn được hỏi lên. Ha <haha> ha sáu, nó tuy là tộc ta thiên tiêu, thế nhưng là chúng ta cũng nói mơ hồ dễ của nó chân, không thể nào. A, lại có người tới. Một đạo cầu vòng lúc này từ chân trời mà đến, cơ hội trong nháy mắt đến nơi này. Nhà ai tiểu hải, tiểu h à i cũng tới tham gia n á o n h i ệ t Dựa vào sáu, con thỏ một tiếng quá thiếu, không biết là tâm tình gì. Đông Dụng thấy rõ là ai phía sau, tâm tình thật tốt, không nghĩ tới đại nhu nhị nhu, cây nhỏ tiểu thụ thế mà cũng tới, chỉ là kỳ quái không thấy tiểu long hỏa tiểu phượng hoàng. Cái này nhượng điền g i á thật sự ngoài ý muốn, không biết vĩnh hằng cấm địa cường giả nghĩ như thế nào. chẳng lẽ thiên lộ tạo hóa nhường vĩnh hằng cấm địa cường giả đều muốn lấy được nghĩ tới đây điền g i á tâm bên trong không khỏi mong đợi cây nhỏ tiểu thụ tư chất tuy tốt thế nhưng là ruộng giã giã không cho rằng lại so với thánh tử bọn hắn mạnh không báo bao nhiêu mong đợi nhưng mà không biết đại nhiêu cùng nhị nhiêu sẽ có kinh người gì biểu hiện bất quá điền g i á hiểu nghĩ đến thiên lộ lên những người kia trong lòng đột nhiên có chút sợ hy vọng các nàng không có việc gì các nàng cuối cùng muốn chính mình trưởng thành mà lời nói mặc dù là thực sự thiết thế nhưng là đồng ruộng vẫn có chút không có từ trước đến nay lo nghĩ 6 đại n i u tay trái r ắ t cây nhỏ tiểu thụ tay phải r ắ t nhị n ư u sau khi đi vào liền hướng trên bậc thang bỏ, ai bỏ cao liền ban thưởng ai cắt đường ăn, không cho phép l ị c h ngợm gây sự xấu, đặc biệt là n g ư ờ i đại n h u nói xong điểm một chút nhìn c h u n g quanh cây nhỏ tiểu thụ cái chán, ân nhị n h ư u nghe có cắt đường ăn, trên khuôn mặt non nớt nhỏ n h ắ n lập tức có tinh thần, khuôn mặt kích động, mà cây nhỏ tiểu thụ xem ra căn bản là không có nghe thấy đại n h u nói cái gì, ba người đi qua mấy ngày này, cái đầu đều cao lớn không thiếu, đặc biệt là cây nhỏ tiểu thụ trưởng thành một mảng lớn, n h ỏ như vậy liền mở liễu thiên môn sáu, thật muốn biết hắn sẽ có cái gì làm cho người sợ hai than t ạ hóa, từ trong chiến hạm truyền ra một tiếng cảng thái. trong nháy mắt vét sạch tất cả không gian Thiên môn 6 Thiên môn s tất cả mọi người nghe xong cũng lớn kinh thất sắc nhìn về phía ba tên tiểu gia hỏa trong ánh mắt ngoại trừ kinh hải chính là vẻ mặt khác thường mà đồng ruộng nĩu chặt lông mày nhìn về phía Lưu Chiến Hạo lúc này tựa hồ có một đạo ánh mắt đồng dạng từ trong Chiến h ạ m nhìn về phía đồng ruộng c á c Đường 6 Ta tới 6 nhị n ư u đối với ngoại giới căn bản cũng không c ó qua n t â m tựa hồ trong lòng của hắn cùng trong mắt đều chỉ có c á c Đường hắn một chút tránh thoát đại lưu tay la lên xông vào Lưu Thiên lộ c á c Đường là của ta 6 Đồng ruộng nghe xong nhị lưu mà nói mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Cát Đường có ăn ngon như vậy n h ị n h u 6, đại nhưu lôi kéo cây nhỏ tiểu thụ liền nghĩ đi theo vào, thế nhưng là cây nhỏ tiểu thụ trên cổ tay tia sáng lóe lên, thế mà tránh thoát đại nhưu, mà đại nhưu một đầu tiến đụng vào liễu thiên lộ. Ha ha 6, ha ha 6, đại nhưu mặt mũi tràn đầy tức giận, thế nhưng là ghi nhớ các lão đầu t ử mà nói, không dám bước ra m à n sáng. Cây nhỏ tiểu thụ 6, mau vào 6, p h ố c p h ố c p h ố c p h ố c p h ố c 6, cây nhỏ tiểu thụ hướng về phía đại nhưu nôn đầy trời nước b ọ n tiếp đó trộn lẫn cái mặt quỷ phía sau hướng về phía đồng ruộng cọ cọ chạy tới. Cây nhỏ tiểu thụ cắn ngón tay nhìn m m đồng ruộng dùng sức nhìn xem, bộ dáng kia muốn nhiều khả ái là hơn khả ái. gương mặt này vẫn là chạy không khỏi người hữu tâm 6. trên chiến hạ người kia có phải hay không xem h ấ u dung mạo của ta nhìn không đấu tiên tâm đi ngươi đổi dung mạo cũng không phải thông qua thuật pháp bọn hắn tu vi lại cao hơn cũng không cách nào phát giác thần k ý như vậy nói nhảm mà đối với đồng ruộng hoài nghi mình mà nói rất là bất mãn vậy vì sao cây nhỏ tiểu thụ có biểu hiện này hắn nhận ra ta 6. mà bị hỏi cũng không biết nên trả lời như thế nào đồng ruộng đi nhanh hướng cây nhỏ tiểu thụ một tay lấy hắn ôm lấy thành thành thật thật trèo lên trên leo đến đỉnh có đồ tốt cho. Rùa cây nhỏ tiểu thụ một mực dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem đồng ruộng, thẳng đến bị đồng ruộng đưa vào liếu t h i ế t lộ, tiếp đó bị đại nưu kéo lại, hướng về phía cái mông chính là đánh điên cuồng một trận. Ha ha 6. ha ha 6. đại nưu càng đánh, cây nhỏ tiểu thụ ngược lại càng càng vui vẻ, cười âm thanh càng lớn. 6. mau nhìn 6, đứa trẻ kia như thế nào nhanh như vậy? Đến rồi 2 a 6 201 r ồ i 6. không có khả năng. 236. đây cũng quá nhanh. Đồng ruộng theo tiếng kêu nhìn lại, nhị n ư một đường chạy chậm, chạy như bay, đã đến 250 g i â y 266 đây là cái gì? ú c s e n Nhị Nhu tại thứ 265 giai lúc hơi dừng lại một hồi, mắt nhìn trong Tu luyện Thương Sinh t h ổ sau đó tiếp tục đi tới. chờ Thương Sinh t h ổ phản ứng lại muốn ngăn trở thời điểm, Nhị Nhu đã đến thứ 267 giai. dựa vào sáu, đây là nhà ai Tiểu Hải, không có việc gì chạy loạn cái gì, lại dám nói ta là ú c s e n 6, tức chết ta rồi 6. Nhị Nhu một đường vi nhanh, trực tiếp vượt qua đ i ệ p Tiên c ù n g cái kia chán ghét mềm t r ù g đ i ệ p Tiên c ù n g cái kia mềm t r ù g căn bản là không có nghĩ đến ngoại trừ Bảy Phương, lại còn có người có thể vượt qua bọn hắn, chờ bọn hắn nghĩ ngăn cản. đem cái này chạy loạn khắp nơi, tiểu h à i đánh xuống thiên lộ thời điểm, nhĩ nhưu đã vượt qua bọn hắn. nhìn xem trận mắt h ố c mồm điệp tiên c ù n g mềm t r ù n g chính là thánh tử lúc này trong lòng cũng là một hồi k h i ý. lập tức phải vượt qua đệ nhất sáu, tư chất cùng tiềm lực cũng quá kinh khủng a. ra tay rồi. 319 thứ 319 t r ư c h ư ơ n g t i ê n tôn lệnh thất phương thấy được lại có một đứa bé con cũng giống như mình bước lên thứ 2 9 0 t r m i ầ n g g i y không chút do dự ra tay, một đầu giống như lúc hoàng long gầm thét từ thất phương trong tay xung ra, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, trực tiếp vọt tới nhĩ n ư u đông ruộng còn một chút đứng lên, nhìn xem thất phương trong mắt tràn đầy lửa giận. Tại hoàng long đụng vào nhịn h ư u thời điểm, nhịn h ư u trên thân một cố linh quang lóe lên đem hoàng long băng diệt. Đồng thời từ nhịn h ư u trên thân cũng vọt ra khỏi một đầu giống nhau như lúc hoàng long, uy thế càng hơn, tốc độ càng nhanh, lấy không thể ngăn cản chi thế đụng vào thất phương trên thân, đem hắn trực tiếp xô ra liếu thiên lộ. Người đánh ta làm gì xấu? Nhịn h ư u lúc này thất kinh thanh âm mới truyền ra, thế nhưng là đã không nhìn thấy đối phương. Một màn này nhìn ngoại giới sôi trào khắp trốn. Tại thất phương hiển hóa tại ngoại giới thời điểm, bảy cái gương mặt đồng thời phát ra rít lên một tiếng, thế nhưng là lúc này đồng ụ n g động, trong nháy mắt đến rồi thất phương bên người một cái nồi đất lớn năm đấm đột nhiên xuất hiện, tại thất phương chưa kịp phản ứng lúc liền đánh vào trên mặt của hắn. một quyền đem thất phương đánh bay, đồng ruộng trong nháy mắt đuổi kịp. giống sáu, ngươi sáu, dám đánh l ê n ta, thất phương phản ứng cũng là cấp tốc, vô số rễ cây trong nháy mắt đem hắn quanh thân toàn bộ bảo vệ, những thứ này sợi rễ giống từng cây trường thương, đem hắn bảo vệ kín không kẽ hở. vô số linh quang từ nơi này chút sợi rễ xung ra, hóa thành từng đạo thương ánh sáng, chỉ vì ngăn cản đồng ruộng thế công. hư vô chi lực như l a o một chút cắt đứt tất cả hướng đồng ruộng sợi rễ, vô số chất lỏng màu xanh từ rễ đứt bên trong phun ra, nhưng thất phương phát ra từng tiếng thống khổ gào thét. Thất t ì n h đánh gãy sáu, Thất Vương bảy cái trên mặt bay ra bảy đóa hoa một dạng tia sáng, những ánh sáng này phóng tới liễu n n ã Đồng d ộ n g căn bản cũng không c h ố n tránh, lại một quyền đập trúng Thất Vương trên mặt. Nhìn thấy tuyệt chiêu của mình đối với Đồng d ộ n g không hề có tác dụng, Thất Vương trong lòng hãi nhiên, sơ hở càng lai việt nhiều, phản kháng cũng càng lai việt bất lực. Đồng d ộ n g tu vi vì đạo đại cảnh, thế nhưng là chiến l ự c lại hoàn toàn vượt qua Thất Vương, đừng nói Đồng d ộ n g ra tay giành trước tiên cơ, chính là chính diện chiến đấu cũng là nghiền ép Thất Vương. Thất Vương tất cả công kích đối với Đồng d ộ n g không có bất kỳ cái gì trở ngại, Thất Vương phản kháng càng ra sức, Đồng d ộ n g đánh càng hoan. ông sáu, thiên lộ lại là một hồi chiến minh, lúc này mới nhượng đ i ề n giãn g ừ n g tay tới, mà thất phương bị đồng ruộng đánh cực kỳ thê thảm, sợi rễ đều rũ cụp lấy, không có một trường khuôn mặt còn có thể thấy rõ khi xưa d u n g quang. hô sáu, tâm tình tốt nhiều, đồng ruộng rời đi thời điểm bỏ xuống một câu nói, cái này khiến rất nhiều người trực tiếp hóa đá, càng làm cho thất phương p h ẫ n hận đan sen, tinh huyết của vốn. đến bây giờ, thất phương mới hiểu được tại sao mình bị người đánh lén, cả tình là bởi vì đối phương tâm tình không tốt. đồng ruộng sau khi dừng lại, thất phương trên thân sáng lên ánh sáng mang, tiếp đó bị chiến hạm tiếp dẫn mà đi. 6300 g i a y không hổ là mở liếu thiên cửa người từng tiếng sợ hãi thán phục truyền đến nhịn nhu nhẹ nhõm bước lên 300 d m a i lúc này từ thứ 100 t r ê n bậc bước lên vô cùng hào quang những thứ này hào quang ngưng kết chờ tán đi phía sau ở giữa không trung xuất hiện một cái hồ lô màu vàng nóng cái hồ lô này cực kỳ cũ nát càng không có cái gì lực lượng phát ra thế nhưng lại không có người hoài nghi đây là một kiện chân quý bảo bối hồ lô vèo một tiếng bay đến nhịn nhu bên người một đạo nhẹ nhàng nước từ hồ lô màu vàng nóng bên trong bước lên tưới lên nhịn h u thiên linh chỗ những nước này chậm rãi xông vào nhịn h u thể nội tiếp đó hồ lô màu vàng nóng cũng s á p nhập vào nhịn n u thiên linh đồ vật gì đại tỷ có cái gì chui vào đầu của ta bên trong, ngươi mau tới cứu ta sáu. thanh âm non nớt từ thiên lộ truyền ra, làm cho tất cả mọi người k h ỏ e miệng cũng không nhịn được nhảy lên. đồng ngôn vô kỵ, nhà ai tiểu h à i quá không hiểu chuyện sáu. đây là điển hình chiếm tiện nghi khoe mẽ, sáu. đ ồ n g d u ộ n g k h ỏ e miệng mỉm cười, nhìn về phía đại lưu, lúc này đại lưu đang lôi kéo cây nhỏ tiểu thụ hướng đi thứ nhất bậc thang, nhưng khi nhìn cây nhỏ tiểu thụ dáng vẻ tự hồ không có hứng thú gì bỏ thiên lộ, cái kia bộ dáng chính là một bộ nghĩ ra được bộ dáng, võ không đến đỉnh, 3 tháng không cho phép ăn cái gì. gì? ngươi nói cái gì sáu? võ không đến đỉnh. Ba tháng cấm ngươi ăn bất kỳ vật gì. Vì cái gì? Ai bảo ngươi không nghe lời? Ta muốn nói cho cha ta biết, ngươi ngược đãi ta. Dài d ò n g nữa, nửa năm không cho phép ăn sáu. A, đại tỷ, vậy ngươi có thể ôm ta bỏ đi? Không sáu. Có thể. Thế nhưng là ta hôm nay chơi mệt rồi, không bỏ nổi. Trở về nói cho tam gia, để hắn thu thập ngươi. Gì? Ta đột nhiên lại chốt sức lực sáu. Đại tỷ, ta nếu là leo đến đỉnh có ban thưởng sao? Có. Ban thưởng gì? Có đường sáu. Nhưng ta không thích ăn kẹo. Quả. Ta muốn ăn thịt chó. Sáu. hai thằng nhóc một hồi có k ẹ mà cả, nghe tất cả mọi người triệt để im lặng, có chút tính khí sôi động hận không thể vọt vào thật tốt giáo huấn cái kia tóc lục tiểu gia hỏa, thật vất vả nhường cây nhỏ tiểu thụ đồng ý bỏ thiên lộ, thế nhưng là cây nhỏ tiểu thụ lại mở ra nghịch ngợm hình thức, thế mà dùng cả tay chân trên mặt đất học lên cầu bò. chính ngươi chơi a? Đại n ư u rất tức tối, trực tiếp bỏ lại hắn, đạp vào liêu thiên lộ, tiếp đó một hơi chạy lên một cái hơn trăm giai mới ngừng lại được. nàng cho là cây nhỏ tiểu thụ sẽ cùng theo tự mình tới, thế nhưng là nàng quay đầu thời điểm lại không có phát hiện cây nhỏ tiểu thụ. giờ khắc này Đại Niu sắc mặt tràn đầy sự khó hiểu cùng kinh hoàng. nàng không chút do dự chạy xuống đi, muốn tìm đến cây nhỏ tiểu thụ. một đạo quang mang lói lên, đem đại n ư u chuyển tống rời đi liếu thiên lộ. đồng ruộng thấy cảnh này cười khổ lắc đầu, không quá điền dã nhưng trong lòng tràn đầy vui mừng. đại nhu lại xông tới liêu thiên lộ lối vào chỗ, thế nhưng là nàng lần này căn bản là không cách nào tiến vào. cái này nhượng điền dã có chút kỳ quái, chính mình cũng có thể vào, vì cái gì đại nhu vào không được đâu. thiên t ố t lệnh, xá. đại nhu lúc này nhất thanh thanh hát, tay nắm một cái n nào ấn quyết, một đạo mơ hồ quang chi lệnh bài ở tại trong tay h i ệ n hiện ra, tiếp đó xuất tại trên màn sáng. đạo ánh sáng này hình lệnh bài tại đụng chạm lấy màn sáng lúc liền biến thành quang vũ sắp nhập vào trong màn sáng. Màn sáng tại dung nhập liễu thiên tuân lệnh phía sau một cơn chấn động, dần dần hình thành liễu nhất đạo mơ hồ m ô n hộ. Bất quá cánh cửa này chỉ là hơi có hình thức ban đầu liền sụp đổ. Cái gì? Tất cả mọi người cực kỳ hoảng sợ. Giống như là đồng ruộng những người này cực kỳ hoảng sợ là bởi vì rất nhiều người từ cái kia mơ hồ trong cửa thấy được một cái núi t h â y biển máu bi thảm thế giới, mà thọ ra những cường giả kết nhưng là bởi vì thiên tuân lệnh cái tên này cùng công pháp cùng với môn công pháp này tạo thành hiệu quả. Giờ khắc này, không khí nơi này trong nháy mắt giống như ngưng kết. đ ạ n lưu. đến đây đi. đến vi sư cái này lý lai sáu. đồng ruộng truyền âm nhường đại lưu trực tiếp lên người. trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía đồng ruộng. tiếp đó khôn khéo đi đến đồng ruộng bên cạnh, ngồi xếp bằng. ứ n g đối như thế nào cái trạng thái này, có thể hay không trốn vào vào thiên lộ. chuẩn bị kỹ càng vĩnh hàng tấm địa p h ụ t r ệ n đã biết. đồng ruộng cùng mà trong nháy mắt thương lượng xong đối sách. nhưng chắc là không cần chúng ta xử lý. để phòng v ạ m nhất sáu. đại lưu ngồi vào đồng ruộng bên người một màn này nhường rất nhiều người nghi ngờ trong lòng trọng trọng, càng nhiều hơn chính là không hiểu. chỉ có bầu trời cường giả tựa hồ có chỗ hiểu ra. cây nhỏ tiểu thụ lúc này một mực tại cái kia phía quảng trường đi lòng vòng trên mặt có sợ hãi càng có bị h u ấ t đến cuối cùng cuối cùng quan quát một tiếng khóc lên tỷ tỷ sáu tỷ tỷ sáu tỷ tỷ sáu kaka sáu hoa sáu sáu đ ồ n g r u ộ n g l ắ t đầu liền xem như từ nhỏ t u t i ê n thiên tư siêu phàm cũng đồng dạng khó mà đ à o thoát tuổi tác hạn chế tiểu h à i trung quy là tiểu h à i tâm tính vẫn là không cách nào thay đổi sợ hãi bất lự lúc bọn hắn sẽ dùng tiếng khóc tới phát tiết đồng thời dùng cái này đến tìm kiếm trợ giúp â y nhỏ tiểu thụ tựa hồ nhìn thấy liêu thiên lộ biết đó là tỷ tỷ rời đi chỗ khóc chạy về phía nơi đó t ạ i hắn đạp vào thiên lộ thời điểm, nước mắt cũng theo đó rơi xuống ở trên thiên trên đường. Ông sáu, một tiếng đại đạo vang lên ầ m ầm, một người mặc chiến giáp quang ảnh từ đệ nhất dài trên bậc thang bước ra một bước. 320 thứ 320 h ư ơ trương rào cục nhìn xem người đột nhiên xuất hiện ảnh, cây nhỏ tiểu thụ khóc cắc hơn, nhanh chân liền hướng phía trên chạy. Cây nhỏ tiểu thụ đạp vào đệ nhị dài, tùy theo có một người hình quang ảnh từ bậc thang bên trong đi ra. l vớ cũng giống như thế, l v 4 vẫn như cũng như thế. đệ ngũ d i đại đạo vang lên không ngừng vang lên, cây nhỏ tiểu thụ đi qua bậc thang đều sẽ xuất hiện một cái hình người quang ảnh. Những này hình người quang ảnh không có giống như lúc, thậm chí vết thương trên mặt n g ấ n đều để người nhìn nhất thanh nhị sở. Những người này có nam có nữ, trẻ có già có, có người có thú sáu. Những thứ này quang ảnh trên người có đạo vận chảy xuôi, những thứ này đạo vận rất là cường thịnh. Hơn nữa không có một cái nào là tái diễn, cũng là như vậy độc nhất vô nhị. Tiểu thụ nhất vừa khóc một bên g ặ p gền hướng bên trên chạy, không cẩn thận vấp té tiện tay chân cùng sử dụng chạy. Những thứ này từng người hình quang ảnh hiện lên phía sau, bước ra một bước, liền xếp bằng ở cây nhỏ tiểu thụ sau đầu, dần dần hình thành liêu nhất cái hình người vòng tròn. Từng đợt tiếng tụng kinh từ nơi này, một số người hình quang ảnh trong miệng truyền lên ra. Loại thanh âm này rất là mơ hồ, tất cả mọi người nghe được cũng là âm, lại hoàn toàn không cách nào lĩnh hội thanh âm này t h ầ n Ở trên thiên trên đường tất cả mọi người, chỉ cần trở ngại cây nhỏ tiểu thụ đi tới lộ đều sẽ bị lực lượng vô danh đánh bay, hơn nữa bị truyền tống ra thi ê n lộ. Vô số quang ảnh hội tụ, nhường thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Giờ này khắc này, cây nhỏ tiểu thụ độc chiếm thiên địa tất cả ánh sáng mầu. Sáu, cái này sáu, cái này mẹ nó tính là chuyện gì? Còn có thiên lý sao? Dựa vào, cái này tóc xanh tiểu tử là tới r ạ o c a Ai? đáng thương những ngày này tiêu đ á n g không tìm được tạo hóa bị một cái tiểu thí hải như vậy lấy được. Bị s á 6. có hắn tại thiên hạ tu giả khó có ngày nổi danh 6. ngoại giới tất cả mọi người triệt để sôi trào chính là thánh tử đều ở đây một khắc mắt trợn tròn thế nhưng là thành tỉnh đi qua là sâu đậm lục nhã sợ hãi và phẫn nộ hết t h y đều phải là của ta tại sao sẽ như vậy vì cái gì thánh tử nguyên bản mặt anh tuấn ở nơi này hết thề đã kích xuống rất là vật mèo hắn quen thuộc duy ngã đ ộ c tôn làm sao có thể chịu đựng chuyện như thế thiên môn tu sĩ thế mà không bằng một cái tiểu thí hải không thể tưởng tượng nổi. đứa trẻ này thiên phú cũng liền như vậy s âm thanh c ù ủ n g bố từ chiến hạm truyền ra thanh âm bên trong tràn đầy áp đối với vây xem tu giả mà nói phản p h ấ t giống hết ý như là trời sợ nhường phí phí dương dương đáng người trong nháy mắt tiến tĩnh 6. đồng ruộng nhìn xem một màn này cũng không biết nên nói cái gì cho phải thiên lộ là so tư chất cùng tiềm lực thế nhưng là đồng ruộng cũng không cho rằng cây nhỏ tiểu thụ có thể so sánh nhị như mạnh dù sao nhị như bị hắn mở ra thiên môn luận tiềm lực cùng tư chất nhị n h u tuyệt đối có thể nói vạn cổ kỳ tài thế nhưng là sáu thế nhưng là sáu tạo hóa cũng quá nói chuyện v ớ v ẩ n a năm một tiếng hét thảm kéo về liễu điển g i ã tâm thần 6. đông ruộng nhìn về phía gào thảm thanh âm chỗ không khỏi nghĩ cười to lên thương sinh thủ không biết chuyện gì xảy ra bị đang chạy băng băng tiểu thụ nhất chân đã đến một cước này p h ả n phất nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được trực tiếp đem thương sinh thủ cùng nó mặc chiến giáp dẫm trở thành hơi mỏng mà một mảnh tiếng hét thảm này dọa tiểu thụ nhất nảy nhường cây nhỏ tiểu thụ chạy càng nhanh a 5 lại là một tiếng hét thảm tiểu thụ nhất không cẩn thận lại đã dẫm vào đầu kia chán ghét côn trùng hoa 6 tỷ tỷ 6 cả cả cây nhỏ tiểu thụ khóc càng t ư ơ n g tâm hoa 6 hoa 6 a 5 Hồ đ i ệ p đột nhiên, cây nhỏ tiểu thụ ngừng tiếng khóc, nước mắt trong nháy mắt đình chỉ chảy xuôi. Hoa 6. Hồ đ i ệ p 6. cây nhỏ tiểu thụ thanh âm bên trong trong nháy mắt tràn đầy kinh hỉ, từ gào khóc đến đảo mắt tràn đầy kinh hỉ, vẻn vẹn trong nháy mắt chuyển biến, thế nhưng là trong chớp n h o n g này chuyển biến là như thế đột nhiên cùng để cho người ta khó có thể tin. Hoa 6. Hồ đ i ệ p ta thích 6. nhìn xem một màn này, đừng nói đồng ruộng mắt trợn tròn, chính là từ trong chiến hạm chuyển tới uy áp đều bên trong gãy mất phút chốc. 6 cây nhỏ tiểu thụ đánh về phía đ i ệ p Tiên, mà đ i ệ p Tiên cư nhiên không tránh không né, bị tiểu thụ nhất đem n ă m lấy. A năm, một tiếng hét thảm từ nhỏ cây trong lòng bàn tay phát ra, cây nhỏ tiểu thụ nhanh chóng v u ô n g lòng tay ra, đặt mông ngồi xuống trên bậc thang. A, ngươi thế nào? Ngươi đây là đã chết rồi sao? Ngươi nếu là chết liền nói cho ta biết một tiếng A sáu, ta muốn cùng cùng nhau chơi đ ù a sáu. Cây nhỏ tiểu thụ lấy tay nắm đuốt điệp tiên cánh vung qua vung lại, một bên vung một bên quan tâm hỏi. A, hồ điệp làm sao lớn lên giống người? Không phải là quái vật A sáu, quái vật sáu. Cây nhỏ tiểu thụ lẩm bẩm đến đột nhiên này nhảy dựng lên, cầm hồ điệp liền hướng bên trên chạy. Tỷ tỷ, có quái vật sáu, nhanh cứu ta sáu. Kaka. có quái vật 6. nhanh cứu ta 6. 6. Nhị nhị ư u đã bước lên thứ 310 k i t u giai thế nhưng là tại hắn nghĩ đạp vào thứ 320 cấp thời điểm mỗi lần đều sẽ thất bại phảng phất phía trước có một bức tường nhưng hắn không thể vượt qua mà lúc này cây nhỏ tiểu thụ chạy tới thứ 310 k i t u giai kaka ta bắt được một cái quái vật ngươi mau đến xem nhìn 6. u là quái vật 6. nhìn xem cây nhỏ tiểu thụ khoa trương biểu lộ cùng khoa trương ngữ khí ngoại giới tất cả mọi người một lần nữa hóa đá mới vừa rồi còn là tìm khắp nơi người cứu hắn bây giờ liền biến thành bắt lấy quái vật tiểu t ừ n g giả. Đây không phải quái vật, đây là mọc ra c á nhân. Không hiểu muốn hỏi, biết không, nhị nưu thế mà nghiêm mặt sắc, giao h ấ n lên cây nhỏ tiểu thụ. Ân, cây nhỏ tiểu thụ thế mà gật đầu một cái thế, nhưng là nó không phải hồ điệp quái vật sao? Xem ra không phải. Hồ điệp là côn trùng sáu. Ngươi xem nó là người, chỉ là đã mọc cánh, mọc ra c á nhân. Đó là người nào? đ i ể u nhân. Hoa sáu. c a c a ngươi lợi hại nhất sáu. Biết đến thật nhiều. Đó là đương n h â n sáu, nhị n n h ư mặt mũi tràn đầy đ á c ý, nhìn đồng ruộng không biết nói gì. A, đầu ngươi đằng sau như thế nào có một vòng sáng? bên trong có thật nhiều người a 6 nhịn h ư u vào lúc này mới phát hiện cây nhỏ tiểu thụ khác thường cái này khiến ngoại giới lại là một mảnh xôn xao những đứa bé này trong đầu đến cùng được cái gì về sau chúng ta tu tiên thế giới còn có hy vọng sao sáu a k a tỷ tỷ đâu không thấy sáu tỷ tỷ có phải hay không tại đỉnh núi chờ chúng ta giống như không ở a nhịn nhưu cẩn thận nghĩ nghĩ giống như cũng có thể là tại chúng ta đem đ i ể u nhân đưa cho tỷ tỷ xem một chút đi sáu nhịn h ư u tựa hồ quên đi mình không thể leo lên nóc thang vấn đề ắ t cây nhỏ tiểu thụ liền hướng đỉnh núi đi đến thế nhưng là lần này thế mà không trở ngại chút nào, cứ như vậy thuận lợi bước lên. Mỗi đạp vào nhất giai vẫn như cũ có bóng người xuất hiện, dung nhập cây nhỏ tiểu thụ sau đầu vòng sáng. 6. 333 a i giai thiên lộ, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, vô số sinh linh tại thượng tiến lên qua, cạnh tranh qua, thất vọng qua, vinh quang qua, ở đây sáng tạo ra cái này đến cái khác huy hoàng thần thoại. Thế nhưng là kể từ có ghi chép, chưa từng có sinh linh có thể đăng đỉnh, có thể đạp vào tòa cung điện kia. Đầu này thiên lộ bên trên tràn đầy tạo hóa, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đều thu được. Nhưng là hôm nay, hết thảy đều bị phá vỡ. một cái nhìn chính là vừa ra đời không lâu tiểu thí hải thu được mỗi một cái trên bậc thang tạo hóa những thứ này tạo hóa không có công pháp không có pháp bảo vẹn vẹn một bóng người thế nhưng là không ai hoài nghi đây mới là lớn nhất tạo hóa cùng bóng người này so ra vật gì khác cũng là cầu thí mà từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lên đỉnh tiên lộ phần cuối tại một ngày này bị ba cái sinh linh đồng thời bước vào đại lưu tây nhỏ tiểu thụ đ i ệ p tiên chân chính tạo hóa có thể mới bắt đầu sáu một tiếng an ủi thắng t ừ chiến hạm lần nữa truyền khắp giữa thiên địa 321 t h ứ 3 2 1 h ư ơ n g n g ư dược ở trên thiên còn có chân chính tạo hóa lúc này liền rộn rã d ã cảm giác rất là hoang đường, cái này tạo hóa chưa đủ lớn, cái này tạo hóa đã sớm kinh thiên, thế nhưng là còn có chân chính tạo hóa 6. vậy có phải hay không mang ý nghĩa thiên lộ lên tất cả tạo hóa kỳ thực cũng là không quan hệ nặng nhẹ, hoặc chỉ là che giấu hai mắt người, hoặc cũng có thể là là lấy được 333 cái nấc thang tất cả tạo hóa mới có thể kích phát trung t h c tạo hóa, không có người biết, nhưng mà chỗ hữu nhân đô không chớp mắt nhìn lại, mong đợi s ông 6 thiên lộ đột nhiên rung động dữ dội lên, cái kia phương thế trong giới mê v ụ cuộn, tạo thành to lớn xương mù sóng, xương mù sóng k i h thiên. từ cái kia lăn lộn xương ngủ sóng bên trong ngẫu nhiên có thể nhìn đến mê v ụ sau cảnh tượng mặc dù nhìn thoáng qua lại k i n người tiếng lòng tại thiên lộ chấn động thời điểm tất cả tại thiên lộ lên tu giả đều bị t h u ấ n gian truyền tống đi ra những người tu này đồng thời tại thiên lộ bên trên cảm ngộ thời điểm đồng ruộng cảm giác không r a những tu sĩ này đến cùng có bao nhiêu cái khái niệm này nhưng khi bọn hắn đột nhiên xuất hiện tại điện giả trước mặt thời điểm hình thành loại kia rung động không có chút nào so thiên lộ bên trên một loạt biến hoa kém cái này nhượng điện g i hít một hơi lạnh khí đây cũng quá nhiều sáu không phải đầy khắp núi đồi cũng không phải người đông n g h nghị đây là núi liền đất trời nối liền đất trời tu giả chính là chỗ này sao nhiều Đông d u ộ n g p h ò n g đoán cẩn thận đột nhiên xuất hiện ở phong hoa sơn mạch những người tu này tối thiểu nhất có mấy ngàn v à n nhiều cái này x ấ u quá nhiều Đông d u ộ n g còn không có cảm khái xong một cỗ uy áp kinh khủng từ trên chiến hạm tràn ra làm cho những này còn không có phân rõ ràng chạm u ố n những người tu này nhóm trong nháy mắt tiến tĩnh từng lớp từng lớp không gian ba động ngay sau đó từ chiến hạm truyền ra không gian ba độ qua làm cho những này từ thiên lộ đi ra ngoài tất cả tu giả t ừ mảnh nhỏ tiêu thất. thật mạnh, đ ồ n g ruộng nhìn xem mấy ngàn vạn nhiều những người tu này cơ hồ trong nháy mắt liền bị truyền tống rời đi, nhượng điền giả đối chiến trong h ạ m cường giả không khỏi có chút kính nghệ, chẳng thể trách con thỏ kiêng kỵ như vậy, tịnh x ư ơ n g chi vì biến thái, không phải là không có nguyên nhân, từ chống rông đến núi liền đất trời cũng vẹn vẹn tồn tại một hồi, sau đó lại là chống giống, loại này x u n g kích nhượng điền g i á cũng không khỏi có chút n g ấ c trệ, đồng thời trong lòng có loại không nói ra được cảm thụ. chúng sinh, tại cường giả lực lượng trước mặt, đúng như sâu kiến, 6 thiên lộ chấn động rất lâu, tiếp đó chậm rãi bình tĩnh lại, liền bên trong mê vụ cũng đều trở nên rất bình tĩnh, không còn c ủ a n ậ n thậm chí đều đã không có di động. Đông d ộ n g đợi trừng một khắc đồng hồ, vẫn như cũ gió h ê m sóng lặng, không có phát sinh gì cả. Thế nhưng là nhịn ưu, cây nhỏ tiểu thụ còn có bị cây nhỏ tiểu thụ nắm ở lòng bàn tay điệp t i ê n vẫn như cũ đứng yên tại Thiên Lộ phần cuối, giống như là bị định thân một cái giống như. Đây cũng là gì tình huống? Kết thúc rồi hả? Cứ như vậy không còn. Thế nhưng là cường giả lời nói xấu, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết Thiên Lộ lên tới thực chất lại xảy ra chuyện gì. Thoáng qua liền qua một khắc đồng hồ, chính là đ ồ n g Dụng có chút nhịn không được. Thế nhưng là lại nghĩ tới trong chiến hạm cường giả lời nói, đ ồ n g Dụng đành phải nhẫn lại lấy, chờ đợi. một mực chờ đến rồi Đạo Dương đem rơi, mà mặt trăng mới ra một khắc này. Lúc này, Đạo Dương chi quang như máu, phổ chiếu ở nhân gian, mà ánh trăng thanh huy cũng đồng dạng l ư ợ t v i thế gian, biểu thị sự hiện hữu của nó. ở nhân gian, lượn lờ khói bếp dâng lên, tản vào thiên địa, lấm ta lấm tấm ánh sáng cũng bị nhóm lửa, dùng vi quần ánh lửa xua tan hắc ám. vào lúc này, một cỗ man liệt không hiểu ba động từ thiên lộ bên trên sinh ra, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, man liệt quét ngang mà ra. loại ba động này không thấy hết t h ể trở ngại, núi không thể ngăn, cây không thể ngăn, phòng xá không thể ngăn, tu giả cũng tương tự không thể ngăn. Loại ba động này trong nháy mắt quét ngang toàn bộ rơi tình nguyên tinh, tiếp đó vọt ra khỏi rơi tình nguyên tinh, tiến nhập vũ trụ chỗ sâu. Loại ba động này cực kỳ kinh khủng, tại này cổ ba động phía dưới thiên địa c ô q u ạ n g đại đạo yên lặng, tất cả sinh linh đều run lẩy bẩy, trong lòng có không rõ kính sợ. Ba động tán phát nhanh, thu hồi cũng sắp, nhưng khi cô ba động này bị thu hồi thời điểm, lại mang về rất rất nhiều đồ vật, như máu mặt trời l ặ n chi quang, thanh lương ánh trăng như nước, nhân gian đen nước, thế gian khói bếp, đồ ăn gương, vui sướng, vui mừng, m t nhọc, cực khổ, sát lụ, tàn nhẫn, vân vân vân vân sáu, nhân gian vạn vật sao. điền dã tâm bên trong đột nhiên nhiều hơn một loại hiểu ra hết thảy tất cả này đều theo loại ba động này thu hồi mà mãnh liệt mà đến cái kia trong vũ trụ vọt tới càng là biến thành một đạo tinh hà rơi xuống tiến vào thiên lộ đây hết thảy lượng điền dã kinh hãi loại này mãnh liệt mà đến đồ vật kéo dài suốt một đêm thời khắc không ngừng tiếp đó tại mặt trăng lặn mặt trời mọc lúc mới chậm rãi kết thúc theo cuối cùng một kia bị hút vào thiên lộ toàn bộ dung hợp tiến vào một đoàn xuyên suốt ra kim hoàng chi quang nhưng lại đỏ như máu cực lớn quang đoàn bên trong cái này đoàn ánh sáng biến ảo khó lường bao hàm toàn diện hấp dẫn tâm trí người ta vô thanh vô tức cái này đoàn ánh sáng tại thiên lộ bên trên đột nhiên nổ tung. biến thành liêu nhất trận quan vũ chiếu xuống thiên lộ phía trên thứ nhất bậc thang đột nhiên nổi hiện ra từ trong g ọ t ra khỏi một vệt kim quang đạo ánh sáng này xông về cao thiên cá đồng ruộng nơ ngác nhìn quang đầu nguồn đó là một đầu quang cá đầu này quang cá không ngừng biến đổi hình thái thế nhưng là nó từ đầu đến cuối lại biến thành cá quang cá bay lượn lên cao thiên phía sau tựa hồ đã mất đi bất đ ồ n g tiếp đó tại trên bầu trời xẹt qua một cái chân n h á n quang tiếp lấy đột nhiên hạ xuống v a n sáu đạo ánh sáng này cá trực tiếp đụng vào người thứ hai trên bậc thang s á p nhập vào trong đó theo con cá này dung nhập một đầu càng lớn cá từ đệ nhị giai trên bậc thang lại xông ra Con cá này so mới vừa cá biến lớn hơn hai lần. Ở nơi này con cá bay lượn lên trời cao phía sau vừa vội rơi thẳng xuống dưới, nện vào cái thứ ba bậc thang, mà cái thứ ba bậc thang ngay sau đó lại vọt ra khỏi một đầu càng lừa cá. Đông Dụng nhìn xem con cá này từ đệ nhất giai bậc thang xung ra, xung vào đệ nhị giai, lại từ đệ nhị giai bậc thang xung ra, vọt vào lở vở 36. m ộ t mực vọt tới thứ 29 giai, cá bây giờ đã biến rất rất lớn, đơn giản có thể giả thiên. Nư Dược ở trên thiên, n g ả y lên biến đổi. Đông Dụng cho là con cá này có thể như vậy một mực biến lớn xuống, thế nhưng là tại nó x ô n g vào thứ 30 giai phía sau. Lao ra nhưng là một đầu thân người đầu cá quái vật. Cái này nhượng đ i ệ n giãn ngẩn ngơ, đây là một con cá tiến hóa. Khi nó vọt tới 40 cấp thời điểm, cá đã triệt để đã biến thành người. Người sáu, giờ khắc này, thấy cảnh này tất cả tu giả đều đống nhiên kinh hãi. Chẳng lẽ người là cá tiến hóa tới? Có người hô to, cái này khiến tất cả mọi người ghé mắt, trong lòng chịu nặng, chẳng lẽ hôm nay sẽ tiết lộ loài người lên nguyên chi bí sao? Theo cá đã biến thành người, người không ở ngư dược ở trên t i ê n mà là một bộ bước một bước, dậm chân mà lên. Mỗi leo lên một bậc thang, bậc thang bên trong đều sẽ xông ra một con cá, con cá này sẽ dung nhập người thân thể. thiên lộ người trên tiếp tục tiến lên, theo tiến lên, dung nhập càng nhiều, người sẽ không cắt cường đại. Mỗi leo lên một bậc thang, trên người khí tức đều sẽ cường đại mấy lần. Loại khí tức này cường đại cũng không có truyền lại ra thiên lộ, thế nhưng là đồng ruộng lại có thể cảm giác rõ ràng đến loại này cường đại. Cái này nhượng điển ra không hiểu, nhưng là nhìn lấy tất cả những người khác biểu tình kinh h ã i tựa hồ bọn hắn cũng có thể cảm thấy. t h ằ n g đến l ệ và c 99, ư h í khí tức của người sớm đã đã cường đại đến không thể nào hiểu được trình độ. Nếu là tương đối lời nói, thậm chí có thể cùng trước đây phá d i ệ n chính mình hết t h ể tảng đá kia một kích kia sánh ngang. Loại này cường đại đã đã vượt ra hết thảy. có thể quan sát chư thiên và giới chấn áp hết thể đạo thế nhưng là nó sắp nện vào thứ 100 cấp thời điểm người đột nhiên phá diệt biến thành một đoàn ánh sáng nhạt lần nữa sắp nhập vào bậc thang 322 thứ 322 h ư ơ trường cá đá tại hiện khi hắn từ thứ 100 giai lúc lao ra lại biến thành liễu nhất con cá con cá này rất là yếu ớt cùng thứ nhất trên bậc thang vọt lên cá một dạng thế nhưng lại nhỏ rất nhiều cá tiếp tục n ư d ư ợ n g tại thứ 110 cấp thời điểm lại vọt ra khỏi một con rồng cái này sáu long đẳng long tranh một đường bay vút lên mãi cho đến thứ 149 cấp con rồng này khí thế đã cường đại đến một cái đỉnh điểm. tiếp đó tại 150 giai lúc long lại phá diệt từ thứ 150 giai vọt ra khỏi con c á kia đến rồi 160 giai lần này thế mà vọt ra khỏi một đầu côn côn kích thiên mà lên tại thứ 180 giai lúc thực hiện trùng t ự c biến đổi hóa thành đám mây che trời trở thành bằng từ đó côn bằng đang không ngừng chuyển đổi phá thiên mà tiến đáng tiếc tại 200 giai thời điểm côn bằng đã cường đại đến cũng không còn cách nào cường đại cuối cùng lại một lần nữa đi về phía phá diệt không chỉ có là đồng ruộng nhìn xem một màn này kinh hãi không thể thở nổi chính là cái kia đứng ở cao thiên cường giả cũng giống như vậy nhìn xem từng cảnh tượng ấy, nhường chỗ h ữ u nhân đô có loại thể h ộ quán đỉnh thể nộ, con cá này tại anh dũng tiến lên, đang không ngừng tìm kiếm, tại theo đuổi bản thân không ngừng tương đại, thế nhưng là đã đi ba con đường, không có một đầu có thể thông suốt. Đông Dụng nhìn xem đầu này tiết lộ, phản phất đường kia vĩnh viễn không ngừng nghỉ, vĩnh viễn không đạt được điểm kết thúc. 6. một con cá một lần nữa từ thứ 200 t r ê n bờ sung ra, lần này con cá vẫn như cũ ra sức đi tới, bất quá lần này nó không có biến lớn, càng không có biến đổi hình dạng, cá vẫn là cá. bất quá theo cá tiến lên, cá càng lai viện chân thực, từ q u a n bắt đầu biến thành h ữ u hình thủy. Từ thủy đã biến thành nước bùn, từ nước bùn đã biến thành thổ, từ thổ lại hóa thành thạch. Cá đá, Điền Giã bất tự giác ở giữa bị hù dọa, nhìn lên trời trên đường cá đá, cái này cùng hắn lấy được chính là cái tia cá đá giống nhau như lúc. Cái này lại dự kỳ cái gì? Điền Giã bất minh bạch. Cá đá bắt đầu sinh ra huyết, huyết càng tụ càng nhiều, cuối cùng thạch tại máu làm dịu dần dần trở nên trở thành thịt trong nhục thể sinh c ố t Đến lúc này, cá đã đăng lâm thứ 300 giai. Mà khi ngư dược thượng đẳng b à t r ă linh một cấp thời điểm, đột nhiên long trời lở đất, vô cùng sát lục chi cảnh tại cá quanh thân hiện ra, mỗi leo lên nhất giai. đều sẽ có vô tận sinh linh thây nằm tại cá dưới chân, mà mỗi leo lên nhất g i cá liền phát sinh một lần chất vậy t h u ế biến. Loại này t h u ế biến nhường cá càng lai việt mơ hồ, càng lai việt không chân thực. l à m cá đạp vào thứ 320 cấp phía sau, cá đạt đến nó đỉnh vong, quan sát hết thể địch, phất phất tay, thiên địa câu diện. Thế nhưng là cá vẫn tại không ngừng tiến lên, đang không ngừng tìm kiếm, đang không ngừng đại chiến. Ở tại sau thập nhị g i bên trong, t ừ n g trang đại chiến thảm liệt đang không ngừng tiến hành, mỗi một c h a n g đều đánh tới thiên địa hủy diệt, vô tận sinh linh tiêu vong. Mà khi cá đạp vào cấp bậc cuối cùng thời điểm, một bộ mơ hồ hình ảnh xuất hiện. một đám người vây công một người, làm hình ảnh càng lai v i ệ c rõ ràng thời điểm. một cỗ kinh khủng chi lực lóe lên một cái rồi biến mất, hình ảnh kia trực tiếp bị cỗ này kinh khủng chi lực phá diệt. mà theo phá diệt còn có cá. cái này sáu, mặc dù vẻ này kinh khủng chi lực xuất hiện thời gian rất là ngắn ngủi, thế nhưng lại vẫn là nhượng điển dã cảm nhận được. đồng dụng trước đây nhận được tâm chấn lúc từng có một đoạn thần kỳ cảm thụ, thấy được một hồi đại chiến, thế nhưng là khi đó bị một nắm đấm trực tiếp ngăn cản, hơn nữa nổ nát hai mắt. bọn chúng nắm giữ giống nhau như lúc khí tức. tại sao sẽ như vậy? tại sao sẽ như vậy? sáu, cá phá diệt phía sau. thật lâu không có từ cấp bậc cuối cùng lần nữa xông ra hết t h ể đều kết thúc rồi hả, đồng ruộng tự lẩm bẩm ai sáu đồng ruộng thở dài chính hắn cũng không biết tại sao lại thở dài dường như đang trong lòng của hắn tại thời khắc này tràn đầy cảm động đây lại là một đoạn dài dòng chờ đợi tại chỗ hữu nhân đô cho là hết t h ể dừng lại thời điểm một điểm tinh hỏa từ bậc thang cuối cùng bên trên băng hiện điểm ấy tinh hỏa rất là yếu ớt giống như là nhân gian bách tính trong nhà loại kia ngọn đèn tại dập tắt lúc b c đèn bên trên còn không có chuyện để tắt loại kia hỏa điểm ấy tinh hỏa băng hiện ra lúc p h ả n phất là nghĩ lại nhìn thế gian này một lần cuối cùng lại nhìn một mắt nó đã từng đi qua lộ trong máy mắt, điểm ấy tinh hỏa nhanh chóng ảm đạm, sắp triệt để dập tắt. một cỗ như có như không đau thương chi tình đột nhiên từ thiên lộ hạo đã mà ra, loại này đau thương đồng ruộng hình dung không ra. ông 6, đột nhiên, một tiếng vù vù từ đ i ề n giả tâm ở giữa vang lên, cỗ này vù vù vô thanh vô tức truyền lại t i ế n vào thiên lộ, vang vọng tại nơi sắp tắt tinh hỏa bên cạnh. ông 6, ông 6, một tiếng lại một tiếng, loại này vù vù nhường cái kia sắp tắt hỏa có thể còn xuất lại mà không tắt. a 5, đồng ruộng đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, một tiếng này đột nhiên gào thét hấp dẫn tất cả mọi người con mắt. đồng ruộng ngửa đầu lên trời, một mực g ầ m thét, thẳng đến loại này gào thét trở nên im lặng, biến vô hình. Thế nhưng là đồng ruộng vẫn như cũ ngửa mặt lên trời gào thét. Cuối cùng, loại này gào thét biến thành một cô ba động. Loại ba động này cũng truyền lại tiến vào thiên lộ. Lúc này Điền Giã bất biết vì cái gì, đột nhiên lâm vào một loại không rõ trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, đồng ruộng vô chi vô giác, tâm thần triệt để m ê t h ấ t cảm quan triệt để đánh mất. Chỗ h ữ u Nhân Đô cảm nhận được loại biến hóa này. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang như n g như n g tại chỗ h ữ u Nhân Đô chưa kịp phản ứng lúc, bắn thủng liễu Điền g ã trái tim. Phúc 6, bành 6, một cái hang lớn tại Điền Giã ngược hiện ra. cơ h ồ đem đồng ruộng lồng ngực triệt để nổ tung cái này hang lớn bên trong không có h u y ế t đủ từ trong có thể nhìn đến k h ắ c vỡ tan nội tạng còn tại này lên thế nhưng là mỗi một cây xương cốt đều hoàn hảo không chút tổn hại hơn nữa trên đầu khớp xương lập loè nhiều lỗ lửa người xuất thủ lại là một đạo kiếm quang đạo kiếm quang này muốn chạm b ạ o đồng ruộng đầu người thế nhưng lại bị một lao g i à cản lại thấy có người xuất thủ tương trợ người đánh lén quả quyết lui lại xông về phương xa 6. chết sáu trên bầu trời gầm lên giận dữ con thỏ lúc đó cũng không có phản ứng lại chờ nó kịp phản ứng lúc một trưởng v ô phía dưới liền nghĩ đem đánh lén đồng ruộng cái kia trung niên nam tu chục chết đ ạ o hữu loại bọn tiểu bối này g i ữ a sự tình liền để chính bọn hắn giải quyết tốt một âm thanh l ạ n h l ù n g vang lên một cái to lớn quang trường trong nháy mắt đem thọ một trường tăng l n ã ngươi tự tìm cái chết sáu giết sáu thứ sáu vậy thì đấu qua một hồi tiếp dẫn cùng cái bóng biết đồng ruộng nội tình tự nhiên đi theo ra tay thế nhưng là vẫn như cũ bị người ngăn trở đây là thế giới của chúng ta khi xưa người chiến bại các ngươi ha có thể phách lối sáu ngay tại lục đại cự đầu muốn một trận chiến lúc dị biến một lần nữa tại điển i ã trên thân phát sinh đông r u n g tại thời khắc này thế mà quỷ dị lơ lửng, đông ruộng bị đánh lén mà nổ tung ngực những cái kia thịt nát thế mà bắt đầu c h ả y rừng rực, thịt bị đốt sạch, chỉ lưu đỏ tươi huyết, mà đ ồ n g ruộng bể tan cảnh ngực càng là mãnh liệt xông ra đỏ tươi huyết, loại này huyết vô bờ bến, biến thành một đạo trường hà, trực tiếp vọt vào thiên lộ, tới lên một điểm, kia yêu ư ớ t tinh hỏa bên trên, đ ồ n g ruộng huyết dịch trong nháy mắt đem cái kia tinh hỏa bao k h ỏ mà lúc này điển g i tâm bên trong truyền ra loại kia vụ vụ cũng đột nhiên gia tăng, huyết dịch không ngừng xông ra, thế nhưng là bao quanh tinh hỏa n h ữ n g cái kia đỏ tươi huyết cũng đang không ngừng biến mất, giống như là bị đồ vật gì hấp thu đồng dạng, ừ, không cần biết ngươi là cái gì người. Loại này không biết vẫn là dập tắt tại này sinh bên trong tốt hơn. Theo thoại â m rơi xuống, một cái trong suốt bàn tay tại hư không nhận ra, một cái bóp hướng đồng ruộng, muốn em đồng ruộng bóp vì buổi bay. 323 thứ 323 t r ư ơ chương tinh hỏa ngươi i á m sáu, t h ọ ra hét lớn một tiếng, liều lĩnh phóng tới bàn tay, nghị cản tại điển g i á trước người, thế nhưng là lại một lần nữa bị người ngăn trở, mà tiếp dẫn cùng cái bóng đồng dạng chỉ có thể gào thét, tạm thời bất lực thoát thân cứu rút. Giống thở ra cao thủ như vậy ở giữa, một khi kỳ phùng địch thủ muốn chia ra một cái thắng bại cũng không biết phải bao lâu, ít nhất đều phải ngàn năm v năm, mà nghĩ ngăn chặn đối phương, cái kia đoán chừng càng là lâu dài. cái này khiến thọ ra ba người căn bản là bất lực cứu rút, chỉ có thể c h ơ m ắ t nhìn cái kia trong suốt bàn tay từ hư không r i ra, bóp hướng đồng ruộng. Đồng ruộng vẫn như cũ không núc đích, được huyết dịch vẫn như cũ không ngừng xông ra, xông vào thiên lộ. Thứ sáu, cười lạnh một tiếng từ nơi bàn tay truyền đến, trong lòng hắn, hắn tất nhiên có thể một cái bóp chết cái này sâu kiến, đem hết thảy đều diệt sát. ở nơi này thời khắc quan trọng nhất, vĩnh hằng cấm địa bên ngoài có lục đại cường giả phân lập, mỗi người đô đầu đỉnh một kiện pháp bảo cường đại. Ai? các ngươi cản chúng ta nhất thời lại có thể thế nào? phòng thủ tháp lao đại căn bản cũng không có một điểm xuất thủ dục vọng. c ả n nhất thời là đủ rồi sáu, c ả n nhất thời đã đủ giết hắn, hắn không thể lưu. các ngươi ha sáu, ha ha sáu, phong thủ tháp lão đại cười ha ha, lời nói bên trong có không ra cảm khái, chúng ta nếu là thật ra tay, các ngươi thật sự cho rằng có thể ngăn cản chúng ta sáu, ngăn không được cũng muốn cản. ha ha sáu, yên tâm, chúng ta sẽ không xuất thủ sáu, bất quá, các ngươi sẽ chết rất thế thảm. phong thủ tháp lão đại lời nói nhường lục đại cường giả hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, hắn chính là n g h ị c h lộ người, tuyệt không thể lưu. n g h ị c h lộ, lại là tiên sư nói, là, chư thiên vạn giới. địch lộ người biết bao nhiêu, các ngươi giết xong sao? Chỉ cần có một tia có thể, cũng biết không thể buông tha. Các ngươi phải chết, phòng thủ tháp lão đại thở dài một cái, không nói nữa. 6. A năm, một tiếng kinh thiên gầm thét từ phương xa truyền đến, cơ hội trong nháy mắt liền van g vọng tại 6 người bên hai. Nhìn chơi 6, một cái đầu đỉnh kính tròn cường giả hét lớn một tiếng, tại hắn đỉnh đầu kính tròn phát ra tia sáng, phong hoa thành hết thể đều bị kính tròn chiếu d ọ i đi ra. Bọn hắn liền thấy, một tay nắm cũng tương tự từ hư không d u i ra, hướng về phía cái k i a muốn diệt giết đồng ruộng vẫy tay một cái tay, liền thấy một người mặc chiến giáp. Bá khí b ứ c người tu giả bị tử trong không gian n h ế p đi ra, mặc kệ hắn d ã y ruột như thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể phát ra từng tiếng gầm thét. Sau đó bàn tay nhẹ nhàng đè ép, cái này tu giả trong nháy mắt cứng ắ c lại không một tia d ã y ruột, chỉ có hắn cặp mắt hoảng sợ bên trong còn tràn đầy kinh hãi muốn chết. Lúc này bàn tay nhẹ nhàng vung lên, cái này cường đại tu giả liền bay vào thiên lộ trong xương ngủ, chỉ thấy một cái không biết thứ gì lói lên, dạo lên đầy trời mấy vụ, người cường giả này trong nháy mắt bị chém làm hai nửa, đồng thời thế giới của hắn cùng linh hồn đều đồng dạng bị chém làm hai nửa, tiếp đó bốc cháy lên ánh lửa, hóa thành một đoàn tro tàn. giữa thiên địa lần nữa có dị tượng hiện ra, đ i ề m l à n h từ trên trời hạ xuống, đ ạ o âm thanh ư a n g tuôn ra linh tuyển. đây hết thể dường như đang chúc mừng lại một cái sinh linh mạnh mẽ quay về thiên địa. 6. đồng dạng cũng là một tay nắm, thế nhưng là phía sau xuất hiện tay lại làm cho tất cả mọi người linh hồn rét run. cái này bàn tay đang xử lý muốn giết đồng ruộng cường giả phía sau, liền biến mất không thấy gì nữa, p h ả n phất từ tới liền không có xuất hiện qua đồng dạng. nhưng mà đây hết thể n h ư ờ n g mắt thấy tất cả cường giả mồ hôi lạnh chảy ròng, từng cái trong lòng hàn khí lạnh lẽo. thế nhưng là tất cả muốn giết đồng ruộng, hoặc giả thuyết là huyền chân cường giả không có một cái nào dám thoát đi. chỉ một chiêu tay, để ép tay, vung tay lên, một cường giả liền tiêu vong. một cái thế giới tuột cùng lâu năm cường giả liền sức hoàn thủ cũng không có liền bị diệt sát. điều này nói rõ quá nhiều vấn đề, không chỉ là lực lượng cường đại, cũng nói chỉ cần đối phương nguyện ý, bọn hắn không thể trốn đi đ â u được. nhưng mà đối phương lại không có lôi đình ra tay, diệt sát tất cả tùy thuộc tu giả, điều này cũng làm cho những cường giả này trong lòng nhẹ nhàng thở ra. nhưng mà bây giờ không có người còn dám ra tay đối phó đồng ruộng, dạng này cường giả rất có thể không so đo chuyện lúc trước, thế nhưng là không thể lại lần nữa bị khiêu khích. mà đối với những cái kia người tu bình thường. Bọn hắn quan tâm hơn nhưng là người này hậu trường quá mạnh, không thể đắc tội một loại vấn đề. Mà cơ h ộ i chỗ hưu nhân đô minh bạch, tại sau đó tất nhiên sẽ có rất nhiều người bị xử lý. 6. đ ồ n g d ộ n g đối với đây hết thể sớm đã không có cảm giác, chỉ có một loại bị chi phối bản năng vẫn tồn tại. Dường như là thiên lộ không còn cần huyết dịch, huyết dịch trường hà đột nhiên gián đoạn, đ ồ n g Dụng n g ự c cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chờ đ ồ n g d ộ n g khôi phục tỉnh táo thời điểm, chỉ có đ ồ n g d ộ n g tàn phá đạo bảo còn nói rõ lấy kinh lịch vừa rồi, đ ồ n g Dụng cũng không có hỏi nhiều, mà là yên lặng đổi lại một bộ mới tinh đ ả bảo, tiếp tục xem hướng tiết lộ, thần thái trong mắt chỉ có chính hắn minh bạch. đi qua liễu điện g i huyết dịch cùng thanh âm kia tầm bổ, điểm này tinh hỏa biến thành liêu nhất cái ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa nhảy lên, có tiên minh sức sống cùng vui vẻ phồn vinh tinh thần phấn chấn, không có người biết cái này đoàn hỏa là cái gì, càng không biết ý nghĩa tồn tại của nó, chính là ruộng rã ra không rõ ràng. chỗ hưu nhân đôn nín thở ngưng thần, tinh tâm chờ mong màn tiếp theo bắt đầu, p h ả n phất vừa mới ra tay diệt sát đồng ruộng cùng với tiêu vong một cường giả sự tình xưa nay chưa từng xảy ra. theo ngọn lửa i ấ y lên, đỉnh núi trên cung điện gốc kia cây liễu lá cây m a lên, hào hào hoa lập sáu, lá cây non đưa ở giữa tiếng ma sát rõ ràng truyền đến ngoại giới, thế nhưng là nghe lại là như thế u á gì? cái này không giống như là lá cây âm thanh, cái này giống như là từng cái xiềng xích bị vũ động lúc sinh ra âm thanh. ba đám kim quang từ nơi này cây trong cành lá chảy ra, trôi hướng nhịu, cây nhỏ tiểu thụ cùng đ h tiên. tại loại này kim quang chiếu xuống, ba người cơ thể thế mà trở nên trong suốt, xương c ố t ngũ tạng lục phủ, kinh mạch đều trở nên có thể thấy rõ ràng. tại thời khắc này ba người trong cơ thể hết thể đều hiện ra, là như thế thần kỳ cũng không thể tưởng tượng nổi. tại kim quang chiếu xuống. sinh linh thân thể cảnh tượng lần thứ nhất xuất hiện ở tất cả tu giả trước mắt, rất nhiều có tâm người đem chính mình thấy nhân thể đồ vương vàng ghi tạc trong lòng. chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đồng dạng là một không biết tạo hóa. cái này ba đám kim quang t ừ nhị như ba người chỗ chán chậm rãi xông vào thân thể của bọn hắn. kim quang qua, ba người cơ thể bị triệt để nhuộn thành kim sắc, màu vàng hết đ c màu vàng gân cốt, màu vàng hết thể sáu. những kim quang này chậm rãi x á p nhập vào thân thể của bọn hắn phía sau, ba người cơ thể dần dần khôi phục lại, không còn trong suốt, nhưng mà một cô rất là đặc biệt khí tức nhưng từ trên người bọn họ tản ra, cuối cùng lại nhanh chóng thu liễm, không có chút nào đang tỏa ra. Dung hợp kim quang sau đó, nhị nưu cùng điệp tiên cơ thể trở nên hoàng hốt. Tiếp đó từ thiên lộ bên trên tiêu thất xuất hiện ở ngoài giới. Nhị nưu vừa xuất hiện liền bị đại nưu bảo vệ, tiếp đó kéo đến liễu điển g i á bên người. Thế nhưng là lúc này trên người bọn họ sáng lên ánh sáng mang. Ngay sau đó các nàng biến thành một t r ù g sáng phóng tới phương xa. Đông dũng chỉ nhìn một mắt liền không lại hỏi đến, mà là quay đầu nhìn về thiên lộ lên cây nhỏ tiểu thụ. Bây giờ thiên lộ chỉ còn dư cây nhỏ tiểu thụ một người l ẻ l o i đối mặt với thiên lộ cuối cung điện. Mà bên trong tòa cung điện kia phảng phất có được vô cùng bí mật, là như thế chọc người nhớ nhung để cho người ta hướng tới. Loại bí mật này chờ đợi bị vạch trần một ngày, chờ đợi bị thế nhân truyền lại tụ. Lúc này, cây nhỏ tiểu thụ sau đ ó t hình người mâm tròn thế mà bắt đầu chậm rãi xoay tròn, theo xoay tròn, mâm tròn dần dần lên cao. Đám người cho là đây là cây nhỏ tiểu thụ lại có tạo hóa thời điểm, thiên lộ chấn động, cây nhỏ tiểu thụ trực tiếp bị truyền tống đi ra, mà đạo kia mâm tròn lại lơ lửng ở trên thiên trên đường. Đây là cái tình h u ố n gì, làm cái gì? Đây cũng là cái nào một màn. 6. 324 t h ứ 324 t ứ r ư ơ chương gợn sóng lại nổi lên rộn rã ra không rõ. Nhìn thấy cây nhỏ tiểu thụ xuất hiện ở phía trước mình liền nghĩ đem hắn kéo đến phía sau mình. kẻ này chính là tộc ta thiên tiêu nên quay về tộc ta một cái thật lớn âm thanh vang vọng đất trời một cành cây đột ngột xuất hiện đem cây nhỏ tiểu thụ nhẹ nhàng ngồi quyền tiếp đó tiêu thất tại điển giả trước mắt dựa vào cấp ta nhi tử sáu điển giả tâm bên trong lửa giận đống chốc bị nứt lên cây nhỏ tiểu thụ bất kể nói thế nào cũng là con của hắn mặc dù không là hôn thế nhưng lại cũng có loại huyết mạch tương liên không cần lo lắng là lê tổ đối với cây nhỏ tiểu thụ mà nói cái này vẫn là một phần đại cơ duyên liên tại điển giả chuẩn bị báo nổi thời điểm phòng thủ tháp lão đại âm thanh tại đ i ệ n giả trái tim vang lên n h ộ điển giả trong nháy mắt bình tĩnh lại. Lê Tổ, đồng r ộ n g nhớ kỹ cái tên này. 6. tại cây nhỏ tiểu thụ bị truyền tống ra Thiên lộ thời điểm, tất cả mọi người vẫn như cũng nhìn không chớp mắt Thiên lộ. Cái kia nhân hình mâm tròn cũng không có theo cây nhỏ tiểu thụ rời đi mà rời đi, mà là càng biến càng lớn, cuối cùng cùng với cung điện đồng dạng lớn nhỏ, theo cái kia nhân hình mâm tròn ngừng biến hóa, cung điện vùng ven gốc kia cây liếu lúc này nở rộ tia sáng, mỗi một phiến lá cây, mỗi một cây cảnh, bao quát trên vỏ cây mỗi một đ ạ o hoa văn đều ở đây tản ra tia sáng. Loại ánh sáng này không có cái gì phức tạp màu sắc, chính là hiện ra sáng cực độ rực rỡ, sáng để cho người ta không thể nhìn thẳng. Một tiếng ầm vang, tiếng vang, cây liễu đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp bay về phía mâm tròn. Tiếp đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới lõm vào mâm tròn trung tâm, mà biến hóa càng kinh người hơn từ một khắc này tựa hồ mới bắt đầu. Nhìn đồng ruộng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh dị. Cây tại thời khắc này lên trở nên không còn là cây, lá cây hóa thành liễu nhất từng mạnh phụ kiện, mà cành biến thành liễu nhất từng đạo đại đạo thần liên. Thân cây càng là kinh người, thế mà chậm rãi có vào, biến thành liễu nhất cái đen tuổi lùi không biết tên một đoàn hắc cám. Vật này giống như là một đoàn chất khí màu đen, nhưng là lại giống như là một vũng hắc thủy. nhưng mà đồng ruộng cảm giác cái này giống như là một cái ánh mắt tất cả đại đạo thần liên vũ động giống như là từng cái cánh tay kéo theo phụ t r i ể ệ n phát ra trận trận i ò n v à n g đồng thời những thứ này đại đạo thần liên cùng phụ truyện thời khắc càng không ngừng từ giữa đó trong bóng tối hấp thu lực lượng vô danh dường như là hấp thu được đầy đủ lực lượng những thứ này đại đạo thần liên cơ mở rộng ra nhanh chóng cuốn lên này một số người hình quang ảnh mỗi người đều bị cuốn lên đến không hết đại đạo thần liên cuối cùng những thứ này đại đạo thần liên dần dần ẩn vào những thứ này quang ảnh thể nội nhường quang ảnh ngưng thật rất nhiều theo cây liễu hình thái thay đổi c ả n h cuốn quanh ở quang ảnh trên thân sau đó từ nơi này một số người hình quang ảnh bên trong truyền ra từng đợt tiếng tụ kinh loại thanh âm này chấn nhân thần hồn làm người tỉnh ngộ nhượng điển giã nghe xong liền dễ như trở bàn tay lâm vào nội đạo bên trong cái này nhượng điển giã có loại cùng đạo hòa làm một thể cảm giác thế nhưng là đương điển giã nghĩ đắm chìm vào loại cảm giác này bên trong lúc trong lòng đột nhiên có một loại không rõ đại khủng bố sinh ra mà một tiếng hét thảm từ phía sau truyền đến đem đồng ruộng từ loại kia n ộ đạo xúc động bên trong kéo lại không tự kìm hãm được quay đầu nhìn lại đồng ruộng nhìn trận mắt ố mồm một cái không biết tên chuẩn tổ vương cảnh cường giả lúc này bị một chùm sáng bao quanh thân thể chậm rãi trở nên hư đạo mặc kệ người cường giả này như thế nào gầm thét dây r ỗ a như thế nào cuối cùng chỉ còn dư một cái cái bóng nhạt nhạt tiếp đó bịch một tiếng triệt để tiêu tan dựa vào sáu mẹ nó đông ruộng bị sợ chửi ầm lên vốn cho rằng cái này từ thiên lộ truyền ra tiếng tụng kinh là một loại cơ duyên ai có thể nghĩ tới cái này thế mà so cái gì để á p độc loại này kinh văn thế mà lại để cho người ta tan đạo tiếp đó quay về thiên địa tiếng tụng kinh vẹn vẹn truyền ra một hồi thì có gần trăm người không rõ lâm vào đốn ngộ bên trong những người này không có một cái nào may mắn thoát khỏi. Cuối cùng toàn bộ hóa thành quang, biến mất không thấy gì nữa. Tỉnh 6, một tiếng hét từ cao thiên trong chiến hạm truyền đến, hóa thành một cỗ không gian ba động, đem thiên lộ bên trong truyền ra âm thanh triệt để ngăn cách. Tất cả mọi người bây giờ nhìn thiên lộ ánh mắt đã triệt để thay đổi, không còn là hâm mộ mong đợi, mà là triệt triệt để để sợ hãi. Quá kinh khủng. Ở đây tuyệt đối không còn là tạo hóa. Ta rời đi trước 6. Đồng hành. Rất nhiều người cũng không tiếp tục nghĩ ở lại đây, mà là nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Ở đây nhiều hơn nữa cơ duyên, bọn hắn cũng không muốn lây dính. 6 u Đông Dụng hồi tưởng một chút tất cả liên quan với Thiên l ộ Truyền Thuyết, trong đó không có một cái nào là liên quan tới mới vừa loại kia t r ạ m huống, mà bây giờ trạng thái chỉ có thể nói rõ, hết thảy đều cùng Mâm Tròn kia cùng cây có quan hệ. Đông Dụng nhìn chăm c h ằ m tiết lộ, ánh mắt vẫn không có rời đi, hắn muốn biết hết thảy, đây hết thảy tựa hồ đã vượt ra khỏi trong truyền thuyết Cơ duyên và tạo hóa, đã dính dáng đến chính hắn. Rất là đột ngột, Mâm Tròn liên nối trung gian đạo cây bắt đầu mãnh liệt xoay tròn, loại này tốc độ xoay tròn trực tiếp đạt đến đỉnh điểm, n h ư n g Mâm Tròn biến thành một cái không chỗ nào không h ú t chỗ trống. giờ khắc này thiên lộ bên trên vô cùng quang mê v ụ còn có vô tận năng lượng bị trong nháy mắt nuốt a mà đến vẹn vẹn kéo dài thời gian rất ngắn mâm tròn lại đột nhiên đứng im cái này nhất t í n h nhất động là như thế rõ ràng thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy cái này nhất động nhất tĩnh ở giữa giàu có thiên địa trí lý có không nói ra được về lần rượu từng đạo ngón cái to chỉ từ cái mâm tròn này ở giữa bắn ra những thứ này quang trên không trung đan sen xuyên qua rất nhanh bệnh ra một đầu con cá con cá này trên không trung du động phảng phất tại trong nước m ở dạng con cá này giống như vật sống dị thường rất thật tại nó sau khi xuất hiện nó há miệng ra đối người hình mâm tròn nhẹ nhàng hút một cái, hình người mâm tròn trực tiếp bị cá hút vào trong bụng. Lúc này cá lại há mồm dùng sức phun một cái, một cái bong bóng bao quanh một kiện mơ hồ đồ vật, thằng tóc bắn vào này t ọ a tràn đầy thần bí cung điện. Giang giác sáu, kích 6. Một hồi tiếng mở cửa đột nhiên từ bên trong tòa cung điện kia truyền ra, loại thanh â m này nhượng điển dã nghe trong lòng một hồi đột nhiên rụt lại, toàn thân tóc gáy dựng lên. Ngay sau đó một cỗ không rõ, m ê n n ô n g cổ quái ba động từ cung điện bao phủ mà ra. Cỗ ba động này cực kỳ âm u lạnh lẽo, làm cho tất cả mọi người trong lòng cực kỳ băng hàn. Loại này băng hàn tựa hồ có thể đóng băng linh hồn của con người. Băng Hàn sau đó phải không có thể ức chế sợ hãi cảm giác, mà lúc này cái t i a n một mực nhảy lên ngọn lửa bị cá một ngụm nhả phía dưới. Tiếp đó cá b ã i động cái đuôi bơi vào cung điện. Kí giang g i á c 6. lại làm một tiếng giống như là âm thanh đóng cửa. Phía sau thiên lộ triệt để bình tĩnh xuống dưới. Vô tận mê v ụ quần của lấy, tràn hướng thiên lộ, đem thiên lộ hoàn toàn bao phủ. 6. lại l à n ử a ngày thời gian, thiên lộ càng phát sương mù nồng nặc, triệt để không thể nhận ra. Thiên lộ không ra thời điểm chính là cái này bộ dáng, có kiến thức rộng tu giảm ở miệng. Đông Dung thở dài ra một hơi, tựa hồ đây hết thảy cũng đã kết thúc. Không chỉ là đồng ruộng, chính là trên bầu trời cường giả cũng có người cho rằng như vậy. Đã rút đi, thật bất khả tư nghị x ấ u Không thể tưởng tượng, thiên lộ ẩn nút bí mật cũng quá là nhiều. Kinh văn kia cư nhiên như thử kinh khủng. May mắn ta tu vi thấp tư chất kém, không phải vậy nói không chừng liền chết. Vạn hạnh a, con cá kia lại là cái gì? Còn có gốc cây kia, đây rốt cuộc là cây vẫn là đại đạo thần liên biến thành, quá kinh người. Toa cung điện kia lại là cái gì? Bên trong rất khủng bố a. Chỉ bằng toát ra một chút khí tức, suýt chút nữa ngay cả ta linh hồn đều l ạ i q u n g Toa cung điện kia sẽ không mới là thiên lộ điểm kết thúc a. 6 mặc dù lần lượt rút lui rất nhiều người, thế nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều người lưu lại, nhất thời nghị luận ở mỹ những người này mặc dù không thể tiến vào thiên lộ, thế nhưng lại nhìn k i n h tâm động h á c h Thiên lộ kết thúc, thế nhưng là còn có thu học trò thịnh hội. dị tộc cũng không rút đi, thánh tử cùng tiên tử bị người hạ thấp xuống, tất nhiên muốn tìm trở về mặt mũi. lần thịnh hội này nhìn tất nhiên sẽ lại nổi lên cơn sóng, nhưng mà đồng ruộng lại vẫn luôn nhìn c h ầ m t h ằ m thiên lộ, hắn luôn có một loại cảm giác vô hình. thiên lộ tuyệt sẽ không yên lặng, đoàn kia bị huyết dịch của hắn tẩm bổ h ọ a tất nhiên sẽ dẫn phát càng lớn biến cố. Đát 6 Đát 6. Một hồi kim loại va chạm mặt đất tiếng va đ ộ n âm thanh rất giàu tiết ấ u vô cùng trầm ổn trầm trọng. Nếu là ở bình thường, điều này cũng không có gì cùng lắm gì. Thế nhưng là lúc này loại thanh âm này nhưng là chân chân thiết thiết từ thiên lộ bên trên chuyển đến. 325 thứ 3 2 t r ư ơ chương thành môn thất hỏa ly khai nơi này sáu nhanh, t h ỏ ra mà nói đột nhiên chuyển tiến liễu điển giã trái tim. Đông Du ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bản chiếm cứ cao thiên những cường giả kia nơi nào còn có bóng người, liền dị tộc chiến hạm sớm đã vô tung vô ảnh. Ta dựa vào xảy ra chuyện gì? Lúc này chỗ h ữ u Nhân đâu nghe được loại này tiếng bước chân, phát hiện trên bầu trời cường giả dị thường. lập tức bắt đầu lao nhanh chạy khỏi nơi này, trong nháy mắt ở đây liền không có n ờ i a y đ ồ n g Du nguyên bản cũng nghĩ bỏ trốn mất dạng, bất quá hắn tỉnh c ờ cong lên trông được đến nơi xa tại cực tốc bay đến nơi này, ta thích bá t h i ế t lúc, đành phải dừng bước. A, chủ nhân, người đều đi nơi nào? Làm sao lại còn lại chủ nhân một người? Làm sao lại ngươi đã trở về đâu? Ta lo lắng sáu. Chủ nhân an nguy. Sáu, đ ồ n g Du trợn trắng mắt, bất quá trong lòng vẫn là một hồi xúc động. Không có việc gì sáu, không có việc gì. đ ồ n g ruộng vẻ mặt tươi cười nhìn xem bởi vì gấp gáp đuổi trở về mà tiêu hao rất lớn ta đây thích bá thiên lúc này nàng hồng hồng trên mặt có không nói ra được hấp dẫn người c á c h sáu c á c h sáu một cái chiến h o a đạp phá thiên lộ từ trong đưa ra ngoài cái này nhượng điển giả trong lòng lộ bột một tiếng đem ta thích bá thiên kéo về phía sau a đây không phải cái kia bị giết cường giả sao phía trước tất cả phát sinh hết thảy đ ồ n g ruộng kỳ thực đều thấy rõ bao quát cái kia trước đây tập sát hắn cường giả kia đ ồ n g ruộng đều thấy nhất thanh nhị s ợ thậm chí hắn cũng đoán được là ai xuất thủ cứu rút mà cái cường giả ra tay với hắn lúc Đồng Dụng mặc dù ở vào một loại hỗn độn trạng thái, nhưng mà thần thức vẫn như cũ thanh tỉnh. Điền Giã nhấc mắt liền nhận ra người cường giả này, hắn không có một điểm biến hóa, cũng bị g i ế t phía trước giống nhau như lúc, chỉ là khí chất trên người cùng khí tức đều triệt để thay đổi. Trước đó, hắn ít nhất là vẫn còn sống nhân, mà bây giờ, Đồng d ộ n g trực giác mà cảm thấy hắn trở thành một cái máu lạnh bẩm vật. Người này sau khi xuất hiện, bước ra một bước t i ế n lộ, đi tới l i ê u Điền Giã trước mặt, nhìn chăm chăm Đồng Dụng không rời mắt. Theo sự xuất hiện của hắn, một cô ba động khủng bố trực tiếp đặt ở Lưu Điền g ã trên thân. Mạnh, quá mạnh mẽ. Cô ba động này cực kỳ kinh khủng. như vô khung bất nhập như gió bao phủ hướng đồng ruộng linh hồn đồng ruộng ánh mắt trong nháy mắt lạnh nhạt đồng dạng nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện người này loại kia ba động khủng bố chỉ kéo dài thời gian rất ngắn liền bị thu hồi cái này người xuất hiện bước ra một bước xuất hiện ở cao thiên quan sát phong hoa thành cùng trung quanh tốt đẹp non sông nhìn cực kỳ lâu người này lại một bước bước ra trong nháy mắt từ nơi này không có tin tức biến mất đây cũng là gì tình huống rõ ràng người đã chết tại sao lại hoàn hảo không chút tổn hại đồng ruộng thật sự không nghĩ ra các ngươi làm sao còn không trốn thở ra trong nháy mắt xuất hiện ở ở đây trực tiếp đem hai người cuốn theo rời đi. chờ đồng ruộng thấy rõ ràng chung quanh hết thảy thời điểm phát hiện thế mà đến rồi vĩnh hàng tấm địa bên ngoài mà ở trong đó lại có rất nhiều người tiếp dẫn cái bóng một cái b ố n còn có cái kia vô thượng tiên quốc tiên tử cái này bốn ruộng dã dã gặp qua là sừng s ư n g cao thiên vô thượng tiên quốc cường giả đồng ruộng mặc dù kỳ quái vô thượng tiên quốc cự đầu làm sao lại cùng con thọ bọn hắn cùng một chỗ nhưng mà cũng không hề để ý càng không có hành lễ làm sao tới nơi này ở đây điểm an toàn 6. 6. u hù chết thọ ra 6 xảy ra chuyện gì ai d ọ ngươi 6 một lời khó nói hết 6 bất quá hai người các ngươi tại sao không có trốn? ta không phải là để cho người chạy trốn sao? ách 6 vì sao phải trốn? thiên lộ bên trên có sinh linh nhìn ta một mắt, cái nhìn này suýt chút nữa h ủ chết ta. mạnh, quá má nó mạnh. hơn nữa có sát khí 6. 6, đồng ruộng quay đầu nhìn về phía tiếp dẫn cùng cái bóng, nhìn thấy bọn hắn đều gật đầu một cái, đồng ruộng tin tưởng t h ỏ ra mà nói. sát khí, không có cảm giác đến a. đây là trực giác. chờ ngươi cảm thấy, ngươi liền chết sáu. con thỏ mặt tràn đầy kinh bỉ nhìn xem đồng ruộng. chẳng phải từ thiên lộ đi ra cá nhân sao? có cái gì ngạc nhiên? ta thích bá thiên nhìn cái này phì phì con thỏ đối với chủ nhân kinh h bị chi tình đã lộ rõ trên mặt giật vuốt biểu rất là khó chịu trực tiếp kinh h bị trở về sáu con thỏ mắt tròn tròn sáu c o n giữ lại bốn người đồng dạng mắt tròn tròn các ngươi gặp được con thỏ sững sờ hỏi gặp được đồng ruộng gật đầu ta là lần đầu tiên nghe nói thiên lộ bên trên sẽ đi ra sinh linh từ đó đến giờ chưa từng có liền truyền thuyết cũng không có đó là dạng gì sinh linh giết ta chính là cái kia người 6. long chẳng thiên con thỏ trợn tròn mắt hắn không phải là bị giết sao điền dã nhất sững sờ nguyên lai like người kia gọi long chẳng thiên nghe xong cái tên này, đồng ruộng nội tâm không khỏi không còn gì để nói. đáng đợi bị giết. Để cho ngươi chạm thiên 6. Những người này đặt tên thật không có nội hàm, chiến thiên, trạm thiên, khiếu thiên, diệt thiên, loạn thiên vân vân vân vân, như thế nào đều cùng thiên gây khó dễ. Những tên này chính xác bá khí âm ầm, thế nhưng là có một dám dùng. Thiên vẫn là cái tia thiên, vẫn tại đỉnh đầu, vẫn là mình t ê n tốt. đ ị u thấp có nội hàm. 6. Ta như thế nào tin tưởng những thứ này chuyện quỷ dị 6 6 Con t h không nói thêm gì nữa, mà là dùng một loại ánh mắt khác thường đánh giá đồng ruộng. Ta đột nhiên phát hiện. ta vẫn cách ngươi xa một chút tốt hơn. vì cái gì? ngươi chính là một cây gậy quấy phân heo, nơi nào có ngươi, nơi nào chắc chắn không có chuyện tốt xấu. dựa vào 6 u đông duộn vốn định đỉnh trở về, thế nhưng là thiên địa đột nhiên chấn động, vô cùng linh quang từ trên trời giáng xuống, đại địa đi theo một hồi vui sướng anh minh. loại hiện tượng này lại biểu thị đỉnh cao nhất của thế giới này cường giả quay về thiên địa. tại sao lại người chết? con thỏ rất là kỳ quái. 6. n g ư ờ i nào chết? ai lại vẫn lạc? chuyện gì xảy ra? cường giả của hiện tại như thế nào không có việc gì sẽ chết lấy chơi. rốt cuộc là thế nào? chẳng lẽ thiên địa thật muốn thay đổi phương này đại thế giới tất cả tu giả không rõ ràng cho lắm càng nghĩ càng kinh nho a nhau biến sắc vô số nghi vẫn tràn ngập tại thiên hạ tu giả trong đầu để bọn hắn lo lắng dạng này cường giả mỗi vẫn lạc một cái đều sẽ dẫn phát đến không hết phản ứng dây chuyền trực tiếp nhất chính là lớn thế lực ở giữa một lần nữa phân chia cái này tất nhiên phải có phạm vi lớn sát lục mà sát lục cực kỳ thương nhưng là những cái kia người tu bình thường t h à n h môn thân hỏa, thất hỏa tất nhiên thay bay vạ gió không biết lần này là ai chết ai u cái bóng một tiếng thở dài không nghĩ tới chúng ta như thế không nhận tội thiên địa chào đón a đó là ngươi không nhận tội thiên địa chào đón, không quan hệ gì với chúng ta, ta vẫn như cũ chịu thiên địa quan tâm, t h ỏ ra đối với bóng người lời nói rất bất mãn, chúng ta muốn hay không trở về tránh một chút, con t h ỏ cuối cùng nói ra ý nghĩa của mình, hừ, đến lượt ngươi, ngươi tránh rồi chứ, bốn tức giận, nhìn đối với con t h ỏ rất không sát mặt, vẹn vẹn một lát sau, tại thiên hạ tu giả còn không có lúc trước một cường giả rơi xuống trong kinh hải tỉnh táo lại, thiên địa lại là chấn động, lần này thiên địa chi ở giữa c à n g là linh quang sôi trào, linh khí trong thiên địa nồng độ có rõ ràng để thăng, dựa vào sáu, t h ra hú lên q u á dị, toàn thân thịt mỡ loạn chiến. Không phải là thật muốn thời tiết thay đổi à? a 326 thứ 3 2 t r ư ơ chương tặng đầu người thời gian một nén nhang không đến, thiên địa lại một lần dung m ạ n h lại một vị đỉnh phong cường giả tiêu vong. Đây đã là một ngày chính giữa người thứ tư. Thiên hạ tu giả sớm đã c â m như h ế n lần này tất nhiên có kinh thiên biến cố, không phải vậy tất nhiên sẽ không như thế. m à đệ tứ chân gắt gao cách một hồi xuất hiện lần nữa, lần này đại đạo kim liên tại hư không sinh ra tiếp đó lại tiêu tan, giữa thiên địa dị tượng xuất hiện. Đây là cái thứ 56, á thò ra có chút cấp nhãn, chuyện này đã vượt xa khỏi tưởng tượng của nó p h vi. Thiên địa ngay sau đó lại là liên tục hai lần dung mạnh. Lần này, giữa thiên địa thổi lên một hồi tường thụy chi phong, loại này gió trong nháy mắt thổi khắp cả toàn bộ vũ trụ. Ta sáu, các đại gia sáu, để chúng ta đi vĩnh hằng chi thành tránh một chút gia sáu. Cầu các ngươi sáu, quá d ọ n người. t h ỏ r gia đột nhiên bắt đầu hướng về phía vĩnh hằng cấm địa hô to gọi nhỏ đứng lên, bất quá lại không có đạt được bất kỳ đ á p lại. Tại thỏ ra còn tại mặt d à y mày dạn la lên thời điểm, đồng ruộng vị trí hiện thời không gian một cơn chấn động, một người trong nháy mắt từ trong hư không đi ra. Long 6 thỏ ra hú lên u á dị lập tức như lâm đại địch mà hai người khác cùng cái kia bốn đồng dạng sắc mặt hoàn toàn thay đổi cuối cùng sắc mặt càng trở nên cực kỳ tái nhợt cái này người đột nhiên xuất hiện chính là đồng ruộng phía trước thấy cái kia từ thiên lộ bước ra nhân bất quá lúc này ở cái này l ò n g chạm thiên sau lưng nổi lơ lửng sáu người đầu mỗi người đầu trong mắt đều có vô tận sợ hãi chỉ có sợ hãi không có khác đồng ruộng nhìn xem một màn này trong lòng cũng là từng trận run rẩy mà ta thích bá thiên sớm đã trốn đến liễu điển ra sau lưng ở nơi này sáu cái đầu l â u mi tâm đều có một ngón tay động cái động này quán xuyên nguyên cái đầu sọ ở đầu bên trong không có một chút linh hồn chi lực vết tích hẳn là một kích này triệt để xóa bỏ sáu người linh hồn nhường sáu người tiêu vong người này sau khi xuất hiện vẫn nhìn c h ằ m c h ằ m đồng ruộng nhìn cũng chưa từng nhìn những người khác cái này nhượng đ i ể n g i sắc mặt cực kỳ khó coi nội tâm càng là kêu l ê n liên tục mẹ nó đại gia cùng ngươi không chịu không đoán tu vi lại thấp ngươi sẽ không tìm ta phiền phức c ngươi nói chào ngươi có chết hay không chết thì chết thôi ngươi lại đ ẩ y máu sống lại sáu ngươi nghĩ chơi như thế nào liền chơi như thế nào ngươi cao hứng l i tốt. có thể cách ta xa một chút được không? Ta không thể t r ê u vào ngươi. Câu ngươi, để cho ta né tránh ngươi đi sáu. Sáu. Đông ruộng vỡ nát o á n n i ệ m tựa hồ có tác dụng. Cái này Long Trạm Thiên cuối cùng đem đầu vòng vo đi qua, nhìn về phía v ĩ n h Hằng Cấm Điện. Cái này Long Trạm Thiên đang nhìn hướng v ĩ n h Hằng Cấm Điện phía sau, ánh mắt càng lai việt ngưng trọng. l i ề n Đông ruộng đều có thể cảm giác rõ ràng đến loại này ngưng trọng. b à n sáu, sáu người đầu tự động nện vào liễu điển g i á trước mặt. Tiếp đó cái này Long Trạm Thiên như bọt nước một dạng tiêu tan, trong nháy mắt vô tung vô ảnh. Đông ruộng buồn buồn nhìn xem một màn này, nội tâm có loại khóc không ra nước mắt. cái này mẹ nó tuyệt đối là vu oan giá hoạn. Mượn dao giết người, đây quả thực là ác độc đến cực điểm a. Sáu người này cùng mình không có một chút quan hệ, chính mình một cái đạo đài tiểu tu giả làm sao có thể giết được những người này sao s á u s á u đ ồ n g r u ộ n g vẻ mặt đưa đám, nhìn về phía thọ gia, thế nhưng là đồng r u ộ n g ánh mắt vừa mới đến, thọ gia nghiêm sắc mặt, ta không nhận biết ngươi. Ta sáu, điền giã tâm bên trong cái kia khí sưu một chút liền lên tới, như thế không có nghĩa khí. Ta đi ngang qua sáu, lời còn chưa nói hết, thọ gia trực tiếp từ nơi này tiêu thất. đ ồ n g r u ộ n nhanh chóng nhìn về phía tiếp dẫn cùng cái bóng, tiếp dẫn nhìn đồng r u ộ n nhìn qua, trên mặt một hồi co rúm. ta còn có việc đi trước một bước nhìn xem tiếp dẫn cũng tiêu thất cái bóng mang theo cái kia bốn còn có cái kia vô thượng tiên quốc tiên tử trực tiếp rời đi ngay cả l ờ i đều không nói một tiếng ta dựa vào sáu đông d u ộ n g cuối cùng chỉ có thể nhìn hướng ta thích bá thiên chúng ta cũng là đi ngang qua đi thôi sáu là chủ nhân đông d u ộ n g mang theo ta thích bá thiên thẳng đến rơi tình thành chỉ để lại sáu cái chết không nhắm mắt đầu người tại vĩnh hằng cấm địa bên ngoài điên dã bất biết đến là tại hắn sau khi rời đi không lâu 6 người này đầu đột nhiên băng diệt hóa thành một trận bụi bay bay lả tả trên mặt đất 6 rơi tình thành xảy ra chuyện gì làm sao lại như thế kiềm chế? Đông d ộ n g nhìn xem t r ố n g rỗng đường đi, liền cửa hàng đều đã quan môn. Ngẫu nhiên có người đi qua, cũng là vội vàng hấp t ấ p tràn đầy một loại tâm tình c h n trương. Đông d ộ n g cùng ta thích Bá Thiên rất nhanh thì đến Đại Nhu nhà, ven đường thế mà nhìn thấy mỗi ngày đúng giờ khai trường Chu Đại gia nhà hôm nay đóng lại cửa tiệm, cái này nhượng điển g i á trong lòng càng là kỳ quái. Nhìn xem Đại Nhu trong nhà sắp xếp rất là sạch sẽ, cái này nhượng điển giả một hồi xúc động, cái này xem xét chính là chăm chỉ. Chủ nhân, ta đi thu thập một chút gian phòng sáu. Ân, nhìn ta thích Bá Thiên rồi đi. đồng ruộng thật lâu im lặng nghĩ đến ta thích Bá Thiên kể từ đi theo sau này mình nguyên lai like sinh động sáng sủa bản tính càng lai like Việt thiếu càng lai like Việt còn nhiều một loại đối với mình thuận phục hơn nữa càng lai like Việt đem mình làm thị nữ cái này nhượng tiền g i á trong lòng nhiều ít có một loại không nói ra được cảm thán rơi tình a e, rơi tình ta không nghĩ rơi tình sáu đồng ruộng nhẹ giọng cảm thán quay người rời đi Đại n g u nhà hướng đi Chu Đại gia nhà hắn muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì Chu Đại gia các ngươi đã trở về đúng vậy tiện đường trở lại thăm một chút á u nghe nói Đại n h u Nhị n n h ư lấy được Đại Cơ duyên các ngươi làm sao mà biết được m ấ y ngày nay sớm chuyến khắp, ai cũng biết. Ngay từ đầu ta còn không tin sáu. Ha ha sáu, đ ồ n g r u ộ n g ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời, càng nhiều hơn chính là tức giận cùng lửa giận. Xem ra, tựa hồ có người nghĩ nhầm vào Đại n ư u cùng Nhị n ư u Nhất thiết phải đem những này người hết thảy xử lý. đ ồ n g r u ộ n g ở trong lòng âm thầm quyết tâm. Chu đại gia, gần nhất chuyện gì xảy ra? Trong thành sáu, đại nhân vật một ngày chết nhiều như vậy, chúng ta hụt chết, nghe nói thiên địa phải đổi sáu. Điên tiểu ca, ngươi về sau đi ra khỏi nhà cẩn thận một chút sáu. Ai sáu? Sáu, đ ồ n g u ộ n g cuối cùng hiểu rõ. cảm tình là bởi vì những chuyện này. Đông Dung từ biệt Chu đại gia, lần này lại lưu lại không thiếu linh thạch. 6. mắt m ẽ gió thổi lất phất đại địa, đậm đà thiên địa linh khí bị gió tản vào thế gian. Đông Dung nằm nửa g trong sân ở giữa, cảm thụ được đêm thanh lương cùng yên tĩnh, nhìn xem đầy trời tinh thần đang nhấp nháy, nhất thời không khỏi có chút xuất thần. Chủ nhân, người ở đây nghĩ gì thế? Ta thích Bá Thiên Thanh â m Ôn Nu từ bên cạnh chuyển đến, đưa qua một cái linh quả, uy vào liễu điển g i trong miệng. Cái này chủng linh quả vô cùng n g ọ t một c h u một c h u i xuyên thượng đô có rất nhiều linh quả. mỗi một h ạ t đều óng ánh trong suốt, hơn nữa giàu có linh khí, trên thị trường càng là có tiền mà không mua được. nhớ nhà, chủ nhân trong nhà nhất định rất thần kỳ a. không có, c ư ơ n g giả còn không có ở đây nhiều, không thể nào. chủ nhân, tương lai có thể mang ta đi xem sao. đ ồ n g ruộng liếc mắt nhìn ta thích bá thiên, trầm mặc một hồi, hảo. cảm tạ chủ nhân sáu, ta thích bá thiên trên mặt trong nháy mắt hiện đầy đủ cười. ta thích bá thiên nửa quỳ tại điền dã cái ghế bên cạnh, tiếp tục đốt đồng ruộng, ruộng dã ra rất hưởng thụ lấy giờ khắc này thời gian. ta thích bá t i ê n ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời mặt trắng, đột nhiên không tự chủ được v n đạo. chủ nhân, ngươi biết trên mặt trăng có cái gì sao? 327 thứ 327 t r ư ơ chương đáng chết liền giết trên mặt trăng có cái gì? ta thích bá thiên mà nói câu lên liễu điển dã lòng hiếu kỳ, đồng ruộng ban đầu ở tiến vào cái thế giới này thời điểm, đứng tại vĩnh hằng cấm địa c h i đỉnh nhìn qua, về sau cũng đồng dạng quan sát qua, mơ hồ trong đó, đồng ruộng cảm giác trên mặt trăng có không nhất thiết tồn tại, nơi đó có nguyệt cung, ta thích bá thiên thần thần bí bí nói, rất thần bí, thần bí nguyệt cung, đúng vậy a, siêu cấp thần bí, nghe nói nơi đó sinh linh dừng bước, vậy ngươi thật tốt nói cho ta một chút sáu, đồng ruộng từ trên ghế nằm đứng thẳng người lên. ta liền biết nhiều như vậy sáu sáu đồng ruộng mặt mũi tràn đầy im lặng trực tiếp nằm xuống về sau mang ngươi đi lên chơi của sáu hảo sáu à gia tộc có tin tức ta thích bá thiên đang chỉ ngâm ở đốt đồ ăn niềm vui thú bên trong đột nhiên lòng có cảm giác từ trong túi chữ vật lấy ra truyền âm hạc tiếp đó dính vào trên chán chủ nhân xảy ra chuyện lớn thì thế nào thiên lộ muốn thu đồ thời gian tại một năm sau đó phước sáu đồng ruộng trong miệng linh quả suýt chút nữa phun ra vô thượng tiên quốc thu đồ cũng đến t ô i ngươi một cái một con đường xem náo n h ư gì tuyệt đối là rảnh rỗi nhất cả trứng 6. tại đ i ê n g i a cùng ta thích bá thiên còn tại nói chuyện trời đất thời điểm, một cái nổ tung tin tức lại vét sạch toàn bộ thiên địa. thiên lộ muốn thu đồ, s á c thực nói là thiên lộ thượng tẩu ra một cường giả muốn thế thiên lộ thu đồ. hơn nữa tên đồ đệ này không chỉ hạn chế tại rơi tình nguyên tinh mà là n h ằ m vào toàn thế giới. tin tức này là vô thượng t i ê n quốc phát ra ngoài, hơn nữa còn phát đến rồi khác tam đại t i ê n quốc. còn có tam đại t i ê n quốc, đồng ruộng kinh hỏi, cho tới nay, đồng ruộng cho là đại thế giới này chỉ có một t i ê n quốc, là tứ đại t i ê n quốc. ta thích bá thiên đối với cái này đoán chừng cũng chính là nghe nói qua. như thế còn dám gọi vô thượng? Quả nhiên tên cũng là dùng để dọa người 6. mặc kệ bọn hắn, tùy bọn hắn dày vò, dám treo chọc chúng ta, liền giết chết bọn hắn. l i ề n xem như Thiên Lộ cũng giống vậy, chủ nhân v y vũ, đó là, cũng không nhìn một chút chủ nhân là ai xấu. Quả 6. Điền g i á h i u há h i n g ra, chờ đợi quả Bị Uy trong cửa vào. 6. lần này Thiên Hạ bầu không khí triệt để thay đổi, Thiên Lộ bên trong đi ra cường giả rất nhiều người đều biết, Long Chạm Thiên, một đời nhân t ệ t thế nhưng là không biết vì cái gì Long Chạm Thiên tính tình đại biến, thực lực đột ngột tăng, càng là trong một ngày chém giết lục đại đỉnh phong cường giả. cái này khiến thiên địa chấn động. thế nhưng là cái tin này chỉ ở thế lực lớn ở giữa lưu truyền, mà người tu bình thường căn bản vốn không biết. mà long t r ạ m thiên muốn thế thiên lộ thu học trò tin tức một khi truyền ra, rất nhiều người đều cho là mình minh bạch. đặc biệt là long t r ạ m thiên thuộc long gia, càng là xôi cháo k h ắ p t r ố n 6. từng chiếc từng chiếc chiến h ạ g từng cái cung giả, bọn hắn mang lên chính mình hài lòng nhất đệ tử phóng tới rơi tình nguyên tình, thiên lộ thu học trò tin tức này càng là kinh khởi rất nhiều cổ xưa t ồ tại. một năm, đối với tu giả tới nói không tính là gì, thế nhưng là đối mặt vô gần vũ trụ, đối mặt một cái đại thế giới, một năm thật sự quá ngắn ngủi. v ự c cảnh cường giả nghĩ vượt qua toàn bộ vũ trụ, không có bất kỳ cái gì trở ngại dưới tình huống, toàn lực ứng phó, đoan trưởng cũng liền miễn cưỡng có thể đạt đến. thế nhưng là trong vũ trụ nguy hiểm vô số, ai cũng nói không rõ có thể gặp được đến nguy hiểm gì. 6. đồng ruộng đối với cái này thu đồ không thu đồ đệ một chút hứng thú cũng không có, ngược lại không phải hắn thu, lại thư thư phục phục ngủ một đêm, ta thích bá thiên cũng không hứng thú, nhưng mà nàng tu luyện suốt cả đêm. sáng sớm hôm sau, Điền gia hiểu một lần đi tới vĩnh hằng cấm địa, vốn là đồng ruộng muốn mang theo ta thích bá t i ê n kết quả ta thích bá t i ê n nghe sóng phải vào vĩnh hằng cấm địa cũng không chút nào do dự tự tuyệt. điền dã nhất đến vĩnh h ằ n g cấm địa ngoại vi liền bị một đạo thần hồng tiếp dẫn mà đi trong ánh mắt đến rồi vĩnh h ằ n g chi thành thế nhưng là vốn cho rằng rất là ấm áp tràng diện kết quả khiến cho vô cùng h ế i t i n h tiểu khô lâu vừa nhìn thấy đồng ruộng t ê u lên phụ thân tiếp đó một l i ê m đao bổ tới trực tiếp cắt vỡ liêu điền dã máu trên tay m ạ c h ôm lấy liền uống uống đồng ruộng đều phải hư thoát mới hài lòng lại trở về cái tiêu hoa thụ phía dưới lặng yên tu luyện đồng ruộng thật muốn một cước đạp chết cái này không giải thích được n h ư tử bất quá suy nghĩ một chút vẫn bỏ qua sư phó sư phó chờ tiểu khô lâu rời đi đ ạ n ư u cùng nhị lưu mới nào tới sư phó. nhìn ta cái hồ lô này x ấ u lợi hại hay không nhịn nhưu cầm hắn từ thiên lộ lên đến cái hồ lô kia mở ra khoe khoang hình thức cái này khiến đại n h u rất không vui bởi vì nàng cái gì đều không nhận được lợi hại lợi hại x ấ u đi một bên chơi a sư phó ta cũng muốn pháp bảo hảo thiện đưa ngươi đem ngũ hành phiến 6. u đồng ruộng tiện tay lấy ra một cái đã thành hình ngũ hành phiến đưa cho đại n h u cái này khiến đại n h u lập tức yêu thích không buông tay pháp bảo là vật ngoại thân n g ư ờ i tu đến đạo cường đại nhất là ngươi chính mình bản thân nhớ kỹ nhớ kỹ sư phó nhìn thấy đại n h u lấy được pháp bảo Nhị Niu lại la hét cũng muốn, đồng ruộng chỉ có thể tùy tiện đưa một cái kim quang l ó n g lánh tiên kiếm cho Nhị Niu. Nguyên bản đồng ruộng cho là Nhị n h u có hồ lô dạng này châu bà bối. Tất nhiên đối với mấy cái này không có cái gì dục vọng. Thế nhưng là nhìn thấy phi kiếm sau đó, Nhị n h u hai mắt tỏa sáng, trực tiếp bỏ lại hồ lô, nắm lấy phi kiếm, nhìn xem Đại Niu cùng Nhị n ư u đồng dạng chạy tới dưới cây, vây quanh tiểu khô lâu chơi đ ù a lên vừa lấy được pháp bảo, lại xem bên chân mình hồ lô, đồng ruộng nội tâm m ồ hôi lạnh liên tục. 6 có vấn đề gì hỏi đi. Phòng thủ tháp lao đại mở miệng. Những người khác đâu? Tại trong tháp tu luyện. t â y nhỏ tiểu t h thủ sáu. Tiên tâm đi, l ê Tổ thu hắn làm truyền nhân. Đối với hắn mà nói, đây là một cái lựa chọn tốt nhất. l ê Tổ là 6. một cái truyền kỳ, Đông Dạng là một gốc linh thụ đắc đạo. Về sau các ngươi gặp được, đ ồ n g Dụng cẩn thận nghĩ nghĩ, cây nhỏ tiểu thụ vốn chính là một gốc cây, đi theo l ê Tổ đúng là lựa chọn tốt nhất. Liên quan tới Thiên Lộ ngươi biết bao nhiêu? Thiên Lộ rất thần bí, chúng ta thấy cũng là biểu tượng. Ngày đó lộ ra người tới vì sao muốn giết sáu? Bởi vì ngươi. Ta, Đông Dụng ngẩn ngơ, tiền m ố i ngươi nói đùa sao? Cùng ta có quan hệ gì? Bởi vì bọn hắn bảy người muốn giết ngươi. cho nên đều đã chết. 6. đồng ruộng lúc này một mặt m t bỉ, ta rõ ràng nhìn thấy Long Trạm Thiên chết, vì cái gì lại xuống lại? Đồng ruộng rốt cục vẫn là đã hỏi tới nghi ngờ trong lòng. Bây giờ Long Trạm Thiên đã không phải là trước kia Long Trạm Thiên. Phong thủ tháp lão đại mắt nhìn đồng ruộng, tiếp đó hai mắt nhìn về phía cái g i ớ i trầm mặc rất lâu phía sau mới chậm rãi mở miệng. Hắn bây giờ là Thiên Nô. Thiên Nô lại là cái gì? Thiên lộ tôi tớ. ở đây quá phức tạp đi, liên quan đến quá nhiều, về sau chính ngươi vẫn Thiên lộ a 6 6 đồng ruộng quay đầu tứ phương, thế mà không có phát hiện ngũ hành chi quang. Ngũ hành chi quang đâu? sớng đã bị con của ngươi hút sạch sáu. Đông Duộn ồ một tiếng, vung tay lên, vô số ngũ hành chi quang từ khí hải xung ra, cơ hồ trong nháy mắt liền đem vĩnh hằng chi thành bên trong kết giới chặn ngập. sáu, tràn đầy ngũ hành chi quang trong nháy mắt tiêu thất không còn một n g ố n g sáu, Đông Duộn g mắt tròn tròn, đây là cái gì tốc độ? Đông Duộn vung ra khí hải, khí hải bên trong ngũ hành chi quang mãnh liệt mà ra, thế nhưng là một tia không kéo, toàn bộ bị tiểu khô lâu hấp thu. thời gian tại tiểu khô lâu cực tốc hấp thu ngũ hành chi quang bên trong nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đến rồi ban đêm, lại đảo mắt bình minh. ăn no rồi sáu, một hồi ý thức lưu truyền tiến liễu điển ra đáy lòng. lúc này mới ăn no, đ ồ n g r u ộ n g đều đến không hết tiểu khô lâu đến cùng đã ăn bao nhiêu, cái này thế mà mới ăn no. bại r a 6. đ ồ n g r u ộ n g đem toàn bộ kết giới tràn ngập phía sau, lại lưu lại số lớn ngũ hành chi quang cho phòng thủ tháp lão đại. về sau ở đây nói không chừng sẽ rất loạn, đáng chết liền giết, không muốn nhân tử nương tay. ngươi biết quá nhiều vốn không nên biết đến bí mật, những thứ này bí mật đã trói buộc tâm của ngươi. trường sinh cách chúng ta quá xa vời, sống sót là được. phòng thủ tháp lão đại nói xong vung tay lên, không cần đồng r u ộ n g có cái gì biểu thị liền đem hắn đưa ra v ĩ n h h ằ n g cấm địa. 328 t h ứ 328 ư ơ chương đệ nhất nhân điển g i ã tâm bên trong suy nghĩ phòng thủ tháp lão đại lời nói cuối cùng chỉ có thể lắc đầu c ư ờ i khổ có một số việc không phải dễ dàng như vậy liền thay đổi nếu là chính mình không biết sát sinh kết quả đối với những cái kia treo chọc chính mình hoặc g ầ n bên trong nguy h i ế p có lẽ thật sự có thể yên tâm to gan bung ra tâm giết nhưng là bây giờ mình biết rồi làm sao có thể dám không kiêng nể gì cả lòng có chỗ sợ trước đây ai đó một chút cũng không có nói sai bất quá sáu cũng không biết cái này sát sinh đến cùng có cái gì bí mật thế mà lại khủng bố như vậy điền g ã nhất thẳng đối với giết một người. cũng tương đương bị đối phương giết một lần chuyện này tràn ngập tò mò 6. đồng ruộng xuất hiện lần nữa tại ta thích bá thiên trước mặt thời điểm ta thích bá thiên vẫn là tại trong tu luyện cái này nhượng điền g i nội tâm không khỏi có chút ít h ổ thẹn cái này khiến hắn đã nghĩ tới cơ bản không tu luyện chính mình bất quá loại xấu hổ này t r ợ t lói lên không có lưu lại một điểm vết tích đương điền giả cùng ta thích bá thiên xuất hiện ở rơi t ì n h thành trước truyền tống trận thời điểm một khối hàng hiệu tử thượng bắt mắt miễn phí hai chữ nhượng điền g i cao hứng phi thường thật sự không thu phí đồng ruộng nghĩ tới trước đây chính mình thế nhưng là bỏ ra rất nhiều linh thạch mới truyền tống đến phong hoa thành vẫn như cũ có chút đau lòng không thu, tốt lắm, đi ở đây sáu, đông duộn g tùy ý chọn một chỗ. Đông duộn g vì thể nghiệm miễn phí truyền tống, liên tiếp truyền tống hơn nửa ngày, cuối cùng mới hài lòng truyền tống đến phong hoa thành. khi thực nhượng điền g i ã dừng lại truyền tống là bởi vì ta thích bá thiên sớm đã bị không gian truyền tống khiến cho cực kỳ chật vật. nhượng điền g i ã nhìn xem có chút đau lòng, bất quá nàng một mực cắn răng kiên trì. làm một cái truyền tống trận cũng là một cái tốt sinh ý a. đông duộn g nhìn xem phong hoa thành, mặc dù chỉ qua hai ngày, phong hoa thành lại trở nên người đông nghìn n h ị khắp nơi đều tràn đầy tu giả. Đông Dụng từ truyền tống trận sau khi ra ngoài, nhìn về phía Phong Hoa Thành cửa Nam, Thiên Lộ vẫn như cũ đứng s ừ n g sững ở chỗ đó. Mê vụ càng thêm dày đặc, lộ ra càng thêm thần bí. Đã trải qua Thiên Lộ đi ra cường giả hơn nữa ra tay giết lục sự tình, Thiên Lộ địa điểm phương kỵ ở không có bất kỳ sinh linh bước vào, chính là Phong Hoa Thành Nam Muôn khu vực cũng là trống rỗng, gần như không sinh linh. Cái này cùng địa phương khác kín người hết chỗ tạo thành cực kỳ t r ê n h lệch rõ ràng. Đông Dụng nhìn về phía bầu trời, lần này thế mà không nhìn thấy trước đây vô thượng tiên quốc thánh tử cùng tiên tử tòa cung đ ệ a kia. Nghĩ đến thánh tử, Dụng dã, dã không khỏi môi. Cái này thánh tử cũng thật x u i x ẻ o 6. Đồng ruộng cất bước mà tiến. Ta thích ba thiên đổi đổi k ị p Thế nhưng là đồng ruộng còn không có mấy bước liền phát hiện trên cơ bản chỗ hữu nhân đô đang nhìn mình, mà lại là dùng không che giấu chút nào quái gì ánh mắt nhìn mình. Những ánh mắt này biểu đạt hàm nghĩa dị thường rõ ràng, có nghi hoặc, không có lời giải, có hiếu kỳ, càng nhiều hơn chính là chế dế ước. Vạn cổ đệ nhất nhân, không biết hai thứ nhất h ô lên, trực tiếp đưa tới một trận b á o táp. Đúng là vạn cổ tới nay đệ nhất nhân, vạn cổ đến nay thứ nhất liền nhất giai thiên lộ đều không đạp vào nhân 6-6. đ ồ n g ruộng nghe nghị luận vốn là vạn cổ đệ nhất nhân mấy chữ này n h u ợ n g điền giả trong lòng còn có chút đắc ý thế nhưng là sau khi nghe được tới coi như hắn lại không cái gọi là những hư danh này cũng tránh không khỏi sắc mặt biến thành màu đen thiên lộ nhất giai đều không leo lên đây là không cho tranh cãi sự thật mẹ nó sáu những người này mắt mù nhất định không nhìn thấy đại gia bạo đánh b ạ y phương phong thái vô thượng ta thích bá thiên nghe xong những nghị luận này vô cùng tức giận liền nghĩ vén tay háo lên giáo huấn những người này nàng muốn nói cho tất cả mọi người nhà nàng chủ nhân là trên thế giới này người lợi hại nhất thế nhưng là bị đồng ruộng ngăn trở không phải điền g i bất muốn động thủ m ấ u chốt là quá nhiều người Đoán chừng một người nói một h ớ p nước miếng, có thể đem phong hoa rổ ở t n g ngập. Điền g i á tâm bên trong phiền muộn, một đường đều bị tu giả chỉ trỏ, thật vất vả đẩy ra cứ điểm của mình. So đánh nhau đều mệt mỏi sáu. h â sáu, hôm nay lộ vì cái gì như thế n h ằ m vào ta đây? Điền Giã hiểu nghĩ tới thiên lộ phía sau núi, về sau nhất định muốn vào nhìn một cái, làm tức chết. Chủ nhân sáu, tốt sáu, bớt giận. Dù sao cũng là đệ nhất sáu. Ách sáu, ta thích ba thiên mặc dù không cam tâm, nghe liêu Điền Giã mà nói cũng chỉ có thể trợn mắt một cái. Sáu, Đông d ộ n g mới cứ điểm là một cái vừa mua cửa hàng. cái cửa hàng này tại phong hoa thành hẻo lánh nhất xó s ỉ n h là đồng ruộng để cho tiện nhường đoan ngọ hùng hồn phía tây vương phỉ danh nghĩa mua sắm đồng ruộng vừa tới mới c ứ điểm cái mông còn không có ngồi xuống một lão giả t i ê n phong đạo cốt tìm được liễu điển giả trong tiệm tựa hồ đã chờ hắn đợi rất lâu ta là nên gọi ngươi đồng ruộng vẫn là huyền trần ha ha đồng ruộng là ta sư mình đồng ruộng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc bất quá vẫn là nói ra đã sớm suy nghĩ xong m ự cớ đồng ruộng chỉ có thể ở trong lòng bất đắc di thở dài vẫn là bị phát hiện Đồng Dụng nghĩ lại cũng có thể minh bạch, người bên cạnh mình một mực vẫn là những cái kia, coi như mình đổi khuôn mặt, có thể những người khác không đổi, Chung q u i sẽ bị người hưu tâm p h á t giác. Nhìn lấy nói phía sau cần thời điểm liền đổi một chương sáu, thay hình đổi dạng nói trắng ra là chỉ là Đồng Dụng một loại ác thú vị, chính hắn cũng không biết chính mình vì cái gì ưa thích dạng này, chỉ là không rõ ưa thích loại cảm giác này. đương nhiên, Đồng d ộ n g tùy thời cũng có thể gián đoạn loại biến hóa này, hơn nữa d ộ n g Giá Giá cũng không có nhất định muốn làm như vậy. Xin hỏi tiền bối là, ngươi trộn công pháp của chúng ta cùng địa đá lúc nào còn, trộn, ta giống như là sẽ trộn đ ồ người sao? điền dã nhất nghe liền biết là tu tiên điện đường nhân chỉ là không biết lão giả này tại tu tiên điện đường là dạng gì địa vị nhưng mà đồng ruộng hạ quyết tâm đánh chết cũng không thừa nhận ha ha sáu ngươi nhất định là nhận làm người ha ha sáu ha ha sáu đồng ruộng nhìn đối phương thế mà một bộ bộ dáng kinh bỉ tự nhiên kinh bỉ trở về thu vi cao không tầm thường a lớn tuổi không nổi a đại gia không sợ sáu những lời này đồng ruộng ở trong lòng nghĩ nghĩ cũng không có nói ra tiểu tử ngươi trộm đồ còn lý luận đồng ruộng liệu định đối phương chắc chắn không dám làm gì mình không phải vậy đã sớm động thủ nào có nói nhảm nhiều như vậy. điền giả bất quản nhiều như vậy, dù sao thì phải không thừa nhận. nhìn xem điền giả nhất phó cái gì cũng không biết bộ dáng, lời không cùng trong lòng liền nghĩ một cái tắt đi qua. bất quá hắn vung tay lên, một đoạn hình ảnh tại điền giả trước mặt triển hiện ra. đây là đồng ruộng từ tiến vào tu tiên điện đường kinh tạng điện phía sau nhất cử nhất động, đồng ruộng nghiêm túc cẩn thận xem xong hình ảnh, người còn nghĩ chống chế 6. ta chỉ nhìn thấy người này thu lấy vài cuốn sách, ngươi nói bia đá lại là cái gì? s á 6 lời không cùng sững sờ, hắn kỳ thực cho tới nay cũng rất buồn bực, vì cái gì tầng thứ 9 thứ h e n chốt nhất sẽ không có, kinh tạng điện khí linh thế mà cũng không có ghi chép lại. hơn nữa thể t h u ố t không đ ể cập tới, hỏi thế nào cũng không chiếm được trả lời chắc chắn. đây không phải ngươi sao? không phải sáu, điền r ã nhất khuôn mặt nghiêm túc. sáu, lời không cùng k h ỏ e miệng giật một cái, ngược lại đột nhiên bình tĩnh lại. mấy bản kinh văn mà thôi, kinh văn tiễn đ ư a n g ư ơ i ta tìm ngươi chỉ là muốn tẩy xuống nghi hoặc. ân, điền r ã bất tử nhìn một chút cái này t i ê n phong đạo cốt lão t u giả. 329 thứ 329 ư ơ c h n ư ơ n g hắc ám huyết sắt vạn cổ đệ nhất nhân. đến lượt sáu. p h c sáu, lời không cùng câu nói đầu tiên nhượng điền ã khoe miệng mỉm cười, thế nhưng là lời kế tiếp trực tiếp nhượng điền r ã sắc mặt biến thành màu đen, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Ngươi vì cái gì có thể tùy ý ra vào Thiên lộ? Đây coi là cái gì n g h i h h ặ c Thiên lộ 333 Thiên tri bên trong chỉ có thể tiến vào một lần, mà ngươi khi đó tùy ý ra vào, ngươi không biết nguyên nhân. Còn có việc này, Điền g i Nhất Đốc, hắn vẫn lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, t h ỏ ra bọn hắn căn bản là không có nói cho quá Điền g i vấn đề tương quan. Ngươi không biết? Không biết. Ngươi thật không biết? Thật không biết. Hảo, bia đá kia ngươi lại là như thế nào thu lấy phải? Ngươi cho là ta có thể thu lấy sao? 6 Lời không cùng nhìn liễu Điền g đ ư n g này, trên mặt thoáng hiện một vòng ý vị không rõ đ ụ cười. cuối cùng trực tiếp tiêu thất có thời gian đến chúng ta đạo viện làm khách sáu khách s á người này rất rảnh rỗi sao n h à m chán như vậy nhìn thấy người này nói đến là đến nói đi là đi đồng dụng chỉ có thể cười cười chủ nhân hắn là tu tiên điện đường viện trưởng a ngươi biết không biết nhưng là thấy qua 6-6. đồng dụng sửa sang lại suy nghĩ đối vừa mới người viện trưởng tiêm mà nói lại lần nữa suy tư một lần nếu là thật như hắn nói tới cái kia vì cái gì có thể tùy ý ra vào thiên lộ đâu thiên lộ lại vì cái gì b à i x í c h như thế ta đây mặc kệ ra ngoài đi bộ một chút thuận tiện ăn một bữa cơm Ân, ta thích Bá Thiên gật đầu đáp ứng. 6. Đồng d ộ n g đi ở Phong Hoa trong thành, dọc theo đường đi một lần nữa bị người chú m c Tại Điền Giả đi qua gió hoa thắng cảnh thời điểm, Đồng d ộ n g bị một đoàn người chặn đường đi. U, đây không phải vạn cổ đệ nhất nhân sao? Cầm đầu một cái áo gấm công tử ca bộ dáng tu giả, mặt mũi tràn đầy nạo g khí, trực tiếp ngăn trở Lưu Điền Giả. Đồng d ộ n g nhìn xem người trước mặt, nhớ mày, cái này công tử ca dáng dấp cũng không tệ, nói nghiêm túc là vô cùng anh tuấn. Trên người bảo ý xem xét liền dị thường chân quý. Bất quá, Đồng Dụng cảm giác nhìn thấy cái này công tử ca lần đầu tiên liền n g h ĩ đánh hắn, không biết vì cái gì. giống như là trực giác đồng dạng. ở nơi này công tử ca đi theo phía sau một cái toàn thân áo bào đen, h á t xa che mặt nữ tu, vẹn vẹn từ cái kia một đôi lộ ra trong vắt như tinh không con mắt cùng cái kia trắng như mỡ đông thon thon tay ngọc bên trên liền có thể cảm nhận được cái này tất nhiên là một cái khuynh quốc khuynh thành người. mà ở cái này áo bào đen nữ tu đi theo phía sau chín tên đồng dạng áo bào đen, nhưng mà trên mặt mang mặt nạ quỷ tu giả. chín người này khí tức trên thân cực kỳ quỷ dị, lượn lờ một cỗ như có như không hắc ám chi lực cùng sát khí, đồng thời còn có huyết tinh chi khí. cái này chủ lực lượng là. đông d u g đ ả o mắt liền nghĩ đến đây là lực lượng gì, đây là hắc ám huyết sát. Đây là một loại cực kỳ âm độc sức mạnh, tu luyện sinh linh lắc đắc không có mấy. Nếu như không có công pháp đ ặ c thủ, tu luyện hắc ám huyết sắt cùng tự sát không khác. Thế gian c ó âm dương, tại đại bộ phận cấp thấp tu giả trong lòng, nơi này âm dương là một chủ lực lượng, nhưng mà tại những cái kia cường giả chân chính trong mắt, nơi này âm dương không phải chỉ lực lượng, mà là cân bằng chi đạo. Thiên hạ có hỏa, hỏa có thể l i ệ u nguyên, thế nhưng là giữa thiên địa lại sinh ra thủy, thủy có thể diệt hỏa, thủy hỏa bất dung, bọn chúng lẫn nhau thành âm dương. Đông Dụng đã từng cũng cho là như vậy, thế nhưng là về sau từ quy ra bọn hắn trong miệng mới biết được, thế gian vật vật đều là âm dương tương sinh. Âm Dương trung thế, không hề đơn độc âm, cũng không có đơn độc dương, cũng không phải giống hòa một dạng. Bạo ngược hưng hực chính là dương, giống thủy một dạng âm nhu chính là âm. Nhưng mà, tuy là như thế, thế nhưng là tại sinh linh truy cầu trưởng sinh cùng lực lượng quá trình bên trong, vẫn như cũ phát hiện rất nhiều cực đoan sức mạnh phương pháp sử dụng. Đó chính là đem một chủng lực lượng âm dương thuộc tính hướng đơn phương vô hạn tới gần, tạo thành cực âm cùng cực dương. Những lực lượng này thường thường uy lực cực lớn, đem lực lượng âm dương thuộc tính triển lộ không bỏ sót, rất có lực sát thương, mà hắc ám huyết sắt chính là một loại trong đó. Hắc ám cũng không phải chỉ quang, mà là một loại âm u lạnh lẽo chi lực. cái này c h ủ n g lực lượng cùng băng tuyết chi lực kỳ thực bản chất là giống nhau, sắt sắt sinh chi lực, cái này c h ủ n g lực lượng kỳ thực là một loại huyết sắt chi khí cùng tinh thần lực kết hợp, là bị rèn luyện sau một loại sát khí. sát khí trên chiến trường rất nồng nặng, thế nhưng là đồng dạng tu giả nghĩ tự chủ n g ư n g kết, lại vô cùng khó khăn. mà hắc ám huyết sắt là âm ú lạnh leo chi lực cùng sát khí ngưng kết rèn luyện ra một c h ủ n g lực lượng, cái này c h ủ n g lực lượng uy lực mạnh mẽ, người chúng không chỉ biết băng phong huyết đục ngũ tạng, sát khí càng là vô cùng bất n h ậ p người xấu kinh mạch càng có thể gạt bỏ tu giả thần hồn. cái này chủ n g lực lượng tại tu đạo tiền kỳ nắm giữ lực lượng rất mạnh, rất khó k h ắ c chế. đ ồ n g Dụng nhìn sâu một cái những người áo đen kia, liền n g h ị cất bước rời đi, mà cái kia công tử ca lại một lần ngăn trở Lưu đ i ê n Dã. Vạn Cổ đệ nhất nhân, ngươi đây là đi nơi nào à? Thanh âm bên trong không nói ra được ngang ngược cản rỡ cùng chế d ớ Chó ngoan không cản đường, đ ồ n g Dụng thanh âm nhàn nhạt tại chỗ nhường rất nhiều người xử s u ố t Ngươi nói cái gì? Công tử ca đồng dạng xử s u ố t có chút không thể tin được lại có thể có người dám như thế nói chuyện cùng hắn. Hắn khoa trương nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nói chuyện cùng hắn. Ngươi lại dám mắng ta? Thì tính sao? đ ồ n g Dụng vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, đây càng n ư ờ n g cái này công tử ca nổi trận lôi đ ì n h Ngày mai, có loại cùng ta đi lên lôi đài đơn đấu sáu. Công tử ca ngón tay chỉ vào đồng ruộng, suýt chút nữa đều đâm trọn đồng ruộng c á i mũi. Ngày mai nhiều phiền phức, bây giờ liền động thủ không phải tốt hơn. Đồng ruộng cười như không cười nhìn trước mắt cái này công tử ca. Đồng ruộng lời nói nhường công tử ca sững sờ, nháy phía dưới hai mắt, người n g ớ c ca. Trong thành cấm bất luận cái gì tranh đấu, ta không sợ. Ách 6 dựa vào. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Không dám liền mau để cho mở. Ngươi 6, công tử ca sắc mặt một hồi đỏ lên, h ậ n không thể bây giờ liền giết chết đồng ruộng. Ngươi cho bản tiểu sáu ra trở lấy. Ngày mai ta muốn giết chết ngươi. Cái này công tử ca nói xong nổi giận đùng đùng đi vào gió hoa thắng cảnh, mà cái kia che mặt Hassan ữ tu mắt nhìn đồng ruộng phía sau mang theo chín người cũng cùng theo đi vào gió hoa thắng cảnh. Đồng ruộng vốn định rời đi, đột nhiên nghĩ tới chính mình mặc dù tiến vào một lần gió hoa thắng cảnh, nhưng mà cũng không c ó ở đây ăn cơm xong, không khỏi quay đầu nhìn về phía ta thích Bá Thiên. Ngươi ở nơi này đã ăn chưa? Ta thích Bá Thiên như cái tùy tùng một dạng. Demi thuận m ụ c cùng tại điển giả sau lưng, chính là đồng ruộng cùng vừa mới đó công tử ca lúc phát sinh xung đột cũng không có cái gì biểu thị. Trong lòng nàng chỉ cần yên lặng đi theo đồng ruộng. không trở thành đồng ruộng bướng v ỉ u chính là tốt nhất. không có. ở đây rất đắt. đi. vào xem sáu. đồng ruộng nói xong trực tiếp kéo ta thích bá thiên t a y đi vào gió hoa thắng cảnh. chủ nhân, nơi này mỹ thực quả thật có rất nhiều. ăn một bữa ít nhất phải mấy chục vạn cực phẩm linh thạch, vô cùng không có lợi lắm. trước đây ta căn bản cũng không dám bước vào tới. ha ha. có t i ề n sáu. ngươi về sau yên tâm to gan hoa. bị đồng ruộng giật tay, cảm thụ được đồng ruộng trên tay cái kia c h ủ n g l ự c lượng, lại nghe đồng ruộng lời nói, để cho ta thích bá thiên nhìn xem đồng ruộng ánh mắt tràn đầy nuối tình. gió hoa thắng cảnh đúng là một nơi tốt, không h ổ có gió hoa đệ nhất r ư ệ u cảnh danh s ư n g đồng ruộng cùng ta thích bá thiên hành tẩu tại sâu thẳm trên đường nhỏ, thưởng thức chung quanh xen vào nhau thích thú cảnh sắc. vạn cổ đệ nhất, đây là địa phương ngươi có thể tới sao? tại điền g i ã đi qua một cái điện đường thời điểm, đột nhiên bên trong truyền ra khiêu khích âm thanh. điền g i ã tâm bên trong im lặng, như thế nào ở đâu đều có người tự tìm phiền phức đâu. 330 thứ 330 c h ư ơ n g tiễn đưa tạo hóa đồng ruộng nghe thanh âm lại là vừa mới đó cùng mình tại phong hoa thắng cảnh cửa ra v à có tranh chấp cái kia công tử ca. huyền chân đạo huynh đi vào tụ lại như thế nào? t u y ệ n không xong. đ ồ n g d ụ n n nghe được c âm thanh, nhìn ta một cái thích Bá Thiên, tiếp đó đi vào tòa này Bách Hoa Điện. Không nghĩ tới Bá Thiên m u ộ i m u ộ i cũng tại a. Nhanh, Thượng Tọa. đ ồ n g Duộn nhìn lướt qua, ở đây lại có rất nhiều người quen, đồng thời ta thích Bá Thiên huynh trưởng thế mà cũng tại. Ở đây ít nhất có mấy chục người, mỗi người cũng là tài hoa xuất chúng hạng người, cũng là thiên tiêu bên trong thiên tiêu. đ ặ c ở bình thường, cũng là tia sáng v à t trợ. n g Dù cho bây giờ tề tụ một đường cũng là mỗi người mỗi vẻ. Đế Quân, Võ h u y n n t h à n h Phong v â n Cửu, Đông Phương Minh Châu, Đế Cây Cảnh Tiên, Diệt Pha Sóng, theo m â y đường, ta thích kết l u â n Đây chính là trước đây công nhận xếp hạng thứ tám mạnh. Cũng may mắn cái bài danh này, nhường đoan ngọ hùng hồn không công kiếm một số lớn tiền của phi nghĩa. Bất quá, đồng ruộng thế mà ở đây thấy được vô thượng tiên quốc tiên tử cùng thánh tử, này liền nhượng điển i ã có chút bất ngờ, càng bất ngờ chính là đồng ruộng thế mà thấy được đ ệ p tiên cùng b ệ phương. Cái này cũng chưa tính ngoài ý muốn nhất, đồng ruộng thế mà thấy được thiên lộ bên trên cái kia khí hải cảnh tu giả. Đồng ruộng tùy ý tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, ta thích bá thiên liên tiếp đồng ruộng. Đồng ruộng thuận tay cầm lên một cái quả, cắn một cái, mùi thơm ngào ngạt hương thơm, một c ngọt theo cổ họng trực tiếp chảy vào trong bụng, ngọt những nơi đi qua một hồi thanh lương. cái này quả không tệ. tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được bách hoa trong điện, đồng ruộng âm thanh vang lớn dị thường, nhường rất nhiều người k h e miệng co quắp động. ta thích kiệt luôn cùng theo mây đ ừ n g thậm chí quay đầu lại, không nhìn nữa đồng ruộng. đồng ruộng tiến vào bách hoa điện lúc, ánh mắt của tất cả mọi người đều chăm chú vào liễu điển giả trên thân, đặc biệt là vô thượng tiên quốc tia tử, trong mắt hiếu kỳ căn bản u ố n không thêm che i ấ u lần trước lao tổ mang theo nàng gặp quá điển giả một lần, một lần kia mặc dù nàng một câu nói đều không nói, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên, thế nhưng là nàng vẫn như cũ n g bị người này chấn động. một cái đạo đài cảnh tiểu tu giả dám cùng cường giả như vậy dựng dâu c h ừ mắt, hắn là đệ nhất nhân. mà cái kia ngồi ngay ngắn thượng thủ công tử ca trong hai mắt tràn đầy khinh b ị cùng lửa giận, tựa hồ đối với đồng ruộng cực kỳ cam thủ. cái này nhượng điển g i không hiểu đ ấ u bảy phương trong mắt chiến ý dân t r à o điệp tiên nhãn bên trong nhưng là lóe lên không rõ h à quang, không biết đang suy nghĩ cái gì. trong mắt người khác đồng dạng đều tràn đầy đủ loại đủ kiểu thần thái, không quá điển g i phảng phất không nhìn thấy đồng dạng, thật sự ă n t h ậ n ngon, các ngươi như thế nào không nếm thử? các ngươi nếu là không ăn, chờ ta một chút đều mang đi 6 p h c ngươi quỷ chết đói đầu t h a i sao? đời trước chưa ăn qua đồ vật, công tử ca thực sự có chút nhịn không được, lần nữa mở ra chảo phúng hình thức. lãng phí đáng xấu hổ. dựa vào, công tử ca nhìn xem đồng ruộng ánh mắt càng lai việt khó chịu. không cần như vậy nhìn ta, ngươi dù thế nào nhìn cũng học không được ta khí phách. đồng ruộng cười ha h ả thuận miệng nói đến. hừ, ta vì cái gì không có phát hiện ngươi có tức giận gì tất cả. nam nhân khí phách. ba sáu, công tử ca vu bàn lên, ngươi có ý tứ gì? ha ha sáu, không có ý gì. đồng ruộng n ế t miệng nở nụ cười. đùa giỡn ngươi mà thôi sáu. phúc sáu, huyền chân huynh quả nhiên kinh thiên địa khiếp quỷ thần, khẩu vị quá đặc biệt. đội phục b ộ i phục á theo mây đ ừ n g vừa mà nói trong miệng linh t i ể u một ngụm phun tới. mà công tử ca nghe song theo mây những lời khác, cổ trực tiếp đỏ lên, nắm lên một cái linh quả liền đập về phía đồng ruộng, thế nhưng là bị điển dạ nhất đem tiếp lấy, tiếp đó đưa vào trong miệng. ă n n g o n s á u công tử ca lửa giận bỗng chốc bị đồng ruộng lời nói đốt lên, liền n g h ị phóng tới đồng ruộng, thế nhưng lại bị bên người che mặt nữ tu kéo lại. nhìn xem trước mặt một màn này, đừng nói những người khác trợn mắt hốc mồm, chính là ta thích bá thiên có chút không rõ ràng cho lắm. chủ nhân, hắn là, ta thích bá thiên thực sự nhịn không được, truyền âm vấn đạo. ai biết, một cái cô nàng, dáng dấp cũng không tệ lắm. ta thích bá thiên nhanh chóng quay đầu nhìn về phía thượng thủ công tử ca. nhìn từ đầu đến chân tiếp đó lại nhìn trở về, nhìn cái gì vậy? nhìn thấy ta thích Bá Thiên không chút kiên kỵ đánh giá chính mình, công tử ca lại nhịn không được. dễ nhìn, ta thích Bá Thiên thuận miệng một câu phía sau cũng đừng quay đầu đi nhìn xem đồng ruộng, cái này lại n h ư ờ n g công tử ca một hồi nổi giận. 6. nhìn không ra a, chính là một cái nam nhân sao? trên người nàng có gì bảo? đồng thời công pháp và ta tu chi pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. chẳng thể trách, ta thích Bá Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. 6 kể từ đồng ruộng sau khi đến. ở đây lâm vào một loại k i ể u k h á c b ầ u không khí bên trong, bất luận những người khác bình thường có bao nhiêu tia sáng bắn ra bốn phía, thế nhưng là tại loại này b ầ u không khí bên trong triệt để ảm đạm vô quang, mà r ă n g r ắ p g i n g r ắ p gặp linh quả đồng ruộng lại trở thành tiêu điểm, tuyệt không xong nội tâm một trận ánh sáng hỏa, nàng phát hiện chỉ cần gặp phải cái này huyền chân, mỗi lần đều không chuyện gì tốt. Lần trước vốn là một hồi thính hội, kết quả huyền chân không nói mấy câu, liền bị quấy dậy suýt chút nữa tan cuộc. Lần này càng là q u á đáng, trực tiếp bắt đầu đùa giỡn nam nhân, chẳng lẽ 6 khẩu vị của hắn 6 lấy mị lực của mình, hắn thế mà một điểm mặt mũi cũng không cho, chẳng thể trách. thì ra là thế, tuyệt không song càng nghĩ càng khó chịu, cũng cảm giác càng á tâm, tuyệt không song muốn định mở miệng nói chuyện hòa dịu chuyện này cục diện khó xử, thế nhưng là Huyền c h â n lại một lần mở miệng, cái kia Đông Phân đâu, đ ồ n g d ộ n g nhìn về phía đ i ệ p Tiên, sáu, i ệ p Tiên ấy ấy nửa n g à y không biết nên nói thế nào, bí mật hô hô liền tốt, thế mà ngay tại lúc này hô, không biết, đ ồ n g d ộ n g nghĩ nghĩ, nhìn thấy nó cùng nó nói một tiếng, liền nói ta có chuyện tìm nó, ngươi tìm nó có thể có chuyện gì, ngươi sẽ không nhìn chúng nó chiến rắc a, ta. ta cảnh cáo ngươi, thiếu có ý đồ với nó, sáu, đ ồ n g Dụng l ư ớ mắt, không có để ý đ i ệ p Tiên. nói đến thương sinh thổ, điền g i ã tâm bên trong kỳ thực vô cùng phiền muộn, thật không biết nó có cái gì lối vào, thế mà chính mình cũng muốn cho nó t i ế n đưa tạo hóa, tự mình vô điều kiện tiện đưa tạo hóa. tại điền g i ã trước mấy ngày lúc ngủ, tại hắn trong đầu đột nhiên nhiều hơn một phần ý niệm, chính là đem một khối tiểu thạch đầu đưa cho thương sinh thổ. đồng ruộng sau khi tỉnh lại, phần này ý niệm vẫn như cũ nhất thanh nhị sở. đồng ruộng vốn cho rằng nằm n ộ n g thế nhưng là không nghĩ tới đang giận trong biển thế mà thật nhiều tảng đá, tảng đá trứng g a đại, ảm đạm tối tăm, nhìn chính là một khối thông thường đá cội, thế nhưng là tảng đá kia ít nhất nặng mấy vạn cân, đồng ruộng cầm liền vô cùng phí sức. hơn nữa tảng đá kia cứng rắn vô cùng, đồng r u n g đã dùng hết tất cả có thể sử dụng phương pháp đều không thể ở nơi này tảng đá mặt ngoài lưu lại một tia vết tích, thậm chí hư vô chi lực đều không được. cái này nhượng điền giã lúc đó liền chấn kinh, không chút do dự muốn giữ lại chính mình dùng, thế nhưng là đồng ruộng ý nghĩ này vừa lên, trong đầu của hắn vô căn cứ nhiều hơn ý nghĩ kia thế mà thả ra một đạo nhỏ xíu s ấ m xét, tia chớp này trực tiếp đánh vào liễu điền giã linh hồn hư ảnh bên trên, nhượng điền giã trong nháy mắt thể nghiệm được cái gì gọi là sống không bằng chết, cái này nhượng điền g ã tham hạ đá điểm tiểu tâm tư kia trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. bất quá nghĩ đến tạo hóa. đ i ề n giác hiểu n g h ĩ tới tuyệt không xong nói tới tạo hóa, không khỏi hỏi lên. Vô Song t i ê n Tử, nghe nói ngươi phát hiện một chỗ di tích, bên trong có cơ duyên. 331 t h ứ 3 3 t r ư ơ chương thủy huyền chân đạo huynh, ngươi có hứng thú sao? Tuyệt không đôi trong mắt có thần quang sáng lên. Có thể hay không trước tiên nói một chút. Nói với ngươi chỗ ta thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Khu di tích này tại một phương tiểu thế giới bên trong, vùng thế giới nhỏ này bên trong hung thú vô số, cực kỳ nguy hiểm. Tiểu thế giới đối ngoại lai tu giả bài xích cực mạnh, hơn nữa tu vi càng cao, lực bài xích càng mạnh. Cực hạn đâu? Không biết. Cơ duyên đâu? Thiên Thiên tinh khí, rất nồng nặng, tuyệt không đôi vừa nói, dẫn tới tất cả mọi người chấn động, mỗi người ánh mắt đều phát sáng lên. đã từng nói hoang dã thế giới có t i ê n Thiên tinh khí, thế nhưng là cũng không gặp người đó được đã đến. Đồng Duộn g không có cái gì biểu thị, t i ê n Thiên tinh khí chính xác chân quý, nhưng mà Đồng Duộn g không có cảm giác gì. t i ê n Thiên tinh khí mặc dù chân quý, thế nhưng là cùng n g ũ hành chi quang so ra, vẫn là chênh lệch quá lớn. Cơ duyên càng lớn, phong hiểm càng lớn a. Đồng Duộn g nói xong nhìn về phía Ta Thích Ba Thiên. Ngươi nghĩ đi không? Nếu là thật có t i ê n Thiên t í n h tức giận sáu, vậy thì đi xem một chút sáu. v ô Song Thiên Tử, lúc nào đi tới? đồng ruộng nhìn về phía tuyệt không xong, đoán chừng muốn chờ một đoạn thời gian, chỗ đó môn hộ còn chưa mở ra. chỗ hưu nhân đô đang lặng lặng nghe, cũng không có chen vào nói, bất quá tất cả mọi người đối với ta thích bá thiên cùng huyền chân quan hệ đều có càng nhiều nợ g tới. các vị đ ạ o hưu nếu là có hứng thú, đến lúc đó có thể cùng một chỗ đồng hành. mỗi người dựa vào cơ duyên. bất quá phong hiểm rất lớn xấu, tuyệt không đôi lời nói cũng không có chủ động mời khác cùng nhau đi tới, không quá đ i ể n dã cho rằng nàng loại nói này hiệu quả có thể sẽ tốt hơn. tuyệt không xong lúc này đứng lên, hôm nay đại gia huống quá một đường, ngày mai có thể liền muốn lôi đài gặp nhau. vô song ở đây kính các vị đạo hữu một ly ngày mai như thành đối thủ làm ơn nhất định toàn lực một trận chiến vạn chớ thủ hạ lưu tình sáu sáu lần này đồng ruộng không có nói phía trước rời đi cái này khiến t i ệ t không song có chút hài lòng cuối cùng chủ và khách đều vui vẻ cũng coi như là viên mãn đồng ruộng ăn thật nhiều linh quả cũng coi như hài lòng nhưng mà tụ hội vừa kết thúc đồng ruộng liền thẳng đến tự nhiên điện cùng ta thích bá thiên điểm dòng dã một bàn lớn sơn chân thiên vị hai người ăn như do cuốn kỳ thực cơ bản đều là đồng ruộng chính mình ăn ta thích bá thiên chỉ là buổi tiếp ngẫu nhiên ăn được một điểm cùng chúng ta linh mễ kém xa ân chủ nhân, ngươi thật muốn đi không? đi, chủ nhân nhà ngươi liền thích thám hiểm, các ngươi ăn ngược lại là vui vẻ. ta Ái Kiệt Luân lúc này đi đến, trực tiếp ngồi xuống ta thích Bá Thiên bên người. ca, sao ngươi lại tới đây? tới nói cho các ngươi biết chút bản sự sáu. ta Ái Kiệt Luân cổ u á i mắt nhìn đồng ruộng, ngươi biết cái kia công tử ca là ai chăng? là ai? Long Thụy, đến từ Thương Khung t i ê n Quốc. Long gia, ngươi đ ã p tội hắn, về sau cẩn thận nhiều. ân. nhìn thấy đồng ruộng biểu lộ, ta Ái Kiệt Luân liền đã đoán được Liễu i n căn bản cũng không tin tưởng Long Thụy nội tình. Long tộc lao tổ trở thành thiên lộ sứ giả. Người nam này đóng vai nữ trang tiểu biến thái là Long Trạm Thiên h u Bối. Nữ nhân, ta ái kiệt luôn há to miệng, không biết nên nói gì. Ngươi mới là biến thái s á u Gầm lên một tiếng từ ngoài điện truyền đến, Long Thụy trong nháy mắt vọt vào t ự n h i ê n Điện. Cả nhà ngươi cũng là biến thái. Long Thụy hung t n hướng về phía đồng ruộng gào thét. Long Thụy gào xong, trực tiếp ngồi vào Liêu đ i ệ n gia đối diện, vẫn như cũ hung t n t h ừ n g đồng ruộng. Lúc này, cái k i a hắt xa che mặt nữ tu cũng đi đến, ngồi xuống Long Thụy bên người, đồng dạng tò mò nhìn c h m c h m đồng r u n g n đ i n g i h u nhìn về phía ngoài điện, đ cây cảnh thiên thế mà đi đến, tiếp đó tại bàn t Thượng tùy tiện ngồi xuống. đồng ruộng nhìn biết đế cây cảnh thiên lại nhìn một chút long thụy nhìn không được bật cười nụ cười này nhường chỗ hữu nhân đô có mặc danh kỳ diệu cảm giác người cười cái gì cười long thụy nhìn thấy đồng ruộng khuôn mặt tươi cười trực tiếp vô bản một cái đứng lên buồn cười có gì đáng cười ta nói các ngươi một cái trang nam nhân một cái trang xấu chơi vui sao sáu long thụy trực tiếp nhìn về phía đế cây cảnh thiên quan sát nửa ngày cũng không nhìn ra thành tựu. ngươi lạ như thế nào phát hiện đế cây cảnh thiên ánh mắt chớp động nhìn về phía liêu điện giã người lớn lên đ ẹ trai không có cái nào hết thể hư giả ở trước mặt ta không chỗ che thân ta thích bá thiên p h ố c một tiếng bật cười. H H sáu. tự luyện c u ồ n g Long thụy nhịn không được. ngươi lại là như thế nào phát hiện được ta? ngươi đoán sáu. đoán ngươi một cái đại đầu quý sáu. tốt. nói đi. tìm ta có chuyện gì. đồng ruộng quay đầu nhìn về phía đế cây cảnh tiên. không ở cùng long thụy mù bẩn. ta muốn kêu chiến ngươi. đế cây cảnh tiên không có một chút do dự. ngươi biết do không phải đối thủ của ta sáu. ngày mai đánh nhau cùng cấp. cùng giai. điền d ã nhất ừ n g lại. nhìn về phía đế cây cảnh tiên. đánh nhau cùng cấp. đây là không có thể. ta không có cách nào áp chế tu vi. hơn nữa có thể thời khắc duy trì một dạng. liền xem như những lao tổ kia cường giả cũng không khả năng làm đến, trừ phi bản thân phong v g â n 6. cát 6, vạn cổ đệ nhất, ngươi có muốn hay không khuôn mặt, ngươi chỉ có đạo đài cảnh tu vi, 6. thiên lộ chiến trường có thể nhường trên chiến trường tất cả mọi người tu vi cùng giai đế cây cảnh thiên giải thích một câu, cái này có gì ý nghĩa? điền g i á bất lý giải, dù cho cùng giai thắng lợi cũng không đại biểu thành t i u tương lai, cùng giai tranh phong kẻ thắng là vua, ách hảo ngày mai chiến trường gặp nghe được đồng ruộng nói như thế, đế cây cảnh thiên quay người rời đi, ngày mai đánh nhau cùng cấp long thụy lại đứng lên. tiêu khích nhìn xem đồng ruộng, cùng d a i ta một cái tay đánh ngươi mười cái, ngươi sáu, ngươi thế mà xem thường ta, thật đánh ngươi mười cái, dựa vào. đồng ruộng nhìn c h ầ m t h ầ m thở h ồ n hển long thụy, t r n m mắt xuống, một mặt vẻ suy tư cùng n g h ĩ hoặc, không biết vì cái gì, ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, thì có loại không rõ cảm giác quen thuộc, hơn nữa rất m u ố n g i á o hơn ngươi, ngươi có bị bệnh không? long thụy sắc mặt vô cùng khó chịu, i ư a mắt nhìn đồng ruộng hơn nửa ngày, ngươi thủ đoạn tán gái hảo vụng về sáu, sáu, đồng ruộng trực tiếp im lặng, bất quá, ta đã thấy ngươi thời điểm, ta cũng rất muốn đánh ngươi, cho nên ngươi gây chuyện. Ai bảo ngươi đoạt danh hào của ta? Ta thế nhưng là lập chí trở thành vạn cổ đệ nhất nhân thiên tài mỹ thiếu nữ. Sáu, đồng ruộng không lời nào để nói. Ngươi biểu tình gì sáu? Xem thường ta? Ách sáu, ngươi muốn muốn cái này danh hào, ta đưa ngươi tốt. Hừ, bây giờ chỉ cần nói ra vạn cổ đệ nhất nhân, chỗ hữu nhân đô sẽ nghĩ tới n g u y ề n chân. Ta còn muốn cái danh hiệu này làm cái gì? Ta liền m u ồ n bực, vì cái gì người khác cố gắng một đời cũng không dám x ư n g đệ nhất, ngươi liền vào không được thiên lộ, tại sao lại bị x ư n g là vạn cổ đệ nhất nhân đâu? Sáu, hừ, Long Thụy lại là hư l ạ n h một tiếng. đưa tay trực tiếp cầm lên chính giữa bàn mùi thơm nước mũi tiên linh h ạ t đuổi một cái kéo xuống từng n ố n từng n ố n bắt đầu ăn m ô i c ắ n một cái trong miệng liền lẩm bẩm một câu đó là ta thích ăn nghe được đồng ruộng lời nói long t h ủ y một cái trực tiếp đem đĩa đều kéo đến rồi trước mắt hướng về phía đĩa phấp p h ố c một hồi cuồng thổ nước b ọ n tiếp đó lại đẩy trở về ở giữa ăn đi sáu không cần khách khí giờ khắc này đừng nói đồng ruộng chính là ta ái kiệt luôn cùng cái tia che mặt nữ tu đều một mặt c h ấ n k i n h 332 thứ 3 3 2 ư ơ chương bức tranh đồng ruộng mỹ mỹ lại ngủ thêm một giấc khi tỉnh lại ta thích bá thiên đã thu thập xong hết thảy. Hơn nữa từ Chu Đại gia nhà mua được nóng hổi bánh bao. Chờ Đông d ộ n g đến cửa Nam thời điểm, ở đây đã sớm người đông nghìn nhịp, thế nhưng là ở đây lại lặng ngắt như tờ, mỗi người đều nín thở ngưng thần, lặng lặng nhìn xem lôi đài. Chín tòa to khoảng 10 trượng lôi đài lơ lửng giữa không trung, Đại Đạo Thần liên tại mặt ngoài g i n g khắp nơi, hình thành liêu nhất tấu minh kết giới, kết giới đem lôi đài hoàn toàn bao phủ. Cái này chín tòa lôi đài từ thiên lộ mà đến, nghe nói cực kỳ thần dị, nắm giữ khó l ư ờ n g chi lực. Mà ở chín tòa trên lôi đài khoảng không, treo cao lấy một bộ đơn giản bức tranh, Đông d ộ n g xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn c h m c h m vào bức tranh này không rời mắt. Đây là một bộ mực màu xanh b c t a n h treo cao ở trên thiên lộ bên ngoài. Thời khắc tản ra một cỗ kỳ lạ đạo vận cùng như có như không uy áp. Đang vẽ cuốn biên giới có một vòng kỳ lạ hoa văn, giống như là bức họa trang trí hoa văn, thế nhưng là loại hoa này v ă n lại tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành, ẩn chứa không nói ra được đạo lý. Mà ở trong bức họa có một thân ảnh mơ hồ, thân ảnh cầm trong tay một cây mơ hồ thần minh, thân ảnh bên trên không có cái gì uy thế, chính là như vậy tùy ý đứng vững nhìn về phía phương xa, thế nhưng là từ thân ảnh kia bên trong, đồng ruộng lại cảm nhận được một loại xa xăm cùng cô tịch. Bây giờ trên bức họa vẫn là trống không, thế nhưng là từ hôm nay buổi chiều bắt đầu. Bức tranh trở thành một phần bảng danh sách, một phần tiên lộ truyền thừa giả bảng danh sách. Liên quan tới bức tranh này, hôm qua mới vừa mới xuất hiện, vừa xuất hiện liền đưa tới hành động cực lớn, đã dẫn phát càng lớn phản ứng dây chuyền. Đây là một kiện c ơ i bảo, đ ồ n g Dụng có thể chắc chắn. Vừa mới truyền ra tin tức, bức tranh này sẽ trở thành tiên lộ truyền thừa giả phát bảo. Ta thích Bá Thiên đem nàng lấy được tin tức nói ra. Ta cảm giác cái kia cán thần minh có thể áp sập chư thiên. đ ồ n g Dụng nhìn xem bức tranh, ánh mắt hào quang không hiểu. Thế nhưng là thì phải làm thế nào đây? Cả kia dạng cường giả đều vẫn l c truyền thừa giả muốn khống chế dạng này cõi bảo, quá khó khăn xấu. Đồng d ộ n g thu hồi ánh mắt, tại dư quang bên trong, Đồng d ộ n g có phát hiện không một cái thọ ra cường giả như vậy xuất hiện ở đây, cái này nhượng điển giả ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Thiên lộ vẫn như cũ sương mù nồng nặc, thế nhưng là Đồng d ộ n g tỉnh cờ cong lên, phát hiện ở trên thiên đường đệ nhất giai trên bậc thang có bóng người ngồi xếp bằng, đang nhìn chăm chú ở đây. Long chẳng Thiên, chẳng thể trách thọ ra những người kia không có tới. Mặc dù cường giả như vậy chưa từng xuất hiện ở đây, thế nhưng là điển giả bất cho rằng bọn họ sẽ không chú ý ở đây. 6. Đồng d ộ n g hôm qua từ ta thích kiệt luôn nào biết lần này lôi đại quy tắc cùng đại khái. Tất cả leo lên trời lộ 100 cấp tu giả đều có thể tham dự vào ba cái danh nghịch tranh đoạt bên trong. Bất quá loại này tranh đoạt không phải đánh nhau cung cấp, mà là dựa vào chính mình tu vi. Hơn nữa hết thảy phương thức đều có thể sử dụng, chỉ nhận thắng thua. Bất quá nơi này có một điều kiện, người khiêu chiến tu vi không thể so sánh người thủ lôi đại cao. Người thắng đem thay thế kẻ thất bại trở thành đại tế ti chi đồ. Bất quá ta thích kiệt luôn nói cho đồng ruộng, chín người kỳ thực đã toàn bộ dự định. Mặt khác tám người cũng là một đời nhân tài k i ệ t xuất, hơn nữa cầm xuống cái kia nguyên bản tranh đoạt ba cái danh nghịch là cổ tộc thiên tiêu. Hôm nay chỉ là đi ngang qua sân khấu một cái. Tất nhiên dự định chín người kia thực lực là chắc chắn không thể nghi ngờ, hơn nữa vô thượng tiên quốc khẳng định có năng lực cam đoan bất luận xảy ra chuyện gì chín người này cũng sẽ là người thắng. đ ồ n g Dung ộ lúc đó nghe xong liền hiểu, lần này thu đồ nguyên bản rất là được coi trọng, không phải vậy tiên quốc chi chủ cũng sẽ không tự mình đến, thế nhưng là bởi vì thiên lộ biến hóa, hết thảy đều chỉ có thể vạn bất đắc dĩ thay đổi. Nguyên bản cựu tiên tranh đoạt, trực tiếp hấp s ú c đến một buổi sáng, nguyên bản có ba cái danh n g ạ c h có thể tranh đoạt, bây giờ trực tiếp dự định. Đông Dung mắt nhìn l i đài, chín người này bên trong ngược lại là có ba người nhận biết, ta thích k l u n cổ tộc Diêm La Hạo Vĩ còn có vô cực đế quốc Đặng Chí Tông. sáu người khác ba nam ba nữ, đồng ruộng gặp qua trong đó hai người, một cái phải gọi ngư buôn, một cái khác phải gọi thủy linh thần, cũng là cổ tộc tu. mặc dù kỳ quái cổ tộc tại sao lại bái nhập vô thượng tiên quốc, không quá điền giả cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. đồng ruộng nhìn xem diêm la hạ vĩnh, không khỏi nghĩ tới cái k i a thất tù, cũng không biết nó chạy tới nơi nào, nói không chừng đã về tới cổ tộc. đồng ruộng đối với cái này thất tù cảm giác rất đáng tiếc, nếu có thể bắt được nó hơn nữa trở thành tọa kỳ liền tốt. đồng ruộng mỗi người đều thấy một mắt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đẳng c h í tông chi thân, trong mắt hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. căn cứ ta thích k i ệ t luôn nói. trước đây ngăn trở tập sát đồng ruộng cường giả kia chính xác đến từ ta thích nhất tộc nhưng mà cái kia tập sát giả liền không cách nào xác định là thân phận như thế nào bất quá chỉ một tin đồn tới tin tức tập sát đồng ruộng cường giả chính là huyết sát cao thủ chịu vô cực đế quốc trọng kim thuê ở nhân gian tin tức đồng ruộng vẫn là rất tin tưởng hơn nữa cùng vô cực đế quốc có quan hệ lại có cựu đoán đoán chỉ có đặng trí tông chủ nhân tất cả an bài xong ta thích bá thiên lúc này truyền âm ân ta đã biết khiêu chiến chỉ có hôm nay cho tới trưa tiếp qua nhiều nhất một cái canh giờ khiêu chiến thi đấu liền kết thúc chiếu hiện tại cái này tình trạng đến xem t ự hồ dự định sự tình những đại thế lực kia cũng đã biết, bây giờ căn bản sẽ không có người lên đài khiêu chiến, mà chín người liền sẽ trở thành đại tế ti đại tử. Điền Gia hữu liếc mắt nhìn bức tranh đó, tiếp đó đứng lên, bước ra một bước, đã đến đ ặ n g chí tông trên lôi đài. Đông u ụ n g tự động lập tức hấp dẫn cơ hồ tâm thần của mọi người, hơn nữa đưa tới xôn xao không nhỏ. Cuối cùng có người khiêu chiến sao? Tại Điền Gia vượt qua kết giới thời điểm, trên lôi đài đại đạo thần liên như nước từ đ ồ n g Dụng trong thân thể l a y động qua, hơn nữa xuất hiện ba cái dị t ư ờ n g phức tạp phụ kiện, một cái tiến vào Lưu Điền Gia khí hải, một cái bay đến Lưu Điền g i á chân thực chất, một cái h ắ c ở Lưu Điền Gia thiên linh chỗ. Đồng d ộ n g cảm thấy một cỗ đặc biệt ba động cọ rửa một lần thân thể của mình, tại đ i ề n g i á đạp vào lôi đài trong nháy mắt, cái này ba cái p h ụ t r i ệ n bịch một tiếng hóa thành mạnh vụn từ đồng d ộ n g trên thân tiêu tan. Đồng d ộ n g cảm thấy lực lượng của mình tựa hồ theo cái này ba cái p h ụ t r i ệ n biến mất mà biến mất một dạng, một loại cảm giác chống r ũ n g tùy theo đánh lên đồng d ộ n g trong lòng. Quả nhiên thần kỳ, chỉ là không biết đây rốt cuộc là một loại gì sức mạnh, lại có thể có cái chủng này hiệu quả. Quá huyền ảo, đúng như như lời người nói, không có in dấu xuống mà thanh âm truyền đến, quả nhiên không ngoài đồng d ộ n g sở liệu. Đặng Chí Tông nhìn thấy đồng d ộ n g thế mà leo lên mình lôi đài, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. đây tuyệt đối là cố ý ghim hắn, hơn nữa hắn nghĩ tới ban đầu ở trên hồ cái kia một ngón tay, trong lòng của hắn nổi lên sợ hãi. cái kia một ngón tay nhường hắn trọng thương, hơn nữa hư mất cánh tay của hắn, nếu không phải đặng trí tông c h ị u đế quốc xem trọng, dùng đại dược nhường hắn khôi phục, hắn rất có thể đã p h ế đi. chiến, điện d ã nhất âm thanh hét vang, một đạo sáng chói kiếm khí màu vàng rậm từ trong tay phát ra, dùng tốc độ khó mà tin nổi xông về đặng trí tông. một kích này là đồng ruộng một kích to l ự c đạo này ngưng tụ như thật kiếm khí màu vàng sậm cơ hồ rút sạch liễu điển rã trong kinh mạch tất cả năng lượng màu vàng sậm bất quá trong khí hải mãnh l i ệ t xông ra đại lượng năng lượng màu vàng sậm trong nháy mắt lại đem đồng ruộng cơ thể tràn đầy 333 thứ 333 ư ơ chương thật đánh ta 10 cái đồng ruộng đạo này kiếm khí nhường đặng trí tông trong lòng cảm nhận được nguy hiểm chí mạng nếu là tránh không khỏi hoặc đỡ không nổi rất biết không bị đạo kiếm khí này trọng thương thậm chí có thể sẽ mất mạng ma h o n g lớn đặng trí tông một tiếng hô quát Mặc dù đồng ruộng một kích này rất là cường đại, thế nhưng là Đặng Chí Tông cũng không c ó tránh né, mà là trực tiếp sử dụng mình hậu chiêu. Một cái đại ấn đột nhiên xuất hiện ở tại Đặng Chí Tông đỉnh đầu, Đặng Chí Tông cắn c h ó t lưỡi, liên h u n ba ngụm tinh huyết, những thứ này tinh huyết như n ũ yến về tổ đồng dạng bị cái này đại ấn trong nháy mắt hấp thu, hấp thu Đặng Chí Tông tinh huyết đại ấn tản mát ra từng vòng kim quang, những kim quang này từ trên đại ấn rủ xuống, đem Đặng Chí Tông hoàn toàn bế quanh. Hừ, Đặng Chí Tông làm xong đây hết t h triệt để yên tâm, không khỏi khinh miệt nhìn xem Huyền â n c n g đạo kia sáng chói k i khí. Đây chính là vô thượng tiên quốc cường giả ban thượng pháp bảo, có thể bảo đảm trong vòng 3 canh giờ kiên cố bất hủ. thế nhưng là có thể tránh lôi đại áp chế hừ coi như ngươi cường thịnh trở lại lại như thế nào đặng trí tông mặc dù cho là mình đã đứng ở thế bất bại thế nhưng là cũng không có từ bỏ t i ế n công một kiện pháp bảo từ h ắ n khí hải s u n g ra đồng dạng lấy tốc độ cực nhanh chém bay hướng đồng ruộng vô định vi hoàn vô định vi hoàn kỳ thực là một cái song dao nhọn kiếm ở giữa là nắm tay lưỡi kiếm thành hình cung xoay tròn tạo thành một vòng tròn loại này pháp bảo thu có thể vì kiếm vì đao d ư ỡ n g có thể vì vòng hơn nữa có thể chia tách tạo thành hai thanh vũ khí loại pháp bảo này tương đối thưa thớt nhưng mà uy lực của nó nhưng rất mạnh hơn nữa cách dùng rất là quỷ dị, cố hữu vô định danh sưng, kiếm khí màu vàng sẩm trực tiếp chém tới này, lồng ánh sáng màu vàng nóng bên trên, nhường lồng ánh sáng chấn động kịch liệt, loại ba động này rất có quy luật, tại loại này ba động phía dưới, đồng ruộng một kiếm này sức mạnh bị nhanh chóng phát tiết, cũng không đối với đặng trí tông tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, đồng thời một đạo càng lớn kiếm khí từ đồng ruộng trong tay lần nữa bay ra, trực tiếp chạm tại vô định phi hoàn bên trên, đem hắn bắn bay, đây hết thảy đều ở đây ngắn ngủi k h o n h khắc hoàn thành, khiến người khác đều nhìn hoa mắt thần trì. đ ồ n g d ộ n g liên tiếp không ngừng chém ra từng đạo kiếm khí, những kiếm khí này mỗi một kiếm đều sẽ tăng cường một phần, mỗi một kiếm đều sẽ nhường đất hoàng ấn một trận rung động. Mà đ ồ n g d ộ n g bây giờ quan sát chính là chỗ này loại rung động. đ ồ n g d ộ n g cho rằng loại này rung động là một loại rất lợi hại ngự lực p h á t môn, thông qua nhanh chóng chấn động đem sức mạnh cấp tốc tiêu giảm. đ ồ n g d ộ n g trước đó chỉ nghe qua, thế nhưng là không có tận mắt nhìn thấy, mà lần này chính là cơ hội tốt. Điền Gia Nhất liên chạm ra gần trăm đạo kiếm khí, những kiếm khí này từ mỗi cái phương vị chạm tại l ò n g ánh sáng bên trên, thế nhưng là vẫn như cũ bị ngăn trở. đ ồ n g d ộ n g cũng không có cái gì biểu thị, vẫn như cũ một kiếm tiếp một kiếm chém ra. Điền g i bất phải chết kiếm khí không ngừng bay ra, sớm đã nhường dưới lôi đài rất nhiều người trợn mắt ốm mồm. Mẹ nó, đây vẫn là không phải là người A 6 Long Thụy nhìn xem đồng ruộng mỗi một đạo kiếm khí đều n g ư n g tụ như thật, dài trăm trượng, cùng thật kiếm gần như không khác nhau. 398, 3996, Long Thụy từ lúc mới bắt đầu kinh hãi, tiếp đó không nhịn được đến tới, đến bây giờ lại có chút mất cảm giác. Bất quá trong nội tâm nàng mong đợi nhất là, nàng rất muốn nhìn một chút đồng ruộng đến cùng có thể phát ra bao nhiêu kiếm. Ngươi nếu là sử dụng như vậy kiếm khí, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Che mặt nữ tu đồng dạng kinh hãi với mình c h â u đã thấy. không nhịn được hỏi Long Thụy bằng vào Ta Tu Vi hiện tại Ta nhiều nhất liên tục phát ra 10 kiếm 10 kiếm sau đó thể nội linh khí tất nhiên sẽ hao hết Ta cũng như thế thật là một cái quái vật a bất quá giống hắn như vậy đấu pháp quá bị thua thiệt n g u Bê mới có thể dạng này Long Thụy cười hắc hắc hắn tựa hồ cũng không có đem hết toàn lực 6. á u c thử Ta rất nghi hoặc hắn làm sao lại mấy ngày liền lộ đệ nhất giai cũng không có đạt vào đâu cái này còn cần hỏi nhân phẩm kém thôi nếu không phải là chuyện Thương Thiên Hải Lý làm nhiều rồi a hắn đậu Đồng Dụng chém ra nhiều như vậy, kiếm phía sau cuối cùng sáng tỏ loại kia chấn động phương thức. Lập tức, Đồng d ộ n g cuối cùng động, bước ra một bước đã đến đ ặ n g chí tông bên người. Đồng Dụng hữu quyền như kéo cung, tại trường đến lớn nhất lúc, đột nhiên đập ra. o a n h sáu, một quyền này trực tiếp đập chúng mà hoàng lớn hình thành trên màn sáng, lực xung kích cực lớn hình thành liêu nhất loại sóng năng lượng, trực tiếp tản ra mà ra, mang theo một hồi của phong. Đồng d ộ n g cảm giác mình tay phải truyền đến một hồi to lớn phản chấn, nhưng hắn nhịn không được lui về sau một bước, trái lại đ n g chí tông vẫn như cũ vô sự. Bây giờ trên mặt chế dêu chi tình không che ấ u chút nào. Hừ, đây là vô thượng tiên quốc ban thượng pháp bảo. Ngươi lại so với ta mạnh hơn lại có thể thế nào? Vẫn như cũ không cách nào đánh vỡ nó. Thế hòa, người khiêu chiến bị thua. Còn có một nén nhang thời gian, hết t h y đều kết thúc, mà ta sẽ trở thành người thắng. h ư thứ sáu, một hồi truyền âm truyền tiến liêu đ i ể n giã lô thay, nói xong những lời này, đ ạ m chí tông trên mặt giữ t ợ n lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp đó lại khôi phục hắn nhất quán nhìn xuống chi sắc. Đông ruộng đối với cái này không có bất kỳ cái gì biểu thị, một quyền lại đập chúng mà hoàng lớn hình thành trên màn sáng, cảm t h ụ được màn sáng biến hóa, điện d ã tâm bên trong hơi có hơi thất vọng. Sinh linh, nếu là không có đặc thù tình trạng cơ thể. m à h o à n g ấn loại này ngự lực phương thức là căn bản không cách nào nắm trong tay cái này màn sáng nhìn như là một cái chính thể kỳ thực là một khối nhỏ một khối nhỏ tiểu quang màn tổ hợp mà thành những thứ này khối nhỏ màn sáng liền như là thân cá lên lân phiến một dạng từng mảnh khẳng n ạ p loại này ngự lực phương thức giống như thân cá lên lân phiến thông qua cực tốc rung động cùng vậy không cách ra hợp biến hóa tiếp đó đem sức mạnh phân tán tiêu di đông duộng mặc dù quan sát ra loại trạng thái này thế nhưng là hắn hoàn toàn không cách nào ứng dụng cũng minh bạch loại phương thức này cũng không thích hợp nhân tộc đông duộng ánh mắt n ư n g lại như là đã biết mình mới biết vậy thì nhanh lên xử lý sạch cái này đặng trí tông một quyền lần nữa đập ra, một quyền này giản dị tự nhiên, thế nhưng là đặng trí tông lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn lần nữa cảm nhận được một loại tử vong nguy hiểm. Thiên la là chán, lôi đình thủ hộ, ngàn lưới tơ. Đặng trí tông trong nháy mắt bóp nát ba đạo phụ kiện, ở trên người hắn tạo thành ba đạo phòng hộ lồng ánh sáng, làm xong những thứ này hắn vẫn như cũ không yên lòng, lại lấy ra một mặt to lớn bạch cốt tấm c h ắ n trực tiếp chắn trước người. Đông duộn nhìn thấy mặt này cốt thuẫn thời điểm, ánh mắt căng thẳng, tiếp đó một quyền này trực tiếp cải biến phương hướng, kết kết thật thật đập chúng mà hoàng lớn bên trên. Một vệt ánh sáng rực rỡ chói mắt từ mà hoàng lớn bên trong bắn ra. tiếp đó đạo thứ hai, đạo thứ ba sáu, đến cuối cùng mà hoàng ấn trực tiếp biến thành liêu nhất cái quan đoàn. bạch sáu, trên mặt đất hoàng ấn sáng chói nhất thời điểm, nó đột nhiên băng diệt, hóa thành một trận quan vũ, tất cả mảnh vụn đều trở thành hư vô. cái này sáu, cái này sáu, dưới đài người quan sát n h a u n h a u biến sắc, chính là long thụy tự xưng là trở thành vạn cổ đệ nhất nhân, lúc này cũng là sắc mặt có chút trắng b ệ n h mẹ nó, thật đánh ta mười cái, sáu, đông d u n g sử dụng hư vô chi lực, một quyền phá hủy mà hoàng ấn trong n y mắt, một đạo kinh thiên kiếm khí đã c h ấ m ra, nặng nề chém vào bạch cốt trên t ô m chắn. Một kiếm này không có ở Cốt Thuan bên trên lưu lại một điểm vết tích, thế nhưng là lực lượng khổng lồ vẫn như cũ đưa tay cầm Cốt Thuan đặng Chí Tông đánh bay ra ngoài, lại làm một đạo kiếm khí nặng nề g h mà chém về phía Cốt Thuan bên trên. Lực lượng khổng lồ nhường còn tại phía sau bay bên trong đặng Chí Tông bay càng nhanh, trực tiếp phá vỡ kết giới, rơi ra lôi đài. 334 t h ứ 334 ư ơ t r ư ờ n g quét ngang h ế t thể địch đồng ruộng cũng không có muốn ở chỗ này đánh giết đặng Chí Tông, thời gian này cùng địa điểm cũng không thích hợp, bất quá chỉ cần đánh bại hắn, nhường hắn mất đi trở thành đại tế ti đệ tử tư cách liền tốt. Mặc dù nói đặng Chí Tông là dự định đệ tử, thế nhưng là loại chuyện này cũng không có công khai. cũng không dám công khai, vậy thì mang ý nghĩa chỉ cần dựa theo hiện hữu quy củ, đánh rất lôi đài là được rồi. đến lúc đó chính là lớn t ế thì cũng không thể tùy ý thay đổi kết quả. đ ồ n g Duẫn đứng chắp tay, đứng ở trên lôi đài một b ộ như bức ngất trời bộ dáng. Khinh n g ệ t nhìn chăm chú lên đứng tại dưới lôi đài Đặng Chí Tông. Đặng Chí Tông trong mắt tràn đầy lửa giận cùng phẫn hận, căn bản vốn không để ý tới hắn cầm thuận nhãn trên hai tay đã máu chảy ồ ạt. Ông. một hồi o a n h minh từ thiên lộ bên trên truyền đến, trong n h á y mắt đem tất cả người ánh mắt từ đ ồ n g Duẫn trên thân rời đi đi qua. bộ kia treo cao thiên lộ trên bức tranh lúc này nở rộ tia sáng, Huyền c h â n khuôn mặt bị từng chút một phát h ọ a mà ra. rất nhanh, một bộ trông rất sống động gương mặt tiểu gia hiện tại bức tranh phía trên, gương mặt sau khi xuất hiện, trong bức họa trực tiếp xông ra một vệt ánh sáng, đạo ánh sáng này nâng một cái phương phương chính chính hộp kéo dài đến liễu điển ra trước mặt, đông ruộng có chút s ứ n g s u t nhìn xem cái này tinh xảo h ộ p nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, đạo ánh sáng này tựa hồ có linh tính đồng dạng, trực tiếp đem hộp phóng tới liễu điển ra dưới chân, tiếp đó lại rút về trong bức họa. dựa vào sáu, đây cũng quá không nói được a, chẳng lẽ lên bức tranh sẽ có được bức tranh ban thưởng bà bối, trong hộp là cái gì cơ duyên? pháp bảo, công pháp, thiên đan, sáu. nhìn xem một cái kia tinh xảo h ộ không ai có thể bình tĩnh. Đây là thiên lộ chủ động đưa ra thứ nhất bà bối, nói không chừng có đặc thù ý nghĩa. Tất cả mọi người nhìn trời lộ truyền thừa chỉ biết là một cái đại khái, lên bảng người có tư cách trở thành thiên lộ truyền thừa giả người ứng cử, nhưng mà đối với cái k i a lôi đài cùng bức tranh lại không người hiểu bao nhiêu, càng không có người biết lên bảng sẽ có được bà bối. Mỗi người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem đồng ruộng, cũng muốn biết hắn đến cùng lấy được cái gì. Càng nhiều người càng muốn biết phải làm như thế nào mới được thiên lộ q u tạo. Đồng ruộng thu hồi cái hụ này, lúc này một cái tuổi trẻ tu giả bay thẳng rơi xuống liêu điển g trên lôi đài, mà lúc này. lôi đài khiêu chiến thời gian sắp kết thúc, đây cũng là ai? đi lên mất mặt sao? Long Thụy cho rằng cái thời điểm này đi lên, chỉ cần tùy tiện trốn tránh một chút, dù cho c ù n g Gai có thể thắng đồng ruộng, cũng không khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong trên lôi đài chiến thắng đồng ruộng. c ù n g Gai ta làm vương, quét ngang hết thể địch. Ngươi nếu có thể tiếp nhận ta một trưởng mà không bại, ta chủ động chịu thua. Tiến vào lôi đài tu giả trẻ nói ra một phen, l ờ i này trực tiếp nhường dưới lôi đài xôn xao, không khỏi hai mặt nhìn nhau. dựa vào, quá n g cuồng. đây là ai? cái nào lý lai ngu ngốc? lăn xuống đi, quét ngang hết thể địch. hừ. chờ hắn xuống lôi đài, đại gia đánh chết hắn, quá ngưu cuồng, đủ phép lối, rất đẹp trai 6. 6 u trẻ tuổi quay đầu tứ phương, hắn đem dưới đài phản ứng đều xem ở trong mắt, tu giả cuối cùng khinh miệt mắt nhìn đồng ruộng, tiếp đó nhẹ nhàng một trường vung ra, một trường này không có một chút khói lửa, phật lý không có chút nào l ự c đ ạ o càng không có bất luận cái gì mắt trần có thể thấy năng lượng, thế nhưng là ở nơi này tu giả trẻ vung ra một trường này phía sau, đồng ruộng toàn thân chấn động, phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, tiếp đó phảng phất nhận lấy một cô không thể địch nổi cự lực, trực tiếp từ trên lôi đài nã văng ra ngoài, đồng ruộng cái này một ném. Trực tiếp u ă n g ta thích Bá Thiên bên n g ư ờ i đồng ruộng rơi xuống đất trong nháy mắt lập tức ngồi xếp bằng trên thân linh khí một mảnh hỗn loạn, người ở bên ngoài xem ra đồng ruộng đang cố gắng áp chế thể nội bạo động linh khí. cái này mẹ nó lại là sáu, người này là ai, làm sao có thể mạnh như vậy, ai biết hắn, loại quái vật này không phải chúng ta những người này có thể biết, mau nhìn sáu, bức tranh lại có đổ vật đi ra sáu, a, tại sao lại thu hồi, a, lại đưa ra, cái này sáu, tính là gì, nhìn, bức tranh đang do dự a, sáu. đồng r u n g nhìn xem một vệt ánh sáng từ từ kéo dài hướng cái kia trẻ tuổi tu giả, trên nửa đường lại thu về, tiếp đó lại đưa đi ra, tới tới lui lui thật nhiều lần, cuối cùng vẫn là kéo dài đến cái kia tu giả trẻ trước mặt, tiếp đó từ quang bên trong cũng xuất hiện một cái tinh xảo h ộ Tại cái kia tu giả trẻ tiếp nhận hốt l ú c đại thế thi thu đổ chính là kết thúc. Mà cái kia trên lôi đài chiến thắng đồng r u n g tu giả phiêu nhiên xuống, tại tất cả mọi người chăm chú đi tới ta thích bá thiên bên người, hư lệnh một tiếng, tiếp đó hơi vung tay, đi về phía thiên lộ, không nhìn thẳng xếp bằng ở r a n h giới long chẳng thiên, không có chịu đến bất kỳ trở ngại, bước vào thiên lộ. Ngang á ở nơi này tu giả đạp vào thiên lộ đệ nhất giai thời điểm treo cao bầu trời bức tranh lần này lại có một chùm sáng xuất hiện tiếp đó nâng một cái thanh đồng hồ xuất hiện ở trước mặt người nọ mà đầu người này giống cũng tại trên bức họa bị p h á t hoạ nhưng mà không biết vì cái gì hắn tại điển ra ảnh chân dung phía dưới 6. 6. giờ khắc này không có ai còn có thể bình tĩnh trong lòng mỗi người đều có một cô mắng người xúc động ngay tại chỗ hữu nhân đô cho rằng người này sẽ tiếp tục leo lên thời điểm người này lại là hơi vung tay từ thiên lộ bên trên l u i xuống người này một lần nữa tại tất cả mọi người chăm chú đi tới liêu điển ra trước mặt Ngươi có thể bên trong ta một trưởng mà không chết, rất không tệ. Nói xong câu đó, người này hơi vung tay, trực tiếp đem hắn lấy được hai cái cái dương vứt xuống l i ễ u điển g i trước mặt. Vật ngoài thân, t h i ệ n đ ư a n g ngươi. Người này tiêu sái quay người lại, không lưu một tia ánh sáng, hướng phong hoa trong thành đi đến. Tại hắn những nơi đi qua, tất cả mọi người không tự chủ tránh ra một con đường. Đông d ộ n g Phi thường phối hợp, trực tiếp đem hai cái cái dương lấy x é t đánh không kịp bưng thai tốc độ nhận được mình trong túi trữ vật. Ở nơi này tu giả trẻ đi vào cửa thành phía sau, ở đây trong nháy mắt xôi chào. Người này là ai? Người này là ai? Chẳng lẽ hắn thật sự cùng giai vô để sao? thật là đáng sợ, ta từ trong ánh mắt của hắn chỉ có thấy được tịch mịch, cùng dai không đối thủ tịch mịch, phong hoa tuyệt đại a 6 thế nhưng là vì cái gì chỉ có thần h à n h đệ nhất cảnh tu vi, tu vi như thế, lại mạnh như vậy, chẳng lẽ hắn đang giận h ạ i cảnh đột phá gông c ù n g xí xích? không thể nào sáu, còn có cái kia một trưởng đến cùng có cái gì uy lực? là cái gì công pháp? chưa từng có nghe nói có như thế quỷ dị lại mạnh mẽ công pháp 6 6 toàn bộ hết thảy đều bởi vì đột nhiên xuất hiện cái này người không biết tên mà hoàn toàn thay đổi, thậm chí ngay cả khắc vẫn như cũ đứng ở trên lôi đài tám người đều trở thành bối cảnh. căn bản không người để ý nữa bọn hắn. ngay tại chỗ h ữ u nhân đô chú ý cái kia bóng lưng rời đi thời điểm. đồng ruộng tại ta thích bá thiên lắm nữa. một bên phun huyết, một bên lặng lẽ đi vào phòng hoa trong thành. mặc dù lặng yên không một tiếng động, thế nhưng là vẫn có rất nhiều có tâm người nhìn chằm chằm vào đồng ruộng. đặng trí tông, long thụy, thiếu nữ che mặt, đế cây cảnh t i ê n sáu. những người này tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. có thể như thế thắng gọn gàng chiến thắng đồng ruộng người, rốt cuộc mạnh cỡ nào? 6 đồng ruộng hai người càng chạy càng nhanh. rất nhanh thì đến một cái tầm thường tiểu viện từ bên cạnh, tại xác định không có người theo dõi phía sau, đồng ruộng cùng ta thích Bá Thiên nhanh chóng đi vào, mà ở trong đó đã sớm mở ra trợ pháp. Thì phu, thiên phú của ta như thế nào? Ha ha sáu, quá sung sướng. Một cái tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn âm thanh trong sân vang lên. 335 thứ 3 3 t r ư ơ trường khí hải tiên liên tỷ phu, các ngươi đã trở về. Ta thích Bá Thiên nghe được ta hái quan mà nói, nhìn xem hắn định hót s ắ c mặt, trừng mắt liếc hắn một cái. t h ngươi trưởng ta xong rồi đi. Ta hôm nay có thể lập công lớn. Thì phu. ta hôm nay biểu hiện như thế nào? rất tốt, phi thường tốt. ha ha 6. ta liền thích loại này vạn chúng trúc mục cảm giác, hoàn toàn là bản nhân diện mạo vốn có 6. bây giờ c h ú mục có ích lợi gì? nhất định sẽ bị phát hiện. xem các ngươi đến lúc đó kết thúc như thế nào. tỷ, lo lắng nhiều như thế làm cái gì? người sống một đời muốn tùy tâm. 6. tỷ phu, ta một mực có một nghi hoặc, ngươi là làm sao biết lúc kia phóng lên trời lộ sẽ có được bả bối? đoán. hoa 6. tỷ phu, ngươi quá t h ầ n cái này đều có thể đoán được, là ngươi vận khí tốt. Không nghĩ tới thực sự được đến bảo bối, t h ì phu, tỷ phu, mau nhìn xem trong hộp cũng là cái gì, bảo bối a, ta thích nhất, t h ì phu, nhanh sáu, ta ái quan, g ngâm miệng, ta thích bá thiên một tiếng khét đều, nghe được ta thích bá thiên thanh âm, ta ái quan g ụ t đầu một cái, trốn một bên, tỷ phu, nhanh q u ả n q u ả n nàng sáu, nam nhân nói chuyện, nữ nhân tùy tiện chen miệng gì sáu, tạo phản a sáu, ta ái quan g mở miệng một tiếng tỷ phu, để cho ta thích bá thiên sắc mặt đỏ bừng, bất quá nhìn thấy đồng ruộng vẽ mặt tươi cười, cũng không có phản đối, ta thích bá thiên trong lòng càng là vui thích, tỷ phu, nhanh sáu. nhanh sáu, nhanh sáu, ta Ái Quang mặc dù coi như có chút e ngại ta thích Bá Thiên, thế nhưng là ngoài miệng một chút cũng không có thỏa hiệp. Đông d ộ n g nhìn xem đánh bại mình ta Ái Quang, mới vừa hắn cùng bây giờ hoàn toàn tưởng như hai người, cái này nhượng điển đã trong lòng cảm giác người này thật sự rất có diễn trò thiên phú. Đông d ộ n g lấy ra ba cái kia hộp, đem ta Ái Quang lấy được hai cái trực tiếp ném cho hắn. Thì Phu, cho ta không, ngươi được đến, tự nhiên về ngươi. Hoa, t h Phu, ta yêu ngươi chết mất, ta Ái Quang một chút cũng không có do dự, cầm hộp thì nhìn đứng lên, mở thế nào? A, tại sao không có mở miệng? đánh như thế nào không ra sáu, ta ái quang rằng có nửa ngày, bú sữa k ì n h đều dùng đi ra, thậm chí cắt vỡ ngón tay dùng huyết đem hai cái hộp đều thoát k h ắ p vẫn không có mở ra một cái hộp. Ngay tại hắn tức giận nghĩ ngã hai cái này cái hộp thời điểm, ta n g h một tiếng vang giòn từ đồng ruộng trên tay truyền đến ra, kèm theo âm thanh, đồng ruộng cái hộp trên tay chậm rãi tự động mở ra, một hồi đậm đà hương thơm từ trong hộp truyền ra, thơm quá a sáu, đồ vật gì thơm như vậy, thu vi của ta thế mà tăng lên, đây là vật gì, n ị c h tiên như vậy, thiên đan sao, ta ái quang đại hô tiểu hiếu, loại này hương thơm thấm vào ruột gan, nhuận nhân thần hồn. để cho người ta không nhịn được say mê, t ả n g đá. Thế nào lại là t ả n g đá? Ta hái quang thấy rõ ọ t r o n g hộp là cái gì phía sau một tiếng kinh hô. Chủ nhân, đây là cái gì t ả n g đá? Ta thích bá thiên cũng không nhịn được h i ế u kỳ. Đông u ộ n g nhìn xem cái này tản ra nồng đậm hương thơm lớn bằng ngón cái tiểu t h ạ c h đầu. Thật lâu không có lên tiếng. Đây không phải t ả n g đá, đây là một cái hạt sen. Hạt sen. Đúng vậy. Ta còn tưởng rằng là cái gì tiên an. Ta hái quang có hơi thất vọng. Tỷ phu, cái này hạt sen có ích lợi gì? Vật này đã nói cũng tốt, nói hỏng cũng hỏng. Vì cái gì? Khí hải tiên liên. Cái gì x u Ta Ái Quang cùng ta thích Bá Thiên nghe được đ ồ n g r u ộ n g nói lời trực tiếp d ọ a sợ. đ ồ n g r u ộ n g không nghĩ tới lại là cái này chủ Đông Tây, trong lòng không khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái này trùng Đông Tây, quá hiếm có, cũng quá chân quý, thế nhưng là cũng cực độ đáng sợ. Đông r u ộ n cười, nhìn xem hai người bọn họ, các ngươi ai muốn? Không sáu, không sáu, ta cũng không nên loại này ta vật. Ta nhìn thấy qua một cái t r u y ề n thuyết, đã từng có cường giả vô địch lấy được vật này, nghĩ t h a i nén đang giận hải, kết quả bị thứ này hút thành người khô s á Ta Ái Quang nhanh chóng lắc đầu, cái này ù Đông Tây vẫn là chủ nhân giữ đi. đ ồ n g ruộng bất đắc dĩ nợ nở nụ cười, ta ngược lại thật ra muốn, thế nhưng là cái này trùng Đông Tây đối với ta đã vô dụng, không thể nào sáu, ta ái quan cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng, lợi này thế nhưng là tiết lộ quá nhiều tin tức, tu giả trong cơ thể linh khí vốn là đi qua áp s ú c t i n h luyện, mặc dù Tiên Liên có thể nhường tu giả trong cơ thể linh khí càng thêm tinh luyện tinh khiết, thế nhưng là vẫn như cũ có một hạn độ, mà Tiên Liên dù cho thay ngén lên, cũng không cách nào lại tinh luyện ta linh khí. Thế nhưng là tỷ phu, không phải nói khí hải Tiên Liên một khi hoàn toàn chín muồi, liền sẽ câu thông thiên địa, vĩnh viễn không lo linh khí thiếu thốn sao? sự thật chính xác như thế, thế nhưng là ta chính là không bao giờ thiếu linh khí. dựa vào, tỷ phu, mặc dù chúng ta rất quen, nhưng mà lời này của ngươi ta cũng không tin tưởng. sáu, đồng ruộng đ i ê m môi, ngươi thật không muốn? ta không muốn, ta cũng không muốn chết, ta ái quang lập tức tỏ thái độ. ngươi cũng đừng hối hận, ta không hối hận, ta cũng không cần. nhìn thấy đồng ruộng nhìn mình, ta thích bá thiên cũng tỏ thái độ. ha ha, bá thiên, cũng là ngươi lưu lại đi. dù sao ngươi đi theo ta đây lâu như vậy, cũng không tiễn đưa ngươi vật gì tốt. dựa vào, tỷ phu, ngươi ngay trước mặt của ta của ta tỷ sáu. Không nhìn ta đây em vợ tồn tại a ngầm miệng 6. là tỷ ta ngầm miệng các ngươi tiếp tục 6. cái này trùng đông tây muốn trở thành rất dài đơn giản chỉ cần liên tục không ngừng cung cấp linh khí hơn nữa không thể gián đoạn nhưng mà chủ nhân trong cơ thể ta nào có nhiều linh khí như vậy 6? á u yên tâm đi ta tất nhiên d á m cho ngươi tự nhiên có n ă m chắc để nó thành thục 6. chờ thêm một đoạn thời gian tìm một chỗ an tĩnh chúng ta đem việc này giải quyết ân t ì p h u 6 thì p h u 6 u ở đây còn có hai cái h đâu ngươi cũng đem bọn nó mở ra a. nói không chừng còn có tốt hơn bà bối. chính ngươi mở ra a, cái gì? ngay cả một cái khe hở cũng không có, ta mở thế nào? cái hộp này cũng không phải hộp, đây là một cái trận pháp, ngươi chỉ cần có thể giải khai trận pháp này liền có thể mở ra. trận pháp, không nhìn ra a 6 những hoa văn kia chính là trận văn, nhưng ta đối với trận pháp không có nghiên cứu gì a 6 vậy liền hảo hảo nghiên cứu, có chỗ tốt, không muốn a thì p h u ngươi liền xin thương xót, trực tiếp giúp ta giải khai trận pháp a 6 ta cũng sẽ không sáu. thì p h u ngươi như thế đối với em vợ thì không đúng, ngươi nếu là không sẽ. vì cái gì có thể gợi ra cái khúc kia, hơn nửa còn được này sao vật chân quý, ta sẽ không trật pháp, thế nhưng là vận khí ta tốt 6. u đoán đúng 6. á u h u ta ái quan một bộ ta tin ngươi ta liền là ngu bê bộ dáng, ta đi đến nơi hẹn, ngươi không cần lên lôi đài, ta k h ở a, lại không người bồi ta diễn, bất quá, thị phu, cái kia đại tế ti đồ đệ sự tình, tùy ngươi, nhiều nhất tương lai chính là lớn tế ti nhân vật, chư hầu một phương, thay vô thượng tiên quốc chấn thủ một phương, nếu là ta có thể trở thành đại tế ti, ta coi như cảm ơn trời đất, 6 u Ta hái quang tại hắn trong phòng nghiên cứu cái kia hai cái h ộ p mà đồng ruộng mang theo ta thích Bá Thiên lần nữa tới đến rồi chỗ lôi đài. này sáu cái kia gọi Huyền c h â n Vương bắt đ ạ n Lôi đài một trận chiến, hét lớn một tiếng xa xa truyền đến. 336 thứ 336 t r ư ơ chương thương sinh giết đồng ruộng theo tiếng tiêu n h ì n lại, một đoàn quang mang lơ lửng trên lôi đài, ánh sáng vô tận bắn ra bốn phía, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. cái này đóng phân 6. chủ nhân, cái này đóng phân cũng tới bức tranh. đồng ruộng nhìn về phía bầu trời bức tranh, phát hiện trên bức họa lại nhiều chín người, mà cái kia đóng phân thương sinh thổ thế mà cũng tại trên bức họa. sinh động như thật. Hơn nữa chỗ cao đứng đầu bảng. Bảy phương, đ i ệ p Tiên, Đế Quân, Võ k h u y n h Thành tám người đều đống nhiên tại thượng. Tối Nhượng điền ra im lặng là, đ ồ n g d ộ n g tại vị thứ hai, ánh mắt đầu tiên nhìn tới, giống như đ ồ n g r u ộ n g đỉnh đầu một đống phân. Dựa vào sáu. đ ồ n g d ộ n g nhìn thấy trên bức họa cảnh tượng, trực tiếp nổi giận. Trước đó chế dêu thương sinh thổ là một đống phân, bây giờ tốt, cái này đống phân đội lên đỉnh đầu của mình. đ ồ n g d ộ n g không nói hai lời bay thẳng đến rồi thương sinh đất trên lôi đài. Nghe nói ngươi tìm ta, thương sinh đất thanh âm bên trong tràn đầy nhìn xuống, hơn nữa xem xét chính là cố ý hành động. Là, tìm thổ ra chuyện gì? mẹ nó, thật đúng là đem mình làm ra, điền g i tâm bên trong im lặng, nhìn ngươi khó chịu sáu, dựa vào sáu, nhìn thổ ra khó chịu nhiều người đi, ngươi tính là cái gì? Không đem ngươi hành hạ mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi, ngươi là không biết mình bao nhiêu cân lượng a 6 đồng ruộng cười hắc hắc, một đ ố n g phân cũng dám phét lối, dựa vào sáu, ngươi mới là phân, thương sinh thổ một tiếng q u á c k h i ế u trực tiếp vọt tới liêu điền giả, ruộng g i ra không tránh né, lập l o nồng đậm kim quang một quyền trực tiếp đánh vào va chạm mà đến kim quang bên trên, đồng ruộng cơ thể một hồi lắc lư, thế nhưng là vững vàng đứng trên mặt đất. một tấc cũng không rời, mà t h ư ờ n g sinh thổ lại bị đánh bay ngược mấy trượng xa. một tiếng kinh thiên tiếng kim loại va chạm kèm theo kim quang lật lè, trực tiếp nhường dưới đài rất nhiều ngắm nhìn cấp thấp tu giả trong đầu anh minh, hai mắt kim tinh hứa ra, phản phất loại thanh âm này bên trong ngẩn chứa đại uy lực. vẹn vẹn một c á c h này, liền để dưới đài rất nhiều ngày tiêu biến sắc. dựa vào sáu, dựa vào sáu, dựa vào sáu, long t h ủ y trường lớn hai mắt, nàng được chứng kiến thương sinh đất sức mạnh, biết thương sinh thổ một cái đụng này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? mẹ nó, chúng ta 8 người đều gánh không được cái kia đống h â n va chạm, không nghĩ tới hắn thế mà ngạnh hám sáu. hơn nữa không phát hiện chút tổn hao nào biến thái 6. đây vẫn là không phải là người vậy ngươi còn muốn cùng hắn đánh nhau cùng cấp sao phiêu miểu ngươi có phải hay không vừa ý hắn như thế nào luôn kích động ta sáu ta liền sợ người nào đó đợi lát nữa hạ không được lôi đại sáu sáu sáu thương sinh đ ấ t một cái đụng này như lôi đình và q u â n đồng ruộng cảm giác một cỗ cự lực đánh tới giống như thần sơn đùng dạn lực không thể đỡ đồng ruộng toàn thân huyết đục lập tức nhuyễn động đứng lên từng tầng từng tầng một làn sóng một làn sóng từ cánh tay bắt đầu đem cô này cự lực tản vào toàn thân loại phương thức này là đặng t í tông địa hoàng ấ n mang cho đồng ruộng linh cảm Đây là lần thứ nhất sử dụng, mặc dù không là rất thuần thục, thế nhưng là hiệu quả vẫn rất tốt. Lực lượng cường đại bị huyết nục tầng tầng chia sẻ, đến cuối cùng đã rất yếu. Đây cũng chính là đồng ruộng, sức mạnh thân thể cực kỳ cường đại, đặc biệt là xương cốt càng là kiên cố không phá vỡ. Nếu là đổi những người khác, chưa chắc có cái gì thực chất hiệu quả. A 5 Điền g i tâm bên trong một tiếng kinh ngạc, loại phương thức này lại có thể tùy luyện t h y ề n cái này n h ư ợ n Điền g i ánh mắt trong nháy mắt lóa mắt vô cùng. Lại đến 6 ngươi hôm nay nếu có thể dùng loại phương thức này chiến thắng ta, ta đưa ngươi một cái thiên đại tạo hóa. Đồng ruộng âm thanh truyền ra lôi đài. làm cho tất cả mọi người trong lòng có chút hoang đường, đặc biệt là những cái kia muốn cùng điển dã nhất c h í n n người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Dựa vào sáu, ngươi lại dám như vậy mệt i thị ta? Thương sinh thổ một tiếng quay thiếu, lần nữa phóng tới đồng ruộng. Thương sinh thổ tại mới vừa rồi liền phát hiện liễu điển dã chỗ quỷ dị, nó đụng tại điển dã trên tay liền như là đâm vào một khối không ngừng áp s ú c kim loại trên khối thép, hơn nữa có lực lượng cực kỳ cường đại trong nháy mắt phản chấn mà quay về, đưa nó bắn bay. Thương sinh thổ biết mình trên thân chiến giáp thần dị, nó không nghĩ tới thực sự có người có thể ở cùng giai ngăn trở chính mình. nhưng mà đồng ruộng lời nói nhường thương sinh thổ rất khó chịu nội tâm quyết định chủ ý nhất định muốn đem hắn đụng đi t i ả đâm chết n g ư ơ i sáu ken sáu g i đâm chết n g ư ơ i sáu ken sáu ken sáu thương sinh thổ thế mà thật sự cứ như vậy vọt tới đồng ruộng mỗi đụng một lần đều phát ra một tiếng q u á y khiếu đồng ruộng song quyền như gió mỗi một quyền đều chính xác đánh vào thương sinh đất trên chiến giáp tốc độ của hai người càng lai việt nhanh tiếng va đập đến cuối cùng đã liền thành liễu nhất xuyên có tu vi xúc tiểu tu giả sớm đã chịu đựng không nổi chỉ có thể chạy khỏi nơi này mà rất nhiều người nhưng là chửi gầm lên mà long thụy mắng hung nhất hai cái này ngu b đến cùng đang làm cái gì? ồn ào quá. Đánh lôi đài cần thiết hay không? Thật muốn đem hai người bọn họ cưỡi đến dưới thân thật tốt trả đà một phen. k h u khu 6, không muốn như vậy s ó n g sáu. Phiêu hiểu bây giờ nhìn không nổi nữa, chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở. 6. đ ồ n g Duộn g cùng Thương Sinh Thổ trên lôi đài đánh lửa nóng, mà dưới lôi đài nhân lại nhìn rất là nhảm chán. Một cái đụng, một cái cản, không có một chút ý mới. đ ồ n g Duộn g cảm thụ được thịt huyền tăng lên, đặc biệt là lại đốt sáng lên máu thịt bên trong một bộ phận hoa văn, nhuận i ề n dã trong lòng rất là vui vẻ. Thương Sinh Thổ dường như là đụng phải nghiện, không hề đem đ ồ n g Duộn đập xuống lôi đài không bỏ qua tư thế. hai người đánh suốt hai canh giờ đồng ruộng chẳng những không có một điểm vẻ mệt mỏi ngược lại càng đánh càng hưng phấn nhưng mà thương sinh thổ càng đụng càng khó chịu ngừng sáu ngừng sáu ngừng sáu không chơi với ngươi nữa ta muốn ra tuyệt chiêu sáu thương sinh thổ đột nhiên ngừng lại một cỗ khí tức vô hình từ thương sinh đất trên thân chạy xuôi mà ra thời gian lưu chuyển có ta vô địch thương sinh giết sáu giết thương sinh thổ phát ra một tiếng hét một đạo ánh sáng thất thải từ thương sinh trong đất bắn ra giống như vượt qua không gian trực tiếp xạ tiến liễu điển ra đầu biến mất không thấy gì nữa Vô tận sinh linh đang khóc, thiên quân vạn mã đang hừng giết, liên miên liên miên tu giả từ trên trời rơi xuống, ngã xuống đất trở thành một b à i thỉ nát, từng cái cường giả hướng đi phần cuối của sinh mệnh sáu, từng cái tràng cảnh đang không ngừng luân chuyển, mỗi cái tràng cảnh bên trong đều phóng xuất ra khổng lồ lệ khí sát ý cùng tuyệt vọng, tựa hồ thế gian hết thảy tâm tình tiêu cực đều bao hàm tại những này tràng cảnh bên trong, những tâm tình này cuối cùng biến thành một dòng lũ lớn phóng tới đồng ruộng linh hồn, muốn đem đồng ruộng linh hồn triệt để gạt bỏ. Đồng ruộng yên lặng nhìn xem thương sinh thổ, trong mắt thần quang dần dần rớt tắt. Ta dựa vào sáu, ngươi sẽ không chết à, Thương sinh thổ đi tới đồng ruộng bên cạnh, nhìn xem đồng ruộng trong mắt thế mà không có một tia sinh khí, sợ hết hồn. n g u y rồi n g u y rồi sáu, đây chính là ta đại tuyệt chiêu sáu, không dễ dàng có thể tùy tiện sử dụng. Thương sinh thổ nói lại nải, âm thanh bị ngoại giới nghe xong nhất thanh nhị s ợ Cái gì sáu? Ta thích bá thiên mặc dù trong lòng rất là lo lắng, thế nhưng là nàng đối với đồng ruộng có loại mù quáng tí tưởng, hắn tin tưởng đồng ruộng nhất định không có việc gì. Thế nhưng là những người khác lại có vui có lo, càng nhiều hơn chính là trong lòng thở dài một ngụm. Dạng này l ê u nghiệt, chết một cái ta gọi hảo, chết hai cái ta vỗ tay 6 hắn sẽ không chết thật đi ta còn chuẩn bị xử lý hắn đâu long thụy có chút đ ạ t đạm 6. thổ gia chẳng lẽ hôm nay vẫn là phá sa g i ớ i 6. ai 6? ai 6? u y 6, ngươi chết không chết 6. ngươi nói câu nói 6, ai 6? không chết k í h cái âm thanh chết ta ngày này sang năm cho ngươi đốt điểm tiền giấy ngươi làm quỷ đừng tới tìm ta 6. ngươi thích dị dạng tiền giấy muốn hay không ở bên trên cho ngươi vẽ điểm mỹ nữ đi lên 337 thứ 337 ư ơ trương mưa gió nam rừng đồng ruộng trong mắt thần quang y ế n lặng sinh cơ hoàn toàn không có thế nhưng là hắn đồng thời không có cái gì vấn đề, ngoại giới hết thảy đều phản chiếu tại hắn trái tim, mà hắn càng là không có đánh mất bất kỳ sức mạnh. Đồng ruộng tại toàn thân toàn ý cảm thụ được thương sinh giết, đồng thời cũng tại quan sát đến thương sinh t hổ, cái này liên quan đến lấy tạo hóa đưa hay không đưa vấn đề. Những cái tiêu mặt trái cảm xúc tràn ngập đồng ruộng linh hồn, từng đợt từng đợt cọ rửa đồng ruộng linh hồn. Đồng ruộng linh hồn tại loại này dội rửa bên trong, cảm giác bị vô hạn phóng đại, như một chiếc thuyền con, tại cuồn phong sóng lớn trong biển rộng theo sóng chập trùng, tùy thời đều có thể bị sóng lớn thốn vệ. Mặc dù như thế. đồng ruộng hư đạm linh hồn không chỉ không có chịu đến bất kỳ tổn thương, ngược lại trở nên nóng ánh một cái phân. thương sinh thổ một mực tại chú ý đồng ruộng, đợi gần một nén nhang công phu, đồng ruộng ánh mắt khẽ núc ních, cái này khiến thương sinh thổ sợ hết hồn. dựa vào 6, sẽ không trá thi a 6 tiếp tục ngươi đại tuyệt chiêu lại tới một lần nữa 6. dựa vào 6. không chết thương sinh thổ một tiếng quay thiếu, ngươi nói tới một lần liền đến một lần. thổ gia tu vi quá thấp, đại chiêu một ngày một phát 6. vậy cứ tiếp tục ca thổ gia xem như phát hiện ngươi ở đây cầm thổ gia luyện công a. trên đời này nào có chuyện tốt như vậy á thổ gia không làm. Ngươi cút nhanh lên xuống, không nên chế m ã i thổ gia quét ngang thiên hạ. Thương Sinh thổ nghĩ nghĩ, to mò nhìn chằm chằm đồng ruộng. Bất quá, ngươi nếu là nói cho ta biết ngươi được đến trong giường, có cái gì, ta có lẽ có thể suy nghĩ một chút nhiều đ ụ n g ngươi mấy lần. Ngươi thật muốn biết? Dựa vào. Thổ gia nhìn rất ngu ngốc sao? Đương nhiên muốn biết. Ngoại giới tất cả mọi người nghe xong đối thoại của hai người đều dựng lỗ tai lên, không có ai không muốn biết đồng ruộng đến tuột cùng lấy được cái gì. Coi như ta nói cho ngươi là cái gì, ngươi sẽ tin sao? Tin. Vì cái gì không tin sáu. Ha ha sáu, ta chiếm được một cái tảng đá sáu. Tảng đá. dựa vào, ngươi thật sự cho rằng thổ gia rất tốt lựa gạt sao? t i ê n lộ rảnh rỗi không có việc gì sẽ t i ế n đưa ngươi t ả n g đá. đừng nói là thương sinh thổ không tin, người bên ngoài cũng không mấy cái tin tưởng. ngươi không phải nói ngươi sẽ tin sao? dựa vào sáu. t ả n g đá kia đối với ta không cần. đồng ruộng nói xong từ khí h ạ i lấy ra khối kia không hiểu thấu xuất hiện tiểu thạch đ ầ u dựa vào sáu, đừng ép ta nói thô tục. ngươi tùy tiện tìm t ả n g đá liền cho rằng có thể lựa gạt đến thổ gia. a, đây là cái gì t ả n g đá s đây là 6 thương sinh thổ nhìn t m m đồng ruộng trong tay t ả n g đá càng xem càng kinh ngạc. cái này 6 cái này 6 đây là 6. thương sinh đất biểu lộ càng lai việt khoa trương ánh mắt bên trong trong nháy mắt tràn đầy tơ máu trở nên đỏ bừng ta 6. thương sinh thổ một tiếng quái khiếu phóng tới liễu điền dã giống như là chó dữ chụp ngồi đ ồ n g dạng doa ngoại giới tất cả tu giả nhảy một cái đông dụng trợn chân một cái tránh thoát thương sinh thổ mà thương sinh thổ lại nào tới ta 6. cho ta 6. 6. gì tình huống tảng đá kia chẳng lẽ còn thực sự là bảo bối gì sao long thụy đi thẳng tới ta thích bá thiên bên cạnh hỏi thiên lộ đưa ra đồ vật không biết đây thật là từ trong hộp lấy được là Hắn không phải lấy được ba cái h p sao? Hai cái khác mở không ra, thiên lộ đưa ra đồ vật chỉ có chủ nhân cũ mới có thể mở ra. Thực sự là như thế. Không được sao? Có thể. Đối thoại của hai người cũng không có d ấ u d ế m cái này khiến những người khác nghe xong đều rất kinh ngạc. 6. Ngươi như thế nào mới có thể cho ta? Thương sinh thổ bình tĩnh lại, nhưng mà đồng ruộng vật trong tay nhưng là nó nhất định phải đạt được, chính nó cũng không biết vì cái gì, chỉ là có loại cảm giác, đây vốn chính là nó nhất định phải đạt được. Đây là đồ của ta, đồng ruộng đem t ả n g đ á trong tay tung tung. Muốn không? Nghĩ. Vậy ngươi biết đây là cái gì ư là bà bối. Ách ngươi nói đi, ngươi nghĩ như thế nào? Thương Sinh Thổ nhìn trầm c h ầ m đồng ruộng trong tay tiểu thạch đầu, ánh mắt càng lai việt c ủ a nhiệt. Đồng giá trao đổi, dựa vào, đây là vô giới chi bảo 6. Thương Sinh Thổ gào k é t đứng lên. Thương Sinh Thổ nói xong, tại dưới ánh mắt mặt đột nhiên đã n ư ớ t ra một cái khe, giống như miệng một dạng. Tiếp theo từ đạo khe hở này bên trong bay ra số lớn đồ vật, những vật này rầm rầm toàn bộ rơi xuống trên lôi đài, trong lúc nhất thời linh quang lập lòe, năm màu rực rỡ. Những này là ta toàn bộ bà bối, đều cho ngươi. đ ồ n g d ộ n g nhìn xem những vật này, một loại trong đó tàn phá đổ vật n ư ợ n g điển g i ánh mắt đột nhiên rụt lại, trong lòng không nói ra được kinh ngạc. Bất quá thoáng qua bị hắn hoàn toàn đè xuống. t h à n h d a o điển g i nhất phất tay thu trên mặt đất tất cả mọi thứ, tiếp đó đ ồ n g d ộ n g tiện tay đem tảng đá ném cho Thương Sinh t h ổ Thương Sinh Đất trong ánh mắt lộ ra cung hỉ, thế nhưng là đột nhiên, tại Thương Sinh t h ổ hoàn toàn chưa kịp phản ứng lúc, một cái tay đột ngột ở giữa xuất hiện, chính xác không có lầm đem tảng đá từ Thương Sinh Đất dưới mí mắt cất đi. Hừ, loại vật này há lại các ngươi phối có, trong lời nói có loại không nói ra được bá khí cùng ngạo khí. Đây là một cái có được trong suốt hai cánh n ă m Tu. Người sở hữu nhường nữ nhân đều gen tị dung nhan tuyệt mỹ, lãnh đạo trong ánh mắt thời khắc c h ạ y x u ô i cao n g ạ o Đại La Tiên Quốc, gió vũ Nam Lâm, ta quản mẹ nó ngươi là Đại La vẫn là Tiểu La, Nam Lâm vẫn là bắt rừng, ngươi lại dám c ư p đồ vật của ta, chết sấu! Thương Sinh Thổ gầm lên một tiếng, trong nháy mắt đánh tới gió vũ Nam Lâm, một cái đụng này ẩn chứa Thương Sinh Thổ trong lòng vô tận lửa giận, tốc độ nhanh đến rồi nó bây giờ có thể đạt tới cực hạn. Hừ, quá chậm, gió vũ Nam Lâm lạnh g ê n một tiếng, sau lưng cánh nhẹ nhàng kích động phía dưới, trong nháy mắt né nhanh qua Thương Sinh Thổ một cái đụng này. v g ô Thượng Tiên Quốc Thiên Kiêu cũng bất quá như thế. nói quá sự thật, gió vũ nam lâm tiếng cười rất lạnh, cánh lần hai run nhẹ, trong nháy mắt đến rồi bên bờ lôi đài. Nếu là không, có người ngăn cản, hắn trong nháy mắt liền có thể thoát ly lôi đài. Lúc này, thương sinh thổ lần nữa đánh tới, thế nhưng là căn bản là không cách nào kịp thời ngăn cản gió vũ nam lâm rời đi, cái này khiến thương sinh thổ chỉ có thể tức giận gầm rú. Thương sinh thổ trơ mắt nhìn gió vũ nam lâm cơ thể rời đi màn sáng, nó lúc này rất là bi phẫn, thế nhưng là nó minh bạch, tốc độ của nó cùng đối phương có lấy quá lớn trên lệnh. đi nơi nào a? đi vội vã như vậy làm gì? Một tiếng cười khẽ lúc này vang lên. Tại nghìn cân treo sợi tóc trong n y mắt, một cái tay trực tiếp đưa ra lôi đài màn sáng, lấy bất khả tư nghị góc độ bắt lại gió vũ nam lâm sau lưng trong suốt hai cánh, tiếp đó trực tiếp đem hắn một lần nữa lôi trở lại lôi đài, một chút q u ă n g về phía đâm đầu vào đánh tới thương sinh thổ. Giống 6. b à n g 6. gió vũ nam lâm một tiếng thống khổ gào thét, bị thương sinh thổ khoảng đ ụ n g vào ngực, thương sinh chạm, một tia ô quang từ thương sinh thổ bên trên bán ra, trực tiếp xuyên thủng gió vũ nam lâm bụng, lưu lại một cái to c ỡ miệng chấn động, tại trên vết thương c ô quang l p l đang nhanh chóng ăn mòn gió vũ nam lâm nội tạng cùng huyết đ nếu không phải là gió vũ nam lâm vào thời khắc nguy hiểm nhất xê dịch thân thể, đạo ô quang này tất nhiên c ó thể xuyên thủng trái tim của hắn. đem t ả n g đã giao ra, tha cho ngươi khỏi chết x ấ u thương sinh thổ gầm lên, trong mắt hung quang đại phóng, chỉ cần gió vũ nam lâm dám nói một chữ không, thương sinh thổ tất nhiên sẽ đem hắn ăn sống nuốt tươi. 338 t h ứ 338 ư ơ t r ư n g người thật không còn. ừ, b ỉ vào nhiều người không thành, lại có hai người bước vào lôi đài. đồng ruộng không nhìn thẳng cái kia cả người vòng quanh mùi huyết tinh, người mặc một thân chiến giáp nam tu, mà là nhìn chằm chằm một cái khác toàn thân tản ra nồng đậm thoang t h o ả n g tuyệt mỹ nữ tử. đồng ruộng núm mày trong lòng tràn đầy kinh ngạc, mà lúc này cái này tuyệt mỹ nữ tu cũng nhìn về phía liễu điện g dã trong mắt đồng dạng thoáng qua một tia kinh ngạc. lớn ta đại la t i ê n quốc không người không thành, liên thủ ám toán ta đại la thiên tiêu, đánh g i a n sáu thương sinh thổ gầm thét, mà đồng ruộng chỉ là bĩu môi cũng không có cái gì biểu thị, mà là nhìn chằm chằm vào tuyệt sắc nữ tu không rời mắt, nhìn từ đầu đến chân, từ chân nhìn thấy đầu sáu, cái này hỗn đản chưa từng thấy nữ nhân sao? như thế trần trụi nhìn chằm chằm nữ nhân nhìn quá mất mặt long thụy giống như những người khác đối với trong khoảng thời gian ngắn phát sinh hết thảy vô cùng c h ậ n kinh nhưng khi nàng nhìn thấy đồng ruộng dùng loại kia ánh mắt nhìn xem người nữ nhân kia thời điểm trong nội tâm nàng không rõ rất là khó chịu bại hoại 6. phiêu miểu im lặng nhìn xem long thụy chính là ta thích bá thiên đều không hiểu mà liếc nhìn long thụy 6. hừ đại la tiên quốc ma la có dám một trận chiến một thanh trả mã đao xuất hiện ở ma la trong tay trực tiếp chỉ hướng liễu điện dã ma la nhìn thấy đồng ruộng ánh mắt nội tâm tràn đầy lửa giận đồng ruộng phủi mắt cái này ma la n ế t miệng triệt để không nhìn trực tiếp đi về phía bị thương sinh thổ chấn áp tại trên lôi đài mưa gió nam lâm giao gia tảng đ ã có nhiều thứ không phải ngươi nghĩ đến có thể có được trên đời này có rất nhiều đồ vật nếu như vô duyên lấy được rất có thể là tai nạn bắt đầu điền gia nhất phó phong khinh văn đạm thế nhưng là lời của hắn lại làm cho trong lòng tất cả mọi người lộn bộ một tiếng càng làm cho mới vừa đến cửa nam đại la t i ê n quốc sáu người như m à y các ngươi thật sự cho rằng các ngươi có thể giết ta mưa gió nam lâm mặc dù nhận lấy trọng thương hơn nữa bị thương sinh thổ t r ấ n áp nhưng khi nhìn bộ dáng tựa h ổ không có sợ hãi Ngươi thật sự không muốn đem tảng đá kia còn cho Thương Sinh Thổ? Ha ha s u chế cười. Tạ tại sao muốn còn? A năm, mưa gió Nam Lâm vừa nói xong, liền không giải thích được phát ra một tiếng kêu thảm. Tiếng này tiếng kêu thảm bên trong tràn đầy sợ hãi và thống khổ cực độ. Chuyện gì xảy ra? Lại xảy ra chuyện gì? Dưới đài tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, chính là trên đài Ma La cũng không minh cho nên, hắn có thể chắc chắn Thương Sinh Thổ cùng cái này Huyền c h â n cũng không có làm gì. Đây không chỉ là bởi vì hắn từ trên lôi đài bắt đầu liền đã dùng chiến ý phong tỏa Thương Sinh Thổ h ò a đ i a còn có cái kia thiên truy bách luyện trực giác bén nhạy. Huyết Linh Lung, ngươi phát hiện cái gì? m a l a truyền âm, hắn muốn xác định trực giác của mình đến cùng có sai hay không lỗ h ổ n g không phát hiện chút gì. Rất kỳ b à i 6. động thủ sao? Mưa gió Nam Lâm mặc dù cùng ta không đối phó, nhưng mà ta phải muốn giúp hắn 6, hành sự tùy theo hoàn cảnh. đều nói, không phải ngươi đồ vật ngươi không muốn c ầ m vì cái gì không tin đâu. Ngươi thật không còn. t h ừ m môn 6, u a a a 6, mưa gió Nam Lâm toàn thân run rẩy, ánh mắt cực độ co vào, răng đều phải cắn nát, mà trên người của hắn sinh cơ đang nhanh chóng suy yếu. Đông d ộ n g thế nhưng là thụ cái tảng đá nhỏ này rất nhiều tội. Tự nhiên biết cái này x u i sẹo mưa gió nam lâm bây giờ đang thụ lấy dạng gì dày vò. Lúc này mưa gió nam lâm chân chính sợ hãi, hắn không giống điển g i nhất dạng có thể biết hết thảy, hắn cái gì cũng không biết, hắn không cách nào phát hiện công kích tới từ nơi đâu, liền như là đồng ruộng vấn đề nhường hắn không giải thích được nhận lấy không rõ công kích. Hơn nữa loại công kích này trực tiếp đối với mình linh hồn, phản phất có một đạo t i m điện vô căn cứ tạo ra, trực tiếp bổ vào linh hồn của mình bên trên, cái này khiến hắn đau đến không muốn sống. n g ư ờ i có trả hay không? A năm, mưa gió nam lâm tiếng kêu càng phát thi thảm. Giờ khắc này trong lòng tất cả mọi người đều lạnh buốt. đặc biệt là ma la cùng huyết linh lung, hỏi một câu liền có thể để cho người ta sống không bằng chết, chưa từng có quỷ dị như vậy sự tình. Còn cho bọn hắn sáu, một tiếng hét từ dưới lôi đ à i truyền ra, truyền vào mưa gió nam lâm trong hai, mưa gió nam lâm trong lòng có một vạn cái không cam lòng, vẫn là phẫn hận lấy ra cái kia tiểu thạch đầu. Thương sinh t h ổ bên trên lại bị vỡ một cái khe, giống miệng một dạng đem tiểu thạch đầu hút vào thể nội. A năm, vừa làm xong đây hết thảy, thương sinh t h ổ đột nhiên một tiếng hét thảm, toàn thân trên dưới đống bùn n á o kịch liệt run động, phồng lên lấy, c ó rút lại, giống như là đồ vật gì muốn tránh thoát ra thân thể của nó đồng dạng. Mặc dù Thương Sinh Đất biến hóa để cho người ta hiểu nhân đô là sức sở, bất quá Ma La lúc này đột nhiên động, một đạo ánh đao màu đỏ ngỏm từ tay hắn cầm chạm mã đao bên trong xung ra, thẳng tắp chém về phía Thương Sinh t h ổ Ma La nghị thừa này lúc t r g thái, đem Thương Sinh t h ổ chém ở dưới đao. Hừ, Đông Dụng lạnh r ê n một tiếng, đột nhiên xuất hiện ở Thương Sinh Đất phía trước, kim quang bắn ra bốn phía một quyền đem ánh đao màu đỏ ngỏm trực tiếp đập băng diệt. Đông Dụng biến quyền thành trưởng, một t r ư ờ n g vỗ ở cực tốc mà đến c h ả m mã đao bên trên, đem chạm mã đao làm nghiêng ra ngoài, đồng thời một đạo sáng chói kiếm khí chém về phía Ma La. Ma La kịp thời n g h i n g ư ờ i Kiếm khí lao trên người của hắn chiến giáp mà qua, lưu lại một vết kiếm h à n sâu. Huyết linh lung tốc độ cũng là cực nhanh, tại ma la chém ra ánh đao thời điểm đã đến mưa gió nam lâm bên người, nhẹ nhàng kéo một phát liền đem nó đưa ra lôi đài, rơi xuống sừng sững ở ngoài lôi đài sáu người chỗ. Một người trong đó nhanh chóng móc ra một cái đan dược, nhét vào mưa gió nam lâm trong miệng, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. ô Quang ngược lại trở nên càng thêm l o á mắt, bị gió mưa nam lâm lấy linh khí phủ kín ở vết thương thế mà lần nữa không bị khống chế, máu chảy ồ ạt. Thu, một cái nữ tu một tiếng kẽ nói, một cái h ồ lô từ hắn trong khí hải xuất hiện. trong miệng hồ lô phát ra một hồi thanh đạm t i a sáng đem mưa gió nam lâm trên vết thương ô q u à n toàn bộ hút đi lúc này lôi đài chấn động trong n g á y mắt đem đồng ruộng cùng ma la cùng với huyết linh lung dung ra lôi đài chỉ lưu thương sinh thổ trên lôi đài tiếng đều r ê n liên hồi ngươi đối với thương sinh làm cái gì tảng đá kia rốt cuộc là cái gì điệp tiên lúc này xuất hiện nhìn chăm chăm đồng ruộng hơn nữa hung t ậ nhìn n về phía ma la cùng gió mưa nam lâm còn có huyết linh lung không có việc gì đồng ruộng nói xong bay thẳng lên t h ư không mà đứng ở trên lôi đài khoảng không nhìn xuống hết thảy đồng thời thời khắc chú ý thương sinh đất biến hóa Đông Dụng đối với Tiểu Thạch Đầu lai lịch từng có rất nhiều ngờ tới, nhưng mà hắn cũng không xác định. Bất quá có một chút có thể chắc chắn, cái tảng đá nhỏ này khẳng định cùng chính hắn có quan hệ. Thương Sinh đất yêu t h ả m càng phát thê lương, thế nhưng là âm thanh lại càng lai về to, sức mạnh lại càng lai về đủ. Chỗ h ữ u Nhân Đô phát hiện loại tình huống này, không khỏi càng h i ế u kỳ hơn. Mau nhìn sáu, dưới đài có người kinh hô. Thương Sinh t h ổ trên người chiến giáp lúc này không biết vì cái gì đột nhiên tự động từ trên người thoát ly, hóa thành từng đạo kim quang trên lôi đài lại lần nữa chạm vào nhau, phát ra từng tiếng thanh lượng chiến minh. Loại này chiến minh bên trong cũng có một loại vui sướng cùng tâm tình vui sướng tràn ngập. v à n h sáu, không có liêu chiến giáp gò bó, thương sinh thổ tại một tiếng vang vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành từng cục bùn loãng, đem toàn bộ lôi đài đều dính khắp nơi đều là 339 thứ 3 3 t r ư ơ c h n ư n g thăng cấp đám người dưới đài vẫn là bạo phát ngất trời nghị luận, đủ loại nhao nhao suy đoán mà đến, đây là đã chết rồi sao? Rốt cuộc là vì cái gì? Quỷ dị như vậy đồ vật, nó vì cái gì nhẫn liều mạng nghĩ lấy được? Một đời thiên tiêu, thật đáng buồn đáng tiếc. Đây là tự mình tìm đường chết a Nói vậy, đây hết t h ệ cũng là cái này huyền chân tính toán, huyền chân thực sự là ác độc à? Thế mà dùng như vậy phương pháp? đối với chính xác các độc nhất định là không bằng thương sinh thổ muốn diệt trừ đối phương như thế người ác độc nhất thiết phải diệt trừ không phải vậy thiên hạ tu giả khó có thể bình an s 6 u u tất cả đầu mâu đột nhiên đều chỉ hướng liêu điển giả cái này n h ư ợ n g điển giả n h ư n m à y nhìn về phía trong đám người cái kia mấy chục cái không ngừng du di tu giả thứ lệnh một tiếng bất quá cũng không để ý tới thế giới này luôn có người sẽ trở thành đối thủ hoặc là minh hoặc là ám khiến người ta khó mà phòng bị chính là chỗ này một lần lại không biết là bị của người nào chỉ điểm thế nhưng là thì phải làm thế nào đây. coi như những cái t i a người hữu tâm nghị thuận thế một lực, cùng một chỗ đối phó chính mình lại như thế nào? Các ngươi có thế lực, ta đồng dạng có, hết thảy đều phải dùng sức mạnh nói chuyện. Mà một số người mặc dù rất ra sức kích động, thế nhưng là hiệu quả cũng không rõ rệt. Tu giả có mấy người là ngu, hơn nữa ở trong môi trường này, ai dám làm ra cái gì cực đoan sự tình tới? Loại thanh âm này rất nhanh liền bị các tu giả yên tĩnh đè nén lại không tồn tại không gian. 6. đ i ệ p Tiên nhìn thấy thương sinh thổ thế mà nổ nát vụn, nàng trong nháy mắt liều lĩnh n h ị xông lên lôi đài, thế nhưng là trên lôi đài màn sáng đột nhiên sáng lên, liền đem nàng bắn ra ngoài. một màn này nhường chỗ hữu nhân đô không thể tưởng tượng nổi, càng làm cho rất nhiều người trong lòng đều có lo lắng mơ hồ. Đông d ộ n g cũng không có nhìn thương sinh đất những manh v ụ kia, lúc này hắn quan sát thương sinh đất chiến giáp. Nguyên lai like thương sinh đất đến chiến giáp lúc là nhân hình bộ dáng, thế nhưng là nó sau khi mặc vào lại trở thành hình tròn, nhưng là bây giờ thoát ly thương sinh đất chiến giáp lại trở thành một hình dáng khác. Một cái hai thước lớn viên cầu, phía trên treo lên một mặt tâm t r ắ n giống mang mũ đồng dạng. Tại viên cầu phần lưng thế mà có hai thanh vũ khí, một cái r ì kiếm, một cái đòn mâu, có thể biến hình chiến giáp, nhất định là thường vô cùng a. Vừa rồi nên đem chiến giáp cũng m u ố tới. Đông Dụng nhìn xem bộ này chiến giáp, trong lòng tràn đầy h â m mộ, không biết mình Hoàng Kim Chiến Giáp cùng bộ này so ra như thế nào. Mau nhìn x é u những cái kia bùn n á o động, không biết là ai phát hiện trên lôi đài những cái kia không có chút nào sáng bóng bùn n h o thế mà n h u n động đứng lên, hô to lên tiếng. Những cái kia bùn n á o tại tụ tập sáu, Thương Sinh Quê mùa đến thực chất là cái gì? Không phải là bùn n á o thành tinh A. Ai biết Thương Sinh Thổ là cái gì quỷ? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thương Sinh Thổ bắn nổ những cái kia bùn khối đang chậm rãi bỏ. một khối cùng một khối gặp nhau phía sau trong nháy mắt dung hợp thành một khối lớn bùn k h ố i sau đó lại gặp nhau tại dung hợp. Những thứ này bùn k h ố i tại hướng trước đây thường sinh thổ bắn nổ chỗ tụ tập. Những thứ này bùn n á o tại thời điểm đụng chạm, bùn n á o hiện lên một cái loại màu tím u quang. Loại này u quang rất là thần bí, có một loại vô cùng xa xăm cảm giác, phảng phất từ tuế nguyệt trường hà điểm xuất phát chạy xuôi mà đến. Quá trình này nhìn như dài dang dặc, kỳ thực những thứ này bùn nhau tốc độ rất nhanh, hơn nữa theo bùn n o càng biến càng lớn, loại tốc độ này càng lai v i ệ nhanh, tùy theo chính là loại này u quang càng lai việt t h ị vượng. Tại tất cả bùn k h ố i cuối cùng tụ tập lại một chỗ thời điểm. U Quang Phùn Thịnh đến rồi đỉnh điểm. Tại lúc này, tại bùn khối bốn phía trong hư không đột nhiên có màu trắng tiểu hoa nở rộ. Loại hoa này c ắ m dễ tại hư không. Từ l ụ hoa chấm nở, đến thịnh vẫn nổ mánh liệt phóng, cuối cùng bùn bã tan lụi. Đây hết thể biến hóa đều ở đây trong ngay mắt. đ i ê u Linh Hoa trực tiếp biến thành Quang Vũ, bay xuống tiến vào những cái kia bùn nhão bên trong, lấy được những thứ này Quang Vũ tập bổ. Những thứ này bùn nhão cuối cùng s n g lại. Hơn nữa những thứ này bùn nhão t h ê mà m dần dần bắt đầu khô cạn, nương kết, cuối cùng mặt ngoài vậy mà bắt đầu hóa đá, cuối cùng thường sinh thổ từ một đống bùn nhão biến thành liêu nhất tảng đá. Nhìn xem kích thước biến lớn rất nhiều tảng đá. Điền Giã bất biết nên nói cái gì. Một đôi lóng lánh hào quang màu tím mắt đột nhiên ở nơi n à y hòn đá nhỏ bên trên mở ra. Tiếp theo là xuất hiện miệng, sau đó là cái m ô i sáu. Đưa tay ra, dài ra chân sáu. Vô tận thiên địa linh khí cái này giờ khắc này đ i ê n c u y ể tụ tập, bị thương sinh thổ trong nháy mắt thu nạp. Một vệt ánh sáng vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, từ treo cao ở trên thiên trên bức họa s u n g ra, kết nối ở thương sinh đất trên thân. Đạo ánh sáng này ẩn chứa khổng lồ vô biên linh khí, cơ hội trong nháy mắt liền để thương sinh thổ thu được đầy đủ linh khí. Thổ ra về s u đổi tên thương sinh thạch, ha ha sáu. Ha ha sáu, phách lối lưng phấn cùng t i ế u vang vọng tại thiên địa chi ở giữa. Ông sáu, bức tranh vào lúc này lại có biến hóa, thương sinh đất bộ dáng thế mà cải biến, biến thành liễu nhất tảng đá. Hơn nữa hình dạng của nó thế mà tản ra kim quang. Tiểu khải, quý vị, thương sinh thổ một tiếng quay thiếu, bộ kia chiến giáp thế mà ứng thanh phân ly, đã biến thành quang, bay về phía thương sinh, bám vào ở thương sinh trên thân. Cuối cùng quang lại chuyển hóa thành liễu nhất bộ chiến giáp, m n vạch, mặc chiến giáp m n vạch. Bây giờ thương sinh thổ có cao một thước, một thân kim quang l ó n g l á n h chiến giáp đem hắn hoàn toàn bao khỏa, chỉ để lại một đôi l ậ p l hào quang màu tím mắt. Đại La Tiên Quốc đúng không? Các ngươi bọn này r ắ p r ử i thổ ra, không, thạch ra đứng ở đây, có loại đi lên đòn đấu. Các ngươi đang quỷ nhát gan này sáu, thạch ra để các ngươi một cái tay, như cũng ngược chết các ngươi sáu. Thương Sinh Thổ trên lôi đài trực tiếp b ă n g lên, lời nói mặc dù không có bao nhiêu lực sát thương, thế nhưng là đây là t r ầ n c h u i mà làm mất mặt, nhiều Đại La Tiên Quốc 9 n g ư ờ i sát mặt cực kỳ khó coi. t à tới chiến ngươi, Đại La Tiên Quốc định đều thánh địa, nhan uyên, nhan uyên đến trên lôi đài vừa đứng vững, một đạo kiếm quang từ hán khí hải xông ra, thẳng tắp đâm về Thương Sinh t ổ Bành sáu, một vệt kim quang trực tiếp tan vỡ đạo kiếm quang này. đục vào nha l y ê n trên thân để cho xương cốt đứt g á y tiên huyết của vốn ngã bay ra lôi đài. dựa vào 6, yếu như vậy đi lên mất mặt sao? mặt hàng này cũng không cần lên lôi đài lãng phí thạch gia biểu lộ 6. còn có hay không? ai 6? thương sinh t h ổ nhìn thấy mọi người dưới đài biểu tình k ế t sợ không khỏi n é t miệng cười to. vô địch là cỡ nào biết bao tịch bịch vô địch là cỡ nào biết bao tịch 1 ị c h vô địch là cỡ nào biết bao tịch m ị c h 6-6? a các ngươi làm sao còn không khiêu chiến ta đây? ta muốn đạp lên đầu lâu của các ngươi đi về phía huy hoàng. ta muốn đạp lên các ngươi tôn nghiêm hướng đi đỉnh p h ò n g ta muốn sáu sáu, nói nhảm nhiều như vậy, chiến sáu, một cái phong thái thước tha tuyệt mỹ nữ tu giả sông lên lôi đài, đây là cái kia dùng hồ lô thu lấy mưa gió nam r ừ n g trên vết thương ô quang nữ tu, cô nàng, xương tê ra, thạch gia không đánh vô danh người, nhăn như ngọc, gì, đ ề u cái gì, nhăn như ngọc, nhăn như ngọc, chào ngươi hung a, hào ngực, hào ngực sáu, nhăn như ngọc lúc này mới hiểu được cái này t ư ơ n g sinh thạch rốt cuộc là ý gì, trong nháy mắt trên mặt hiện đầy đỏ hửng, loại này đỏ hửng phối hợp nàng ấy lãnh lược băng xương khí chất. quả thật mê người, tự tìm cái chết. c h ạ m s á nhan như ngọc gầm lên một tiếng, một vệt ánh sáng từ hắn trong khí hải xung ra, đạo ánh sáng này dường như là một t r à n g tinh hà, bên trong có vô cùng tinh thần đang lóe lên, đang sinh diện. t 340 thứ 340 chương kể chuyện c ư i cho ngươi nghe đạo này tinh hà tốc độ quá nhanh, trực tiếp chém vào thương sinh đất trên c h i ế n giáp, phát ra một tiếng nổ kinh thiên. Cũng may mắn thương sinh thổ phản ứng nhanh, dựa thế đánh tới lôi đài, không phải vậy thương sinh thổ nhất định bị cái này nhất chạm đ n h chém ra lôi đài. Dựa vào sáu, thật hung, thương sinh thổ không phát hiện chút tổn hao nào, trong miệng vẫn như cũ quá thiếu. chết, nhan như ngọc hận c ấ p bách, lại là một tràng tinh hà phóng tới thương sinh thổ. cô nàng thật sự coi chính mình thật hung. lôi đỉnh bạo 6, thương sinh thổ quát to một tiếng, một đạo lớn lôi đỉnh trực tiếp đụng vào cái kim ngóc sao trên sông, bạo tảng hắn ra, đồng thời nhường tinh hà cũng dần dần l m đ ả m tiêu thất, thô không thô, cô nàng 6. thô không thô, ha ha 6. chán v á n g a 6 nhan như ngọc chưa từng có gặp được loại này vô sĩ tu giả, trong lòng tức giận, lại là một đạo tinh hà phóng tới thương sinh thổ. ta đụng 6, thương sinh thổ tại tinh hà xuất hiện trong máy mắt, hóa thành một đạo quang, vọt thẳng vọt tới nhan như ngọc. đạo này tinh hà căn bản là không có cách thế nhưng thân mang chiến giáp thương sinh thổ bị thương sinh thổ từ trong tinh hà bộ v à t qua tiếp tục vọt tới nhan như ngọc a n đột nhiên một cái tảng đá hồ lô xuất hiện ở nhan như ngọc trước người cùng thương sinh thổ đụng vào nhau ai u 6, cô nàng ngươi như thế nào cũng như vậy cứng rắn 6. đồng ruộng trợn mắt h ố c mồm nhìn xem thương sinh thổ nguyên bản động một tí chính là ngươi chết ta s ố n g chính phạt bị thương sinh thổ như thế gào khóc làm trở thành một loại tiêu khiển đùa giỡn mỹ nữ thương sinh thổ đúng là một tay hảo thủ bất quá giữa hai người vẫn như cũ cực độ g u y hiểm. thế nhưng là loại này hung hiểm là đối những người khác mà nói thương sinh thổ có chiến g i á p đưa nó bảo vệ kín không kẽ hở mà nhan như ngọc có cái hồ l ô kia đồng dạng được bảo hộ không có bất kỳ cái gì góc chết u y đại hung cô nàng ngươi ủ vào bảo bối tính là gì năng lực có năng lực n h ị n thu cái hồ l ô kia thạch a cùng ngươi đại chiến không ngừng sáu ngươi không phải cũng ủ vào chiến i á p kiên cố có cái gì mặt mũi nói người khác nhan như ngọc thật sự bị c h c tức đại hung cô nàng ngươi như thế nào như thế sắc ta đây là quần áo ngươi chẳng lẽ để cho ta cởi hết đứng tại trước mặt ngươi bất quá ngươi tất nhiên như thế hy vọng ta liền cố mà làm cởi hết cùng ngươi đánh đi sáu đi chết sáu, nhan như ngọc triệt để nổi giận. Thiên linh linh, địa linh linh, bảo bối hồ lô nhanh hiện linh. Nhan như ngọc trong miệng nói lẩm bẩm. Tiếp đó nhanh chóng tay nắm một cái phức tạp ấn quyết, hai tay không ngừng biến động, ấn quyết không ngừng biến hóa, trên không trung nhanh chóng hình thành liêu nhất mỹ nữ quang ảnh. Người mỹ nữ này quang ảnh trực tiếp hôn lên hồ lô. dựa vào sáu, đây là cái gì mở ra phương thức. Đông duộn bó tay rồi, bất luận cái gì có linh pháp bảo đều có thể sẽ có đ ộ n môn kích hoạt tỉnh lại phương thức. Thế nhưng là loại phương thức này là hắn thấy qua muốn nhất không tới phương thức, cũng là tối lâu cốt một loại phương thức. hung vĩ, m i n ngô, lạnh lùng linh hồn đang thức tỉnh. một mảnh trời sao vông ầ n vọt ra khỏi hồ lô biến thành một thanh tinh không trường kiếm giờ khắc này tất cả mọi người tại này cổ linh hồn phía dưới run lẩy bẩy thương sinh thổ càng là quái k h i ế u muốn chạy trốn thế nhưng là nó bên người không gian giống như ngưng kết để nó động đều không cách nào động tinh không trường kiếm xoay cho lấy còn không có hiện ra huy năng lại trực tiếp rút về trong hồ lô tốc độ thậm chí so với hiện nay còn nhanh ba phần cô nàng về sau loại chuyện nhỏ nhặt này không nên tìm ta âm thanh vang vọng phong hoa thành chỗ hữu nhân đâu nghe được thanh âm này pháp bảo thật là khủng bố như thế nào cảm giác cùng thiên lộ khí tức rất là giống nhau a Những vật này như thế nào đều bị những thằng m ắ t con này em bé lấy được, thật là không có thiên lý. Nữ nhân này tuyệt đối không thể trêu chọc. Ta cũng như vậy cho rằng sáu sáu. Nhất thời gió nổi lên mây rơi, nhăn như ngọc trận tròn mắt. Mình lớn nhất ủ t r ư ợ n g lần này thế mà mất linh, đây là từ đó đến giờ chưa từng có sự tỉnh. Đặc biệt là lời sau cùng, cái này khiến nàng không biết như thế nào cho phải. c á c sáu, cô nàng, nhìn ngươi lần này còn thế nào xử lý? Ta đụng, ta đụng sáu. Thương sinh t h ổ kêu căng phách lối lập tức sôi trào, nhưng mà nó đụng hai lần phía sau không thể không d ừ n g lại. Ta nói sáu, chúng ta tính toán thế hòa như thế nào? ngươi cũng không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi. ngươi nếu làm u ố n cùng ta hao tổn ta liền b u i ngươi hao tổn sáu. đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta sao sáu. thật hung. nếu không thì ta kể chuyện cười cho ngươi nghe. nói có một con điểu khát nước, tìm khắp nơi nước uống, điểu trông thấy một cái bình nhỏ, thế nhưng là trong bình thủy quá ít, như thế nào đều không uống được. đột nhiên, nó phát hiện bên dòng suối nhỏ có thật nhiều hòn đá nhỏ, nó liền đem tảng đá từng cái từng cái dùng miệng hàm chứa phóng tới trong bình, trong bình thủy một chút lên cao, thế nhưng là cái này điểu vẫn là không có mà nói thủy, bởi vì điểu cuối cùng bởi vì chứa tảng đá m ệ chết sáu. Ha <cười> ha 6. ngươi nói cái này điệu đần không ngu ngốc, chết cười ta 6. Ha <cười> ha 6, ngươi vì cái gì không cười? 6. giờ khắc này, chỗ hưu nhân đôi nhìn xem thương sinh thổ, lặng ngắt như tờ, p h ả n phất nó trở thành thế gian duy nhất tiêu điểm. Ngươi nguyên lai không thích nghe loại điều này à? Thương sinh thổ nhìn xem mặt lạnh như xương nhan như ngọc, nói tiếp chuyện cười của nó. Vậy ta đổi lại một cái 6. Nói trước đó có một xinh đẹp quả phụ, nàng đi mua hoàng linh qua, nàng chọn một đẹp mắt nhất, vừa to vừa dài, liền trả tiền, mà bán hoàng linh qua l ã o b ả n cực kỳ tốt bụng, liền i ú p cái này xinh đẹp quả phụ đem hoàng linh qua cắt thành liều nhất phiến một mảnh. cái này xinh đẹp quả phụ sau khi thấy phẫn nộ phi thường, tiêu to, ngươi cái này khiến lao nương dùng như thế nào sáu, sáu, sáu, ha ha sáu dưới lôi đài đột nhiên bạo phát ngất trời cười to loại này cười to từng đợt tiếp theo từng đợt trong nháy mắt bao phủ hướng phương xa đồng ruộng không biết đây là cái gì chế cười nhưng mà vẫn như cũ một mặt l ô cốt các ngươi cười cái gì ta không có chút nào cảm giác buồn cười sáu thương sinh thổ nghe dưới đài chấn thiên tiếng cười phi thường kinh ngạc lớn tiếng hô ha ha sáu dưới đ ạ i bạo phát càng lớn tiếng cười đi chết đi sáu nhăn như ngọc tựa hồ rốt c hiểu rõ thương sinh thổ chuyện tiếu lâm nội hàm tức giận toàn thân phát run, tinh hà một đạo một đạo chém về phía thương sinh thổ. cô nàng, c h ê cười buồn cười như vậy, ngươi vì cái gì còn như thế hung đâu? ta chôn sáu, ta chôn sáu, ngươi đánh không đến ta sáu, ta chôn sáu. thương sinh thổ cùng nhan như ngọc trên lôi đài ngươi truy ta đuổi, đánh quên cả trời đất. mà đồng ruộng bây giờ nhìn nhan như ngọc biểu lộ tràn đầy nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu chi tình. đồng r ụ ộ n g tại nhan như ngọc hồ lô hồi phục thời điểm, phát hiện trong cơ thể hắn khối kia tàn phá tâm c h ắ n thế mà run run đứng lên. thế nhưng là hồ lô hồi phục nhanh, yên lặng cũng sắp làm hồ lô yên lặng phía sau, t ấ m c h n t i ể u đỉnh chỉ rung động. vẫn như cũ dựa theo trước kia q u ý tích còn q u ấ n mà xoay tròn loại này rung động tại Điền Giã tiến vào Thiên Lộ thời điểm phát sinh qua không nghĩ tới lần này lại xảy ra Điền Giã bất biết mình lấy được tâm c h ắ n cùng cái hồ lô kia còn có Thiên Lộ đến cùng có cái gì liên quan thế nhưng lại n h ờ n hắn lòng hiếu kỳ p h i ế lạo Đông Dụng t ú i đầu mắt nhìn vẫn tại truy đuổi Thương Sinh Thổ cùng nhan như ngọc từ trên lôi đài khoảng không bay xuống tất nhiên Thương Sinh Thổ đã chiếm được tạo hóa cũng không cần phải lại vì nó hộ pháp Đông Dụng sau khi rơi xuống trực tiếp hướng đi Thiên Lộ cửa vào tiếp đó không nhìn thẳng Thiên Lộ bên ngoài cất g i ớ i bước vào Thiên Lộ. 341 t h ứ 341 ư ơ chương đế kiếm tại điển giã bước vào thiên lộ kết giới trong n é y mắt đồng ruộng trong khí hải tấm chắn lần nữa run run đứng lên. Tiếp đó liền không có sau đó điển giã hữu một lần bi kịch bị ôn nhu đưa ra tiết lộ. Quả nhiên 6. u ai vạn cổ đệ nhất nhân lại đang làm cái gì? Chẳng lẽ còn chưa từ bỏ ý định? Hắn đây là muốn lần nữa chứng minh chính mình lời nói không loa chính là thứ thiệt vạn cổ đến nay thứ nhất không lên được thiên lộ bậc thang đệ nhất nhân. Ha ha s u hắn có thể chỉ dựa vào nhục thân liền cùng tương sinh thổ n g à n h hãm cường đại như vậy đến ngoại hạng yêu nghiệt nghĩ đến hẳn là thiên tư vô song mới đúng. thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác vì cái gì không lên được thiên lộ đâu thiên lộ nhìn hắn khó chịu thôi sáu cũng có thể là thiên lộ cảm giác hắn dáng rất quá xấu sáu huynh đệ cao kiến ha ha sáu sáu nhìn thấy đồng ruộng lần nữa bị đưa ra thiên lộ treo chọc cơm thanh nổi lên bốn phía không quá điền dã cũng không để ý tới mà là lại trực tiếp bước lên một tòa lôi đài ai muốn khiêu chiến ta sau ngày hôm nay khiêu chiến thu phí trăm vạn cực phẩm linh thạch một lần sáu dựa vào sáu tiểu tử này nghèo đến điên rồi a sáu có bệnh lăn xuống đi sáu có người hô to thường ngươi một cái bên trong phẩm linh thạch 6, có người thế mà ném đi một cái cực phẩm linh thạch lên lôi đài. dựa vào, ngươi cũng quá nhỏ mọn. ta thưởng hai ngươi phía dưới phẩm linh thạch 6. huynh đệ, đủ hào sảng. ba cái 6. linh thạch đùng đùng vứt xuống trên lôi đài, cái này nhượng điển dã mặt mũi tràn đầy khó chịu, bất quá đầy đất linh thạch lại không chút do dự bị hắn thu vào. dẹp xong linh thạch, đồng r u ộ g hướng về phía dưới lôi đài liền ấp quyền, cái này lại n h ư n g dưới đài một hồi làm ổn. 6 thử, bản tiểu 6 á a muốn cùng ngươi một trận chiến, long thụy một tiếng hô quát, chấm dứt rượu thân pháp bay lên lôi đài. ngươi, thử. lại dám xem thường ta sáu Long Thụy đi tới đồng ruộng bên cạnh nhọn miệng cười nhìn điện giãn nhất sự sở phi phi phi phi phi phi phi phi phi phi phi phi phi phi phi sáu Long Thụy đột nhiên hướng về phía đồng ruộng cuồng thổ nước bọn phun liếu điện g i ã một mặt tiếp đó tiêu sái quay người lại bay xuống lôi đài đồng ruộng mặt mũi tràn đầy im lặng mọi người dưới đài một mặt lỗ cốt chúng thiên tiêu đồng dạng một b ị h ả o sáu h ả o sáu đáng đ ờ i Thương Sinh Thổ kêu la om sòm hoàn toàn cười trên nỗi đau của người khác đồng ruộng mặt đen lên mắt nhìn vẫn như cũ bị đuổi theo đẩy lôi đài chạy Thương Sinh Thổ ta muốn kêu chiến ngươi sáu Đế Cây Cảnh Thiên lúc này xông lên lôi đài, Đông Dụng sắc mặt ngưng lại, hét vang một tiếng, chiến, chiến, Đế Cây Cảnh Thiên một kiếm nơi tay, thẳng tắp bổ hướng điện đền dã, đ i ề n dã nhất trưởng đẩy ra, thế nhưng là lại một thanh t r ư ờ n g kiếm từ l i ế t hậu phương đâm hướng điện đền dã. Nhiều như vậy, đ i ề n dã nhất trưởng lần nữa đẩy ra một thanh t r ư ờ n g kiếm, thế nhưng là lúc này lại có ba thanh trưởng kiếm công tới, chín t r u i trường kiếm hành không, phong tỏa Đông Dụng q u y n thân, không ngừng chém bay hướng điện dã. Đông d n g quyền t r ư n g không ngừng chuyển đổi, mỗi một quyền mỗi một trường đều vừa đúng, kỳ diệu vô cùng, mỗi lần đều đưa trường kiếm kịp thời đánh bay. Đông Dụng gián tiếp xây dịch tại trong một tấc vung. không ngừng tới gần đế cây cảnh thiên. Đông d u ộ n vẫn tại rèn luyện tài nghệ của mình. Loại này cùng phạm tục thế giới võ kỹ thứ đồ thông thường, đến cuối cùng ngược lại uy lực càng lớn. Đế kiếm 6, đế cây cảnh thiên một tiếng khét ìu, chín chuôi trường kiếm trong nháy mắt hợp nhất, hóa thành liêu nhất chuôi hình tam giác trường kiếm. Đế kinh, một tiếng không cách nào hình dung kiếm minh đột nhiên văng lên, giá vang lên, nhượng điển g i á hai lô hai manh minh. Đế giận, vô tận kiếm khí điên cuồng từ nơi này thành kiếm bên trong bay ra, trong nháy mắt chém tới l i u điển g i trên thân. Đông Duẫn hai tay đột nhiên tăng tốc, biến thành một mảnh tay hình bóng tượng, đem tất cả kiếm khí toàn bộ phát diệt. Đế Diết, những cái kia bị Đồng r u ộ n càn quét kiếm khí cũng không c ó tiêu tan, mà là biến thành một kia một luồng kiếm khí rơi vào liễu điển giả bốn phía dưới chân. Lúc này tại đế cây cảnh Thiên tiếng hò hét bên trong, p h ả n Phất nhận lấy Đế Vương mệnh lệnh, trong nháy mắt hóa thành liễu nhất từng chiếc thật nhỏ như châm kiếm khí, từ dưới đất xạ hướng điện ể n g i Loại tình huống này nhượng điển g i cả kinh, không nghĩ tới còn có thể dạng này. Đồng r u ộ n g toàn thân linh khí trong nháy mắt quán chú hai chân, một chân hung hăng đạp mạnh lôi đài, năng lượng màu vàng sậm theo cái này đạp mạnh đột nhiên từ đồng r u ộ n g dưới chân xung ra, hình thành liễu nhất vòng cực tốc linh khí sóng xung kích. Những cái kia thật nhỏ kiếm khí ở nơi này đạo trùng kích sóng phía dưới trong nháy mắt bị sóng xung kích cuốn đi tan rã. Đồng d ộ n g tiện tay vung lên, hoa trôi qua như nước màng, vô số kiếm khí trong nháy mắt tạo ra, đem còn xuất lại tất cả đế g i ế t hình thành nhỏ bé kiếm khí toàn bộ ngăn trở. Đế g i ế t 6. Đồng Dụng cho là triệt để càn quét kiếm khí lúc này lại xuất hiện, hóa thành một chuôi chuôi l ậ p lèo ưu quang tiểu kiếm, tạo thành mánh liệt kiếm bao táp, đem Đồng d ộ n g cuốn vào. Những thứ này tiểu kiếm như là thật, cùng v ầ n quanh Đồng Dụng tung bay hoa trôi qua chi hoa chạm vào nhau, phát ra vô số kim loại va chạm thanh âm. Phong hoa sáu. Đế cây cảnh thiên lại là một tiếng kinh hô. gió chợt nổi lên, thổi nhăn thiên hạ tu giả tâm, đại thần thông 6. đồng ruộng trong nháy mắt trong lòng đột nhiên kinh, một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác xuất hiện tại điển giả trong đầu, tại điển g i còn chưa phản ứng kịp lúc, gió bởi vì tốc độ quá nhanh, không nhìn thẳng hoa trôi qua hình thành màn kiếm, thổi tới liễu điển g i trên thân, loại này gió vô hình vô chất, thế nhưng là trong nháy mắt thổi tiến liễu điển g i thể nội, tiếp lấy liền biến thành đao biến thành kiếm, đồng ruộng trên thân trong nháy mắt vết thương r h n g c h ế t huyết dịch phun ra, thế nhưng là những huyết dịch này phun ra đồng ruộng bên ngoài cơ thể liền bị một cỗ lực lượng vô danh lại kéo trở về, mà g a huyền trong nháy mắt tự động sinh ra phản ứng. đồng ruộng trên thân sáng lên trói mắt kim sắc q u a n mang loại ánh sáng này trực tiếp ngăn cách phong hoa hình thành gió chém chết máu thịt bên trong gió cái này nhộn điện g i ã thở dài một ngụm đồng thời cũng rất kinh ngạc thần thông có pháp cái bóng có thể phá d i ệ n pháp tất nhiên nếu là pháp chỉ dựa vào lục thân chi lực đao binh chi lực là không thể nào nhưng mà đồng ruộng không nghĩ tới gia huyền lại có pháp sức mạnh đồng ruộng thương thế trong nháy mắt khôi phục thế nhưng là lúc này tựa hồ chịu đến phong hoa đại thần thông ảnh hưởng những cái kia đẩy trời kiếm khí cũng thế mà hướng phong t í n h chất chuyển biến cái này nhộn đ i n g i ã đối với đế cây cảnh thiên một t h ứ c này thần thông càng là kinh ngạc t u y ế t 16 t ân còn có một vòng trăng tròn từ đế cây cảnh thiên sau lưng dâng lên treo cao tại đế cây cảnh thiên đỉnh đầu nhường đế cây cảnh thiên có một loại uy nghiêm vô thượng ánh trăng chiếu xạ hướng điện giã một cỗ cực độ thâm hàn trong nháy mắt đánh tới loại này cực hàn tựa hồ có thể đóng băng hết thảy gia huyền ngăn cản phần lớn đại thần thông chi lực thế nhưng là vẫn như cũ có cực hàn chi lực xâm nhập tiến liễu điện giã thể nội bất quá cố lực lượng này lại bị đồng ruộng huyết dịch trong nháy mắt ậ tắt cái này xấu đồng ruộng lần nữa kinh hãi hắn không nghĩ tới máu của mình lại còn có loại năng lực này tuyết nguyệt chi lực không làm gì được đồng ruộng cơ thể thế nhưng là vẫn như cũ đem đồng ruộng băng phong, hơn nữa loại này băng phong tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền hình thành l i ê u nhất cái ba t r ư ợ n g lớn nhỏ khối băng. pha á 6, điền d ã n h ấ t quyền kích ra, từ nội bộ đem khối băng đánh xuyên qua, v ọ g ra, ít thấy khối băng khối bị đồng ruộng cự lực đánh bay, giống như một đạo đạo sắc bén kiếm gãy, cực tốc xuyên thủng hướng đế cây cảnh thiên. đế 6, lá chắn 6, đế cây cảnh thiên hư nhược âm thanh truyền đến, hình tam giác đế kiếm trong nháy mắt phân giải thành 9 chuôi trường kiếm, tiếp đó 9 chuôi trường kiếm trong nháy mắt sát nhập thành liều nhất mặt kiếm thật lớn lá chắn chắn đế cây cảnh thiên trước người. mấy khối khôi băng bịch một tiếng, gần như đồng thời đụng phải trên kiếm vẫn hóa thành v ụ băng, thế nhưng là lực xung kích cực lớn lại đem kiếm thuẫn cùng đế cây cảnh thiên trực tiếp rơi đập lôi đài. Ân, đ ồ n g ruộng n ư ớ g mày nhìn về phía sắc mặt tái nhợt đế cây cảnh thiên, trong nháy mắt minh bạch, đế cây cảnh thiên thần thông đã triệt để tiêu hao hết trong cơ thể nàng linh khí. Lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt hỗn độn, nếu như không phải một thanh trưởng kiếm để cho nàng ngự lực, nàng nhất định sẽ té ngã trên đất. Đế cây cảnh thiên nghĩ động đậy thân thể, thế nhưng là nàng đã hoàn toàn không có bản thân khống chế sức mạnh. Một điểm hàn quang vào lúc này nổ h i ệ ra. dùng tốc độ khó mà tin nổi từ đế cây cảnh thiên phía sau lưng đâm vào đế cây cảnh thiên vùng tim từ ngực xung ra lại là sát thủ 342 thứ 342 ư ơ trường sợ hãi hoa sáu tất cả dưới lôi đại tu giả giờ khắc này nổi giận thế nhưng là ở tại bọn hắn còn không có hô quát lên tiếng thời điểm vô biên uy áp đột nhiên từ trong hư không sinh ra đem tất cả người bất luận tu vi cao thấp trong nháy mắt trấn áp trong đó liền bao quát đánh lén đế cây cảnh thiên một cái nhìn 14-15 tuổi tiểu tu giả cái này tiểu tu giả lúc này trong mắt tràn đầy kinh hãi thế nhưng là hắn hoàn toàn đánh mất quyền k h ố n g chế thân thể hắn chính là muốn tự sát đều hoàn toàn làm không được. mà những tu giả khác cũng giống như thế, thậm chí đã biến thành mắt mù, ngoại giới hết thảy đều không cách nào nhìn thấy cùng cảm giác, chỉ có thể cúi đầu nhìn dưới mặt đất. mà ngã trong vũng máu, đế cây cảnh thiên đột nhiên bay lên, bay đến liễu điển giã trước mặt. đ ồ n g d u ộ n g bây giờ là một cái duy nhất đứng tu giả, điển giã tâm niệm khẽ động, thiên nhãn mở ra, t ừ n g đạo thần bí sinh mệnh chi năng bắn tới đế cây cảnh thiên trên thân, để cho lực lấy tốc độ mà mắt t h ư ờ n g cũng có thể thấy được khôi phục, rất nhanh liền hoàn hảo như lúc ban đầu. mở mắt đế cây cảnh thiên sững sờ nhìn xem đ ồ n g d u ộ n g tiếp đó hôn mê đi. Vi áp lúc này hoàn toàn biến mất, tất cả tu giả trước tiên ngẩng đầu lên, bọn hắn thấy được để bọn hắn kinh hãi muốn chết một màn. Cái kia ám sát đế cây cảnh thiên tiểu tu giả vô căn cứ bay lên trên không trung trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, theo hắn tiêu đ ố t trí nhớ của hắn lại giống khói lửa một dạng trên không trung chấp h i ệ n lấy. Huyết sát sao, một tiếng nói nhỏ trên không trung vang lên, truyền lại hướng sâu trong vũ trụ. A năm, một tiếng hét thảm đột nhiên truyền đến, một cái hoảng sợ vạn trạng cường giả không biết bị cái gì lực lượng trong nháy mắt giam cầm mà đến, hắn bây giờ ngoại trừ sợ hãi chính là sợ hãi, bất luận cái gì phản kháng cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Tiên chủ 6 Đế t ừ Đại La Tiên quốc chín cái trẻ tuổi thiên kêu lên tiếng kinh hô, huyết s á t sao, nói nhỏ lần nữa vang lên, thế nhưng là nghe vào cường giả kia trong t h a i lại như chết vong thanh âm. Không u Đại La Tiên chủ một tiếng hét thảm, cơ thể bắt đầu một chút tiêu h đốt, giống như hương hỏa mở dạng, từ chân bắt đầu, chậm rãi tiêu h đốt hướng đầu người. Không u không u cái này Đại La Tiên quốc cường giả chỉ có thể thê thảm tiêu to, loại này tiêu thảm thế mà chuyển khắp toàn bộ vũ trụ, đem cơ hồ tất cả cường giả đều giật mình tỉnh giấc. n g ư ờ i cường giả này một mực tiêu đốt gần một canh giờ mới hoàn toàn bị đốt t h à n h cho bụi. Giờ khắc này, thiên địa chấn động. vô cùng tia sáng tại thiên không thoáng hiện, tỏ rõ lấy lại một cái thế giới đỉnh phong cường giả vỡ lạc. tất cả mọi người nhìn xem một màn này, cuối cùng sắc mặt đều tái nhợt dị thường, chính là ruộng giả g i không ngoại lệ. đây chính là cường giả chân chính a. trên lệ h quá xa. tu đạo chi lộ quả nhân l h mệt. điền giả tâm bên trong có không nói ra được cảm thụ. mà lúc này bây giờ, thế gian chỉ còn lại tĩnh lặng. loại này tĩnh lặng kéo dài rất lâu, mới bị một hồi tiếng bước chân đánh vỡ. lúc này ngồi xếp bằng thiên lộ long chạm thiên một lần nữa bước ra t h i ế t lộ, tiếp đó bước ra một bước, biến mất không thấy gì nữa. 6 á ngày. Tại trong tĩnh lặng, toàn bộ thế giới đều trầm mặc. Nhưng là một cái cái để cho người ta kinh hãi muốn chết tin tức không ngừng truyền đến, như từng tòa thần sơn không ngừng nện ở các tu giả tâm hồ ở trong, gây nên vô số sóng lớn. Đại La Tiên Quốc Tiên Chủ bị cường giả bí ẩn giết chết, nguyên nhân gây ra nhưng là bởi vì huyết sát ám sát cổ t ộ a đế chi nhất tộc Thiên Chi tiểu nữ, cái này khiến tu giả không hiểu đ ấ u Tiếp lấy t i ê n lộ chi nô Long chạm t i ê n lần nữa chiếu cố Đại La Tiên quốc, lần này không có giết người, thế nhưng lại truyền ra một câu nói, đều thành thật một chút, chút sức lực liền đi biên quan 6 Long chạm t i ê n liên tiếp chiếu cố còn lại tứ đại tiên quốc, nghiêm khắc cảnh cáo những thứ này tiên quốc chúa thể. đồng ruộng nghe được tin tức, lại là một hồi ngu nơ, g không phải tứ lại sao? Tại sao lại b ư ớ c lên một cái? Ngũ Đại Tiên Quốc, Đại La, Thương Cung, Vũ Thượng, Chiến Thiên tứ Đại Tiên quốc, một cái khác là cái gì? Không nghe nói sáu, ta thích Bá Thiên có chút ủy khuất, nàng thật sự không biết thế giới này lại còn có cái thứ năm Tiên quốc. Ha <cười> ha <cười> 6. có nhiều thứ chúng ta những thứ này tiểu tu giả không biết rất bình thường. Bất quá bên này quan lại là nơi nào? 6. một cái Tiên quốc rốt cuộc mạnh cỡ nào, nội tình rốt cuộc sâu bao nhiêu d à y không có người có thể nói rõ ràng. Thế nhưng là Đại La Tiên quốc tiên chủ không hiểu thấu bị giết. Đại La Tiên Quốc lại ngay cả cái dám cũng không có dám phóng một cái. t i ê n chủ à, hắn có thể không phải Tiên quốc người mạnh nhất, thế nhưng lại là một cái Tiên quốc mặt mũi. Đối với t i ê n chủ nói giết liền giết, không có lưu một điểm chỗ trống. Này liền nói rõ một vấn đề, cái kia cường giả thần bí quá mạnh mẽ, mạnh đến liền Tiên quốc nội tình đều hoàn toàn không quan tâm trình độ. Đại La Tiên quốc đều chỉ có thể nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng l y từng tí, giả chết tự vệ. t h â n này bí cường giả là ai? Hắn đến từ nơi nào? Hắn có mục đích gì? Trong lúc nhất thời đủ loại đủ kiểu ngờ tới ồn ào náo động trần thượng, có người nói là trong bức họa chính là cái kia ý chí làm. có người nói thiên lộ làm, có người nói là thiên lộ chủ nhân làm, thiên lộ chỉ là hắn pháp bảo mà thôi. còn có người nói là cổ tộc lão tổ làm, cổ tộc có thể một mực trường tồn không ngã, là bởi vì có hắn bảo hộ. cũng có người nói cùng cựu huyền vô thượng sau lưng cường giả có liên quan. nhưng bất kể nói thế nào, nhiều nhất cũng là đem cái này cường giả bí ẩn cùng thiên lộ kết nối với quan hệ. đoán chừng trên đời này biết là ai xuất thủ, có thể chỉ có điển giả tâm bên trong có đại khái. nhưng mà, bởi vì cái này cường giả bí ẩn, những cái kia ẩn thế thiên tiêu. những cái kia cũng không có đem thiên lộ thu đồ để ở trong lòng thiên tiêu, còn có những cái kia quan sát cùng thế hệ trẻ tuổi yêu nhiệt n h u nhau tại tộc nhân bảo hộ phía dưới, bước lên đi tới rơi tình nguyên tinh lộ. 6. Đông d ộ n g mặc dù một mực chú ý ngoại giới động tĩnh, thế nhưng là mấy ngày nay một mực tại bế quan, tại thể nộ cái này mấy trận chiến đạt được, trong chiến đấu trưởng thành quả nhiên là nhanh nhất, nhất, thân hình cảnh a nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng đập phá. Đông d ộ n g đối với mình chiến đấu rất hài lòng, nhưng là vẫn cảm thấy một điểm rất tàn khốc sự tình. Lúc này không giống ngày xưa, Đông Dụng bây giờ tại tu đạo trên đường chỉ là một đạo đại cảnh tu giả. có thể cảm ngộ thiên địa đạo lý, thế nhưng là không cách nào vận dụng thiên địa chi pháp, dù cho nhục thân lợi hại hơn nữa, vậy cũng chỉ có thể bị động phòng ngự. Cùng đế cây cảnh thiên một trận chiến ngượng điển g i sâu sắc cảm nhận được pháp cường đại, phong hoa tuyết nguyệt cái này còn vẹn vẹn hình thức ban đầu, đế cây cảnh thiên cũng không có chân chính đưa chúng nó uy lực bày ra, nếu là gặp phải những cái kia chân chính yêu nghiệt, đ o á n c h ừ n g chỉ có thể h u y t chiến. Đồng thời đồng dụng đối với cửu huyền chân d à i càng thêm coi trọng, gia huyền có thể phá pháp, chỉ dựa vào điểm này như vậy đủ rồi. Có thời gian, đem thương sinh thủ kéo tới làm b u i luyện sáu. Bất quá, bây giờ còn là trước đem tiên liên túc. Không biết ngũ hành chi quang có đủ hay không. Đông d ộ n g nhìn một chút trong khí hải vô biên vô tận ngũ hành chi quang, trong lòng vẫn có lo lắng. Không được thì dùng bất diệt chi lực. Thực sự không được sáu, đúng. Không biết loại vật này có thể hay không thu nạp hư vô chi lực. Đông d ộ n g đột nhiên v é ra ý niệm giống như hỏa diễm đồng dạng, điên cuồng tại nội tâm phát sinh. Đến lúc đó thử một chút. Loại vật này như thế n ư ơ n thiên, khẳng định có kỳ thần kỳ c h ỗ a 6 Đi vĩnh hằng cấm địa a, nơi đó điểm an toàn. Bá t i ê n chủ nhân. Đi vĩnh hằng hoàng cảnh. Ngưu tiên liên trưởng thành còn cần ngươi tinh khí thần. Chủ nhân, ta không muốn sáu. Về sau gió nổi mây phun, nếu là có tiên liên hộ thân, ta cũng yên tâm rất nhiều. đã biết chủ nhân, nhìn xem vui vẻ ra mặt ta thích Bá Thiên, đồng ruộng lắc đầu. h n g Hổ, chưa hẳn có thể thành công đâu, ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn sáu. 3 4 t thứ 343 t r ư ờ chương tuyệt thế đoá hoa sen bằng đá vĩnh hằng cấm địa, vẫn như cũ thanh lãnh cô tịch. Đồng ruộng mang theo ta thích Bá Thiên đi tới dưới chân núi thời điểm, không nghĩ tới lại phát hiện có người ở nhìn về nơi xa vĩnh hằng cấm địa. m à y kiếm như đao, đôi mắt như sao, huyết khí như vực sâu, tinh khí như biển, không giống nhân gian sinh linh. phía sau hắn đi theo thị nữ cũng là khó gặp tuyệt sắc thiếu nữ tuổi xuân một người nâng kiếm một người nâng đàn một người nâng một thanh ngọc như ý công tử nhà ta tại tinh tư người tới mau lui không thể quấy nhiễu nâng kiếm nữ tu lạnh lùng nhìn xem đồng ruộng cùng ta thích b à thiên trong giọng nói tràn đầy mệnh lệnh đồng ruộng n n g mày cũng không để ý tới nàng này người chính là huyền chân đệ nhất tiên quốc tổ thật đồng ruộng có chút kinh ngạc không nghĩ tới người này thế mà nhận biết mình đệ nhất tiên quốc cái này chẳng lẽ chính là cái thứ năm tiên quốc sao tổ thật chưa từng nghe qua sáu đồng ruộng thật không có nghe qua l à m càn tam nữ đồng thời quá lớn i ậ n nhan đối mặt, chủ nhân, các nàng là không phải có bệnh a sáu, ta thích Bá Thiên phúc một tiếng bật cười, chưa thấy qua dạng này, vì cái gì người khác muốn biết ngươi, tự tìm cái chết, nâm kiếm thiếu nữ một tiếng quất l ạ n h một trưởng g i ra, một đạo linh quang hóa vì bàn tay quất hướng ta thích Bá Thiên, đồng ruộng nguyên bản cũng không để ý trong ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy băng hàn, ba sáu một tiếng vang dòn, kèm theo một tiếng hét thảm, nâm kiếm thiếu nữ bị điền dã nhất bàn tay đánh bay ra ngoài, đồng thời bay về phía ta thích Bá Thiên linh quang bàn tay bị đồng ruộng vung tay lúc, ống tay áo mang theo kình b à phá diệt, lộ nguyên sáu. còn lại hai nữ một tiếng thấp giọng hô, tức giận nhìn về phía đồng ruộng. quản tốt các nàng sáu, đồng ruộng thanh âm lãnh khốc vang lên, như l ạ n h thấu xương trời đông giá rét, trực tiếp đem tam nữ lửa giận trong lòng đông lạnh diện. ha ha sáu, không hổ là t h ờ i ta căn dặn ta cần phải giết người. quả nhiên phi phạm. ân, giết ta sáu. đ i ề n dã nhất xứng sở, không biết thế nào sẽ có loại chuyện này. ta cũng không biết vì sao muốn giết ngươi, bất quá ta sư nói tới, tất nhiên là có đạo lý. ta cũng nhất định phải giết ngươi. phá thiên người của đế quốc để cho ngươi giết ta. không đúng, tựa như là vô cực đế quốc, rốt cuộc là đế quốc nào? đồng ruộng căn bản là không có từng chú ý đặng trí tông đối với hắn c h ú ở đế quốc càng là không có để ở trong lòng không biết nếu là đặng trí tông đã biết sẽ có cảm tưởng thế nào phá thiên đế quốc chủ nhân a ta vừa b ã i sáu đồng ruộng n h ế t miệng phá thiên đế quốc tính là thứ gì há có thể cùng ta sư nhắc lên liên hệ sáu tổ thật mỗi lần đang nói đến hắn sư hắn sư thời điểm thần thái cuối cùng sẽ không nói ra được toát ra thần tình sùng bái cái này nhượng điền dã đối với hắn trong miệng sư tràn ngập tò mò bất quá đồng ruộng đối với người này không có bất kỳ cái gì hảo cảm vô duyên vô cớ liền muốn giết ta dựa vào giết chết hắn sáu. đây chính là muốn giết ta lý do giết ngươi còn muốn nhiều lý do như thế sao 9 n g à y sau đó trên lôi đại quyết nhất tử chiến 6. đ ồ n g duộng nhìn xem đi xa tổ thật cho mày lần trước có cường giả ra tay muốn diệt giết, giết chính mình ngay sau đó ra tay giết hắn người đều đã chết lần này lại có người muốn giết chính mình đ ồ n g duộng nghĩ nghĩ mình tại thế giới này không có gì địch nhân a chủ nhân ngươi vì cái gì không xuất thủ giết bọn hắn giết không được trên người hắn có bí bảo vạn nhất đánh nhau cũng sẽ lan đến gần n g ư ơ i 6. chủ nhân 6, ta là không phải rất không cần đều không giúp được n g ư ơ i ta thích Bá Thiên cảm xúc có chút rơi xuống, không nên suy nghĩ bậy bạ. Đồng d ộ n g m i ế t miệng nở đủ cười. Đồng d ộ n g lấy ra hạt sen, đóa hoa sen bằng đá. Không nghĩ tới sẽ có một ngày mình cũng có thể được trong truyền thuyết này đủ vật. Bá Thiên, đưa ngươi tinh huyết r ó t vào đóa hoa sen bằng đá, ta g i ú t ngươi t h ủ n nó. Chủ nhân 6. Ta thích Bá Thiên nhìn xem Đồng d ộ n g lấy ra một cây bằng kiếm, cắt vỡ cổ tay, đỏ tươi tinh huyết trong nháy mắt tuôn ra, đem nho nhỏ đóa hoa sen bằng đá bao k h Những thứ này tinh huyết giống như đã rơi vào s a mạc khô khốc, trong nháy mắt bị đóa hoa sen bằng đá hấp thu. Tiếp tục 6 Càng lai việt nhiều tinh huyết bị bị đóa hoa sen bằng đá hấp thu, cái này khiến ta thích bá thiên s ắ c càng lai việt tái nhận. Ngay tại ta thích bá thiên thực sự g á n h không được, đã lung lay muốn đổ thời điểm, đóa hoa sen bằng đá cuối cùng đình chỉ hấp thu. Lui ra phía sau 6, ta thích bá thiên nghe được đồng ruộng lời nói lập tức rất xa rời khỏi nơi này. Đóa hoa sen bằng đá hấp thu những thứ này tinh huyết bắt đầu trở nên nóng bỏng, hơn nữa chấn động lên. Ngay sau đó từ đồng ruộng trên tay bay lên, đồng ruộng nhìn thấy tại đóa hoa sen bằng đá bên trên trống ra từng cái thật nhỏ p h n g lên, không nhiều không ít, vừa vặn 49 c á i Hỗ s linh khí trong thiên địa điên cuồng t tới, tạo thành to lớn c ủ a p h ò n g Những linh khí này lượn vòng lấy bị đóa hoa sen bằng đá trong nháy mắt t h ố n h ệ Một cái kinh khủng vòng xoáy linh khí đảo mắt tạo thành. đ ồ n g Dụng ở vào vòng xoáy linh khí trung tâm, ngược lại không có cảm nhận được loại kia có thể dễ dàng san bằng sông núi phong lực. Vô n á một đạo núi liền đất trời kinh khủng lôi đ ì n h đột nhiên tạo thành, trực tiếp đánh phía Đông d ộ n g Dựa vào 6. Thiên Kiếm s Điền d ã nhất âm thanh quái kiếu, đại lượng hư vô chi lực tuôn ra, đem hắn bên trong một tầng bên ngoài một tầng bao k h a cực kỳ chặt chẽ, dòng giã bao gồm 9 tầng. đ ồ n g Dụng mới dừng lại. Tại hư vô chi lực sau khi xuất hiện liền triệt để ngăn cách liễu điển g i á khí tức, đạo này lôi đỉnh tìm không thấy đồng ruộng, lại trực tiếp rơi xuống đóa hoa sen bằng đá bên trên. Không có việc gì, 6. không có việc gì liền tốt 6. u Đồng ruộng nhìn xem thế mà thôn vệ trời phạt đóa hoa sen bằng đá, triệt để kinh hãi, chẳng thể trách nói đóa hoa sen bằng đá nguy tiên, mấy ngày liền khiến trách đều có thể thôn vệ, biến thành tự thân trưởng thành chất dinh dưỡng, cái này có thể không địch tiên sao? Liên tiếp chín đạo lôi đỉnh toàn bộ bị đóa hoa sen bằng đá thôn vệ, mà đóa hoa sen bằng đá lên p h ò n g lên thế mà không có một t i a biến lớn, cái này lượng điển g i càng thêm kinh hãi, h ố t sạch thế giới cảnh tương giả. nhìn rất có thể lời nói không qua. Cái này chín đạo lôi đ ì n h nhận chứa lực lượng là không cách nào hình dung, chỉ có thể dùng thiên lượng để hình dung. Hơn nữa lôi đỉnh bên trong gần chứa đại đạo chi lực, những thứ này đại đạo chi lực thế nhưng là càng thêm chân quý. đ ó a hoa sen bằng đá thôn v ệ thiên kỳ lôi, c h t để chọc giận thương thiên, vô cùng vô tận lôi đ ì n h trong nháy mắt tụ tập. Tiếp đó âm vang c ó vào, một cái từ lôi đỉnh hình thành sinh linh xuất hiện ở trên không. Sinh linh này cùng nói là từ lôi đ ì n h tạo thành, không bằng nói là từ vô số đại đạo chi lực xen lẫn mà sinh ra. một cây từ lôi đỉnh hình thành trường thương xuất hiện ở đây cái sinh linh trong tay ngay sau đó cái này lôi đỉnh sinh linh mang theo vô thượng uy thế từ trên trời giáng xuống trực tiếp xông về phía đóa hoa sen bằng đá sinh linh này những nơi đi qua không gian hoàn toàn pha toái h thật lâu không cách nào lấp đ ẩ y lôi đỉnh sinh linh trực tiếp vọt vào đóa hoa sen bằng đá bên trong cái này nhượng điện ra trận mắt hốc mồm đồng thời lại không hiểu thấu chờ đợi rất lâu đóa hoa sen bằng đá vẫn tại cắn nuốt thiên địa linh khí không có chút nào cái gì phản ứng không tốt đ ồ n g ruộng lúc này đồng ruộng cuối cùng lấy lại tinh thần nghị thông suốt mấu chốt trong đó đại đạo chi lực 6 Đồng Dung hít một hơi linh khí, đóa hoa sen bằng đá lại có thể thôn phệ đại đạo chi lực 6, cái này s Đồng Dung ộ không nghĩ tới, đóa hoa sen bằng đá từng dựng dụng trình bên trong, thế mà liền có thể thôn phệ đại đạo chi lực, mà lại là lấy phương thức như thế. Linh khí trong thiên địa điên cuồng vọt tới, thế nhưng là căn bản là không có cách thỏa mãn đóa hoa sen bằng đá nhu cầu. Đồng Dung ộ lập tức mở rộng khí hải, vô tận ngũ hành chi quang xung ra, biến thành năm đầu thông thiên cự long bị đóa hoa sen bằng đá thôn phệ. 6. ở trên thiên khiển trách xuất hiện thời điểm, lập tức đưa tới rất nhiều cường giả chú ý của, chính là ngồi xếp bằng thiên lộ long chạm thiên đều nhìn về ở đây. mấy chục đạo cường đại đến kinh khủng thần thức trong nháy mắt quét ngang mà đến những thứ này thần thức ít nhất cũng là thế giới cảnh cường giả cái gì không có khả năng 6. giống 6-6. những thứ này thần thức đảo qua sau đó đột nhiên từ đóa hoa sen bằng đá bên trên rỗi ra từng cây sợi rễ một dạng xúc tu những thứ này xúc tu trong nháy mắt kéo dài vô hạn trực tiếp chùm lên này chút thần thức 344 t h ứ 3 4 t r ư ơ chương lồng lộng thanh thiên những thứ này xúc tu chỉ là xoắn một phát liền đem tất cả thần thức vỡ nát tiếp đó toàn bộ tuôn phệ 6 đồng ruộng mắt tròn tròn làm sao có thể có như thế uy lực như thế nào giống như là có ý thức đồng dạng Đồng ruộng đột nhiên ý thức được đ i ể m này, trong lòng giật nảy mình mà dùng mình một cái. Nếu là thật có ý thức, vậy cái này có thể vấn đề lớn. l Không quá đ i ể n g i nghĩ tới đây loại đồ vật chân quý cùng một khi thành thuộc sau đủ loại thần kỳ, cuối cùng vẫn là hoành quyết tâm tiếp tục. thúc. Đóa hoa sen bằng đá, thiên địa kỳ chân, có tiên liên danh sưng, còn có một tên biết đến đoán trường liền thiếu đi chi mất đi, dài sinh liên. Vật này rất là thần kỳ, thậm chí thần kỳ đến quỷ dị. Vật này thưa thất đến chư thiên vạn giới cũng liền 20 số, nhưng mà truyền thuyết có thể nói tại trong cao thủ như sấm bên h a i đối với cái này hết thảy. d u ộ g i vẹn vẹn trước đây từ quy ra bọn chúng trong miệng nghe nói, nhưng mà chân thực như thế nào, Ruột Giá g không rõ ràng. Nhưng mà, đóa hoa sen bằng đá h t Sen bộ dáng đồng ruộng lại biết. Thần kỳ nhất là nếu là đóa hoa sen bằng đá, tại sinh linh tiếp xúc đến nó thời điểm sẽ biết đó là đóa hoa sen bằng đá, rất là quỷ dị. Đồng ruộng trước đây có thể biết cái này h t Sen là đóa hoa sen bằng đá, cũng là bởi vì loại này nguyên do. Đối với có thể hay không nhường đóa hoa sen bằng đá triệt để thành thụ, r d ộ n g dã, dã là không có có bất kỳ lòng tin. Vật này một khi bắt đầu trưởng thành, tất nhiên muốn một mạch mà thành, ở giữa một khi gián đoạn, liền mang ý nghĩa thất bại. thất bại thì chết, hoặc là sinh, nóng d c sinh, hoặc là chết, vay h ư ợ c chết. đ ó a hoa sen bằng đá truyền thuyết một mực lưu truyền, thế nhưng lại chưa từng có nghe nói qua có thành thục đ ó a hoa sen bằng đá. Vẹn vẹn đ ó a hoa sen bằng đá từ sinh sôi đến thành thục, cần linh khí liền không cách nào hình dung. Đông d u ộ n bây giờ hối hận, trong vòng 3 tháng cứ như vậy đi qua, năm hành chi quang lập tức phải hao hết, thế nhưng là đ ó a hoa sen bằng đá không chút phản ứng nào có, vẫn là loại kia nho nhỏ p h ư n g lên. Trong lúc đó lại có mấy không rõ thần thức do tới, vẫn như cũng bị đ o a hoa sen bằng đá thất vệ, cái này tự nhiên nhường những thần kia thức chủ nhân đến lâm. khi này chúng cường giả nhìn thấy cái k i a như d ồ n g đồng dạng bao phủ một vùng không gian năm hành chi quang, con mắt đều tái rồi. thế nhưng là vĩnh hằng cấm địa tam đại cường giả chấn phong tam vương, một tòa ảm đạm tháp cao đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở cao thiên, làm cho những này người chỉ có thể chớm ắ t hết. mã lực bên cạnh, như thế nào liền thứ này đều vận dụng sáu, làm sao có thể có nhiều như vậy năm hành chi quang? bên trong là cái gì? trong khoảng thời gian này bị hấp thu linh khí cũng quá là nhiều a. nếu không phải là gần nhất ngoài ý muốn vẫn là nhiều cường giả như vậy, nhường linh khí trong thiên địa đồng độ tăng vọt, thật có thể nhường thiên địa chi giữa linh khí thiếu thốn sáu. Năm hành chi quang rốt cuộc có bao nhiêu? Đồng d u n g đã từng hoài nghi là năm cái thế giới bị chính mình hút sạch, mặc dù ở giữa bị tiêu hao một bộ phận, nhưng mà cái kia vẹn vẹn ra lông, nhưng là bây giờ, năm hành chi quang sắp bị đóa hoa sen bằng đá triệt để c ắ n nuốt không còn một mảnh. Trong lúc này đồng thời từ ngoại giới thôn vệ đi vào bao nhiêu ngày linh khí càng là không thể tính toán. Điền Giã bất biết đóa hoa sen bằng đá trưởng thành đến thực chất cần bao nhiêu linh khí, nhưng đến bây giờ mới thôi, đóa hoa sen bằng đá vẫn là trước đây hút vào tinh huyết lúc bộ dáng, không có biến hóa chút nào. Điền Giã bất cam tâm, toàn lực dưới sự thúc g ụ c Thiên nhãn trong nháy mắt mở rộng, thần bí sinh mệnh chi năng từ cánh cửa kia bên trong x ô n g ra. Đây là đồng ruộng lần thứ nhất toàn lực mở ra thiên nhãn, cũng b ẹ n vẹn kéo dài phút chốc. Thiên nhãn chi môn ầm ầm đóng cửa. Mẹ nó sáu, không nghe lời, đồng ruộng bó tay rồi. Thời điểm then chốt, Thiên nhãn thế mà không nghe lời, mà đóa hoa sen bằng đá hấp thu những thứ này thần bí chi năng, tựa hồ có chút không đồng dạng, thế nhưng là bộ dáng vẫn là không thay đổi chút nào. Liệu mạng 6. đồng ruộng vốn định sử dụng chính mình năng lượng màu vàng sẫm, cuối cùng nhất q u a n tâm trực tiếp hướng đóa hoa sen bằng đá quán chú lên bất diệt chi lực. Nương 6 một tiếng đạo hét, dùng máu của ngươi. điền dã nhất xứng sở phía dưới, tay phải huyết mạch trực tiếp phá vỡ, đại lượng huyết dịch phun ra ngoài, bị đóa hoa sen bằng đá thu n vệ. Ông 6, đóa hoa sen bằng đá lần nữa chấn động lên, hơn nữa đóa hoa sen bằng đá màu sắc đang hút vào đồng ruộng huyết dịch phía sau bắt đầu từng chút từng chút giống huyết hồng sắc chuyển biến, hơn nữa loại tốc độ này rất chậm. Một nửa huyết đều phải lưu quang a 6 Khi toàn bộ đóa hoa sen bằng đá triệt để trở thành diễm hồng sắc, đóa hoa sen bằng đá đột nhiên đình chỉ thu nạp. Ba một tiếng vang nhỏ, đóa hoa sen bằng đá lên bằng đá ra một chút rút đi, một đoàn quang ảnh từ nội bộ chiếu dội mà ra. Tại cao thiên hình thành liễu nhất đóa vô cùng đẹp lạ thường hoa sen màu máu, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi thơm ngát nhượng điển dã toàn thân tư thái, toàn thân lỗ chân lông trong nháy mắt đều mở ra, tham lam hấp thu loại này mùi thơm ngát. Hoa sen 49 chín cánh, trong nháy mắt mở rộng mở ra, mỗi phiến lớn cỡ bàn tay, vẹn vẹn l i ề n nhau nhưng không có chút nào quan hệ. Tại những n à y cánh hoa d ư ơ n g lên thời điểm, từng cái tia sáng từ nơi này chút hoa cánh thượng tán giật mà ra, tụ tập hướng trong đóa hoa ở giữa, rất nhanh liền hình thành liễu nhất đoàn ánh sáng cầu. v anh sáu, tại quang cầu hình thành giờ khắc này, thiên địa chấn động, bầu trời đột nhiên toàn bộ phá toái. một mảnh bóng tối vô biên xuất hiện, bao phủ vô tận không gian, mảnh này hắc ám vẹn vẹn tồn tại phút chốc, dần dần trở nên ánh sáng. một vòng vô cùng to lớn đại nhật chiếu phá hắc ám, vô cùng quang xuyên thấu hắc ám, chiếu ở đóa này hòa sen bên trên. một c ố khoáng đạt ba động trong nháy mắt xuyên thấu thời không hạn chế, xuất hiện ở thế nhân trong linh hồn. c ố ba động này không chỉ có rộng rãi, hùng vĩ, đồng thời còn vô cùng thê lương, cổ xưa cùng tôn quý. tối nhượng điện giã bất khả tư nghị là, kia sáng kia bên trong ẩ n chứa vô cùng đại đạo, loại này đạo toàn bộ bị h o a sen t ệ đông ruộng cơ thể lúc này sáng lên u quang, loại này đu quang trong nháy mắt đem các loại quang bắt được. cũng điên cuồng cắn u t Đồng r u n g ngơ ngác nhìn hết thảy, tại hắc ám cùng cái kia một vòng đại nhật ở giữa, đồng ruộng thấy được một tầng cách trở, loại này cách trở giống như kết giới màn sáng đồng dạng ngăn trở hai phe không gian, vẹn vẹn xuyên qua một chút loại ba động này, lại đã cách trở tất cả năng lượng. Mặc dù như thế, nhưng như cũ có thể nhìn đến cái kia phương thế trong giới lồng lộng thanh thiên. r ố n g sáu, một cái to lớn thú chảo đột nhiên xuất hiện, đánh vào tầng kia cách trở bên trên, nhường hắc ám h ò a điển ã chỗ thế giới đều lay động một hồi. Thú chảo mạnh bao nhiêu, đồng ruộng cảm giác không thấy, thế nhưng là cái kia thú chảo vừa ra, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. một cây to lớn thiên kích xuất hiện, chém vào tầng kia cách t r ở bên trên, một cái to lớn nuôi tên, từ phương xa phóng tới, vẫn như cũng bị loại kia cách t r ở nhảy mở. 6. loại này quang kéo dài dòng dã một canh giờ, tựa hồ toàn bộ bị hoa sen hấp thu, chỉ có đồng ruộng minh bạch, chí ít có hơn phân nửa là bị chính hắn hấp thu. Những thứ này quang thẩm thấu tiến liễu đ i ề n dã cốt, thịt cùng trong gân mạch, c h t để đưa chúng nó thấm vào, nhưng mà loại này quang tựa hồ e ngại đồng ruộng cốt t ủ y cùng linh hồn còn có huyết dịch, không dám đối nó chút nào xâm phạm. Điển dã bất minh bạch tại sao lại như thế? 6 hắc ám cuộn cuộn, dần dần đem hết thể cho vùi. vĩnh viễn không có khả năng bị quang minh đánh bại thậm chí tiêu diệt. Quang bị bước lui, bóng tối bao trùm, bầu trời lại từ từ khôi phục, hết t h ể lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà cái kia thú chảo, thiên kích, trường tiến cuối cùng vẫn không thể công phá tầng kia màn sáng vậy c á h trở, cuối cùng chỉ có thể t h ố i lui. 6. một đóa thanh sắc hoa sen treo cao trên không trung, bắn ra thanh sắc quang mang, t ả n ra mê người hương thơm. Vô số đạo nóng bỏng ánh mắt bắn về phía cái đóa kia hoa sen, thế nhưng là không có người nào dám động thủ, không phải là bởi vì vĩnh hằng cấm địa cường giả thủ hộ, mà là bởi vì cái đóa kia hoa sen tán phát khí tức làm cho những này cường giả sợ hãi. 3 4 t thứ 345 trường tương sinh loại này khí tức kinh khủng dần dần nội liễm, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Hoa sen nửa mét lớn nhỏ, 49 c á n h hoa sen cánh hoa mở rộng, bây giờ mỗi một cánh thượng đ â u có một c h ù g sáng, mà ở ở giữa có một đ o à n càng lưới quang. Hoa sen tung bay hướng đồng ruộng, nghĩ tiến vào đồng ruộng khí hải, thế nhưng là tại nó đụng chạm lấy đồng ruộng trong nháy mắt như bị xét đánh, trong nháy mắt bay ra ngoài, tiếp đó trực tiếp chui vào đang bay tới ta thích bá thiên thể nội. Chủ nhân, ngươi thành công. Đồng ruộng vừa định gật đầu, thế nhưng là cảm giác mình quanh thân không gian một cơn chấn động. một trận ánh sáng quái rực rỡ sau đó tiểu r i a bây giờ một mảnh non sông tươi đẹp ở giữa xin ra mắt tiền bối đông d u ộ n n nhìn thấy đang chìm ngâm ở thả câu niềm vui thú bên trong vị tiền bối này lập tức hành lễ đây chính là cường giả chân chính ban đầu ở tu tiên điện đường kinh tạng trong điện gặp qua sau đó càng là ra tay rút qua chính mình ha ha 6. lá gan ngươi nhưng thật là lớn ách 6 ngươi lại dám thúc đẩy sinh trưởng dài sinh liên hơn nữa lại có thể thành công không biết ngươi ở đâu ra v ậ n đạo ngũ hành chi quang từ chỗ nào lý lai đông d u y ệ lập tức đem ngũ hành chi quang lai lịch nói một lần cái này khiến lao nhân này cho mày một vòng tiếp một vòng, ai sáu? lão nhân nói đến đây, thở dài, không nói thêm lời, thế nhưng lại nhượng điển g i á có chút mơ hồ. ngươi đem giải sinh liên tặng người, là sáu, ngươi là thật không biết giải sinh liên diệu dụng hay là giả không biết? Xin tiền bối cáo chi, giải sinh liên chân quý nhất không phải có thể tụ nạp thiên địa linh khí, thủ hộ thể phách, củng cố linh hồn, cũng không phải giúp người ta ngộ đạo sáu. đó là cái gì? giải sinh liên lai lịch bí ẩn, rất có thể cũng không phải chư thiên vạn giới chi vật. nó chân quý nhất chốn là có thể bồi dưỡng bản thân thứ hai. a, phân thân, đồng ruộng mắt tròn tròn. Phân thân đồng dạng chỉ là chỉ khôi lỗi, giống như cái kia Long t r ạ m Thiên một dạng. Nhưng mà cái này bản thân thứ hai lại hoàn toàn khác biệt, bọn họ là hai cái cá thể độc lập, cơ thể khác biệt, huyết mạch khác biệt, linh hồn tương tự. Tuy bọn họ là độc lập, nhưng là lại ảnh hưởng lẫn nhau. Một cái lớn nhất ảnh hưởng ngươi biết là cái gì không? Không biết. Bất diệt. 6. đồng dụng trực tiếp bộc bỉ. Bất diệt là không thể nào, nhưng mà nếu là xử lý hảo, cùng bất diệt cũng không khác nhau. Cái này bản thân thứ hai có thể nói là thứ nhất thân thể phục chế phẩm, nhưng là lại hoàn toàn khác biệt, nhưng là bọn họ lại có thể cộng hưởng sinh mệnh. Theo lý thuyết mặc kệ ngươi như thế nào diệt sát trong đó một phương, chỉ cần một phương khác không chết, bị diệt sát đều sẽ phục sinh. 6. kỳ thực ta cũng là nghe một chút tiền bối nói tới, bất quá ta cho rằng có cực lớn có thể là thực sự. Tạ tiền bối cáo chi. Ha ha 6. tại ngươi thúc đẩy sinh trưởng giải sinh liên thời điểm, ta đã giúp ngươi ngăn cách hết thảy, chỉ có cấm địa ba người biết là ngươi làm. Ngươi yên tâm đi 6. đ ã tạ tiền bối. Ta t ê n đế 49, Lão nhân cuối cùng nói xong, vung tay lên, đồng dụng trong nháy mắt xuất hiện ở vĩnh hằng cấm địa bên ngoài. Đưa tiễn lưu điện g i Lão nhân sâu đậm thở dài. Chờ ngươi biết ngươi sau này đối thủ thời điểm. hy vọng ngươi sẽ không giống ta cũng như thế tuyệt vọng a. Đông d ộ n g tự nhiên nghe không được lời này, hắn bây giờ cùng ta thích Bá Thiên đã bị thỉnh tiến vào vĩnh hằng t â m địa. Ngươi lại làm cái gì? Lần này vì bảo hộ ngươi, chúng ta liền tháp đều thỉnh động 6. H H s đa tạ ba vị tiền bối. Đúng, ba vị tiền bối. Các ngươi biết những cường giả kia cùng đại nhật là nơi nào sao? Cái gì cường giả cùng đại nhật? Chính là đóa hoa sen bằng đá cuối cùng 6. Đông d ộ n g nhìn xem ba người thần tình n g h i hoặc, trong lòng đột nhiên nhiều hơn một cái ý nghĩ, chẳng lẽ chỉ có mình ta thấy được? Đây không có khả năng a. Đông Dụng đem hắn thấy nói chuyện, kết quả ba người hai mặt nhìn nhau. chúng ta không nhìn thấy. ngươi nói bầu trời pha thoái, chúng ta cũng không có thấy sáu. bất quá, ngươi là thật không sợ chết. cái kia hoa sen chính là trong truyền thuyết giải sinh liên a. là. thế mà bị ngươi giày vò đi ra, thật không biết nên hâm mộ ngươi vẫn là sợ hãi ngươi. sáu. đại nhu cùng nhị nhu còn đang tu luyện bên trong, đồng ruộng chỉ có thể xa xa nhìn xem. bất quá tiểu khô lâu tại điện giả đi tới vĩnh hằng cấm địa lúc liền đi tới bên cạnh hắn, vẫn như cũ dắt đồng ruộng vào áo. tiếp lấy, điện g i hiệu bị hút một lần huyết. đồng ruộng bây giờ thật có điểm sợ nhìn thấy cái này tiểu khô lâu, gặp một lần phải đại x u ấ t huyết một lần, thật không dám gặp. bất quá. Tiểu Khô lâu nguyên bản toàn thân màu đỏ, bây giờ thế mà thay đổi, những cái kia màu đỏ bên trong bắt đầu phát ra hào quang màu xanh, cái này nhượng điện giã ngược lại là lấy làm kinh hải. Hơn nữa, Tiểu Khô lâu tại điện giã lúc rời đi nhìn chằm chằm vào ta thích Bá Thiên Khí Hải nhìn xem, giống như là có thể nhìn thấu đồng dạng. 6. đ ồ n g d u ộ n g suy tư rất lâu, mang theo Ta thích Bá Thiên rời đi vĩnh hằng t ấ m điện, rất m a u tới đến rồi rơi tình t h à n h A, chủ nhân, lúc nào ở đây cũng có cửa hàng. đ ồ n g d u ộ n g nghe tiếng nhìn lại, Vạn Đạo Cung Đông Nhiên đang nhìn, trong cửa hàng c h e n đầy Tiểu t u giả, đoan ngọ hùng hồn bước chân thật nhanh a. lần trước nhường hắn vô căn cứ kiếm nhiều như vậy, có thể chống đỡ hắn làm rất nhiều chuyện. Ta thích Bá Thiên nói đến. Chủ nhân, lần trước Đoan Ngọ hùng hồn truyền đến tin tức, là liên quan tới mở phân điểm chuyện. Lúc đó chủ nhân không rảnh, ta liền để chính hắn quyền hành. Ân, ta cũng không từng nghĩ muốn hạn chế hắn cái gì, về sau nói cho hắn biết. Là sáu. Đông d ộ n g nhìn một hồi, hai người cùng tới đến rồi đại n h à Bá Thiên, ngươi cảm thụ phía dưới đóa hoa sen bằng đá, nói cho ta biết trạng thái. Chủ nhân, đóa hoa sen bằng đá tại mỗi giờ mỗi khắc hướng trong cơ thể ta chuyển vận một loại rất đặc biệt linh khí. Ta cảm giác mình tu vi đang t mực để thăng. ân, đây là đóa hoa sen bằng đá chỗ tốt một tròng. khác đâu, trong cơ thể ta linh khí thay đổi, hơn nữa có loại sinh sôi không ngừng t ả g i á c ân 6 ông 6, đóa hoa sen bằng đá đột nhiên xuất hiện ở ta thích bá thiên đỉnh đầu, một cỗ thanh quang đem ta thích bá thiên ba phủ, điền dã nhất đạo kiếm khí chém tới, tại đụng tới thanh quang lúc đột nhiên bật nát, bị thanh quang hấp thu. người cẩn thận một chút 6, á u đồng ruộng nhắc nhở một tiếng, hư vô chi lực điểm hướng thanh quang, bất quá lại tránh đi ta thích bá thiên cơ thể, chỉ là điểm hướng thanh quang một bên. ân, hư vô chi lực gọi lên thanh quang phía sau, thanh quang du lên, hư vô chi lực t r o n g nháy mắt tiêu thất. Chủ nhân, bị hấp thu. Lần này thật sự nhượng đ i ể n dã kinh ngạc, thật chẳng lẽ vạn pháp bất x â m thế gian thật có loại vật này. Tốt, đồng dụng để cho ta thích bá thiên thu hồi hoa sen, c h ầ m mặc rất lâu. Bá thiên, mặc dù đóa hoa sen bằng đá có thể nhường ngươi đứng ở thế bất bại, thế nhưng là ta vẫn có loại không rõ lo lắng. Ngươi muốn thường xuyên cẩn thận, pháp bảo trung quy là pháp bảo, ngàn vạn không thể nhường pháp bảo đ ạ o khách thành chủ. đã biết. Chủ nhân, đóa hoa sen bằng đá có thể trở thành ngươi đệ nhị thân, ngươi cần tìm được phương pháp, đưa nó luyện hóa thành ngươi đệ nhị thân. Chủ nhân. Chuyện này tại Đóa Hoa Sen Bằng đ á tiến vào ta trong khí hải thời điểm liền đã nói cho ta biết, phải không? Đồng d ộ n g chân mày n í u sâu hơn, quả thật có ý thức. Yên tâm đi, chủ nhân, Đóa Hoa Sen Bằng đ á cùng ta tương sinh, nó sẽ không hại ta. Tương sinh, quả nhiên a. Đồng d ộ n g nghe xong, tâm lập tức buông xuống rất nhiều. 6. Đồng d ộ n g vốn là muốn cho ta thích Bá Thiên cùng Đóa Hoa Sen Bằng đ á ở giữa lẫn nhau thích đứng một đoạn thời kỳ lại rời đi rơi tình thành, không nghĩ tới giữa các nàng căn bản vốn không cần. Ngày thứ hai, Đồng Dụng lần đầu tiên nhìn thấy ta thích Bá Thiên thời điểm. phát hiện ta thích bá thiên trên thân nhiều hơn một phần mịt mù thanh lãnh chi tình loại này thanh lãnh để cho ta thích bá thiên trên thân nhiều phần không rõ mị lực ta vẫn ưa thích lần thứ nhất gặp mặt lúc ngươi 346 thứ 3 4 t r ư ơ chương nói chuyện t à o lao đồng ruộng minh bạch ta thích bá thiên kể từ theo sau này mình cải biến rất nhiều cũng một mực áp chế thiên tính của mình ở đây hoặc nhiều hoặc ít có gia tộc của nàng nguyên nhân càng nhiều còn là bởi vì chính mình nhưng mà điển giả bất ưa thích dạng này chủ nhân ta trung quy muốn trưởng thành đi theo chủ nhân bên cạnh không thể cho chủ nhân mang đến bất kỳ phiền t h á i nào bất quá về sau ta không sợ xấu Đông Dụng nhìn ta thích Bá Thiên rất lâu, nội tâm phức tạp không hiểu. đ ư ơ n g Điền Giã cùng ta thích Bá Thiên lần nữa truyền tống đến Phong Hoa Thành thời điểm. Tây Vương Phỉ rất nhanh liền tìm được Liễu Điền Giã, khi nàng nhìn thấy ta thích Bá Thiên thời điểm, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Bá Thiên, ngươi xấu, thay đổi. Ta là không phải biến đẹp. Phi Phi t h xấu. Tây Vương Phỉ sắc mặt tối sầm, ngươi biến điệu ra, về sau không cho phép bảo ta p h i p h i xấu. Thế nhưng là ngươi thật tốt đại xấu. H H xấu. Tây Vương Phỉ lạnh g một tiếng, không còn để ý không hỏi ta thích Bá Thiên, bất quá trong mắt vẻ đáp ý lại không che giấu chút nào. Chủ thượng. gần nhất tới rất nhiều tuyệt thế thiên tiêu, cạnh tranh cực độ kịch liệt, đã có người chết trên lôi đài, hơn nữa mục tiêu của bọn hắn t ự a hồ cũng là ngươi. A, vì cái gì? c ò n không phải thương sinh thổ t ê n hôn đặng kia. Nó suốt ngày giảng chế cười, cuối cùng đều nói là ngươi giảng cho nó nghe. 6. đồng ruộng mắt tròn tròn, không quá điển giả minh bạch, nguyên nhân chắc chắn không phải tây vương phỉ nói. Ta đã biết, sinh tươi tỷ, ta gần nhất có kỳ ngộ a, ta truyền cho ngươi cái pháp thuật nhỏ a 6 Ta thích ba thiên nói xong, một chỉ điểm tại tây vương phỉ mi tâm, mà tây vương phỉ không tránh không né. Tây cái bắp, đây là công pháp gì? Tây Vương Phỉ t h ể ngộ một phen, trong mắt hào quang c à n g lai việt tịnh. Đa Tạ Bá Thiên muội muội 6. Chủ thượng, ta trước về đi, tôn bên trên cũng mua sắm một chỗ việt lạc, ta tạm thời ở nơi đó n ư g thân. Ân, hết t h ả cẩn thận sáu. Chủ nhân, ta rất lâu không có đi dạo phong hoa thành, ta và Phỉ Phỉ tỷ cùng đi, thuận tiện nhìn xem ta thích quang làm ra manh mối gì không có. La Sinh tươi 6, u Tây Vương Phỉ cắn răng nghiến lợi lôi kéo ta thích Bá Thiên lô t h a i Hắc Hắc Nhìn xem hai nữ rời đi, đ ồ n g u ộ n g lắc đầu, không nghĩ tới ta thích Bá Thiên nói đổi liền có thể đổi, cái này có lẽ mới là chân thực nàng a. Phỉ Phỉ 6 ha <haha> ha ngược lại là chuẩn xác 6. đông duộn n g ồ i xếp bằng thân thức chìm vào khí hải một đoạn thời gian rất dài mà đều ở đây câu thông đạo đài không biết hiệu quả như thế nào hỏa linh cùng thủy linh tại điện g i á bất diệt chi lực bên trong ngủ ngon hai người đã ngủ say có một đoạn thời gian mà đầu kia cá đá vẫn như cũ như cá sống đồng dạng tại t h ổ i bóng bóng có một điểm khởi sắc ta cũng minh bạch vì cái gì ta nhất không nổi những thứ này đạo đài vì cái gì điện giả tâm bên trong lòng hiếu kỳ trăn đầy hắn vẫn muốn hiểu rõ những thứ này trong đạo đài ẩn chứa đại đạo pháp tắc những người khác vẹn vẹn linh khí đông duộn mặc dù cao hứng trong lòng thế nhưng lại không rõ ràng cho lắm vì cái gì chính mình đột nhiên nô ra đạo đài sẽ có đại đạo chi lực c ầ n chứa lúc nào có thể đột phá không xác định sáu nhưng chắc là nhanh sáu đ i ề n g i ã tâm bên trong t ả n g đã lớn lại yên tâm một h ố i mình bây giờ coi như cường thịnh trở lại thế nhưng là đối phó thần thông vẫn như cũ có chút bất lực thân hành cảnh ngũ hành t h i ê n dù cho cùng một cái cảnh giới cũng là sai lệch quá nhiều tu luyện tới đỉnh cao nhất đó chính là năm phương thế giới chỉ là thân hành cảnh tu giả tu vi ánh mắt và đối đạo lĩnh nộ các loại bản thân hạn chế đây hết thảy chỉ có thể chờ đợi tương lai cường đại lần nữa lại tu luyện từ đầu rất nhiều cường giả tại đắc đạo sau đó đều sẽ lựa chọn lại tu luyện từ đầu ngũ hành thiên. Hơn nữa, nghe nói ngũ hành thiên có rất nhiều đại bí, một khi mở mang ra, uy lực vô biên. Nhưng mà mở ngũ hành ngày sau, liền có thể sử dụng thần thông, cái này dụ hoặc một mực nhượng điển ra không cách nào ngăn cản. 6. đồng ruộng tại phong hoa trong thành đi bộ, hắn chỗ qua, chỗ hưu nhân đô vì thế mà tròn v á n g Nếu là có thể bài trừ tất cả mọi người này, thanh âm cũng đ ổ là một kiện chuyện tốt. Vạn cổ đệ nhất nhân, chê cười t ô n g sư, không nghĩ tới à, vạn cổ đệ nhất nhân mạnh nhất không phải thiên phú kém, mà là sẽ viết chê cười 6. Thương Sinh Đại sư cũng là yêu, bất quá đoán t r ừ n g cùng Huyền c h â n so ra, còn có một đoạn trên l ệ c h Trên l ệ c h lớn, Thương Sinh chỉ là chuyện Tiểu Lâm công nhân b ú c vát 6. Thương Sinh chính là đáng chết, nhiều lần đều nói những cái kia, nghiêm trọng không tôn trọng chúng ta nữ tu. Sư muội à, ngươi không cảm giác tại chúng ta khô khan tu đạo trong kiếp sống, cái này tăng lên một loại kiểu khác niềm vui thú sao? Một đám muộn quét 5-6. cái kia Huyền c h â n tuyệt đối là trong các ngươi vương giả 6. Đông d u g càng nghe khuôn mặt càng đen, cuối cùng thật muốn đem Thương Sinh thủ kéo qua điên cuồng đạt một trận, điền dã nhất ngẩng đầu, thế mà phát hiện Thương Sinh thủ nên ngang từ đằng xa rêu rao khắp nơi mà đến. đỉnh đầu một cái vẽ lơn át trên bờ vai đứng một con bướm dựa vào sáu suối quẻ đồng ruộng thấy được thương sinh thổ mà thương sinh thổ đồng dạng nhìn thấy liễu điện điền dã một tiếng q u á t h i ế u lão đại sáu người mấy tháng này đi nơi nào ta nhớ ngươi muốn chết sáu thương sinh thổ kêu xong suối quẻ ngay sau đó h ọ a phong nhất chuyển mặt mũi tràn đầy đỉnh hót phóng tới đồng ruộng mở ra cánh tay muốn cho điền dã nhất cái thật to ôm điền dã nhất chân bay lên trực tiếp đem thương sinh thổ đạp bay ra ngoài cái này nhượng điền dã ngây ngẩn cả người nhường thương sinh t ổ ngây ngẩn cả người nhường tất cả chuẩn bị chế dêu vây xem tu giả đều ngẩn ra Như thế nào đột nhiên thoải mái như vậy, Đồng d ộ n g không hiểu. Dựa vào, làm sao lại gánh không được hắn cái này tùy ý một cước? Tại hắn một cước đạp lúc đến, ta đã vận chuyển toàn lực a, vốn chuẩn bị chơi hắn một vố, chuyện gì xảy ra? Thương Sinh t h ổ Đồng Dạng không hiểu. Dựa vào sáu, hai người này quả nhiên là kẻ g i ố n g nhau, người một nhà đánh người một nhà không chút n ư ơ n g tay a. Vạn cổ đệ nhất Tông sư, quả nhiên n h u bước 6-6. Thương Sinh Thủ trực tiếp một tiếng q u á t h hiếu, phóng tới Lưu đ i ề n n h Dã, trên thân nổi lên sâu thẳm tia sáng, Đồng Dụng bay lên một cước, như cũ không dùng lực gì đạo. thế nhưng là thương sinh thổ vẫn như cũ bị đ i ể n giã nhất chân đá bay thương sinh thổ khống chế không nổi phương hướng trực tiếp xông về phía đám người đánh bay không biết bao nhiêu người phía sau mới c h ậ t vật ngừng lại dựa vào ngươi đến cùng cái gì ăn cái gì đại bổ hoàn mới ba tháng ngươi làm sao có thể trở nên mạnh như vậy thương sinh thổ kêu la h m sòn nhìn thấy đ i ể n giã hiệu một lần hướng nó đi đến thương sinh thổ nhanh chân chạy lão đại ta sai rồi ta còn có việc đi trước một bước h h s gặp lại gặp lại 6. cũng không gặp lại 6 lúc này mới hồi phục tinh thần lại điệp tiên bỏ lại một câu nói tiếp đó mang theo vẹn ợ n nạt bay thẳng đi Đông Dụng cảm thụ được tu vi của mình, một điểm biến hóa cũng không có, càng không có bất kỳ tinh tiến. Tại sao có thể như vậy? Sáu. Thương Sinh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vẽ nợ nạt v ấ n đạo. Ngươi cũng đừng hỏi, Ma m a u ta làm sao biết? Ta bây giờ còn buồn bực đâu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết. Hắn một cước đ á tới thời điểm, chiến giáp của ta giống như là đột nhiên đã mất đi hiệu dụng đồng dạng sáu. Không thể nào. Ngươi đến cùng làm chuyện gì? Nhường chiến giáp đều ghét bỏ ngươi. đ i ệ p Tiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Dựa vào. Ngươi tại sao có thể nói như vậy ta s u Có còn muốn hay không cùng ta ngủ chung? các sáu, đ ệ p tiên đ i ễ u nuôi, không được, nhất thiết phải làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. thương sinh thổ ngừng lại, chuẩn bị trở về đầu. cái kia còn có đi hay không kia cái gì thánh tử làm thiên tiêu t h hội. ma mao, ngươi một đầu côn trùng cùng thiên k i ê u n h ắ c lên nửa xu quan hệ. ta chỉ là muốn đi uống rượu mà thôi sáu. các ngươi nói huyền chân sẽ đi hay không? 347 thứ 3 4 t r ư chương trước giờ 3 tháng, nói dài đã lâu, nói ngắn cũng ngắn, bất quá 3 tháng này chính xác xảy ra rất nhiều chuyện. ngũ đại tiên quốc đỉnh cấp thiên tiêu cuối cùng tại tiên quốc cường giả dẫn đầu dưới. tuyệt đại bộ phận cũng đã đến, mà rất nhiều bình thường không có danh tiếng gì đạo thống, môn phái, cổ lao thế lực, càng là toát ra rất nhiều để cho người ta giận xôi thiên tiêu. những ngày này tiêu không có chút nào so ngũ đại tiên quốc đỉnh cấp thiên tiêu kém. trong khoảng thời gian này, những ngày này tiêu ở giữa đã bạo phát không biết bao nhiêu m a sắt cùng tranh đấu, càng là vẫn là không thiếu thiên tiêu. ngũ đại tiên quốc, mỗi cái tiên quốc đều có một cái thánh tử cùng tiên tử, lần này thế mà toàn bộ đến. treo cao bầu trời bức tranh đó, bây giờ đã ròng r a in dấu xuống một cái trăm cái ảnh chân dung. đi qua khoảng thời gian này quan sát cùng tìm tòi, tu giả đại thể đều biết bức họa tác dụng. Bức tranh chỉ có thể lên bảng 100 danh n g ạ c h dựa theo thực lực sắp xếp, chỉ có lên lôi đài mới có thể tiến nhập xếp hạng. Trên lôi đài thắng càng nhiều, xếp hạng càng phía trước, ở trên thiên trên đường đi tới bậc thang càng nhiều, xếp hạng càng đến gần phía trước. Đánh nhau cùng cấp, kẻ thắng làm vua. Đây chính là tổng thể dáng vẻ, đồng ruộng chỉ là biết một cách đại khái. Bất quá, cho đến tận này, trừ liêu đ i ể n g i cùng ta thích quang lấy được bức họa quà tặng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì những người khác từng chiếm được. Nhưng mà, có thiên tiêu lại lấy được thiên lộ cơ duyên, cái này lại đã dẫn phát một đợt trà dư tiểu hậu thảo luận dậy sóng. 6 đồng ruộng đi bộ một chút lấy. phát hiện lại đến gió hoa thắng cảnh phụ cận, đồng ruộng không có cảm giác đến cái gì, thế nhưng làm mà lại có chút không nhất thiết cảm giác. xem phong hoa thành chỉnh thể địa hình, điền giả nhất kinh, bay thẳng khoảng không lên thiên không, từ cao thiên quan sát toàn bộ phong hoa thành. lúc này, đồng ruộng mới biết được phong hoa thành cực lớn, đồng ruộng đã xâm nhập tầng mây, vẫn là không cách nào triệt để nhìn một cái không s ó c gì. quả nhiên là một cái trận pháp, trước đó thật đúng là không có chú ý. gió hoa thắng cảnh lại là ngũ đại trận trụ của một trong, chẳng thể trách, trong bất chi bất giác liền sẽ đi đến gió hoa thắng cảnh. long đấu châu là trận pháp h a tâm. lấy đường đi làm trận tuyến, lấy m ô i cái kiến trúc làm trận b i n h trận pháp này rất cường đại, trận pháp này dễ phá sao? Không có không phá được trận pháp. 66. Đông Dụng trở xuống mặt đất, cất bước rời đi. Vừa đi ra không xa, loan n g ọ hùng hồn trong tiệm m ộ t thúc vội vàng xuất hiện. Chủ thượng, ngươi nếu là không bay đến không t r ù n g tiểu nhân thật tìm không thấy chủ thượng. Đây là bá thiên tiên tử sai người đưa tới thì mời, chính là vô thượng tiên quốc thánh tử thân sách. Ân. Tiên tử cùng nhà ta thiếu chủ còn có một vị k h á c sáu. Ách Thiên tiêu đã đi. A. Khổ cực. m ộ thúc. Đông Dụng lời nói n ư ờ n g m ộ t thúc thụ sủng n h c n h m ộ c Thúc bây giờ tại Phong Hoa Thành cũng coi như là một cái h ồ n g nhân, kể từ Vạn Đạo cũng bắt đầu đại lượng bán công pháp phía sau. Bây giờ Tiểu Tu giả không có ai không biết m ộ c Thúc người trưởng quý này, hơn nữa mỗi người đối với m ộ c Thúc đều rất là khách khí. Bất quá nhìn thấy m ộ c Thúc đối với Vạn Cổ đệ nhất nhân Huyền c h â n như thế một mực cung kính thái độ, quả thật làm cho người rất là kinh ngạc. Đông Dụng nhận lấy t h ì m mời, mở ra xem, một đạo kiếm ý tùy theo từ trong s ô n g ra, cái này khiến đứng thẳng một bên m ộ c Thúc trong nháy mắt hoảng hốt. Thứ sáu, Điền d ã nhất âm thanh hừ lạnh, một tiếng này hừ lạnh có rất lớn thành h t r o n g sao Thương Long d i t đảo, một loại phi thường cường đại âm công. kiếm khí tại điển g i ã tiếng này h ư lạnh phía dưới trong n h á y mắt phá diệt. Đông Dung mắt nhìn trên thiệp mời rồng bay phượng múa chữ, trên tay kiếm khí phun một cái, đem thiệp mời dạo vì mạnh v ụ Một thúc, ngươi đi mau đi. Là, chủ thượng. Đông Dung bay người liền hướng gió hoa thắng cảnh đi đến. Lần này vì Thánh Tử Bàng càng tổ thịnh hội, gió hoa thắng cảnh có thể nói xuất lực rất nhiều, trực tiếp tại gần nhất đóng cửa từ chối tiếp khách, chỉ vì toàn lực ứng phó chế tạo cuộc thịnh hội này. Ngũ Đại Tiên Quốc, các lộ yêu nghiệt đều đưa có mặt. 6 Đông Dung ở một cái xinh đẹp như hoa nữ tu dẫn đầu dưới, h ư ớ n g v ề trí tôn điện mà đi. c h í tôn điện là gió hoa thắng cảnh lớn nhất tôn quý nhất cung điện, chỉ có chân chính đại nhân vật mới có thể sử dụng. Đông u ộ n g chưa tới c h í tôn điện, thanh âm bên trong liền c h u y ể n tiến l i ễ u điện giả trong h a i Ngươi là ai đó a? Bước tranh xếp thứ ba mười chín a, không tệ không tệ, có rất lớn để thăng không gian. Ta xếp số một sáu, ngươi là ai đó a sáu, ta nhớ được ngươi, thứ mười bốn a, ta đệ nhất sáu. Ngươi là nào đó nào đó nào đó à, sắp xếp vị thứ bảy, không tệ không tệ, ta xếp số 16 A, ngươi như thế nào liền bảng danh sách đều không bên trên, rất kỳ vậy a, ta xếp số 16 a ta nói b thiên ngụy tử. Ta kể cho ngươi chuyện Tiếu Lâm thôi. Tốt 6. thôi được rồi 6. Đây không phải người đó sao? Hai người các ngươi nhận biết? A, đây không phải bài danh thứ ba đi. Ngươi thật lợi hại a 6 Ta xếp số 1, 6. đ ồ n g u ộ n g vừa đi vừa nghe, thầm nghĩ cười, bất quá nghĩ đến thứ hạng của mình, trực tiếp cười không nổi. đệ nhị, chính mình thế mà còn là sắp xếp đệ nhị, mà Thương Sinh Thổ vẫn là xếp số 1. đ ồ n g u ộ n g rất là buồn bực, bằng tư chất thiên phú, chính mình thế mà so Thương Sinh Thổ kém, kém còn kém a, thiên hạ yêu nghiệt biết bao nhiêu, ai dám nói b ừ a đệ nhất? hồ loại này xếp hạng cũng không thể đại biểu cái gì thực chất tính độ vật nhưng mà mấu chốt chính là chỗ này đệ nhất và đệ nhị trên lệnh có chút gần gần đến trên bức họa nhìn một cái đồng ruộng trên đầu treo lên đống phân đây hoàn toàn không thể tiếp nhận ít nhất điền dã bất có thể tiếp nhận điền dã nhất thẳng hy vọng có người có thể đem mình đ ị n h đi nhưng là bây giờ đột nhiên phát hiện những ngày này tiêu tuyệt không ra sức ca hơn nữa mặc kệ chính mình làm cái gì vậy có vẻ như cũng rất khó thoát khỏi c ù n g thương sinh thổ dính liễu quan hệ 6. đ ồ n g Duộn bước vào đại điện, trong n g á y mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà Thương Sinh Thổ nhìn thấy đ ồ n g Duộn, rõ ràng tuyệt không không bị r à n n g u ộ c đi chậm chậm về tới chỗ ngồi của mình. Sao chổi tới sáu, Thương Sinh Thổ lầm bầm một tiếng, tiếp đó ngồi nghiêm chỉnh. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn như thế, trong mắt hào quang không hiểu. đ ồ n g Duộn roi mắt nhìn lại, bảy đại trận doanh rất là rõ ràng, giữa hai bên phân biệt rõ ràng, Dương Cung b ạ c k Tiếm, Ngũ Đại Đế Quốc, dị tộc. Tại cái cuối cùng trong trận doanh, đ ồ n g Duộn thấy được cái kia khí hải cảnh tu giả, cái này một phe cánh rất là đặc biệt, các tộc tu giả đều có. Thuộc về ẩn thế các phương thế lực, nhưng mà những người tu này lại ẩn ẩn có tối cường cảm giác. Huyền c h â n Đạo h u y n h Thỉnh, b à n g càng tỏ vẻ mặt tươi cười, b à n g mật nhi nhưng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Thánh Tử Thỉnh, Đông d u ộ n g khách khí một tiếng, đi thẳng tới Thương Sinh Thổ phụ cận ngồi xuống. Cái này khiến Thương Sinh Thổ đ i ệ p Tiên tuyệt không không bị giằng buộc, mà cái kia vẹn ẩn nặc chỉ nhìn một mắt, sau đó tiếp tục uống rượu. Bảy Phương đâu Đông d u ộ n g thế mà không có phát hiện Bảy Phương, thuận miệng hỏi một câu, tiếp đó cổ quái nhìn xem toàn bộ thân thể đều xuyên vào trong chén rượu vẹn ẩn nặc, không nghĩ tới còn có như thế uống rượu, cái này cũng là phần độc nhất. đây là cái gì cô trùng? Cư n h â n như thử tham rượu, đồng ruộng thuận miệng hỏi hướng bên người một cái mọc ra hai cái sừng dị t ộ c À, đây là sáu. Đồng ruộng khỏe mắt liếc qua liếc xem vẹn nở nạt tám con chân gốc có từng tia từng tia y ế u ớt kim quang lấp lóe một chút. Cái này lượng đ i ể n giã trong nháy mắt mắt không chấp mở to hai mắt nhìn, nhìn trong chọc vào ngâm mình ở ly rượu nhỏ bên trong vẹn nở á. Huyền chân, chủ nhân nhà ta sinh tử chiến, ngươi vì cái gì không dám ứng chiến? Một tiếng khép ê u đột nhiên tại l ạ n h tinh trong đại điện vang lên, trong lời nói tràn đầy phẫn nộ, trong chớp ngoãn này làm cho tất cả mọi người lần nữa nhìn chăm chú hướng đồng ruộng. Vạn cổ đệ nhất nhân, vốn là chê cười mà thôi sáu. c ư ờ i l ạ n h một tiếng lại chuyển tới, đồng ruộng căn bản là không có nghe được, toàn thân toàn ý nhìn c h ằ m c h ằ m vẽ đ â n át, cái này khiến người nói chuyện càng thêm phẫn nộ, sắc ý không che giấu chút nào. đ i ệ p t i ê n cùng Thương Sinh Thổ nhìn xem đồng ruộng bộ dáng, nguyên bản còn cố ý chế dễ, bỏ đá xuống giếng một phen, mà bây giờ nơi nào còn có ý nghĩ thế này, trong hai người tâm kinh hãi, nhìn nhau hái nhiên, hắn là làm sao mà biết được? 348 t h ứ 348 t r ư ơ chương huy hoàng chi tử đồng ruộng nhìn c h ằ m c h ằ m vẽ n át, o à n thân toàn ý bắt giữ lấy loại kia yêu ấ t kim u a n g Lão đại 6 Thương Sinh Thổ một tiếng q u á y h i ế u đột nhiên xuất hiện ở Lưu Điền Giã trước mặt, ngăn trở Lưu Điền Giã ánh mắt. Lão đại, gần nhất cái này lý lai like rất nhiều tuyệt thế mỹ nữ à? Ngươi xem một chút có thích hay không? Nếu là ưa thích cái nào, ta đem nàng bắt đưa đến Lão đại trên giường, cam đoan để cho Lão đại hài lòng. Đông Dụng nhàn nhạt nhìn thương sinh thổ một mắt, đưa tay một tay đem lay qua một bên, vẫn như cũ nhìn c h ầ m c h ầ m vẻn vẻ. Lão đại, gần nhất chuyện cười của ta muốn i ả n g xong, ngươi ở đây dạy ta mấy cái thôi. Điền Dã nhất bàn tay phiến ra, thương sinh thổ không có lực phản kháng chút nào, một tiếng ầm vang bay ra ngoài, lần này thế mà không nghiêng lệch thẳng tắp va và vào đại la tiên quốc tu giả bên trong. Thương sinh thổ kêu la h n h ể liên tiếp đụng phải 45 n người, mới bị nhan như ngọc đánh trở về. cái này tự nhiên nhường rất nhiều người t r ợ n mắt nhìn, không liên quan đến việc của ta, là ta lão đại sáu. Thương sinh thổ trong nháy mắt lại đến liêu điển giả trước mặt, đem vẹn ờn nạt ngăn cản đứng lên. Thương sinh thổ cùng điệp tiên bây giờ hận chết m a m a u lúc này uống rượu làm gì, nhưng mà bọn chúng biết m a u m a u một khi uống rượu bị đánh gãy, tất nhiên c ù n g tính đại phát, đến lúc đó ngược lại sẽ lộ ra càng nhiều tin tức hơn. bởi vậy thương sinh thổ cùng điệp tiên chỉ có thể dùng cực kỳ đ ẩ n phương pháp tới quấy đồng r u ộ n kim quang lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất, điển g i tâm bên trong tùy theo cung hỉ, bất quá mặt ngoài lại không có bất kỳ biểu hiện. các ngươi vừa mới nói cái gì? đ ồ n g Dụng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thương Sinh Thổ. Ách sáu, Thương Sinh Thổ một mặt l ô cốt, cảm tình đã biết sao tò mò đ ư a n g n à y người khác căn bản là không có chú ý. Lão đại, một cái côn trùng có gì đáng xem? Nào có những thứ này tuyệt thế mỹ nữ dễ nhìn sáu. Chính là chính là sáu, thật đẹp tha sáu. Nếu là ta cũng có các nàng đẹp như vậy liền tốt. đ i ệ p Tiên đồng dạng chen vào nói, dùng cánh che lại trong chén rượu vẹn đ n đạn. Xem ra hai bọn chúng là b e t a Bất quá tay pháp sáu. đ ồ n g d ộ n g nội tâm không khỏi có chút buồn cười. Nhìn xem đồng ruộng trên mặt nụ cười ý vị t h â m trưởng, thương sinh thủ cùng điệp tiên nơi nào có thể không biết trước mắt cái này Huyền c h â n thật sự phát hiện mao mao bí mật. Dựa vào, đây rốt cuộc là người nào? Loại này bí mật thế mà cũng biết. Huyền c h â n 6, gầm lên một tiếng lại một lần nữa vang lên, nếu không phải Thiên Lộ sứ giả cùng các phương người thật mạnh quyết nghị phong hoa thành nghiêm cầm đấu nhau, chuẩn xác lên lôi đ à i ta bây giờ liền giết ngươi. Đồng ruộng nghe tiếng nhìn về phía người này, người này tại tổ chân sau lưng, mà ở tổ chân bên người có 8 người song song mà ta. Dựa vào 6 các ngươi là mặt hàng gì? Dám theo ta l ã o đại nói như vậy, tự tìm cái chết có phải hay không? còn dám phứt vân, lão đại ta vài phút đem các ngươi hết thảy giết chết. lão đại, xử lý bọn hắn xấu. đồng ruộng ngoài ý muốn mắt nhìn thương sinh thổ, khoe miệng nổi lên một tia như có như không chế giỡn. ngươi về sau đừng cầu ta xấu. đồng ruộng âm thanh tại trong đại điện văng vẳng, cái này khiến thương sinh thổ nguyên bản là đen kịt khuôn mặt càng thêm đen, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. thương sinh thổ đối với đồng ruộng là vừa hận vừa sợ, cũng không phải giữa bọn hắn có gì thù hận, mà là thương sinh thổ biết mình đời này đoán chừng đều muốn lấy lòng đồng ruộng. nó từ đồng ruộng nơi đó lấy được tiểu thạch đầu là nó tha thiết ước mơ đồ vật, liền chính nó cũng là bất khả tư ơ nghị. Tảng đá kia lại là thương sinh đất phương pháp tu hành. Thương sinh thổ à, nó chỉ biết mình tên là thương sinh thổ. Thế nhưng là chính nó cũng không biết thương sinh quê mùa đến thực chất là cái gì, lại từ đâu mà đến. Nhưng mà đồng ruộng lại có nó phương pháp tu hành. Cái này sáu, mẹ nó, không có đạo lý A. Để cho thương sinh thổ buồn bực là phương pháp tu hành chỉ là một phần nhỏ, nhưng mà thương sinh thổ lại biết bộ công pháp kia tuyệt đối là hoàn chỉnh, chính mình lấy được chỉ là một phần nhỏ. Chỉ cần mình nghĩ lấy được hoàn chỉnh công pháp, chính mình liền muốn p h ù hộ đồng ruộng trường mệnh không chết, liền muốn đối với hắn nét mặt tươi cười đối mặt, ăn nói khép n é p sáu. Cái này sáu. mẹ nó, phát cáo chết ta! Thương Sinh t h ổ trong nháy mắt i ể u x ỉ u bất quá nó lửa giận trong lòng trong nháy mắt bừng lên. dựa vào sáu người tên gì gọi? Tê u La ô n g Sòm, nếu người an bình, ta muốn đại biểu tất cả mỹ nữ chế tài ngươi. Thương Sinh t h ổ nói xong trực tiếp đánh về phía đệ nhất tiên quốc, căn bản cũng không chú ý ai cùng ai. làm càn, ngồi xếp bằng hàng trước nhất tối tay phải đại hán mặt đen quát l ạ n h một tiếng. một cây trường thương đột nhiên xuất hiện, một thương đâm hướng Thương Sinh Thủ, vênh sáu. một tiếng v a n g thật lớn, trực tiếp đem hắn đâm bay ra ngoài. dựa vào người cái gì thương? lợi hại như vậy. Thương Sinh Thổ một tiếng quay thiếu, ngừng lại, một kích này đem nó l ự a g i ậ n trong lòng không sai biệt lắm phát tiết không còn một n g n g Quả nhiên là bài danh thứ ba cường giả, liền không phải là cùng bình thường, để cho ta l ự a g i ậ n một chút liền phát tiết không còn một mảnh. Đáng tiếc, ta xếp hạng thứ nhất, không cùng các ngươi chơi xấu. Thương Sinh Thổ hừ hừ hai tiếng, về tới chỗ ngồi của mình chỗ. mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, Thương Sinh Thổ sảng khoái, thế nhưng là đến phiên những người khác khó chịu, đệ nhất tiên quốc những ngày tiêu tiêu đâu chịu nổi loại này khí. đ ồ n g Dụng bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy, hắn từ đệ nhất tiên quốc cùng những thứ khác một số người bên trong đều cảm giác được sát ý tấu h xương. Loại này sát ý căn bản cũng không có bất luận cái gì che giấu. Điền Giã bất do từng cái nhìn lại, nhớ kỹ những người này. Bất quá tại nhìn thấy một cái thế gian tuyệt sắc thời điểm, đối phương hung hăng c h ừ n g liễu Điền Giã một mắt, đ ồ n g d ộ n g nhìn đối phương con mắt, lại thấy được bên người nàng vẫn như cũ khăn che mặt phiêu miểu. Long Thụy, cái này ưa thích giả trang nam nhân nữ nhân, không nói nàng trong lòng là có phải có vấn đề, nhưng mà dáng dấp ngược lại thật là đẹp như thiên tiên, hơn nữa có câu ngang ngược vô lý khí thế, có một loại kiểu khác tư vị. đ ồ n g Dụng tại nội tâm phẩm bình một phen, không thể không nói, trong Đại Điện khoảng trăm người, nữ tu liền chiếm một ba còn nhiều, nhưng mà người người đều xinh đẹp tuyệt luân, hơn nữa đều có các đặc sắc, đều có các hương vị. Trong Đại Điện hương thơm tập kích người, để cho người ta c ó đặt mình vào trăm hoa đua nở đất mỹ rượu cảm giác. Đông d ộ n g nhìn một vòng, thu hồi ánh mắt, chúng ta không kiểu không đoán, các ngươi vì cái gì đối với ta có như thế sát ý? Không có bất kỳ người nào trả lời Đông d ộ n g đáp lại hắn chỉ có càng thêm sát ý lộ liễu. Loại này sát ý tại trong Đại Điện bốc lên, nhường rất nhiều tu giả ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Ngày mai lôi đài một trận chiến, tổ chân nhàn nhạt mở miệng. đ ồ n g d ộ n g nhìn về phía tổ chân, tại đệ nhất tiên quốc những người này tổ chân cũng không phải người mạnh nhất, cái kia một thương đánh bay thương sinh đất mặt đen tu giả vẹn vẹn khí thế liền muốn so tổ chân cường thịnh ba phần, mà khác ít nhất có 5 cái đều mạnh hơn tại tổ chân, nhưng mà trong nhóm người này lại lấy tổ chân cầm đầu, đem hắn ôm vào trung tâm. Dù cho đệ nhất tiên quốc thánh tử cùng tiên tử cũng không có đại nộ này, trái lại khác tiên quốc cũng là lấy thánh tử cùng tiên tử cầm đầu. Chiến, Đông d ộ n g đồng dạng nhàn nhạt đáp, h ử ngươi lại dám cùng quan diệu chi tử lên lôi đài, thực sự là không sợ chết a? Long t h ủ y lúc này âm dương quái khí lên tiếng. Quang Diệu Chi Tử mặc dù bức tranh chỉ sắp xếp đệ thất, thế nhưng là luận chiến l ự c lấy Quang Diệu Chi Tử Đại Quang Minh Thánh Pháp ở đây dám xem thường thằng hắn giả cơ hồ không có a. Nếu là đánh nhau cùng cấp, hắn càng là đứng ở thế bất bại. Cùng Quang Diệu Chi Tử tử chiến, hư hư sáu. Huyền Trân, ngươi dựa vào cái gì cùng Quang Diệu Chi Tử một trận chiến? 349 thứ 349 c h trường các ngươi sáu cũng là r á c rưởi Long Thụy mà nói làm cho cả Đại Điện an tĩnh đáng sợ. Đại Quang Minh Thánh Pháp, đây chính là danh t r ấ n thế gian công pháp, có thể nói chỉ cần là đại thế lực người không ai không biết. Ha ha sáu, rát rưởi mà thôi. một tiếng cười khẽ lúc này đột ngột vang lên, tại an tĩnh như thế trong đại điện là như thế trói thay. Ta Ái Quang từ hắn vừa tiến vào tòa đại điện này bắt đầu vẫn nhắm mắt lại, một bộ ta vị trí, tự có tiêu dao bộ dáng. Ta thích Bá Thiên cũng là xếp bằng ở bên cạnh hắn, ta thích Kiệt Luân cũng tương tự tại. Trước đây Thương Sinh Thổ nói không có lên bảng l ờ i nói chính là chỉ ta Ái Quang. Dù cho đồng ruộng đi vào đại điện phía sau, ta Ái Quang cũng một mực nhắm mắt lại, nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt. Tại những cái kia người lộ ra sát ý thời điểm, ta Ái Quang mắt vẫn nhắm như cũ. Mà lúc này, ta Ái Quang mở miệng, ha ha sáu, p r ư i mà thôi. Ta Ái Quang mở ra như tinh không đồng dạng sâu thẳm đôi mắt, tại trong hai mắt có từng đóa từng đóa hoa sen tạo ra lấy xoay tròn lấy ẩn vào sâu trong đôi mắt. Một màn này làm cho tất cả mọi người trong lòng hít một hơi l a n h khí, liền tổ thật đều đồng dạng đem kinh hãi chi tình biểu hiện ở trên mặt, vẹn vẹn bằng vào loại tình huống này, đã nói lên cái này, Ta Ái Quang tu vi đã đến một loại cực hạn hoàn cảnh, lộ ra đạo chi cảnh. Đây không phải tu vi lên cảnh giới, đây là một loại cực hạn. Khí hải lúc đánh vỡ khí hải trăm t r i n g lớn nhỏ hạn chế, là một loại cảnh giới cực hạn. Đạo đài lúc đạo thứ 10 đài là một loại cảnh giới cực hạn. Thân h à n h cảnh lúc lộ ra đạo chi cảnh đồng dạng là cảnh giới cực hạn. Tại thân hành cảnh, tuy là mở ngũ hành thiên, nhưng là chân chính uy lực đến từ pháp sử dụng. Pháp có thể ngoại phóng giết địch, có thể cường hóa thể phách, c à n g có thể phòng thủ bản thân. Nhưng mà pháp vô hình, nó có thể thông qua linh khí phóng xuất ra uy lực lớn hơn, thế nhưng lại không thể hiện hóa thế gian. Đây là tu vi cảnh giới hạn chế. Mà lộ ra đạo tắc là đối tu chi pháp nắm giữ được một cái loại cực hạn, đã hơi có đạo hình, có thể lấy quang cảnh hình thức để cho hiện hóa thế gian. Loại này cực hạn chi cảnh m ô n b à n khó khăn đưa ra một. Một khi thành tựu loại cảnh giới này, cùng dai có thể nghiền ép bất luận cái gì tu giả. 6 đồng ruộng tại chỗ có chút mắt tròn tròn, cái này ta Ái Quang ngược lại thật là trang bức một tay h à o thủ. Loại cảnh tượng này tại những cái kia cao thủ trên thân rất là phổ biến, thế nhưng là ta Ái Quang chỉ có thần h à n h đệ nhất cảnh tu vi, lấy đồng ruộng đối với hắn hiểu rõ, hắn là làm sao làm được? Hoa Sen, 6 các ngươi không muốn nhìn ta như vậy, ta không phải là nói cái kia Vi Hoàng Chi Tử là rác rưởi. Ý tứ của ta đó là, các ngươi 6 ta Ái Quang chậm rãi đưa tay ra chỉ, trên không trung nhẹ nhàng v ạ c h một cái, đem ngoại trừ ta thích Bá Thiên, ta thích Kiệt Luân r a tất cả mọi người b a quát. Các ngươi cũng là rác rưởi 6 Ta Ái Quang mà nói rất thanh tịnh, giống như cái kia liệt dương nóng bức phía dưới ăn một khối hàn băng, trong nháy mắt lạnh lưỡn toàn thân, mà lạnh lưỡn sau đó chính là vô tận nóng bỏng, lửa giận đốt đỏ lên khuôn mặt. Rất nhiều người phân đứng lên, chiến ý b ư c lên, sát ý nhảy hiện, như đồng hóa vì thực chất, Phu Thiên cái địa đồng dạng đệ hướng một bộ phong khinh vân đạm Ta Ái Quang, Ta Ái Quang hoàn toàn không dèn để ý, vẫn như cũ bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng, dựa vào sáu tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi ở đây trên lôi đài đánh bại Lão đại ta liền có thể phách lối, liền b ứ c tranh đều lên không được người, ngươi phách lối cái dám à? Thương Sinh Thủ cũng không sợ ngươi có phải hay không cảnh giới cực hạn? g i m trong nó, nó nhất định phải trả trở về. Ha ha sáu, vô chi, ngươi nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa sáu. Có tin ta hay không vài phút giết chết ngươi sáu. Thương sinh thủ cái kia k h i à, chính mình đường đường bức tranh đệ nhất nhân, thế mà bị người đối đãi như vậy. Sư sáu, thương sinh thủ trực tiếp vọt tới ta ái quang, trong n h á y mắt đến rồi ta ái quang trước người. Một đóa hoa sen vô căn cứ nở rộ trên không trung, trực tiếp đem thương sinh đống đất khỏa, mặc kệ nó dây r t như thế nào đều không thể tránh thoát. T 6 T 6 từng trận hít một hơi lãnh khí tiếng vang lên. một màn này nhường vốn là muốn tìm phiền toái người trong nháy mắt im lặng. dựa vào sáu, đây là cái gì? lại có thể thôn phệ lực lượng của ta, thương sinh thủ trên thân nở rộ ô quang, thế nhưng là trên không lại t r ố n g rông xuất hiện hai đóa hoa sen, đem hắn vững vàng dừng ở trên không. ha ha sáu, ta ái quang lại một tiếng cười khẽ, hoa sen đột nhiên tiêu thất, thương sinh thủ q u a i kêu một tiếng, trong nháy mắt chạy trốn trở về. dựa vào sáu, dựa vào sáu, dựa vào sáu, ngươi từ nơi nào nhô ra? ngươi không phải là một cái phế vật sao? như thế nào đột nhiên trở nên biến thái như vậy s u Thương sinh thủ q u á i đ l ò n g vẫn còn sợ hãi nhìn ta ái quang. Kể từ ta ái quang trên lôi đài một trưởng đánh bại đồng ruộng, nhưng tất cả thế lực lớn nhau nhau bắt đầu điều tra, ta ái quang hết thể quá khứ toàn bộ hiện ra ở trước mặt mọi người. Đến từ ta thích gia tộc, đích m ạ c h t r g tử, không có danh tiếng gì, nhị thế tổ, thiên phú kém, không muốn phát triển, hãm hại lừa gạt là hắn rõ rệt nhất n h ắ n hiệu. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn lại có thể đánh bại huyền chân, hơn nữa lấy được bức họa quả tặng. Đây hết thể sau đó, hắn trực tiếp đem từ bức tranh lấy được bảo bối trực tiếp tặng người, hơn nữa biến mất không thấy gì nữa. Đi qua nhất trí phân tích, ta ái quang lên không được bức tranh. Bảo ngày mai lộ không có đem hắn liệt vào truyền thừa, nguyên nhân rất có thể là ta Ái Quang truyền thừa không giống như Thiên Lộ truyền thừa kém. Cụ thể là không phải như thế, chính là ta thích gia tộc người đều không hiểu, bất quá ta Ái Quang trong nháy mắt trở thành trích thủ khả nhiệt tồn tại. Nghe nói những cái kia mỹ mạ bà mối đ ạ phá ta thích nhất t ổ môn. 6 Hừ. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ dễ hắn, bằng vào ta cũng không dám nói cùng giai có thể dễ hắn. Chỉ bằng các ngươi 6 u Ha ha 6 Ta Ái Quang phong khinh vân đạm, giống như lẩm bẩm đồng dạng. Các ngươi cũng là rất rưởi. Ta Ái Quang nói xong, nhìn lướt qua, sau đó lại lần nhắm mắt lại. 6. 6. lần nữa nghe được bị Trần c h ủ i hình dung thành r i ắ t d â i chỗ Hưu Nhân đô giận không tìm được, thế nhưng lại đều mạnh đi áp chế lửa giận trong lòng. ở đây mỗi một cái cũng là Thiên Tiêu, mỗi người đều hiểu, luôn nữa không có bất kỳ cái gì tác dụng. ở đây, tại Phong Hoa Thành Phong Hoa thắng cảnh, chính là tùy tiện tới một người, đem ở đây chỗ Hưu Nhân đô mắng lật ra, cũng không có người dám đem hắn như thế nào, ngoại trừ mắng nhau trở về bên ngoài, cũng chỉ có thể chịu đựng hoặc giáo huấn một lần. nhưng mà giáo huấn bây giờ rõ ràng không làm được, vậy cũng chỉ có thể mắng lại hoặc nhẫn. những ngày này Tiêu bên trong Thiên Tiêu, lúc nào từng mắng người đâu? dám mắng bọn họ đều bị bọn hắn giết. Bây giờ bọn hắn chỉ có thể cố nén lửa giận. Kể từ huyết sát ám sát thiên tiêu, gây nên đại la tiên quốc tiên chủ bị giết, huyết sát cùng đại la tiên quốc quan hệ đã dẫn phát vô số ngờ tới. Mặc dù không có một cái minh xác ý kiến, nhưng mà tất cả tiên quốc cường giả, các tộc các lao tổ ở trên thiên lộ sứ giả long chạm tiên chứng kiến phía dưới ký kết q u ý củ, hết thảy lôi đài xem hư thực. Bất luận cái gì dám ở phong hoa thành cùng hắn xung quanh lấy m ạ n h lớn yếu tiến hành sát phạt, toàn bộ xử tử. Những ngày này tiêu mặc dù l à thường, nhưng mà không ai dám dây vào sở cái này danh giới cuối cùng. chính là thường sinh thổ cũng chỉ là tiểu đả tiểu não 6. lôi đại gặp đệ nhất tiên quốc mặt đen tu giả lời nói vẫn bình tĩnh thế nhưng là vẫn như cũ có thể nghe ra một loại đẻ nén lửa giận ha <cười> ha 6. các vị đ ạ o h ữ u đại gia bình thường khí a hết thảy lôi đại gặp a lần này ta và thánh tử mời mọi người một là vì tận tình địa chủ hữu nghị thứ hai là thương thảo xuống mấy ngày về sau tiến nhập bí trong giới một việc thích hợp 350 thứ 3 5 t r ư ơ chương thật hạnh phúc nếu là chúng ta trước không lập cái quy củ đến lúc đó tất nhiên máu chảy thành sông đây không phải bất luận người nào bản ý a 6 Bàng Mật Nhi rốt cục vẫn làm ở miệng, nàng và Thánh Tử Bàng càng tổ nguyên bản một mực cũng là thờ ơ lạnh nhạt. Thế nhưng là ta ái quan thế mà đem bọn hắn hết thảy đều m ắ n g đi vào, chính là bọn họ cũng lên cơn giận dữ. Bất quá nghĩ đến ta thích gia tộc tình huống hiện tại, đặc biệt là ta thích Bá Thiên sau lưng có vĩnh hằng cấm địa, cũng chỉ có thể cố nén nụ cười. Có cái gì quy củ h à o lập đều bằng bản sự, sinh tử từ mệnh. Chín Đạo h ữ u lời nói sâu hợp ý ta, cơ duyên thì nhiều như vậy, muốn tranh liền muốn lấy mạng liều mạng. Đồng ý s u Chết, chẳng thể trách người khác, chỉ tự trách mình tài nghệ không bằng người. Ngươi nói xem, Bàng Đạo h ữ u thật muốn mạnh được yếu thua sao? Bàng Mật Nhi khe khẽ thở dài, nàng có đôi lời cũng không nói ra miệng, bất quá hắn lơ đãng mắt nhìn đ ồ n g d u ộ n Phân phó mang thức ăn lên A 66. đ ồ n g d u ộ n phát hiện nói ra những lời này, cũng là những cái kia đối với mình bộc lộ sát ý tu giả, lập tức không khỏi trong lòng cười lạnh. đ ồ n g d u ộ n đối với cái gọi là bí giới cũng có hiểu biết, chỉ là không biết vì cái gì đột nhiên sẽ kinh động nhiều người như vậy, không khỏi nhìn về phía Tuyệt Không Song. Tuyệt Không Song lần này rất là chớm mặt, cho dù nàng dung mạo vô song, cùng mỗi cái tiên tử so ra cũng không kém chút nào, thậm chí ẩn ẩn thắng chi, nhưng mà về mặt thân phận, Tuyệt Không Song liền muốn kém rất nhiều. nhìn thấy đồng ruộng t r o n g lại, tuyệt không xong k h ỏ e miệng vẫn là lộ ra một tia bất đắc dĩ. 6. rất nhanh, mỗi cái tu giả trước mặt đều dọn lên bốn cái thức ăn tinh xảo cùng một bát sắc như hồ p h c h nước dùng, hơn nữa dùng một bình bạch ngọc bầu rượu thay thế lúc đầu rượu. Các vị đạo hữu 6, v u n g thánh tử đứng lên, chúng ta đến từ ngũ đại tiên quốc, ẩn thế tông tộc, đến từ cái thế giới này các phương. Trước đó, chúng ta có thể giao thủ qua, cũng có thể là chưa từng gặp mặt. Trước đó thậm chí có thể có chút thù hận, nhưng mà có thể gặp nhau ở đây, cũng là một loại duyên phận. Bây giờ, liền để chúng ta thả xuống giữa hai bên thù hận cùng phòng bị, tại lúc này, làm một cái người bình thường. không say không nghỉ ngày mai đó là chuyện tương lai bà n g mỗ, trước cạn v i kính Đông d u ộ n g khép cười một tiếng dơ lên n â n g chén tại đ i ề n g i ã trong lòng không có địch nhân là tốt nhất giết đến ngàn ngàn vạn là vì hùng bên trong hùng đây có lẽ là mỗi cái người bình thường đều tôn sùng anh hùng à cũng có thể là là mỗi cá nhân đều hướng tới trở thành nhân v ậ ta đều nói t h a i h ọ a di ngàn năm thế nhưng là đối với tu giả anh hùng như vậy dạng này t h a i h ọ a đều đã chết hơn nữa đều chết rất nhiều thảm thậm chí muốn sống lâu dài đều không được mà những cái kia không hỏi thế sự không tranh quyền thế ngược lại người người sống trở thành lão ngon đồng Tu giả nghĩ cường đại, tất nhiên phải kinh thụ giết hại tùy lễ, nhưng mà Trường Sinh lại không cho phép sát lục, đây là rất mâu thuẫn sự tình. k h á c Tiểu Tu giả có thể không hiểu, dù cho đã hiểu, cũng chưa chắc có thể làm được, nhưng mà Điền Giã bất mở h dạng, hắn hiểu, cũng tại nỗ lực làm. 6. Ta h á i Quang lúc này lần nữa mở mắt, giơ chén rượu lên. Tất nhiên Thánh Tử đều nói như vậy, ta nếu là lại như thế liền có chút không tán thưởng. Bao quát bàng Thánh Tử ở bên trong tất cả mọi người, không ai có thể nghĩ đến vừa mới còn trên đời độc một mình ta ta đây Hải Quang, lúc này sẽ nói ra lời nói này, hơn nữa là đầu tiên hưởng ứng bàng Thánh Tử nhân. cũng là đánh vỡ cái đại điện này người t r ầ mặc ai ta liền là ta không cùng một dạng g ó i lửa đáng tiếc bây giờ ta không phải là ta ta vẫn thích ta mình ta đám người nghe mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không biết ta ái quang lại là hát cái nào một màn trang bức tất nhiên sảng khoái đáng tiếc quá mệt mỏi hô 6. ta ái quang thở dài ra một hơi khí chất trong nháy mắt chuyển biến từ phong độ tuyệt thế trong nháy mắt đã biến thành ngang ngược giữa đường tiểu lưu manh vô lại dạng thấy đám người một mặt l ô cốt các ngươi không muốn nhìn ta như vậy ta sẽ xấu hổ dựa vào thương sinh thổ một tiếng q u á thiếu 6 đám người trên mặt run rẩy có một chút nữ tu càng là che mặt cười khẽ, trong mắt c h ó i lọi. Tới. Mặc dù ta uống rượu làm gì cũng là một cái hương vị, nhưng mà ta cho rằng bảng thánh tử chuẩn bị rượu tất nhiên rất không tệ. Ở đây, ta mượn thánh tử chi quang kính đại ra một ly. 6. không ít người bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ai nha 6, vẫn là thủy dễ uống điểm 6, Ta ái quang cảm khái một câu, tiếp đó trực tiếp bưng lên mình bàn ngọc, đi chậm chậm đến rồi đoan ngọ hùng mơ hồ bên người. Hùng hồn a 6 ta ái quang vô vô đoan ngọ hùng mơ hồ bà b a y giống như trưởng bối đối với văn bối lời nói ý vị sâu xa một dạng. Đoan ngọ hùng mơ hồ có thể nói cái gì? đây chính là chủ tử em vợ tương lai ngươi bây giờ thế nhưng là chạm tay có thể bằng a không dám không dám 6. ngươi quá khiêm nhường ngươi cần phải thật tốt làm a là vân vân vân 6. ngươi xem ta mặc dù ngọc thụ lâm phong phong lưu phong h o á n g tuổi tác vẫn như cũ thế nhưng là đến nay vẫn là một người cô đơn ngay cả một cái con dâu cũng không có ngươi biết tại sao không a a a a s đều là bởi vì trong túi không có tiền a nhìn thấy tâm nghi tiên tử bắt chuyện cũng không n ạ n khí a 6. phúc 6. phúc 6 thật nhiều người đến miệng rượu ngon nhịn không được p h ụ tới nói đến đây, đoan ngọ hùng mơ hồ nơi nào còn có thể không rõ, hắn nhẹ nhàng thoáng nhìn đồng ruộng, nhìn thấy đồng ruộng cười nhẹ nhàng, lại không có bất kỳ biểu hiện gì. gần nhất kiếm một điểm, nơi này có một điểm linh thạch, quan công tử nếu là cần, cầm lấy đi hoa. ta ái quang không có chút nào khách khí nhận lấy đoan ngọ hùng mơ hồ đưa tới túi c h ữ vật, lúc này thì nhìn đứng lên, dựa vào sáu, dựa vào sáu, dựa vào sáu, ta ái quang chỉ nhìn một mắt liền hạnh phúc sắp hôn mê, hô to chịu không được, thế này sao lại là một điểm? đây là 6 quá hạnh phúc, đời này chưa thấy qua nhiều như vậy a. về sau có dùng đến ta địa phương, tùy tiện nói, chỉ cần ta có thể làm được, cam đoan giúp ngươi giải quyết. Ta Ái Quang lại ôm lấy hắn bàn ngọc, đi chậm chậm. lần này t ớ i đến rồi, b à n g Cang t ổ cùng b à n g Mật Nhi bên người, tiểu đệ kính Thánh Tử cùng Tiên Tử một ly. Thánh Tử quả thật nhân trung long vượng, Tiên Tử càng là xinh đẹp thoát t ụ 6. b à n g Cang t ổ cùng b à n g Mật Nhi không nghĩ tới ta Ái Quang lại có thể như thế khánh tặng, cái này đ ổ i những người khác là tuyệt đối không thể nào. v ô song thiên tử, tiểu l ệ tiên kiền vi kính. đế đạo h ữ u tiểu l ệ tiên k i n vi kính. đế t i ê n tử, tiểu l ệ tiên kiền vi kính. võ thiên tử, tiểu đệ tiên kiền vi kính. Mây Bền h y n h nghe nói ngươi muốn vì người cha rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Tiểu đệ tiên kiền vi kính. Phước 6, theo mây đừng một ngụn phun ra, không phải 6, Ngươi nghe ai nói? A, ngươi không biết, ta Ái Quang nháy nháy mắt, cầm thú a, liên xa ngươi cũng không đ ô n g thà 6. Theo mây đừng nghe đến lời của hắn như n g ũ lôi o a n h đỉnh, trực tiếp mây người, sau khi tính hồn lại trực tiếp xông ra đại điện, trong nháy mắt đi xa. Không đến mức ca 6 á ta Ái Quang lầu bầu một câu. Hồng nhan tỷ tỷ, ngươi lại biến đẹp. Cút sang n bên. Vừa rồi ai mắng ta ra dưới? Làm sao có thể? Ta làm sao dám mắng hồng nhan tỷ tỷ ngươi? ta mắng ngươi đại ca sáu, lan sáu, liệt gặp thật một cước đá ra, bị ta ái quang nhẹ nhõm tránh thoát. thanh hạ m g i tử đã lâu không gặp a, có hay không nhớ ta? người nào đó mắng ta a, không có không có, nhất thời trang quá đầu. ta mắng ngươi đại ca sáu, thanh phong thật muốn b ổ trước mắt cái này đã từng thời k h ắ c q u á y dối nhà mình cô em tiểu vô lại. mặt đen u y n h tiểu đệ kính ngươi một cái sáu, một đ ồ n g u y n h tiểu đệ tiên kiền vì kính. dựa vào có tin ta hay không vài phút giết c h ế ngươi, thương sinh thổ nổi giận, không khỏi hận hận mắt nhìn đồng ruộng, cái ngoại hiệu này thế nhưng là đồng ruộng đầu tiên hô. ta nói s u Huyền Trân Minh, bí giới theo ngươi l ă n l ộ n à? Ta Ái Quang s u t chút nữa một ngụm tỷ phu kêu đi ra. Ta Ái Quang lúc này khuôn mặt bị thiếu, nhìn những người khác trong lòng sững sốt một chút. 351 t h ứ 351 t r ư ờ chương đủ mặt đen hình, ngươi như thế nào h á t như vậy? Có cá tính. Thánh tử, tiên tử, làm, sáu. Ta Ái Quang ôm mình cái bàn một vòng uống rượu xuống, mặt không đổi sắc, tại hắn nói c h ê m chọc cười phía dưới trong đại điện không khí buông lòng rất nhiều. n h ư ờ n g một chút sáu, n h ư ờ n g một chút sáu. Cuối cùng, Ta Ái Quang ôm chính hắn cái bàn n g ạ n sinh i n h đẩy ra thanh hạ cùng liệt hồng nhan ở giữa, cái mông c h tay, s u chút nữa đem liệt hồng nhan đỉnh ra ngoài. Thanh Hạ m g ụ Tử, ta biết ngươi đối với trận pháp có những người khác không cách nào sánh bằng Thiên Phú, cho nên ta chuẩn bị một món lễ vật tặng cho ngươi. Lần này Cam Đoàn ngươi ưa t thích. Ai, thật sự, đừng mắt trận trắng đâu. Lần này Cam Đoàn ngươi ưa t thích. Ngươi mắt trận trắng cũng là đẹp như vậy sáu. Ngươi biết nó là cái gì không? Đoán xem nhìn. Lần này Cam Đoàn ngươi đoán cũng đến. Sáu, ta Ái Quan sáu, Thanh Phong sắc mặt tái xanh, thấp giọng quát đạo. Ngươi không phải ưa t thích vô song tiên tử sao? Ngươi xử ở đây làm cái gì 6 Vô song tiên tử ở bên kia. 6 tất cả mọi người không biết nên nói gì. Thanh Hạ m g Tử. Ngươi xem sáu, ta ái quang lấy ra một cái phương phương chính chính hộp, hộp này từ vừa ra, tất cả mọi người trong nháy mắt tiến tĩnh. Cái này sáu, ngươi không phải sáu. Trước đây ta nhìn thấy cái kia hai cái cái hộp lần đầu tiên liền biết đây là một loại cực kỳ cao thâm trận pháp. Mặc dù ta văn thao vũ lược, quen tuyệt thiên phía giới, nhưng mà đối với trận pháp chính xác rốt đặc cắn mai, mà loại trận pháp lại không thể thông qua bạo lực phá hư. Lúc đó vì đ n g địch làm n á o động, không cẩn thận sẽ đưa người. Về sau ta tìm được h ể n chân sư minh, bước lên cựu tử nhất sinh rốt cuộc phải trở về một cái, chính là vì tặng cho ngươi. Súc động không xúc động, chắc chắn rất xúc động a 6 u Ngươi mau nhìn xem, có thể hay không giải khai trận pháp này. Nói không chừng bên trong có cái gì tôi bảo sáu. Cái này quá quý trọng, ta không có thể muốn. Chỉ cần ngươi h ừ a thích, chính là ngôi sao trên trời ta đều hái xuống tặng cho ngươi. Thốt đá sáu, ta xem một chút sáu. Thanh Hạ cùng ta hái quang cùng một chỗ xì xào b ả n tán nghiên cứu lấy h ộ n Nhường Thành Phong nổi trận lôi đỉnh, nhường Liệt Hồng nhan mặt mũi tràn đầy khó chịu, để cho ta thích kiệt tổm ạ là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá, Đông Dụng cũng không có quan tâm ta hái quang như thế nào dày vò, hắn tâm tư đều ở đây v ẹ l n n nạt trên thân. Cơ hồ tất cả rượu đều bị thương sinh thổ cũng cho vẹn n ạ. liên đồng ruộng cũng không ngoại lệ, nhiều rượu như vậy vào trong bụng, vậy nọ nạt một t i a biến hóa cũng không có, vẫn như cũ nằm ở trong chén rượu an tĩnh n g m 6. đồng ruộng biết những ngày kia tiêu cơ hồ đều ở đây, vài chén rượu dưới nước bụng, trong đại điện bầu không khí càng lai việt hoạt động mạnh, tu giả chi gian cũng bắt đầu chính bọn hắn giao lưu. mỹ nữ, mãi mãi cũng sẽ phải chịu tu giả trẻ truy phủng, người bình thường như thế, thiên tiêu tự nhiên cũng không ngoại lệ. ở tòa này trong đại điện, vô thượng tiên quốc tuyệt mỹ chi nữ nhiều nhất, ta thích ba thiên, bang mật nhi, liên hồng nhan, họ tư khấu tuổi tác, võ k h u y thành, đông phương minh châu, còn có đặc lập độc hành đế cây cảnh tiên. Long Thụy, Phiêu Miểu, ứ y ê n Tinh Vũ, Tây Thương Nguyên Minh, Trường Không k h á p năm người này đến từ t h ư ờ n g Không t i ê n Quốc, tất cả tỏa sáng. Đại La t i ê n Quốc nữ tu ít nhất, nhưng mà nhan như ngọc, Nguyễn Vũ hai người như vậy đủ rồi. đ ệ nhất t i ê n Quốc nữ tu không biết vì cái gì, đẹp là đẹp rồi, thế nhưng là trên thân sát phạt chi khí quá nặng. Tư Mã cười cười, hoa gây mưa, Lục Quan Tâm, Thần k ỳ Phục Nữ Yên Niên, h người người phong thái lạ thường. Sai Tiểu Cửu, Mã Mục, Trang Tử Long, Thanh Y Áo bốn người đến từ Chiến t i ê n t i ê n Quốc, trên người mỗi người đều có không thể che hết chiến ý, xem xét chính là phần t ử hiêu chiến. mà dị tộc cùng những cái kia ẩn thế tông tộc nữ tu càng là mỹ diệu, thế nhưng là ngạo khí trên người cùng hàn khí lại làm cho người không dám đứng xa nhìn. 6. mỗi cái nữ tu bên cạnh ít nhất đều có mấy cái nam tu đang đàm tiếu vui vẻ, l i ề n đế cây cảnh thiên bên cạnh đều có ba người. bất quá l ấ y đế cây cảnh thiên dung mạo điền giả bất minh bạch, nàng tại sao lại cố ý như thế? Uy, người xem gì đây? liệt hồng nhan rất ta thích bá thiên t a y đem nàng từ một đống ngân c ầ n nam tu trong tay đem giải thích thoát đi ra, đi tới liêu điền g i bên cạnh. nhìn con trùng. thử nhiều như vậy tuyệt thế mỹ nữ ngươi không nhìn, ngươi hết lần này tới lần khác nhìn c ô n trùng. đầu g ó c ngươi c ó vấn đề a sáu chính là 6. chính là 6. nhanh chóng nhìn mỹ nữ đi thôi điệp tiên vô bộ nước nhỏ nàng một mực tại để phòng đồng ruộng h a ha 6, đồng ruộng bây giờ có thể xác định cái này côn trùng rốt cuộc là cái gì mặc dù vẹn vẹn đấu trùng không biết có thể hay không trưởng thành nhưng mà loại vật này tất nhiên gặp bất luận dùng phương pháp gì đều phải để lại ở không phải vậy thật muốn thiên lôi đánh xuống chủ nhân ngươi xem gì đây ta thích bá thiên truyền âm vấn đạo cái này côn trùng không đơn giản a đồng ruộng nhìn ta một cái thích bá thiên tiếp đó quay đầu nhìn về phía đem mình làm hồng thủy manh thú vậy được tiên ta có hoàn toàn không có thượng pháp, là các ngươi nhất tộc các bậc tiền bối lưu lại. Các ngươi muốn học không? Muốn học liền mang theo nó tới tìm ta a 6 Đông Duộn g truyền âm, cái này khiến đ i ệ p Tiên s ữ n g sở phút chốc. 6. Đông Duộn g đứng dậy, không còn đi chú ý Ma Mao, mà là nhanh chân đi hướng về phía một cái ngồi ngay ngắn trong góc nam tu. Người nam này tu bề ngoài xấu xí, thậm chí rất là bình thường, hơn nữa có chút không phù hợp tuổi tang thương cùng g i á n mua, một mình hắn ngồi ở trong góc tự mình uống rượu, căn bản cũng không có để ý tới ngoại giới b n n o Đông Duộn từ tiến vào tòa đại điện này liền đã phát hiện người này, ban đầu là bởi vì người này tu vi rất là cổ quái. như không ngừng phập phồng sóng lớn đồng dạng từ trên xuống dưới chậm rãi dao động Huyền t r â n gặp qua Đạo Hưu người này rất là ngoài ý muốn kinh ngạc mắt nhìn đồng ruộng Độ Phạm Trần gặp qua Đạo Hưu hy vọng chúng ta có cơ hội có thể luận bàn một chút Độ Phạm Trần nhìn Liễu Điền giã một hồi không rõ đồng ruộng tại sao lại tìm tới hắn mà khác chú ý đồng ruộng người cũng giống như thế vì sao là ta các ngươi đệ nhất t i ê n quốc tu giả không phải đều nghĩ giết ta đi bọn họ là bọn hắn ta là ta a ngươi không muốn giết ta vì sao muốn giết ngươi Phạm Trần Hinh nhìn chúng ta càng giống là người một đường ha ha u thỉnh sáu đồng ruộng năm chén, uống một hơi cạn sạch. Độ Phạm Trần Đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Theo ta được biết, chỗ kia b i giới là một cái rất chỗ thần kỳ, bên trong có đại cơ duyên cũng có đại nguy cơ. Ta kỳ thực là muốn mời Phạm Trần h y n h cùng tiến l ù i Xin lỗi, ta muốn bảo hộ sư muội ta. Độ Phạm Trần nói đến sư muội hắn, nhìn về phía nơi xa đi theo tổ chân thân phía sau một mặt bộ dáng x i si mê m ộ t cô gái, khẽ lắc đầu. Nàng gọi Độ Tình Nhi, sư phụ ta thương yêu nhất nữ nhi, tư chất cũng không tệ, đáng tiếc, tu vi kém, hẳn là quá ngang đ ư n g đi. Đồng ruộng nhìn một chút Độ Tình Nhi, cũng lắc đầu. lấy Độ Tình Nhi tư chất, loại tu vi này. không cần nghĩ ruộng dạ dạ biết tất nhiên cái này độ tình nhi tâm tư không có ở trên việc tu luyện ngươi nói ai tu vi kém ai ngang bướng 6 u độ tình nhi nguyên bản đối với đồng ruộng không có cái gì bất mãn thế nhưng là hắn lại là huy hoàng chi tử địch nhân vậy dĩ nhiên là địch nhân của nàng đối đ ã i địch nhân sắp bắt được bất cứ cơ hội nào tìm phiền toái đồng ruộng nhìn xem hai tay chống lạnh không giữ nhìn mình lom lom độ tình nhi đồng ruộng cười ha ha dáng dấp nhưng thật ra vô cùng khả ái bất quá tuổi còn nhỏ ngược lại là rất bá đạo a hừ cũng không nhìn một chút bản tiểu thư là ai độ tình nhi hừ một tiếng thế mà đem đồng ruộng lời nói làm thành liêu nhất loại khích lệ Bất quá, ngươi tên hèn nhát này tiếp cận ta sư huynh làm cái gì? Ngươi có cái gì không thể cho người biết ý đồ? Nói xấu. Đồng ruộng có chút im lặng, từ nơi này một câu nói đem bên trong cái này độ tình nhi điêu ngoa cùng ngây thơ bị đồng ruộng nhìn nhất thanh nhị sợ. Chẳng thể trách phải phái người bảo hộ. Cứ như vậy tâm tính, bị người bán còn phải giúp người kiếm tiền. Đủ xấu. Một tiếng tức giận quát khẽ đột nhiên từ một phương hướng khác truyền đến, đánh gây liêu điển dã chuẩn bị treo chọc độ tình nhi tâm t ì n h đồng thời cũng sắp tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới. 352 thứ 352 ư ơ trường tam phía đủ. Trong âm thanh này có mãnh liệt phẫn nộ cùng không cam lòng. cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài. ai? họ tư k h ấ u t u ổ i tác, ngươi dù cho không nói, ta cũng sẽ tìm ngươi. trước đó, ta chính xác thích ngươi, nhưng mà loại kia đưa thích s e n lẫn quá nhiều vật gì khác. có đối với ngươi dung mạo ngưỡng mộ, có nguyên nhân ngươi ghét bỏ mà sinh ra không cam lòng, còn có nội tâm mình tốt thắng, thậm chí còn có đối với gia tộc nội địa vị cân nhắc, thậm chí còn nếu là cưới ngươi mang tới những chỗ tốt khác cân nhắc. bất quá, bài trừ hết thể sau đó, ta phát hiện ta cũng không có như vậy thích ngươi. ta sẽ không vì ngươi để cho mình đặt mình vào hiểm địa, cũng sẽ không vì ngươi từ bỏ ta hết thảy, càng sẽ không vì ngươi mà bỏ qua sinh mệnh của mình. vì ngươi, ta làm không được đây hết thảy. làm ta nhận rõ đây hết thảy thời điểm. ta đột nhiên phát hiện mình trước đó thật sự rất được cười. cho là nói thiên hạ biết người ngươi là vị hôn thê ta, ngươi cũng chỉ có thể gả cho ta. ha ha s u kể từ ta tìm tới chính mình lộ sau đó, ta đột nhiên phát hiện, ta tựa hồ đối với ngươi có một kia hiểu rõ. loại kia tìm được phương hướng, tìm được động lực và không muốn bị người trói buộc cái loại cảm giác này. ta đồng dạng không muốn từ bỏ mục tiêu của mình. tư chất của ta chính xác so ngươi kém, cùng ngươi kém đúng là một cái đại bậc thang. nếu là ta nhớ kỹ không tệ, ngươi thiên lộ leo lên 196 giai à, mà ta chỉ leo lên 188 t giai. bất quá, ngươi nếu là muốn gả cho hắn, ta nhưng là không muốn. bưng ngọ hùng nói bậy đến nơi đây, nhìn một chút vẫn đứng tại họ tư khấu tuổi tác bên người tu giả trẻ. bưng ngọ hùng mơ hồ, không muốn không biết tốt xấu. để cho ngươi chủ động giải trừ hôn ước, đã cho đủ các ngươi đoan ngọ gia tộc mặt mũi. ngươi bên nào có thể cùng ta đánh đồng? ta bước lên thiên lộ thứ 213 t a giai, tương lai của ta không phải là các ngươi đoan ngọ gia tộc có thể tưởng tượng. không muốn tự d ứ c lấy n ụ càng không được vì gia tộc c h ú c h ọ a n ngươi sáu. b ư n g Ngọ Hùng Mơ Hồ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, toàn thân run rẩy, lửa giận nổ lên. Loại này lấy gia tộc của mình làm uy hiếp phương thức, b ư n g Ngọ Hùng Mơ Hồ không thể chịu được. Làm chuyện đúng đắn, cũng không cần có bất kỳ lo lắng. Đồng ruộng âm thanh đột nhiên tại b ư n g Ngọ Hùng Mơ Hồ đấy lòng vang lên, cái này khiến b ư n g Ngọ Hùng Mơ Hồ trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hừ, b à n g sáng, đừng tưởng rằng ngươi đến từ vô thượng tiên quốc liền có thể muốn làm gì thì làm. Không nói ngươi và Thánh tử trinh lệnh, ngươi ngay cả ta đều không bằng, cũng dám nói khoác không biết ngượng. Ngươi nói cái gì? Bang sáng không nghĩ tới lấy thân phận của mình, b ư n g Ngọ Hùng Mơ Hồ lại dám cãi vã chính mình. cái này khiến hắn không khỏi giận t í mặt, ngươi lại càng không nên uy hiếp ta. ngươi cũng không nhìn một chút, sau lưng ta thế lực là các ngươi treo chọc nổi sao? làm c à n bang sáng sắc mặt tái xanh, trên mặt bởi vì phẫn nộ mà không ở dung động. bưng ngọ hùng nói bậy ra l ờ i nói không chỉ có nhường bang sáng như thế, chính là thánh tử bang cảng tổ cùng tiên tử bang mật nhi cũng là toàn thân cứng đờ, những người khác đồng dạng trân kinh. bang sáng đến từ vô thượng tiên quốc chủ tộc địa vị so bang cảng tổ mặc dù kém một chút, nhưng mà vẫn là tiên quốc trọng điểm bồi dưỡng h à giống. mà đoan ngọ nhất tổ a n phận ở một góc, tuy rất cường đại, nhưng là cùng vô thượng tiên quốc so ra. đó chính là không đáng kể sâu kiến. thế nhưng là bương n g ọ hùng mơ hồ lại dám ngay ở mặt của mọi người nói như thế lời nói, bản thân cái này chính là một kiện chuyện bất khả tư nghị. ha ha, tranh miệng lưỡi không có bất kỳ ý nghĩa gì, xem các ngươi dạng này vẫn là lôi đài gặp à? đại la tiên quốc một vị nam tu lúc này nói đến, người dám không dám, thua liền chủ động từ hôn. bằng sáng giọng căm hận nói đến, họ tư khấu tuổi tác không phải hàng hóa, chúng ta trên lôi đài tranh là nam nhân ở giữa đồ vật, không có quan hệ gì với nàng. nếu là n g h i từ hôn, liền để tư khấu gia tộc nhân đứng ra à. ta và họ tư khấu tuổi tác ở giữa nước là bọn hắn trước đây chính mình nói lên. người sáu một mực sắc mặt bình tĩnh họ tư khấu tuổi tác lúc này sắc mặt cũng có chút khó coi. sáu ha ha sáu hung hồn uy phong so trước đó không rằng a ta ái quang đột nhiên cười lớn đi tới đem những người khác tất cả ý tưởng toàn bộ đánh gãy. ngươi nói nếu là họ tư khấu nhân kiệt cái tia đại nốc so cũng tới mà nói chúng ta phong hoa thành tam đại phế vật xem như toàn a thật hoài niệm đã từng cùng họ tư khấu nhân kiệt thằng nốc k i a so cùng một chỗ bên đường đùa d n bị nửa thời gian a 6 của ngươi nào chân bị người cắt đứt không biết h a i nhẹ nhàng nói một câu. Ha <haha> ha 6. dĩ nhiên không phải ta, ta dáng rất xó ái, bị ta chạy sáu. Ha ha 6. nhân kiệt đáng thương huynh đệ a, chỉ là không biết ngươi người đệ đệ kia ở nơi nào, gần nhất một mực không thấy hắn a, sẽ không lại bị đánh gãy chân a. Ta ái quang nhìn về phía họ Tư Khấu tuổi tác, hừ, họ Tư Khấu tuổi tác lạnh r ê n một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó xử, không biết là bởi vì nàng đệ đệ còn là bởi vì khác. Ách 6 không có việc gì, có rảnh chính ta đi tìm hắn. Ta đối với họ Tư Khấu nhà vẫn là rất quen thuộc sáu. Sáu, họ Tư Khấu tuổi tác trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp đó đông nhiên đi ra. không còn nói cái gì mà bảng sáng cũng đuổi theo sát. Đông d ộ n g nhìn ta hái quang, không nghĩ tới hắn lại còn có loại này ngày tháng p h ầ n tại những này thế lực lớn lớn lên người, mặc kệ thiên tư như thế nào, ít nhất không có một cái nào là ngu xuẩn. Ta hái quang cũng tuyệt không giống ta thích Bá Thiên nói, ngoại trừ hồ nhào chính là thích nổi tiếng, đây tuyệt đối là một cái tiểu hồ ly. Hùng Hồn Hinh tốt, ta ủng hộ ngươi, cái gì cũng có thể làm cho nữ nhân không thể nhượng. Ngày mai đánh ngã cái kia tiểu bạch kiểm, sau đó đem họ tư khấu tuổi tác đoạt lại nhà, đồng dạng đánh ngã. Nam nhân, x n g h ả o còn sợ không giải quyết được một nữ nhân? Ngươi biểu tình gì? Ngươi sẽ không không được a. Lan 6. bưng n g ọ hùng mơ hồ quá khẽ. Cát 6. ta Ái Quang nghĩa chính n g ô n từ r ự c dây bưng n g ọ hùng mơ hồ. Bất quá hắn mà nói nhường tất cả nữ tu đỏ mặt, nhường nam tu k h ỏ e miệng lơ đãng dưng lên. Bất quá họ tư khấu tuổi tác nhưng là lên cơn giận dữ, mà b à n g sáng sắc mặt màu tím đỏ. 6. ta Ái Quang vốn còn muốn nói tiếp bọn hắn tam phế hảo quang sự tích, thế nhưng là ta Ái Quang bị thanh hạ r ắ t lỗ thay lôi đi. Khúc nhạc dạo ngắn này xem như kết thúc, thế nhưng là từ nơi này đồng ruộng nhìn ra rất nhiều thứ. Ít nhất bảng cảng tổ cùng bảng mật nhi cũng không có giúp bảng sáng. Những người khác đồng dạng vui mừng xem t vui. dạng gì cấp độ sẽ có cái đó dạng buồn rầu a 6 đồng ruộng b ắ t đầu chuẩn bị rời đi thế nhưng là độ tình nhi một cái ngăn lại liêu điên dã người không thể đi vì cái gì ngươi cùng ta nói nói phong hoa t h à n h tam phế ta liền để ngươi đi 6. nhìn xem độ tình nhi khuôn mặt h i ế u kỳ đặc biệt là cái kia sặc sỡ lóa mắt bắt quái thần thái đồng ruộng triệt để im lặng đồng ruộng trực tiếp đem độ tình nhi dẫn tới ta ái quang bên người, cùng độ tình nhi các ngươi nói một chút tam phế hảo quang sự tích 6. độ sư muội nhanh t o a nhanh toạ ta ái quang nghe nói có người lại muốn biết hắn chuyện đã qua dấu vết lập tức hưng phấn lên ta nói với ngươi đã t ừ n g khi đó ta và ngươi không tranh lệch nhiều, ta t ự u ra tới sâu s á o chỉ dùng thời gian nửa năm liền xông ra đệ nhất danh hiệu, có lợi hại hay không? Lợi hại sáu. Lợi hại, quang sư huynh, ngươi xông ra chính là danh hiệu gì? Ngũ đại học viện đệ nhất hoàn cố. Đây không phải cái gì tốt danh h ả o a? Độ sư muội, ngươi này liền không hiểu. Thiên hạ tu giả nhiều như vậy, thiên tiêu càng là vô số kể, muốn cho tất cả mọi người nhớ kỹ ngươi, nói nghe thì dễ, nhưng mà quang sư huynh lại phương pháp trái ngược, không có việc gì treo lừa một chút mỹ nữ, nhàn chán nhìn lén bốn tắm đ ứ g rửa, thời gian nhiều tiêu sái sáu, hơn nữa cho h ữ u nhân đô nhớ ký ta. có phải hay không? Độ tình nhi một mặt l ô cốt. 353 thứ 353 t r ư ơ chương lại ra bảo bối ngươi cũng nhìn lén qua ai? Độ tình nhi một mặt chờ mong. k h u k h u 6. Ta liền là nói như vậy, nói cho ngươi làm thế nào một cái hoàn h ố như thế nào mới có thể trở thành một hoàn h ố Cũng không phải nói ta nhất định đã từng từng làm như thế. Vậy ngươi đều nhìn lén qua ai? 6. Dễ nhìn không dễ nhìn 6. 6. đều thấy cái gì? Đi đi đi 6, cùng ngươi không có cách nào giao lưu c á Cắt 6. nhìn lén liền nhìn lén, vì cái gì không dám nói 6 Ta nói tiểu nha đầu. Ngươi là như thế nào phân rõ lời ta nói là thật là giả? Ta làm sao biết? Ngươi sáu, ta ái quang nhìn một chút có chút b ụ bẩm độ tình n h i Ta nói, ngươi sẽ không n ó ca. Ngươi mới ngốc. Ngươi dạng này thiếu gần. Nếu là đặt ở trước đó, ta là thích nhất đùa dỡn. Thử. Đùa dỡn buồn tiểu thư đều bị ta t h i ế n sáu. Ngươi nên cao hứng. Bây giờ ta gặp thanh hạ muội tử, ta đối với nàng khang khang một mực. Tình so với kim loại còn kiên cố hơn sáu. Cái g i a m sáu, thanh hạ trừng mắt nhìn ta ái quang, lại vùi đầu tiếp tục nghiên cứu cái hộp trong tay. Sáu, ngươi cái hộp này thực sự là từ bức tranh lấy được bà bối. bên trong có cái gì, độ tình nhi tiến tới thanh hạ bên cạnh, đưa đầu nhìn lại, ta ái quang trực tiếp đem nàng lớn qua một bên, ngươi không phải là muốn có ý đồ với nó à? đây là ta đưa cho thanh hạ cô em 6. hẹp hỏi 6. a, cái này quả đào là làm cái gì, độ tình nhi nghi hoặc không hiểu, ai ai ai ai 6? nào có cái gì quả đào, ta như thế nào không thấy, ta ái quang lại đem độ tình nhi ních sang bên trên lớn trên, ngươi mắt có vấn đề, ngay ở chỗ này, độ tình nhi r ỗ i r a n g ngón tay điểm hướng nàng nói tới quả đào chỗ, tại độ tình nhi tay gọi lên hộp sau đó, hộp tử thượng đường vân sáng lên ánh sáng mang, tiếp đó răng rắc một tiếng mở ra. Dựa vào sáu, ta hái quang kinh hô, giống nhìn bái vật nhìn xem độ tình nhi. Một hồi không cách nào hình dung sinh mệnh tinh khí từ trong hộp xông ra, làm cho cả đại điện trong nháy mắt tràn ngập nồng đậm đến làm cho người giận sôi sinh mệnh tinh khí. Loại này tinh khí cực kỳ tinh thuần, n h ợ n tiền giã có chút sửng sốt. Loại này tinh khí mặc dù mênh mông như biển, thế nhưng lại bị đại thủ đoạn đại năng lực tinh luyện qua, có thể tùy ý hấp thu, không cần lo lắng bị cường đại sinh mệnh tinh khí nó no bạo. Cùng linh m ẹ các loại đồ vật rất là tương tự, nhưng mà loại vật này lại có thể bổ sung thọ nguyên. Đây là thế gian tam đại thọ qua á Ta xem một chút là cái gì, thương sinh t ổ trực tiếp x ố n g tới. Ta thích Bá Thiên trước tiên đứng ở ta ái quan cùng thanh hạ trước người, đem thương sinh thổ ngăn cản trở về, mà Độ Phạm Trần cũng trong nháy mắt đến rồi Độ t ì n h Nhi bên người. Ba sáu, hậu bị ta thích Bá Thiên hai tay đè ép, trong nháy mắt đắp lên, tiếp đó ta thích Bá Thiên trên thân vô căn cứ sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, tràn ngập trong đại điện tất cả sinh mệnh tinh khí toàn bộ hướng h ắ n khí hải hội tụ, trong nháy mắt bị thôn phệ không còn một n g n g Tại những này sinh mệnh tinh khí xuất hiện sau đó, trong đại điện tiên kêu trước tiên lại bắt đầu liều mạng thu nạp, chỉ thu nạp một n g n liền để những ngày này tiêu toàn thân thư thái, toàn thân tinh lực dồi dào. mà ta thích bá thiên như vậy hành vi làm cho những này thiên kiêu n h a u n h a u nổi giận nếu không phải bởi vì đây là phong hóa thành nhất định sẽ ra tay c ư t đoạt quan đạo h ữ u thanh đạo h ữ u vật này chuyển nhượng cho ta như thế nào điều kiện mặc cho ngươi mở nhan như ngọc thứ nhất mở miệng đ ồ n g ruộng mắt nhìn nhan như ngọc cái nhìn này thấy thế mà không phải nhan như ngọc như ngọc vậy tuyệt mỹ mà là thấy được vào một cái thai cả má không r ằ n nổi hồ lô tại nhan như ngọc khí hải luồn lên n mẹ xuống cái này nhượng điền giả rất là quái dị không quá điền g i cũng không kinh ngạc trước đó ruộng giả từng có tương tự kinh lịch có một người như thế những người khác nhao nhao bắt trước nhao nhao muốn mua vật này cái này sáu, thanh hạ rõ ràng có chút chân tay luống cuống, không khỏi nhìn về phía ta ái quang, ta ái quang đồng dạng không biết nên làm như thế nào, lại không khỏi nhìn về phía ta thích bá thiên. chính ngươi làm chủ sáu, ta thích bá thiên quả quyết tự tuyệt. đ ồ n g duộng đi tới ta ái quang cùng thanh hạ bên cạnh, vật này không phải là các ngươi lưu ở, suy nghĩ một chút muốn cái gì chỗ tốt thực tế hơn. ha ha sáu, tiểu hữu hảo n h á t lực, một tiếng thanh âm to lớn tại trong đại điện vang lên, một cỗ nhàn nhạt uy áp t r ă n ngập, nhưng tất cả các thiên i ê u trong nháy mắt i ế n tĩnh, một bộ quang ảnh chiếu rọi tại trong đại điện ở giữa, từ quang ảnh bên trong. từng cái cường giả ngồi xếp bằng ít nhất có mười mấy người mỗi người trên thân đều có đại uy nghiêm để trong này thiên kiêu từng cái thở mạnh cũng không dám những cái này mới là cường giả chân chính là đỉnh cấp đại thế lực trưởng không giả tiểu nha đầu ngươi có bằng lòng hay không sáu nguyện sáu nguyện ý sáu thanh hạ dù cho có thiên phú thế nhưng là lúc này cũng giống không có tự chủ ý thức đồng dạng tại thanh âm to lớn vang lên lúc lập tức gật đầu không tệ không tệ sáu thoại âm rơi xuống thanh hạ cái hộp trong tay chậm chạp tung bay lên đồng ruộng nước m à y đưa tay vù một cái về phía h ộ thế nhưng là tại hắn tay vừa muốn đụng tới hộp lúc một cây tản ra sáng tỏ lục quang non mềm cảnh từ hư không rối ra đem hộp một quyển tiếp đó hư không tiêu thất không thấy vật này cùng ta có duyên sáu một thanh âm quanh quẩn tại trong đại điện đồng thời cũng vang ở này nhóm cao thủ vị trí các ngươi có ai ý kiến sáu nàng này cùng kẻ này không tệ chịu ta che chở các ngươi phải thật tốt giúp đỡ sáu đông ruộng từ trong chân dung có thể nhìn đến những cường giả kia trên mặt kinh ngạc trên nét mặt có từng tia từng tia bất đ ắ c dĩ sáu hình ảnh tại hộp bị nhánh cây lấy đi phía sau liền t n đi lúc này trong đại điện như chết tĩnh lặng quang đạo hữu sáu Tiểu đệ hoàng bên trong quan, từ nhìn thấy quang huynh một khắc này, liền biết quang huynh nhất định che đậy thiên hạ sáu. Một cái mập mạp tu giả thứ nhất đường băng ta hái quang cùng thanh hạ bên người, cười rạng rỡ. Có đệ nhất nhân liền sẽ có người thứ hai. Rất nhiều người mặc dù thuộc về khác biệt tiên quốc, thế nhưng là ở giữa cũng không bao nhiêu liên quan, rất có thể về sau cũng sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Ta hái quang vốn là châu rối tinh rối mù, bây giờ lại chịu đến cường giả như vậy ưu ái, về sau tiền đồ nhất định rộng lớn. Thêm một người bạn vĩnh viễn so thêm một cái cửu nhân muốn tốt hơn nhiều. Tiểu đệ s tiểu đệ 6 gặp qua quang đạo huynh, gặp qua thanh sư muội, thanh hạ muội muội. Ta hôm trước mua một con ngọc t r ầ m ta cảm giác đặc biệt thích hợp ngươi. Ngươi thử thử xem sáu sáu. Ta thích Bá Thiên bị nạnh sinh sinh ép ra ngoài, nàng đi tới đồng ruộng bên cạnh, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Chủ nhân, xem các ngươi cuối cùng kết thúc như thế nào. Hắn không phải thích thu sao? Ta thích Bá Thiên n g h e mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Chủ nhân, đồ vật bị người đó đ ư ợ c đi. Ta cảm giác ngươi tựa hồ biết. Ta thích Bá Thiên truyền âm vấn đạo, trong thanh âm của nàng tựa hồ có chút bất mãn. Vì cái gì có cái chủ n g này cảm giác? Trực giác. Đồng ruộng nhìn về phía Ta thích Bá Thiên p h í hải, thật lâu không nói gì. Lê Tổ. Lê Tổ là ai? một đời truyền kỳ a về sau gặp được chủ nhân đó là vật gì ta cảm giác ta trong khí hải tiên liên rất muốn đạt được đồng ruộng trầm mặc một hồi hắn đ ã n g nghĩ tới nhan như ngọc hồ lô theo lý thuyết phát bảo đối với loại vật này hẳn là không cái gì cần thế nhưng là vì cái gì tiên liên cùng cái hồ lô kia đều c ầ n đâu giải thọ quả a bất quá cụ thể là ba loại bên trong cái nào ta liền nói không rõ giải thọ quả ba loại ta thích bá thiên nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ đến giải thọ quả là cái gì không khỏi nhìn về phía đồng ruộng thế gian có loại ý kiến quá tam ba bận 354 t h ứ 3 5 t r chương thiên địa ít thấy sinh linh, tuổi thọ có hạn. Mà tu giả cầu trường sinh, tu giả thông qua tu luyện theo tu vi để t h ằ n g thu hoạch thiên địa tinh khí tăng nhiều, có thể từ từ tăng thêm tuổi thọ. Tuổi thọ giống như một con đường, muốn cho nó dài ra, có thể thông qua tu luyện tới thực hiện. Trường sinh có thể chính là chỗ này con đường phần cuối a. Nhưng mà sinh linh tu luyện cuối cùng cũng có đỉnh trệ thời điểm, mà sống linh cuối cùng cũng có thọ trung lúc. Đến rồi thọ trung lúc, lại có mấy người có thể thản nhiên tiếp nhận. Ngoại vật lúc này chính là duyên thọ lựa chọn hàng đầu. thế nhưng là giữa thiên địa có thể duyên thọ chi vật chỉ có ba loại cái này tựa hồ cũng là thiên địa định số bất quá tuổi thọ không phải đại lượng bổ sung sinh mệnh chi năng liền có thể kéo dài tuổi thọ cùng sinh mệnh chi năng nhìn như một dạng thế nhưng là trong lúc này nhưng lại có không thể nào hiểu được khác biệt ở đây không chỉ có dính đến bản chất sinh mạng cũng dính đến linh hồn bản chất nếu là có thể nghiên cứu triệt để nói không chừng còn dính đến khởi nguồn của sự sống đông ruộng dừng một chút đây là tự ta ngờ tới loại này khác biệt cũng tạo thành thế gian có thể bổ mạo s ư n g sinh mệnh chi năng đ ồ vật rất nhiều thế nhưng là có thể duyên thọ cũng chỉ có 3 loại chủ nhân cái nào ba loại, dài thọ quả, trường thọ đào, trường thọ thảo. Mỗi một loại có thể đều có rất nhiều tên cùng truyền thuyết. cái kia có thể tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ đâu, cái này liền không nói được rồi. đồ giống vậy, có thọ tận tu giả có thể duyên thọ một năm, hai năm, mà có tu giả nói không chừng có thể duyên thọ vài vạn năm, thậm chí càng lâu. nếu là có công pháp, có thể tự phong mà nói, có thể một mực sống sót. đông duộng nhìn thấy ta thích bá thiên trong mắt hào quang, không khỏi lắc đầu. cái này ba loại đồ vật đối với thọ tận sinh linh là hữu dụng, nhưng mà đối với chúng ta dạng này tuổi thọ rồi g i à người, có thể nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. cùng sinh mệnh chi năng không có khác nhau. Hơn nữa, vật như vậy ở trong chứa sinh mệnh chi năng quá khổng lồ, người tu bình thường không cách nào tiêu thụ. Như vừa rồi trong hộp đồ vật không có bị cường giả luyện hóa, vẹn vẹn bằng những cái tiêu tàn mát ra sinh mệnh tinh túy, liền có thể no b ạ o trong chúng ta rất nhiều người.ít nhất ta thích chỉ là không chạy thoát được. 6. thang đến đêm khuya, lần này tiên tiêu tụ hội mới tán đi. dù cho ngũ đại tiên quốc thánh tử cùng tiên tử cũng cùng ta thích sáng cùng thanh hạ khách sáo một phen. chủ động hòa đ i ề n g i tới gần cũng không ít. thương sinh thổ đoán chừng từ điệp tiên nào biết l i u đ i n g i có pháp yếu truyền cho chuyện của bọn nó, lập tức không còn dạng chuyện cười của nó. tiếp đó giống như một cái t ấ n trước t ấ n trách tiểu đệ một dạng, xử tại Điền Giã trước người, xua đuổi tất cả mưu toan tiếp cận đồng u ộ n g tu giả. nhưng mà tại Điền Giã xem ra, Thương Sinh Thổ là cố ý cho mình kéo cựu hận. Lão đại ta nói, ngươi quá yếu, không xứng cùng hắn làm bạn. ngươi một cái rất ư ợ i cũng n g h i tiếp cận Lão đại nhà ta sáu. ngươi là ai? a, có lễ vật ta sáu. Lão đại nhà ta tùy tiện gặp, hắn cũng không phải không mặt gặp người sáu. sáu, đồng u ộ n g thực sự không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, một cái tắt ra, Thương Sinh Thổ gào khóc bị đập bay. loại tình huống này một mực kéo dài, đập bay vài chục lần sau đó. thương sinh thổ trực tiếp túi tại điển g i ã chân thực chất ngũ thể ca tụ. 6. một đám người trùng trùng điệp điệp hành tẩu tại phong hoa thành trên đường phố thương sinh thổ đỉnh đầu vẽ n â n á t cầu vai điêu tiên ở phía trước mở đường đông ruộng ta thích ba thiên ta thích k i ế t luân ta thích quang thanh hạ thanh phong đế cây cảnh tiên long thụy phiêu miểu đoan ngọ hùng hồn liệt hồng nhan lúc đầu cũng nghĩ đi theo kết quả có việc đi trước thời hạn mở một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới ta thích quang chỗ ở ngày mai có làm hay không qua không được ta giúp ngươi a ta thích quang nhảy tới đoan ngọ hùng hồn bên cạnh 6 căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức, bảng sáng người này mặc dù tham l u y ế n sắc đẹp, nhưng mà hắn tư chất chính xác chắc tuyệt, hơn nữa tu công pháp cực kỳ cường đại, không thể khinh thường. Long Thụy lúc này mở miệng, ta có chắc chắn, Đoan Ngọ hùng hồn nhàn nhạt mở miệng. p h ê u m i ể u nhìn xem Đoan Ngọ hùng hồn, căn cứ chúng ta biết, mấy tháng phía trước, ngươi cũng liền thần hành đệ nhất cảnh tu vi, thế nhưng là đi qua thời gian ngắn ngủi, tu vi của ngươi liên phá tứ trọng thiên, xông lên thần hành cảnh đỉnh phong. Lấy năng lực của ngươi, ở trong đó cổ quái rất nhiều a, đây là ta cơ duyên. p h ê u m i ệ u không có ở nói thêm gì nữa, mà là nhìn ta một cái thích tuyệt luân, cuối cùng nhưng lại lộ ra năm c h i ê u chi sắc. Bại hoại n u y ề n chân, ngươi vì cái gì đối với cái kia độ Phạm Trần Tình Hưu đ ộ ọ c Trung? Chẳng lẽ m u ố n cố ý tiếp cận độ Tình Nhi? Ngươi sẽ không biết độ Tình Nhi nội tình a? Phúc Sáu, Long Thụy mà nói nhượng điền giả suýt chút nữa một ngụm nước nhẹ chết, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Bởi vì hắn mạnh, đùa dỡn hay sao? Độ Phạm Trần nội tình ta thế nhưng làm mà biết cái gì rõ ràng, hắn mặc dù l i một cái hảo sư phó, thế nhưng là tu vi chính xác không gì đ á n g nói. Ngươi không hiểu, ngươi nói cái gì? Ta không hiểu, Long Thụy trực tiếp n h y lên. Ngươi cũng biết cái gì? Độ Phạm Trần là sáu. ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Long Thụy đột nhiên phản ứng lại. Sáu, Đồng d u ộ n g bất đắc dĩ nở nụ cười. Độ p h à m trần có thể so sánh ngươi hiểu được phải cường đại quá nhiều. Cát 66. không biết các ngươi đối với bí giới thấy thế nào? Đồng d u ộ n g nhìn về phía những người này. Có thể có vật gì tốt? Long Thụy n h u môi, một bộ không có hứng thú dáng vẻ. Nơi đó đồ tốt rất nhiều, nhiều đến ngươi không dám tưởng tượng. Một cái ngọt nào âm thanh từ trong sân truyền đến, tất cả mọi người nghe tiếng nhìn về phía giữa sân, tuyệt không song chẳng biết lúc nào đã tới ở đây. Gặp qua Huyền c h â n Đạo h ữ u gặp qua các vị đạo h ữ u Chờ ngươi rất lâu, Đồng d u y ệ mở miệng. Long Thụy nghe l i ế u đ i ể n Giã mà nói, trong ánh mắt có chút cổ khoái, ánh mắt tại đ i ể n Giã cùng tuyệt không song trên thân vừa đi vừa về chuyển động. v ô Song Đạo Hưu nói một chút đi, đây không phải là bị giới, đó là một phương rất thế giới thần kỳ. Nếu bàn về cơ duyên, nơi đó sẽ lớn đến vô biên. Có cái gì cơ duyên, Long Thụy h i ế u k ỳ Không biết, ngươi không phải là đoán a? p h ò n g đoán, có khác nhau sao? Đương nhiên. 6. v ô Song Đạo Hưu, ngươi cũng biết chút ít cái gì? Nếu là thuật tiện, không ngại nói ra đại gia nghe một chút, đồng ruộng vấn đạo. Nơi đó rất thần kỳ, linh khí cực kỳ nồng đậm. Kỳ hoa dị thảo vô số, linh thú càng là nhiều không kể xiết. Nhưng mà nơi đó thổ xanh thổ trường sinh linh tối cường chỉ có huyết hải cảnh tu vi. Cái kia phương thế giới đại đạo áp chế cường đại đến không thể nào hiểu được. Bất luận là dạng gì cường giả, chỉ cần đi vào cũng khó khăn trốn bị đánh rơi huyết hải cảnh trở xuống vận mệnh. Ý của ngươi là nói chỉ cần chúng ta tu vi vượt qua huyết hải cảnh đều sẽ bị đánh r ớ t Đánh r ớ t tới trình độ nào? Đỉnh phong chỉ có thần hình cảnh. Cho dù là thần hình cảnh tu giả chi gian cũng là trên l ệ c h c lớn, đ ồ n g u ộ n như mày nói ra trong lòng lo lắng. Nếu là cường giả ngã vào thần hình cảnh chúng ta không có khả năng chiến thắng. Tuy không phải tuyệt đối, thế nhưng là những cường giả kia đối đạo lý giải không phải chúng ta có thể nhìn theo bóng lưng. Nói là như vậy, nhưng mà không có cường giả sẽ tiến vào, tuyệt không xong cười cười, mở miệng lần nữa trong lời nói có tuyệt đối tự tin. Đây là vì cái gì? 355 thứ 3 5 t r ư ơ n chương miệng nhỏ của ngươi có chút ít cái kia phương thế giới sẽ tước đoạt thọ nguyên. Cái gì? Thương sinh thổ u á i kêu một tiếng, cái kia còn đi cái r ắ m Ta không đi s u thương sinh đạo h ữ u quá lo lắng. Thế giới này chỉ tước đoạt tuổi vượt qua trăm tuổi tu giả thọ nguyên. Vậy ta suy nghĩ một chút sáu, ta năm nay bao nhiêu tuổi? Tính toán. ta vẫn thành thật một chút ta, thương sinh thổ cuối cùng vẫn là lõa đầu, sẽ tước đoạt bao nhiêu t h o nguyên, ta thích kiệt luân v ấ n đạo. nghe nói chỉ còn dư trăm năm, bất luận là ai, là lúc này, cho dù là đồng ruộng, cũng là lòng tràn đầy kinh hãi. đây cũng không phải là thần kỳ vấn đề, còn có khác sao? cái kia phương thế giới sinh linh mặc dù cấp thấp, thế nhưng là cực kỳ h i ệ u chiến, thậm chí là bạo ngược. 6 những người này nói chuyện rất lâu, quyết định đồng minh nước hẹn, tại b i giới cùng tiến cùng lui, mà tây vương phỉ cũng t ạ đến, mang đến tin tức rất trọng yếu, có cường giả phỏng đoán. bí trong giới hạn sẽ có thứ không tầm thường xuất thế. Lần này những cái kia không cao hơn trăm tuổi ẩn thế kỳ tại rất có thể đều sẽ xuất thế. gió t a n h mưa máu a thổ gia vốn định tiến vào bí giới đại sát tứ phương. đáng tiếc thổ gia có vẻ như tuyệt đối vượt qua một trăm tuổi sáu. dựa vào sáu, dựa vào sáu, dựa vào sáu. Dựa vào sáu. thương sinh thổ có chút phát điên. lão đại, có cái gì tốt đ ổ vật mang một ít đi ra thưởng cho ta đi sáu. hắn lúc nào biến thành lão đại ngươi, long thụy không hiểu kỳ thực rất nhiều người đều không hiểu thương sinh thổ. những ngày này tiêu nhóm ai sẽ yếu hơn ai? Ai lại sẽ tự xuống giá mình làm những người khác tùy tùng? Đặc biệt là giống thương sinh thổ dạng này, ngay trước toàn thiên hạ mặt, hô to lao đại, đã ít lại càng ít. Ai cần ngươi lo sáu? Thương sinh đất ngựa khí tràn đầy vô số ưu hoán. Nghe Long Thụy toàn thân đều nổi da gà lên. A, ngươi không phải là sáu. A, thật buồn nôn sáu. Thương sinh thổ nhìn xem Long Thụy bộ dáng, trong nháy mắt lĩnh nội trong nội tâm nàng ý nghĩ. Dựa vào sáu, tư tưởng của ngươi thật là khỏe mạnh. Ngươi sẽ không mỗi ngày liền tưởng tượng lấy bị lao đại ta bạo ngược ca sáu. Dựa vào sáu, khẩu vị thật nặng. Có một chê cười là nói như vậy. miệng nhỏ của ngươi có chút ít ta xấu. Tất cả mọi người nghe xong một mặt lô cốt thần thái, mà Long Thụy nửa ngày mới phản ứng lại, trên mặt đồng dạng trong nháy mắt đỏ bừng. Ngay sau đó bảo cậu, ngươi đi chết ta xấu. t h ủ Ca cũng là ngươi như b ứ c ta thích quang trong nháy mắt k h e n lớn đứng lên, mà thanh hạ sắc mặt trở nên đồng dạng đỏ bừng. 6 Phong Hoa t h à n h cũng không có bởi vì đêm tối mà lộ ra vấn vẻ, ngược lại có loại kiểu khát phun hoa. Một đêm trôi qua rất nhanh, sáng sớm quang huy chiếu xuống Phong Hoa t h à n h chiếu xuống tiết lộ, đồng dạng chiếu xuống những cái kia mong đợi trên mặt. Một ngày mới là tốt đẹp chính là bắt đầu, đồng dạng cũng kèm theo vô số máu t a n h kết thúc. b ư n g ngọ hùng mơ hồ, thật sớm liền đi tới phong hoa thành Nam môn, leo lên lôi đài, ngồi xếp bằng. Hôm nay là trong lòng của hắn hoàn toàn mới cuộc sống đệ nhất chiến, hắn rất c h â n quý, cũng rất xem trọng. đ ồ n g Dụng cũng không có trước tiên đi tới, đ ồ n g Dụng tin tưởng b ư n g ngọ hùng mơ hồ có thể thắng. Ta thích Bá Thiên hầu hạ đ ồ n g Dụng ăn cơm sáng xong phía sau, hai người cùng một chỗ c h ậ m gì gì tản bộ hướng Nam môn. đ ồ n g Dụng căn bản là không có đem đám tiên muốn giết hắn người để ở trong lòng. Chủ nhân, nếu không thì ta ra tay đi, đem bọn hắn hết thể giết sạch sáu. Ta thích Bá Thiên trên mặt đã lộ ra vẻ h n hấn, đ ồ n g Dụng ngúm mày. Tay phải trong nháy mắt để lên ta thích Bá Thiên khí hải, giống như là l ầ m bẩm đồng dạng. Ta có thể để cho ngươi xuất hiện, cũng có thể để cho ngươi hủy d i ệ n Ngươi không nên chọc giận ta danh giới cuối cùng. Đông d u n g lời nói nhường lơ lửng tại Ta thích Bá Thiên trong khí hải Tiên Liên một trận rung động. Tiên Liên sức mạnh quá mạnh, nó tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng ngươi. Trước đây thật không biết làm l à như vậy đúng là sai. Bá Thiên, ngươi muốn không chế tốt? Đã biết, chủ nhân. Đi thôi sáu, xem đều có chút người nào muốn giết ta. Sáu. Đông Dụng vừa tới cửa Nam, lại đã dẫn phát một hồi r u n động, tựa hồ rất nhiều người đều nghe được tin tức. Vạn Cổ đệ nhất nhân tới. Hôm nay lại có trò hay nhìn, tắc. đoán chừng có thể thắng hắn ít càng thêm ít. Hôm nay chọn đầu hí là bưng ngọ hùng mơ hồ, ai muốn nhìn vạn cổ đệ nhất nhân? Hh6, bưng ngọ hùng mơ hồ nếu bị thua, họ tư khấu tuổi tác liền muốn lên người khác dường à. Đội ta là họ tư khấu tuổi tác, ta cũng tuyển vô thượng tiên quốc chính là cái kia thiên tiêu. Bưng ngọ hùng mơ hồ nơi nào không tốt, muốn lấy chồng ở xa tha hương. Ngươi bị đoan ngọ cái hố còn chưa đủ thảm, liên lần trước cái t i a ngũ hành chi quang, ta thế nhưng là đập nổi bán sắt a. Cuối cùng mất cả chỉ lẫn trải sáu, đáng đời sáu, ngươi như thế nào không nói ngươi mua đến ngươi cần nhất công phát đâu? 6. đáng tiếc a, đẹp như vậy một đại mỹ nữ, muốn lấy chồng ở xa tha hương, biến thành đồ chơi, chớ nói nhảm, lấy họ tư khấu tuổi tác mỹ mạo, ở đâu đều có bó lớn nam nhân. c a m ô n ngươi nói không cần. ta nghe nói trong này có rất tầng sâu nguyên nhân, vô thượng tiên quốc tại đánh họ tư khấu nhà cái kia cuốn đạo kinh chủ ý, mà họ tư khấu tuổi tác tu luyện, không nói là tàn quyền sao? cho dù là tàn quyền, đó cũng là giá trị vô lượng. tư khấu gia tộc lại không biết, ai biết? xem chừng có người ăn cây táo rào cây sung a, suy s u sợ cái gì a? trước kia liền chuyển ra. bất quá vạn nhất bưng ngọ hùng mơ h ồ thắng, vậy thì thật có hảo hí. đón g lại miệng quạ đen của ngươi. ta buổi sáng vừa mua 500 linh thạch, b à n g hạo thắng. ta cũng mua 6. còn có ta 6. như thế nào? b à n g hạo một buổi hai. bưng ngọ hùng mơ h ồ một buổi nữa. nơi nào náo tàn thế mà mở loại này đánh cược? bước người khác mua b à n g hạo thắng a. vạn đạo cung. dựa vào 6. tại sao lại là bọn hắn? vì nhà bọn họ chủ nhân c ố lên. c h ợ uy, ta cũng đi mua. bảng hạo tới 6 mau nhìn hỉ kịch. 6 ha ha b ư n g n g ọ hùng mơ hồ, không nghĩ tới ngươi gấp gáp như vậy t h a như thế sáng sớm ngay tại trên lôi đài chờ lấy ta, tuổi tác sư muội còn chưa tới, vậy thì chờ một chút, ta muốn ngay trước tuổi tác sư muội mặt nghiền ép ngươi, nhường hắn xem ngươi có bao nhiêu phế vật. Ha ha s kèm theo liều lĩnh cười to, b à n g hạo cười hì hì nhìn xem trên lôi đài bương n g ọ hùng mơ hồ, b ư n g n g ọ hùng mơ hồ vẫn như cũ một bộ bình tĩnh, căn bản cũng không có bị b à n g hạo lời nói ảnh hưởng đến một chút. n g ư ờ i cái này lại nốc o so, tại dưới lôi đài nói chuyện, trên lôi đài là không nghe được, không biết là ai hô hét to, nhường bang hạo trực tiếp cứng ở tại chỗ. Ta hối hận. cái này b à n g hạo sẽ không thật là khờ so a nhìn hắn dạng như vậy có khả năng rất lớn không được b à n g hạo ngươi nếu là dám thua lão tử giết chết ngươi ngu bê mau tới lôi đài lão tử mua ngươi 100 linh thạch sáu dưới đài không biết hai vậy một cái động xem n á o nhiệt không chế lớn chuyện khắp nơi đều là tự nhiên đi theo gây rối đông dộn g nhìn cười ha ha không khỏi vì cái này b à n g hạo có chút bi a i ha ha sớm như vậy thế mà đã có người lên lôi đài c h ở lấy bị khiêu chiến sao vậy ta liền đến đùa dỡn một chút âm thanh to đem nơi này hết thảy ẩm ý đều đè xuống đồng thời có một loại để cho người ta thần phục uy nghiêm xen lẫn ở trong thanh âm. Một cái khí độ phi phàm nam tu, tay cầm q u a xếp, hết lần này tới lần khác mà đến, vẹn vẹn mấy hơi thời gian liền từ rất xa xa đến rồi trên lôi đài. 356 thứ 3 5 t r ư ơ chương đại ngốc đồng r u ộ n g những mày, sắc mặt lạnh xuống, liền muốn xông lên lôi đài. Dựa vào, ngươi có phải hay không nghĩ cản ta tài lộ? Ta h i Quang không biết từ nơi nào xông ra, trực tiếp trước tiên điển d ã nhất bước nhảy lên lôi đài. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Thứ nhất tiên quốc vô c tử, vô thượng tiên quốc, ta h i Quang. Ngươi có thể gọi ta quan ca. cũng có thể bảo ta qua ra 6. ngươi một cái đại nốc so có phải hay không muốn cản ta tài lộ lên lôi đài dĩ nhiên chính là tiếp nhận khiêu chiến đây là quy củ ta vì cái gì không thể khiêu chiến ta là không phải đại nốc so với ta không biết bất quá thiên hạ đều biết ngươi là đại nốc so đây là sự thật không dung ngươi phản bác vô cực tử vẻ mặt tươi cười a ngươi đây đều biết có chuẩn bị mà đến a ta ái quang trong mắt hiện ra hài hước thần thái hư vô cực tử hư lạnh một tiếng quay người nhìn về phía đoan ngọ hùng mơ hồ ta khiêu chiến là hắn không liên quan gì đến ngươi xéo đi nhanh lên các n g ư ờ i thứ nhất tiên quốc thế hệ tuổi trẻ có phải hay không cũng là thừa dịp người gặp nguy tiểu nhân nhìn rất g i ố n g a ta hái quang trực tiếp đem thứ nhất tiên quốc tất cả người trẻ tuổi đều m ắ n g đi v à o cái này tự nhiên để cho tại chỗ thứ nhất tiên quốc tất cả tu giả đều trợn mắt nhìn vô cực tử giết hắn vô cực tử chơi chết hắn vô cực tử giết hắn thứ nhất tiên quốc không phải là cái gì người đều có thể nhục nhã 6. hừ ta muốn khiêu chiến hắn không phải ngươi thứ nhất tiên quốc cũng là phế vật mọi người dưới đài một mặt lô cốt thứ nhất tiên quốc cũng là tiểu nhân 6 thứ nhất tiên quốc cũng là lớn ngu bê sáu. ta ái quang giống như bát phụ lật qua lật lại chính là mắng đem thứ nhất tiên quốc thế hệ tuổi trẻ toàn bộ cùng chửi các ngươi có muốn xem hay không một mình ta bại tận thứ nhất tiên quốc tất cả thiên tiêu có muốn hay không 6? trên lôi đài thanh âm có thể truyền đến dưới đài thế nhưng là dưới đài lại không cách nào truyền đến trên đài ta ái quang cái này hết to nhường dưới đài trực tiếp sôi trào dựa vào thật cũng 6. nghĩ quang đạo h ữ u ta ủng hộ ngươi 6. xử lý hắn vô cực tử ngươi một cái đại n ố c so đang làm cái gì động thủ xử lý hắn vô cực tử 66 Ta đứng ở chỗ này, không núp đ í c h tùy ý ngươi hành động. Ngươi nếu là có thể làm tổn thương ta một chút, ta liền c h ị u t h u a Ngươi dám không dám? Ta Ái Quang tiếp tục la hét lấy. v ô cực tử coi như trang cho dù tốt, lúc này cũng không cách nào t í n h táo. Hắn biết đoan ngọ hùng mơ hồ cùng b à n g sáng sự tình, hành vi của hắn chính là cố ý như thế, mục đích rất đơn giản, chính là muốn cho b à n g sáng thắng. b à n g sáng dựa vào chính mình thắng, đó là năng lực. Thua, đó là tài nghệ không bằng người. Nhưng mà nếu là ở trong lúc này tăng thêm một màn như thế, bất luận thắng thua, vậy thì có rất nhiều cố sự có thể nói. Nhưng là bây giờ bị ta Ái Quang n á o trò. vô cực tử tiến t ố i lương nan ta thứ nhất tiên quốc há lại ngươi có thể khi nụ h chiến ta ngược lại phải xem thử xem ngươi sáu vô cực tử thoại còn chưa nói xong liền thấy một đóa hoa sen lói lên tại hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng phía trước đã đụng phải lồng ngực của hắn tiếp lấy hắn cảm giác mình bị một tòa thần sơn đụng vào ngực trong miệng tiên huyết của h ú n không có bất kỳ cái gì phản kháng bị đánh ra lôi đài đây hết t h ả quá nhanh nhanh đến dưới đài tu giả căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì ta dựa vào 6 thật n c a ta ái quang trên lôi đài quái khiếu một tiếng ngươi sáu. hèn hạ vô cực tử nặng n g ề q u ă n g trên mặt đất. từng nón từng n ố n thổ huyết, ta không n ú c đích, động đều không động sáu, sáu, ngươi cái này tộc đệ không đơn giản a, đ ồ n g ruộng cười ha h ả nhìn ta thích b a thiên, có cái gì không đơn giản, đơn giản mất mặt, theo quy củ chỉ cần lên lôi đài, bất luận kẻ nào cũng có thể khiêu chiến, hắn làm như vậy, đơn giản là muốn giúp hùng hồn, ta biết, thế nhưng là sáu, tính toán, từ hắn a, ngươi cái này tộc đệ nhìn như thô lỗ, thậm chí nói không giữ lời, thế nhưng là hắn lại giúp vô thượng tiên quốc một cái chiếu cố rất lớn. cái này vô cực tử cũng sẽ không thật sự đả thương đoan ngọ hùng mơ hồ hắn hẳn là sẽ đem thanh thế khiến cho rất lớn thế nhưng là hắn nhiều nhất kéo một hồi liền sẽ tự động bại xuống lôi đài tiếp đó bọn hắn đoán chắc đoan ngọ hùng mơ hồ tất nhiên sẽ ứng chiến bằng sáng mặc kệ ai thắng ai bại kế tiếp tất nhiên sẽ có rất nhiều sự tình ta hiểu chủ nhân 6. h ù n g hôn huynh đệ tòa này lôi đài nhường cho ta như thế nào ta hôm nay muốn đ ộ c chiến thiên hạ ta ái quang phong khoáng n g t i ê n đoan ngọ hùng mơ hồ gật đầu một cái từ trên lôi đài trực tiếp rơi xuống ai còn muốn khiêu chiến ta hôm nay ta bảy xuống vương giả lôi đài Ta hái quang lời nói vừa ra, dưới đài trong nháy mắt tiến tĩnh. Vương giả, ta dựa vào sáu, chín t i ê n cửu đêm. Hắn thật muốn đơn đấu quần hùng thiên hạ, quá ngông cuồng. Vương giả lôi đài, không chết không thôi. Coi như hắn có thể thắng một hồi, thắng hai trận, thậm chí một mực thắng xuống, nhưng mà ai có thể chịu đựng được liên tục không ngừng chín t i ê n cửu đêm kêu chiến? Hắn cho là hắn khí hải có một thế giới trèo t r o n g a, tự mình tìm đường chết. Ngươi biết cái gì? Nam nhân, liền muốn dạng này. Ba khí, ta thích. Quá đẹp rồi sáu sáu. Bất quá, ta muốn nói rõ trước, ta có một công, tên ảm nhiên tiêu hồn. Ta ái quang đ ứ n g chắp tay, ngẩng đầu nhìn trời. Trong lời nói đột nhiên có một loại trách trời thương dân khí tức chảy xuôi. Chúng cái này công giả, ngũ tạng c u phần, kinh mạch đứt đoạn, cuối cùng hồn tiêu mà chết. Này công quá mức bá đạo, bởi vậy ta rất ít sử dụng. Ta mặc dù rất ít sử dụng, nhưng mà vương giả lôi bên trên ta sẽ không chút do dự. Nếu là trên lôi đ à chết, xin đừng trách ta. Muốn trách thì trách phương thiên địa này a. Ai bảo ta như vậy dở dỡ, nhường thiên địa cũng không thể hạn chế ta ngang dọc đâu. Bá khí, phách lối, càng thêm không biết xấu hổ. t a tôi c h í n ngươi. một cái đến từ thứ nhất tiên quốc áo tím tu giả mặt mũi tràn đầy lửa giận xông lên lôi đài. ta chính là sáu áo tím tu giả lời còn chưa nói hết cũng cảm giác một hồi cự lực từ hạ bộ của mình truyền đến vô biên kịch liệt đau nhức trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn bộ thể xác tinh thần. nhường hắn phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiêu thảm. tiếp đó hôn mê đi. chỉ ngươi dạng này nhất cá lộ nhân giáp thuần túy tới tham gia náo nhiệt ai muốn biết ngươi là ai? mọi người dưới đài cảm giác mình hạ bộ một hồi lạnh lẽo bốc lên trong lòng dùng mình một cái. mọi người thấy rõ ràng một đóa trắng tinh hoa sen đột nhiên xuất hiện hung hăng từ một cái cực kỳ x ả o r á góc độ đụng vào cái kia áo tím tu giả hạ bộ. trong nháy mắt kết thúc c h i ế n đấu, t 6 vị u i n h đệ kia có hay không hậu nhân a quá đ á t tuyệt đối sẽ lưu lại ám ảnh trong lòng 6. có người b à y xuống vương giả lôi đài tin tức trong nháy mắt truyền khắp phong hoa thành nhường những cái kia có chí tranh đoạt thiên lộ truyền thừa giả danh n g h thiên kêu trong lòng có giận đồng thời lại tràn đầy bội phụ bất quá càng nhiều hơn là đúng không tự lượng sức khiêm bị những người này nhanh chóng tụ tập hướng phong hoa thành năm môn còn có ai muốn kêu c h í n ta ta ái quang nhìn xem dưới đài những ngày t i a tiêu còn có hay không không có sao thật không có không cần những người khác biểu thị ta ái quang b n một tiếng nhảy xuống lôi đài ta còn chưa ăn cơm, đã ăn xong trở lại 6, đến lúc đó tiếp tục. ta hái quan nói xong, trực tiếp nên ngang rời đi, để lại đẩy mặt đất ngậm bị tu giả. 357 thứ 3 5 t r ư ơ chương nhất kích phân thắng bại không phải vương giả lôi sao? vương giả lôi không phải ngoại trừ thua bên ngoài, là không thể xuống lôi đài sao? đ ù a chúng ta đây a! vậy đây là cái gì? không nói sao? cấm nước xong xuôi tiếp tục. dựa vào. quá tùy ý a! theo quy củ, lưu lại trên lôi đài là thắng. đó chính là nói trên lôi đài 6. u không sai. cái kia vẫn còn đang hôn mê nhân là người thắng. hắn đem tiếp tục thủ lôi. cái này quỷ x u i x ẻ o Vạn nhất hắn hôn mê chín thiên cựu đêm sáu, nếu là không có người lên lôi đài mà nói, chẳng phải là nói hắn chính là tất cả cùng giai tu giả công nhận v n giả? Có tùy ý như vậy. 6. t i Khấu Niên Hoa tới. Ta như thế nào phát hiện nàng hôm nay hết sức đ ệ đầu? Ta cũng cảm thấy. Bên người nàng trung niên nhân là ai? Khí độ bất phàm, xem xét chính là người ngồi ở vị trí cao. Ta biết hắn, đó là hắn nhị thúc tổ. Đây là muốn làm cái gì đâu? Tại chỗ từ hôn. Lần này thú vị sáu. 6. 6. Bang Hạo tại t i Khấu Niên Hoa lúc xuất hiện lập tức đi tới t i Khấu Niên Hoa bên người cung kính đối với họ tư khấu bên người trung niên nhân túi đ ầ u xin ra mắt tiền bối. Không tệ không tệ, không cần đa lễ. Ta đối với tuổi tác sư muội tình chân ý thiết, xin tiền bối minh xét. Hôm nay ta chắc chắn sẽ chiến thắng b ư n g n g ọ hùng mơ hồ, để cho không lại dây dưa tuổi tác sư muội. Hòa. Wow. cái này ngu bên thật vô sỉ, thật coi thiên hạ tu giả giống như người ngốc a. Rõ ràng là hướng về phía họ tư khấu nhà tàn kinh đi, càng muốn nói như vậy quang minh chính đại. Có vô sỉ hay không a? Thăng thêm năm thành chiến lực, nằm mơ đi a 6 một cái tuổi trẻ tu giả kêu lớn lên ngay sau đó hơn 10 người đồng thời đệ cho mắng lên tiếp đó càng nhiều tu giả cũng đi theo mắng lên những người tu này hình thành liệu nhất cô mắng chiều nhưng rất nhiều người không khỏi liên tưởng đến chuyện lúc trước cũng đi theo mắng lên cái này cũng là ngươi cái tộc kia đệ thủ đoạn à đông ruộng cười ha ha truyền âm ta thích ba thiên chủ nhân những người này là hắn tìm đến giúp hắn thổi phồng cố gắng lên không biết như thế nào mắng b ằ n g hạ s á bất quá cái này tàn kinh có thể tăng thêm chiến lực nghe nói hoàn chỉnh có thể để thăng năm thành chiến lực cùng chủ nhân so kém xa 6 bang hạ mặt mũi tràn đầy l ú n g túng chỉ có thể bay người lên trên lôi đài, bương ngọ hùng mơ hồ có dám một trận chiến, b à n g hạo hét lớn một tiếng, như lôi âm c u a n u ậ n quanh quẩn tại dưới đài, bương ngọ hùng mơ hồ cũng không có đi quan tâm b à n g hạo trong lời nói ý nghĩa, bay lên lôi đài, b à n g hạo, xuất thân cùng tư chất cũng không phải duy nhất, ta cái gì đều so người kém, n h ư c ũ cùng giai thắng ngươi, hừ, ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, không phải là cái gì người đều có thể ngư dược long môn, phế vật chính là phế vật, trước kia là, về sau cũng sẽ là, chiến, bang hạo đỉnh đầu xuất hiện một ngọn núi hình đại ấn, cái này trên đại ấn long hành quang ảnh hiện lên tung bay. một thanh ngân quang lóng lánh trường kiếm tản ra l ạ n h như băng hào quang, vẻn v ẹ n cái kia l ạ n h l ù n g tia sáng, đều để trong lòng người không tự chủ được phát l ạ n h Bưng ngọ hùng mơ hồ trong tay xuất hiện một cây vẽ long trường côn, trường côn hoành trị, thẳng b ứ c bàn g hạo. này côn rất là thần dị, phía trên hoa văn n ă n g dọc, từ hoa văn bên trong không ngừng phun ra ngoài lên hỏa diễm. thế nhưng là ngọn lửa này đối với bưng ngọ hùng hoàn toàn không bất kỳ tổn thương. vô cùng kiếm khí từ bang hạo trường kiếm trong tay bên trên bay ra, chém về phía bưng ngọ hùng mơ hồ, đồng thời bang hạo theo sát mà động, nắm chặt trường kiếm thẳng tắp chém về phía bưng ngọ hùng mơ hồ. đây trời côn ảnh l o ạ sáng, đem tất cả kiếm khí toàn bộ đánh nát. tiếp đó một côn đỉnh ra cùng b à n g hạo trường kiếm đụng vào nhau kích thứ nhất cân sức năng tải nhất kích phân thắng bại bá long giết 6, b à n g hạo một tiếng quá t lớn tiếng quát bên trong s e n lẫn rung động thần hồn sức mạnh theo hắn tiếng này hét lớn nhất đạo kỳ dị bóng thu ở tại sau lưng xuất hiện bóng thú thế mà phát ra một tiếng chân thiên gào khét tiếp đó há miệng một ngậm đem b à n g hạo cùng đỉnh đầu đại ấn đặt vào trong miệng tiếp lấy đạo này bóng thú tựa hồ chuyển kiếp không gian trực tiếp đánh về phía bưng ngọ hùng mơ hồ một côn phá thiên bưng ngọ hùng mơ hồ trong tay trường côn đã tuôn ra lửa cháy ngập trời bưng ngọ hùng mơ hồ huy động t r ư côn cùng trường côn trở thành một thể trực tiếp đập về phía bóng thú Vô số, một tiếng rung mạnh kèm theo lửa cháy ngập trời trên lôi đài bạo tán, hình thành liêu nhất vòng to lớn hỏa diễm chi hoa. Một cái toàn thân tiêu h đốt hỏa diễm bóng người từ nơi n à y hỏa diễm hoa bên trong bay ra, bắn nhanh hướng dưới lôi đài, đem trên mặt đất đập ra một cái hố sâu phía sau, lại bắn ra hố sâu. Tiếp theo tại trên mặt đất lộn rất lâu, mãi cho đến t i khấu niên hoa trước người mới dừng lại. Ai thắng? Ai thắng? Cái này còn cần hỏi sao? Ngắm cảnh tượng cũng là bảng h ạ o a. Vì cái gì không phải bưng ngọ hùng mơ hồ 6 Ngươi n ố c sao? Bưng ngọ hùng mơ hồ thắng, linh thạch của ta đánh liền t h ủ y trôi 6 vậy ngươi linh thạch đã đ ổ xuống sông xuống biển chính ngươi xem đi sáu dựa vào sáu làm sao có thể sáu thông qua kích thứ nhất hai người đã thăm dò ra lẫn nhau cùng dai hai người không kém bao nhiêu cho nên hai người mới lựa chọn nhất kích phân thắng bại hai người một kích này cũng là một kích toàn lực sau một kích này trên nguyên tắc hai người lại không bất luận cái gì sức đánh một trận thế nhưng là trên lôi đài ánh lửa tiêu tan phía sau bưng ngọ hùng mơ hồ mặt không đổi sắc đứng ở trên lôi đài nhìn căn bản cũng không có cái gì hao tổn bây giờ dưới đài xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía tuyệt đại đa số người cũng không dám tin tưởng lúc này kết quả liền t i khấu niên hoa cùng nàng bên người trung niên cũng là rõ ràng chấn kinh. b à n g hạo c h ậ t vật từ dưới đất bò dậy, trong hai mắt của hắn bây giờ ngoại trừ kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi bên ngoài, lại có không rõ thần thái, hắn c h ậ t vật ngẩng đầu nhìn về phía vẫn như cũ đứng ở trên lôi đài một mặt tịch mịch bưng n g ọ hùng mơ hồ. Bưng n g ọ hùng mơ hồ nguyên bản cho là mình sẽ rất vui sướng, loại kia chiến thắng vui sướng, loại kia đánh vỡ trên người mình phế vật danh hiệu vui sướng, thế nhưng là hắn lúc này hoàn toàn cảm giác không thấy một điểm vui sướng, ngược lại trong lòng chỉ là k ẻ nhạt vô vị. Sớm biết lại là dạng này, cho nên mới như vậy không có một chút hương phấn sao? Hắn không khỏi nhìn về phía Lưu Điền Giã phương hướng, ở sâu trong nội tâm tràn đầy cảm thán. Loại này l ị c h Thiên Công Pháp, chủ nhân đều có thể truyền thụ dư ta, không thể báo đáp. Bương Ngọ Hùng Mơ Hồ đột nhiên phát hiện hắn có chút bội phục mình chủ nhân, cảm giác này không có từ đâu tới, mà trước đây nhiều nhất là kính sợ. Hắn đột nhiên nghĩ tới một đoạn thời gian trước ta thích quan trên lôi đài hô to vô địch là cỡ nào tịch mịch, cái này không từ nhường hắn nghĩ tới l i ê u đ i ể n Giã, chủ nhân có lẽ mới là loại tâm tính này a. Bương Ngọ Hùng Mơ Hồ bay thẳng xuống lôi đài, rơi xuống bảng hạo trước người. Bương Ngọ Hùng Mơ Hồ nhìn về phía t i Khấu Liên Hoa, vậy nước quét nhàn nợ đủ cười, hô nước. chúng ta đã từng cũng không có bất luận cái gì lựa chọn, bây giờ ta cũng không có bất kỳ lựa chọn nào. mặc kệ như thế nào, ta đều là đoan n g ọ nhà tử đệ, hô nước, muốn lui, các ngươi tư khấu gia tộc tự mình giải quyết. ta chắc chắn đồng ý. bưng ngọ hùng nói bậy xong nhìn về phía b à n g hạo, không cần nói cái gì lưỡng tình t ừ n g d u y ệ t t i khấu niên hoa trong lòng ưa t h í c h ai, ta rất rõ ràng. bưng ngọ hùng nói bậy xong trực tiếp rời đi, hướng về phong hoa thành mà đi. người sáu, thắng, b à n g hạo thanh âm run rẩy từ phía sau lưng truyền đến, ta sẽ ra khỏi, không lại dây dưa t i khấu niên hoa, nhưng mà ta không cam tâm. Ta không có thua với ngươi. b à n g Hạo đột nhiên kêu to lên tiếng. Ta bại bởi công pháp của ngươi. Ta muốn thua rõ ràng. Lực lượng của ngươi làm sao có thể trong nháy mắt tăng cường hơn hai lần? Công pháp gì thần kỳ như thế? 358 t h ứ 358 ư ơ chương một c h i ệ u một cái. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhịn không được đứng lên. Nơi này có ngũ đại tiên quốc thánh tử cùng tiên tử, bọn hắn trước tiên nghĩ tới một vài thứ. Nếu là thật như b à n g sáng nói tới, có thể nhường sức mạnh trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Vậy cái này công pháp liền n tiên. Đoan ngọ hùng mơ hồ trong lòng nhưng là l ộ bộ một tiếng, h ỏ n g bét. Ta chiếm được một cái cuốn bí pháp, h i sinh một nửa t h o nguyên, có thể đổi lấy ngắn g ũ i thăng hoa. Bất quá, loại công pháp này lần thứ hai sử dụng tất nhiên sẽ chết. Ngươi nếu là muốn, có thể tới trong tiệm ta mua, ta nhất định bán cho ngươi. Bất quá giá tiền sao sáu? Đoan ngọ hùng mơ hồ thanh em vang vọng ở đây, chỗ hưu nhân đâu có thể nghe đến? Cái gì sáu? Một nửa t h o nguyên? Loại này tự t à n công pháp ta cũng không tu luyện, ta còn muốn trường sinh bất tử đâu? Vừa mới thứ nhất chửi mắng bảng sáng tu giả lại kêu to lên. Chính là cái gì phá công pháp? Loại công pháp này lịch tiên là lịch tiên, thế nhưng là quá đ ắ Loại công pháp này hại người hại mình, đề nghị vẫn là tiêu hủy A 6 Đoan ngọ h ù n g mơ hồ, hủy loại công pháp này. Phương pháp này quá mức gian ác, hủy là lựa chọn tốt nhất 66. Khoảng trăm người đang kêu la lấy, thế nhưng là khác hưởng ứng người lắc đắc lắc đắc. Đám người này la lên nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể yên tĩnh lại. Ngược lại chỗ hữu nhân đô giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem những người này, đây chính là bảo mệnh pháp. Vận dụng làm, có thể giữ được tính mạng. Một nửa thọ nguyên cùng chết, cái nào có l ờ i Đám người này có phải là ngốc hay không? Loại vật này tiêu bao nhiêu linh thạch đều phải mua được, mua không được l i ê n c ư ớ c c ấ p cái dám! Loại vật này ai không muốn nhận được, như thế nào cướp. 6. Ma Đoan Ngọ Hùng nói bậy xong sau trực tiếp nhanh chóng rời đi. Ngay sau đó rất nhiều người trực tiếp tuân hướng Phong Hoa Thành muốn thấy một lần vì nhanh, thậm chí nghĩ mua sắm. Chủ nhân, giống như bạo kích chi pháp muốn dẫn tới vấn đề lớn a, ta thích Bá Thiên truyền âm. Trước đó không nghĩ tới, tựa hồ chính xác như thế. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Chuyện này 6. có chút khó khăn. Cái kia Đoan Ngọ Hùng mơ hồ có thể hay không rất nguy hiểm. Người trước đi cái kia, ta giải quyết ở đây liền xử lý chuyện này. Thuận tiện thông t r i Tây Vương phỉ bọn hắn, để các nàng nhất thiết phải cẩn thận. là ta thích Bá Thiên nói xong trực tiếp rời đi 6. Điền g i nhất bước bước ra bước lên lôi đài ai muốn khiêu chiến ta ta ngay ở chỗ này 6. âm thanh như dòng gầm xuyên qua tiến vào linh hồn của tất cả mọi người bên trong để cho người ta không nhịn được dừng bước lại nhìn về phía lôi đài chờ ngươi rất lâu ta vẫn muốn cùng ngươi tranh tài một hồi một người nhảy lên lôi đài đệ nhất tiên quốc 6, người này lời còn chưa nói hết chỉ thấy bóng người lói lên hắn cũng cảm giác mình bị một cước đá vào trên n n g tiếp lấy giống như giống như đ n g v â n giá vũ không có lực phản kháng chút nào bay ra lôi đài tiếp đó giống như lăn đất hồ lô đồng dạng trên mặt đất quay c u a n một hồi, đụng phải rất nhiều t u giả, gây nên một đường t ê u g ê n A, ta không bị thương. người này từ dưới đất bò dậy, phát hiện bị chính mình đụng vào cũng là xương cốt đ ư t c gãy, mà chính hắn có thể nói lông tóc không thương, không khỏi giật mình tại chỗ. dựa vào sáu diễn ra, diễn k ỳ quá kém a. như thế bạo liệt một cước đá vào trên ông, tuyệt đối là cái mông đều phế đi a. lông tóc không thương, quá giả 6-6. cái tiếp theo 6, đồng ruộng u g dung âm thanh từ trên lôi đài truyền đến. bước tranh thứ 19 n g ư ờ i lên rồi, lệnh đ ộ hành, tựa như là chiến thiên tiên c ủ ca. dựa vào sáu làm cái gì? dựa vào 6. t 6 tất cả mọi người nhìn xem hình ảnh kia hít một hơi lạnh khí mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi 6. lệnh độc hành bay lên phía sau lôi đài khẽ quát một tiếng chiến lệnh độc hành toàn thân nở rộ kim quang mang theo giả uy thế vô cùng một quyền đánh phía đồng ruộng c ể u huyền chân giải đồng ruộng kinh dị một tiếng tiếp đó đồng dạng đấm ra một quyền banh 6. hai người song quyền chạm vào nhau đồng ruộng không núc ních tí nào mà lệnh độc hành lại lấy so vừa rồi lên lôi đài còn nhanh hơn tốc độ bay ngược mà ra ở giữa không trung phun ra đầy trời tiên huyết ngã xuống đến rồi dưới lôi đài lại không sức đứng dậy Lệnh đọc h à n h từ trên đài đến ngã xuống dưới đài cơ hội là trong nháy mắt thời gian, cái này khiến rất đa phần lòng người xem cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cái tiếp theo 6, đồng ruộng âm thanh một lần nữa truyền đến, dưới đài trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Phiêu Miệu Tiên Tử, xếp hạng thứ 10. Nàng lên rồi. Nàng thế nhưng là thật sự đẹp a, không giống nhân gian vẻ đẹp. Nàng thời khắc mang theo mạng che mặt, căn bản là không nhìn thấy khuôn mặt, ngươi là làm thế nào nhìn ra được nàng xinh đẹp? Vô tri, con mắt là cửa sổ của linh hồn, không biết Phiêu Miệu Tiên Tử có thể hay không chiến thắng cái này n g n chân. 6 u dưới lôi đài hỗn loạn căn bản là không cách nào truyền đến trên lôi đài đồng ruộng rất là ngoại ý muốn phiêu miệu thế mà lại khiêu chiến chính mình huyền chân huynh thỉnh thủ hạ lưu tình a 6. đồng ruộng im lặng lên lôi đài sao dung nạp t ì n h một thanh huyết sắc trường kích xuất hiện ở m ờ ảo trong tay cái này nhượng điển g i ã ngoài ý muốn càng làm cho dưới đài chỗ hữu nhân đ â u ngoại ý muốn không có người nghĩ đến một cái nhìn như thế đẹp t ở đẽ nữ tu binh khí lạ như thế ba khí trường kích như rồng hoành kích trường không một đầu băng long từ m ờ ảo trên thân x u n g ra đầu này băng long ngưng tụ phiêu miệu toàn thân tinh khí thần đầu này băng long như là thật khai thiên á u Phiêu Miệu một tiếng khét ê u Phiêu Miệu sau lưng băng long trong nháy mắt xông vào mở hào trường kích bên trong, cùng trường kích hợp hai làm ộ t hướng về phía đồng ruộng phủ đầu đâm xuống. Làm xong đây hết thảy Phiêu Miệu sắc mặt trắng bệch, thân hình lây động, cuối cùng bất lực t r è o chống, chỉ có thể nửa quỳ trên lôi đài. Theo trường kích đi tới, trường kích bên trên sớm đã hiện đầy băng cứng, loại này băng cứng tại cực tốc biến hóa, từ màu trắng đến màu lam, cuối cùng thế mà sụp đổ phát ra máu đỏ t i a i sáng. Thần thông sao? Đồng ruộng toàn thân trong nháy mắt nở rộ vô cùng kim quang, trên hai tay càng là động đạm đến giống như hoàng kim đổ bê tông. đ ồ n g duộn trong tiếng hít thở, một quyền mang theo giả vô cùng chiến ý, trong nháy mắt đụng vào đầm tới đại kích bên trên. đ ồ n g duộn thân hình chấn động, mà đại kích lên băng cứng trực tiếp bị đ i ể n dã nhất quyền triệt để phá diệt, hóa thành vụ băng mạn thiên phi vũ. mà đại kích bị điền dã nhất quyền nện ở mũi kích bên trên, phát ra một tiếng chu chéo, bay trở về mở ảo bên cạnh, hóa thành băng r u a b ọ c lấy phiêu miểu bay xuống lôi đài. a, pháp bảo này sáu. đ ồ n g duộn kinh ngạc, không nghĩ tới pháp bảo này như vậy thần dị. sáu, cái này h ề n chân cũng quá sinh mánh a, quả thực là cầm thú cấp bậc a, quá mạnh mẽ sáu. đó là cái gì pháp bảo? t u nhiên như thử thần dị sáu, cái tiếp theo, đồng ruộng thanh âm bình tĩnh lại lần nữa truyền đến, nhường dưới đại yên tĩnh im lặng sau một lúc trực tiếp sôi trào. Còn tới, động không đ ấ y hắn linh khí có hùng hậu như vậy, thực sự là đang đùa ta nhóm c h ơ i a. Nếu là hắn mạnh như vậy, cái kia trước đây một trưởng đánh bại hắn ta thích quang không phải mạnh đến nổ tung, đâu chỉ là nổ tung, trực tiếp nổ lỗ hồng thiên sáu. Dựa vào, lại có người lên rồi, lại là b ứ c tranh người thứ ba lên rồi. Lần này không có khả năng lại một chiều bại xuống đây đi. b ứ c tranh người thứ ba cũng quá đen tối a. Người nọ là gọi h á viêm. Người này tuy đệ tam, thế nhưng là luận chiến lực, không giống như tên thứ nhất thường sinh thủ kém. Nếu là công bằng một trận chiến, thậm chí muốn thắng một bậc. Hơn nữa người này tu luyện thế nhưng là hắc g á m thiên công, luận uy lực, không giống như huy hoàng chi tử đại quang minh thánh pháp yếu. Người này còn vị đạp tiết lộ, không biết có thể leo lên bao nhiêu giai, không biết hắn có thể cùng huyền chân tranh t à i bao nhiêu chiêu. Lần này tuyệt đối là long tranh hổ đấu. 359 thứ 359 ư ơ c h n ư ơ n g mê vụ chi lực ngươi có muốn hay không trước tiên khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hắc viêm ngựa khí rất là cứng nhắc. Không cần đối phó ngươi, giữ sải đồng ruộng bình tĩnh như thường. c u â n vọng. vậy thì chiến s trường thương màu đen xuất hiện ở hắc viêm trong tay, tại hắn nắm lấy trường thương một khắc này, hắc viêm triệt để thay đổi, lạnh nhạt, vô tình, âm trầm, vô cùng hắc ám s ư ơ n g mù từ hắc viêm trên thân tuấn ra, trong nháy mắt bao trùm đầy phương viên ba trường không gian, những thứ này khói đen cuộn, trong đó thỉnh thoảng dần hiện ra tia chớp màu đen cùng ánh lửa, những thứ này khói đen thỉnh thoảng tạo thành từng đạo hắc ám lôi đỉnh, những thứ này lôi đỉnh càng lai về nhiều, cuối cùng thế mà tụ tập thành liêu nhất mặt lôi đỉnh t ô m g chán, tại trong khói đen thỉnh thoảng ẩn hiện, những thứ này khói đen tựa hồ có thể thu nạp mọi giới tia sáng, để cho càng thêm hắc ám, oanh sáu. Một đạo khói đen hình thành trường thương đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện ở liễu điển g i bên người. Điển g i nhất trưởng đánh vào trường thương bên trên, muốn đem trường thương đánh bay, thế nhưng là trường thương bên trên bị đánh ra bộ vị trong nháy mắt hóa thành khói đen cuốn lên liễu điển g i tay t r ư ờ n g mà những thứ khác bộ vị vẫn như cũ như thương đồng dạng đâm vào liễu điển giả trên thân, phát ra một hồi tiếng sắt thép va chạm. Loại này khói đen kịch liệt tính ăn g ò n liền như là một con chỉ tiểu trùng đồng dạng tại gặm ăn đồng dạng. Đồng ruộng thậm chí có thể cảm nhận được trên người mình linh khí bị những thứ này khói đen t h n phệ. Đồng ruộng kim quang trên người đột nhiên một thịnh, đem m quang một bao, tiếp đó đưa vào khí hải. À. Khói đen tiến vào khí hải phía sau, trong khí hải năng lượng màu vàng s ầ m văng lên một b ọ t nước, sắp tối sương ngủ trực tiếp t h ô n phệ. Mấy chục cây từ khói đen hình thành trường thương lần nữa xuất hiện, từ mỗi cái góc độ đánh út về phía đồng ruộng. Hơn nữa khói đen r u n g động, sẽ phạm vi càng lai việt đại. Đông Dung hừ nhẹ một tiếng, có lẽ loại công pháp này tại tương lai người sẽ rất mạnh, bất quá bây giờ vẫn là quá yếu. Đông Dung lời nói nhường dưới đài rất nhiều ngày tiêu trong lòng căng thẳng, bọn hắn thật sự nghĩ không ra như thế nào đối phó loại công pháp này. Hơn nữa loại công pháp này chỗ kinh khủng chính là ở nó này tiêu tan kia t r ớ n g cực kỳ thích hợp chiến đấu. Hoa trôi qua. đồng ruộng tay phải chỉ x é o hướng tiên, tại hắn quanh thân xuất hiện từng mảnh từng mảnh cánh hoa, những cánh hoa này dựa theo thần bí q u ý tích tung bay lấy. Cánh hoa càng lai v i ệ t nhiều, càng lai v i ệ t đại, những cánh hoa này chậm rãi bá chiếm lôi đại không gian, cánh hoa càng bay càng nhanh, trực tiếp hình thành liêu nhất cái cánh hoa vòi rồng. Có lẽ một mảnh hai mảnh cánh hoa đụng tới khói đen sẽ bị khói đen ma diệt, thế nhưng là đồng ruộng trên thân hình thành cánh hoa quá nhiều, khi này chút hoa cánh gặp phải khói đen lúc, trong nháy mắt sắp tối xương ngủ cắt chém mở ra, sẽ rách màn nát, cuối cùng cánh hoa ngược lại sắp tối xương ngủ tăng a dã. đ ồ n g Dụng dùng loại phương pháp này, tất nhiên có thể đem khói đen triệt để từng bước xâm chiếm. Thế nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. v ò i Rồng một mực hướng về phía trước, lên cao không ngừng. Tạ như v ò i Rồng kiếm khí t r ừ n g toàn bộ lôi đài lớn thời điểm, đ ồ n g Dụng tay phải hướng về phía khói đen khe khe chém một cái. Cánh hoa Voi Rồng giống như một chuôi bị đ ồ n g Dụng thao túng kiếm nhất giống như, hoa điền giã tay phải đồng bộ hung hăng chém vào khói đen bên trên. r ố n g 6, một tiếng không cam lòng tiêu thảm, trên lôi đài khói đen trong nháy mắt tiêu tan, hắc viêm đ ẩ y người cũng là vết kiếm bị đ ồ n g Dụng cái này nhất chạm trực tiếp chém ra lôi đài, rất xuống đất. Voi sáu. Những kiếm khí kia phần lớn chém vào trên lôi đài, phát ra một tiếng nổ vang rung trời, liên đ ố i lôi đài đều đi theo một hồi lay động. Hắc viêm đội trưởng, đệ nhất t i ê n quốc cấp tốc xông ra hai người sắp tối lửa lỡ lên, tiếp đó lượng lớn đan dược bị đưa vào hắc viêm trong miệng. Bây giờ dưới đài lặng ngắt như tờ, đáng người sớm đã nhìn ngốc. c ù n g d a i ngươi không phải đối thủ của hắn. Hắc viêm hướng về phía uy hoàng chi tử lắc đầu, tiếp đó chợt vật ngồi xếp bằng, thu nạp đan dược chi lực toàn lực chữa thương. Cái tiếp theo sáu, đồng ruộng thanh âm nhàn nhạt, nhạt lần nữa vang vọng, cái này khiến tất cả mọi người nhìn xem đồng ruộng trong mắt cũng là kinh hãi. đệ đệ đệ sáu thương sinh thổ đứng xa xa nhìn nội tâm bây giờ chỉ có yên lặng giới lệ thương sinh thổ nghĩ đến mình tiếp tục công pháp còn trường k h ô n g tại điển giả trong tay liền cực độ h ề i m i trên lệch này cũng quá lớn sáu ngươi cũng đừng đánh k h á c chủ ý mau mau mấy trăm con chân gõ thương sinh đất chán tràn đầy chắc chắn chết biến thái điệp tiên trong miệng cũng lẩm bẩm đoán chừng chỉ có cái bài danh k i a đệ cửu nhan như ngọc hồ lô có thể cùng hắn chống lại đúng a nhan như ngọc hồ lô 6 thương sinh thổ kinh hỉ lên tiếng nó thế mà quên đi nhan như ngọc nhan như ngọc ngay cả mình đều không làm gì được cái này hiển chân lợi hại hơn nữa cũng chưa chắc có thể làm gì nhanh nhường nhan như ngọc lên đài thương sinh thủ lòng tràn đầy hy vọng thế nhưng là nhan như ngọc t h ờ ơ dựa vào sáu đám quỷ nhát gan này không phải sợ thua a thương sinh thủ u á i gọi vậy ngươi đi a 6 mau mau khinh thường dựa vào ngươi rốt cuộc là cái nào đầu bang lý bất bang thân sáu sáu a đây là ai hắn một cái khí hải cảnh tu giả cũng đi khiêu chiến trăm i ả m tô người này sau khi lên đài lôi đài màn sáng nổi lên tia sáng những thứ này quang hóa thành liêu nhất từng đạo đại đạo thần liên quấn quanh hướng đồng ruộng ộ n điện ra khí tức trong nháy mắt hạ xuống Đông Dụng nhìn xem người này, l n g mày không khỏi nhíu một cái. Những thứ này Đại Đạo Thần Liên vậy mà đi sâu vào m ì n h Khí Hải, thế nhưng lại bị mà trong nháy mắt chấn áp. Chờ chính là một ngày này sáu, m à Hư lạnh một tiếng. m à đối với mấy cái này có thể áp chế Tu Vi Đại Đạo Thần Liên đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu, không nghĩ tới lần này thế mà chủ động tiến nhập m ì n h Khí Hải, mà lại là toàn bộ đều là ở nơi này trong Khí Hải rất đặc thù, hắn chính là Thiên, là c h ủ t ể Mà làm sao có thể bỏ qua loại cơ hội này? Hắn chuẩn bị đem các loại Đại Đạo Thần Liên toàn bộ giữ lại, lưu lại chờ chính mình lĩnh hội. Thế nhưng là trên mặt đất t r ấ n áp những thứ này Đại Đạo Thần Liên thời điểm. treo cao chân trời bức tranh run g run g đứng lên, bức tranh nở rộ tia sáng, một cái hình người quang ảnh từ trong bức họa đi ra. Tiếp đó bước ra một bước, chống rồng xuất hiện tại liêu điển giã trong khí hải. Cái này hình người quang ảnh tản mát ra không cách nào hình dung khí tức, loại khí tức này quái dị đồng thời lại khiến người ta không nhịn được thân phục, ngược lại không có bất kỳ cái gì đại đạo chi lực hiện ra. Hình người quang ảnh xuất hiện tại điển giã trong khí hải lúc từ trên người vọt ra khỏi vô tận quang, những thứ này quang trong nháy mắt vẩy khắp toàn bộ khí hải, đông r u n g khí hải trong nháy mắt bình tĩnh. Tiếp theo từ khí hải vùng bẹn có đồng vụ chống rồng xuất hiện, mãnh liệt tràn ngập hướng toàn bộ khí hải. Cuối cùng nhường khí hải chỉ còn dư trăm trượng phương viên. Những thứ này đồng v ụ còn nghĩ tiếp tục xâm chiếm khí hải để cho trở nên càng nhỏ hơn. Thế nhưng lại có một cố vô hình chi lực nhường đồng v ụ không cách nào đang gia tăng một tơ một hảo. Đông duộng giờ khắc này thật sự cảm thấy cực độ suy yếu, không nghĩ tới mình khí hải cũng bị chấn áp. Cái này mẹ nó lại là cái gì ý tứ? Dạng này cường giả cũng tới tìm ta phi p h ứ c Không đến mức a. Đông duộng bây giờ không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Bất đắc dĩ, phải. Đây là chuyện tốt. Để cho ngươi một lần nữa cảm thụ khí hải thần kỳ. Ân. Đông duộng nắm chặt s o n g quyền. dựa theo mà chỉ dẫn cảm ngộ khí hải một cỗ sức mạnh thần kỳ đang chống đỡ loại này sư n g ngủ. cùng trước đây khí hải danh giới mê vụ rất là tương tự khí hải nhưng nếu không thể xoay tròn chỉ dựa vào trong khí hải lượng linh khí vĩnh viễn không có khả năng tiêu mất mê vụ bất quá vì cái gì khí hải có trăm trượng đánh vỡ gông cùm x i ề n xích cho dù là dạng này cường giả cùng loại kia mê vụ cũng không cách nào đem chúng ta khí hải áp chế đến trăm trượng phía dưới chuyện 6, một tiếng hô quát bình tĩnh khí hải nổi lên sóng lớn thế nhưng là lúc này bóng người nhẹ nhàng du lên khí hải trong nháy mắt bình tĩnh ngươi cảm nhận được sao có một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được đang chống đỡ khí hải, n h ư n g mê vụ không làm gì được mẩy may. 360 thứ 3 6 t r ư ơ chương sức mạnh cấm kỵ ta đi cảm nộ, vì ta tranh thủ thời gian. Ân, ta hiểu được, ta lại cảm nộ một phen. Có loại nhàn nhạt yêu thương 6. á Cái gì? 6. ngươi cảm nộ là cái gì? Mà mặt đen, bóng người kia trên người có cỗ nhàn nhạt yêu thương. Lan 6. Đông Dụng thật sự từ cái kia chấn áp bóng người của mình trên thân cảm thấy một loại yêu thương chi tình. 6. Đông Dụng vốn định mau chóng kết thúc chiến đấu, tiến đến xử lý đoan ngọ hùng hồn s ư tình, không nghĩ tới thế mà gặp như vậy cơ duyên. hắn không thể bỏ qua bạo kích cùng loại lực lượng này so ra đó là ngoại vật mà loại sức mạnh lại dính đến rất nhiều thậm chí có thể dính đến căn bản đồng ruộng phân rõ đồng ruộng song quyền nắm chặt dùng sức uy vũ một phen tiếp đó nhìn về phía bách lý tô ngươi thử bao lâu đồng ruộng lời nói không đầu không đuôi thế nhưng là bách lý tô nghe hiểu rất lâu từ đầu đến cuối không đánh tan được là có phát hiện gì không không có chút nào đạt được tại ngươi lên lôi đài thời điểm ta khí hải bị áp chế đến trăm trượng phía dưới lúc ta đột nhiên cảm nhận được hai loại lực lượng giằng co đông ruột lời nói nhường bách lý tô cả kinh, con n g ư ờ i đột nhiên co vào, n g ự c càng là đột nhiên chập trùng kịch liệt. Hai loại sức mạnh này hoàn toàn tương phản, thế nhưng lại rất tương tự, tựa hồ đồng căn đồng nguyên. Loại lực lượng này t r e o chống cùng hạn chế khí hải tồn tại. Vì cái gì nói cho ta biết, ta cần thời gian, ngươi cũng cần phương hướng. Hảo, bách lý tô không chút do dự, một lời đáp ứng, tiếp đó trực tiếp ngồi xếp bằng, nhắm mắt thể nộ g đứng lên. Sáu, mọi người dưới đài khi nhìn đến bức tranh đi ra hình người quang ảnh một khắc này liền triệt để sôi trào. Khi bọn hắn nghe được trên đài đối thoại của hai người càng làm ộ n g khả năng này sẽ đề cập tới cấm kỵ. dưới đài nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi nhưng là một cái đạo đài cảnh tu giả đột nhiên xông lên lôi đài tiếp đó tại một góc ngồi xếp bằng xuống trên lôi đài màn sáng đã tuôn ra vô số đại đạo thần liên vọt vào cái này tu giả thể nội mà tu vi của người này trong nháy mắt bị đánh rơi xuống khí hải cảnh bách lý t ô liếc mắt nhìn không có bất kỳ cái gì biểu thị có thứ nhất thì có người thứ hai từng cái tu giả nhau nhau xông lên lôi đài tu vi đồng dạng bị áp chế đến khí hải cảnh những người tu này nhiều đến mấy trăm người nếu là đồng ruộng nói tới làm thật không ai có thể cấm được loại cám dỗ này chính là những cái kia không có lên đài tu giả cũng tại ánh mắt nóng bỏng nhìn xem một khắc đồng hồ dưới đài chỗ hữu nhân đô ní thở bọn hắn chờ mong kết quả hai khắc đồng hồ thời gian trôi qua là như thế chi chậm sáu đồng ruộng toàn bộ tâm thần đều ở đây trong khí hải hắn không ngừng thúc giục khí hải một đoạn thời khắc hắn đột nhiên bắt được một tia thần kỳ sức mạnh tại dựa theo quy tích đặc biệt lưu động chính là chỗ này loại sức mạnh sáu đồng ruộng mừng rỡ thế nhưng là nhưng vào lúc này một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng sức mạnh đột nhiên từ đồng ruộng khí hải danh giới trong s ư ơ n g mù b ắ ra Loại lực lượng kinh khủng này chỉ có một chút x í u nhưng mà cái này một tia lực lượng trực tiếp đem bức tranh đó bên trong bóng người i ạ o sát, tiếp đó xuất hiện tại điển giả trong khí hải. 36. một tiếng vang d ọ n cái này tia lực lượng kinh khủng nổ ra. Đồng ruộng ở nơi này một tia sức mạnh xuất hiện trong n á y mắt, cũng cảm giác được bóng ma tử vong, mặc dù hắn kịp thời từ bỏ, thế nhưng là vẫn như cũ chậm. g a đồng ruộng khí hải tại cực tốc phá diệt, mà đồng ruộng nửa người dưới trực tiếp nổ nát vụn, nhưng mà có lực lượng này tại chạm tới đồng ruộng xương thời điểm bị xương cốt nội bộ hiện lên l quang ngăn lại cản, h u ộ n g đ i ệ n xương cốt đặc ý bảo tồn. Gào 6 đồng ruộng phát ra một tiếng như dã thu chú lên, đồng ruộng c ù n g mà c h ơ m mắt nhìn mình khí hải tại phá diện, cũng không có thể ra sức. khí hải phá, đồng ruộng coi như không chết, cũng cơ bản về đi. ở nơi này thời khắc quan trọng nhất, đồng ruộng toàn thân không hiểu tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, liền khí hải chỗ sâu đều có tia sáng trong nháy mắt bắn thủng khí hải, làm cho cả cơ thể, toàn bộ khí hải đều một m ả n h ánh sáng. vẹn này tàn phá bừa bãi kinh khủng chi lực tại loại này trong ánh sáng trong nháy mắt tan dã, bị tia sáng hấp thu. không có v ẻ n à y kinh khủng lực phá hư, đồng ruộng khí hải tại loại này trong ánh sáng cơ hồ trong nháy mắt liền khôi phục. 6 dưới đài tu giả đột nhiên cảm giác một cỗ kinh khủng đến có thể phá diệt hết thể sức mạnh tại điển giả thể nội dâng lên cỗ lực lượng này phảng phất có thể phá diệt chư thiên vạn giới nhìn tiếp đến đồng ruộng nửa người dưới đột nhiên nổ tung huyết nhục bay tán loạn tiếp đó đồng ruộng khí tức cực độ suy yếu cái này khiến dưới đài tất cả mọi người cực kỳ hoảng sợ đồng thời lại nghi hoặc không hiểu tiếp lấy đồng ruộng trên thân sáng lên ánh sáng mang nhưng mà loại ánh sáng này chỉ kéo dài dây lát liền biến mất không thấy gì nữa tiếp đó đồng ruộng cơ thể cũng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được huyết nhục tái sinh Dù cho trên đài tu giả cũng bị cố lực lượng kia giật mình tỉnh giấc, bọn hắn đồng dạng nhìn thấy liêu điển i ã trên thân phát sinh một màn này. Tại lúc này, có vài chục đạo sát ý thấu xương từ ngồi xếp bằng trong đám người chợ hiện, mấy chục cái tu giả lấy siêu việt khí hải cảnh tu giả có thể đạt tới cực tốc từ tứ phương phong tới đồng ruộng. Đây trời pháp thuật hóa thành một mảnh quan vũ, bao phủ hướng đồng ruộng, mà theo sát là đếm không hết phụ r i ệ n Những phụ r i ệ n này người người uy lực lớn, dù cho trong nháy mắt bị lôi đài áp chế, mỗi một mai phụ kiện bộc phát ra sức mạnh đều hình thành liêu nhất cái chói mắt mặt trời nhỏ. Mà theo sát là hơn 10 thanh trường đao, những thứ này trên đao hiện ra một tầng thanh mông mông dị sắc. phong tỏa liễu điển giã tất cả phương hướng. Đồng ruộng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đám người này, những người này không có một cái nào tại bảng c à n g t ổ cử hành tụ hội bên trên x u ấ t h i ệ n qua. Bất quá xem bọn họ bộ dáng, Đồng ruộng là lần đầu tiên gặp bọn họ. Đồng ruộng trên thân nở rộ kim quang, r a huyền bị Đồng ruộng trong nháy mắt tăng lên tới một loại đỉnh phong chi cảnh, đồng thời mười ngón vũ động, như thiên p h i ê n khởi vũ tinh linh, từng đạo kiếm khí màu vàng sẩm từ Đồng ruộng mười ngón s u n g ra, những kiếm khí này nhỏ bé hỗn loạn, nhưng mà xuất hiện tốc độ quá nhanh, rất nhanh liền đã đ ầ trời. Những thứ này kiếm khí màu vàng sẩm biến thành một mảnh rộng lớn kiếm vong, kiếm vong đột nhiên vây quanh đồng ruộng xoay tròn, đón đầy trời pháp thuật cùng phụ kiện liền chém đi lên. Kiếm khí màu vàng sẩm bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thằng đó, đem tất cả hết t h ể toàn bộ chém chết. Những kiếm khí này tại chém chết đầy trời pháp thuật cùng phụ kiện phía sau vọt qua, tại nơi hơn m 0 i người không thể tưởng tượng nổi cùng trong ánh mắt kinh hãi đem bọn hắn trực tiếp chạm thành liêu nhất khối khối thịt nát. Một khối này khối thịt nát bị xoay tròn kiếm khí trong nháy mắt cắt chém thành mảnh vụn, h á t v ở trên lôi đài. Những thứ này huyết đục đang vương xuống phía sau lôi đài, trong nháy mắt xông vào trong võ đài, biến mất không thấy gì nữa. đồng ruộng thấy cảnh này không khỏi ngỡ ngơ, không nghĩ tới lôi đài thế mà lại t h ô n v ẹ huyết đủ, cái này khá là quái dị. Điền g i bất nghĩ nhiều nữa, đối xử lạnh nhạt, d o xét một phen, như lao vậy ánh mắt nhường tất cả bị đồng ruộng quét qua người từ trong lòng phát l ạ n h Bây giờ mỗi người nhìn xem đồng ruộng ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, từ đó đến giờ không có cảm giác được h y ể n chân người này có như thế bạo ngược, nhưng nhìn hắn vừa rồi như lôi đỉnh thủ đoạn giết hại, nhường rất nhiều người trong lòng hẳn khí lăng liệt. Có chút chưa từng giết người nữ tu giả nhìn xem một màn này nhịn không được nôn ra một trận. 6 Vạn cổ đệ nhất nhân, câu nói này trước kia là câu nói đùa, nhưng mà. Bây giờ rất nhiều người nhìn xem trên lôi đài lạnh nhạt nhìn xuống hết thảy người chân, trong lòng đều ẩn ẩn có loại ý nghĩ, chân chính vạn cổ đệ nhất nhân không ai dám gánh tên này hảo, nhưng mà người này nhất định đã cùng giai vô địch. 361 t h ứ 361 ư ơ chương bảo t í n h khí đồng u ộ n g trên lôi đài hết thảy, bao quát cơ thể bắn nổ hình ảnh tại mỗi cái thế lực bên trong đều đã dẫn phát rất lớn chấn động. l i ề n xem như những đại thế lực kia chủ trưởng giả đều không thể chớm m ặ t tại một phương không gian thần kỳ, mấy chục cái cường giả ngồi xếp bằng, mỗi một cái cường giả cũng như một phương thế giới, dẫn động sức mạnh t ấ m kỵ sao? Một cái toàn thân cao thấp đều q u ộ n q u ậ n h u n đ n cường giả nhịn không được mở miệng. Nhìn giống. một người khác trong giọng nói có không cách nào che giấu kinh hãi, dẫn động sức mạnh cấm kỵ lại có thể sống sót, không thể tưởng tượng nổi. Hồng Quang Diệu Vi Cường giả nói tiếp, lai lịch t ự lớn, một cái sóng nước che lấp hết thảy, chỉ lưu thân hình cường giả phi thường t h ẳ n g định. Thủy Lão Đầu, ngươi mỗi ngày trên thân n à o ảo có phiền hay không? một cái toàn thân kim hoàng tiểu chư bốn v ó hướng lên trời, ta ngược lại nghe không được. ngươi ngại phiền, liên quan ta c á i r ắ m sáu, tiên sư lại tới lệnh dụ, làm sao bây giờ? một người bên trên ô quang áp sập không gian cường giả đột nhiên mở miệng, không nói chuyện ngựa bên trong rất là khó chịu. ừ, nghe được tiên sư chi danh. mấy người cũng không nhịn được hừ lạnh, nàng cũng liền cùng chúng ta s ả n sảng với nhau, dựa vào cái gì đối với chúng ta tùy ý phát hảo. ai bảo nàng thế lực sau lưng mạnh đâu? tiên sư thế lực sau lưng cường thịnh trở lại cũng không dám đúng tay tộc ta sự vụ, không có quan hệ gì với ta. kim hoàng tiểu trư thuận miệng nói, không nói chuyện ngựa bên trong tràn đầy cười trên n ô i đau của người khác. chỉ bằng nàng và bọn hắn, còn chưa xứng hướng chúng ta hạ mệnh lệnh, một cây cao nửa thước trắng như tuyết cỏ nhỏ cười lạnh vài tiếng. người chết còn chưa đủ nhiều sao? dựa vào cái gì để chúng ta làm bọn họ lợi khí? bọn hắn vì cái gì không tự mình ra tay? lấy bọn hắn lực lượng. i ế t tiểu tử này còn không phải như nghiền chết một con kiến. hừ, bọn hắn không dám. muốn thực sự làng lịch lộ người, tùy tiện nhảy ra một cái các bậc tiền bối đến đây có thể diện sạch bọn hắn. một cái toàn thân có vạn linh quỷ sát chi cảnh cường giả nói chuyện. bây giờ chúng ta làm thế nào? các ngươi không cảm giác hẳn là trước tiên biết rõ cái kia cái gọi là t à n kinh chân tướng sao? có thể tăng lên gấp đôi tu vi, hẳn là chỉ có trong truyền thuyết loại kia đại đạo tiên pháp đi. truyền thuyết ngươi cũng tin. ngu bê, màu vàng heo không chút do dự kinh bị một phen. ha <cười> ha ta phát hiện cái này ngu bê hai chữ rất có ma lực, ta rất thích. màu vàng heo càn r ỡ n ợ n ụ cười, không nên cùng một con lợn chấp nhặt sáu. đã để trước mặt người khác đi, toàn thân cũng là sóng nước cường giả lúc này lên tiếng, tiếp đó tại hắn trước người có một từ nước hình thành tấm gương đem vạn đạo cung hết thảy đều chậm rãi chiếu d ọ i mà ra. nhưng mà tấm gương vừa tạo thành, một ánh mắt liền từ trong gương xuất hiện, lạnh lùng liếc mắt nhìn. b à n sáu, t h ủ y cảnh n n g thanh vỡ nát, cái này khiến nơi này chỗ hữu nhân đô ánh mắt t h ắ chặt. sáu, đông duộn đang giận h ạ i cảnh lấy trọng thương chi thể, biểu sát hơn mười người, làm cho tất cả mọi người cũng không còn dám động thủ. chính là huy hoàng chi tử cũng không dám xuất thủ, chỉ có thể chờ mặc. đông duộn xuống lôi đài. nên ngang rời đi, rất nhanh là đến vạn đạo cung. Đông Duộn cũng không nhường Đoan Ngọ h ù n g mơ hồ c h e lấp cái gì, có nhiều thứ căn bản c h e lấp không được, không bằng triệt triệt để để mà bày ra. Lúc này vạn đạo ngoài cung đã sớm bị một chút tiểu tu giả thành trật như n ê m gối, mà vạn đạo cung đại môn đóng chặt, một trương b ố cáo lẳng lặng dán tại trên cửa chính, thỉnh c h ô đợi kết quả. Chớ cái g y chữ không nhiều, nhưng mà hiệu quả rất rõ rệt. Vạn đạo người ở ngoài cung nhóm rất là yên tĩnh, cũng không có người làm ồn. Đông Duộn nhìn trước mắt cảnh tượng chỉ có thể thay nó đường, chưa từng bên trên c h i địa truyền tống vào vạn đạo cung. vạn đạo cung truyền thống trận bị đoan ngọ hùng mơ hồ liệt vào cấm địa ban đầu ở thiết trí thời điểm luân hồi liền đã suy tính rất chu toàn đồng ruộng truyền thống vào lúc tới đoan ngọ hùng mơ hồ sớm đã chờ đợi ở đây thỉnh chủ thượng trách phạt sáu đoan ngọ hùng mơ hồ đột nhiên quỳ một chân trên đất túi người thỉnh phạt đồng ruộng sợ hết hồn đưa tay đem hắn kéo lên công pháp mà thôi không có gì g h ê g m lắm ta tất nhiên truyền cho các ngươi tự nhiên không lo lắng khác thế nhưng là chủ thượng sáu đoan ngọ hùng mơ hồ còn muốn nói điều gì thế nhưng là bị đồng ruộng cắt đứt tốt không cần lo ngại bá thiên âu bẩm chủ thượng bá thiên tiên tử tại chủ điện Chủ thượng, tới không ít người, đều ở đây chủ điện. Phụ thân ta cũng tới. Sáu, Đông Dụng tiến vào chủ điện thời điểm, trong n h á y mắt hấp dẫn anh mắt mọi người. Đông Dụng nhìn lại, hơn 10 người, có nam có nữ, người người khí thế như hồng, khí độ là thường, bất quá họ tư khấu tuổi tác bên người cái kia thúc tổ thế mà cũng tại này ngược lại là nhượng điển g i ã ngoài ý muốn, mà ta thích Bá Thiên cũng đứng tại một người trung niên sau lưng, đồng dạng nhượng điển g i ã ngoài ý muốn. Đám người này ngồi ở đại điện hai bên, mà trên đại điện bài chủ tọa nhưng là trống không. Cái này cùng hắn nói là điện, không bằng nói là lớn một chút phòng, bất quá bị cải tạo có điện hương vị mà thôi. đám người này nhìn thấy đồng ruộng thế mà cũng đến, có chút kinh ngạc. Huyền chân tiểu hữu, làm sao đến đây? Ta thích bá thiên trước người nam tử trung niên cười ha h ả v ậ n đạo. Chủ nhân, đây là ta phụ thần, ta thích bá thiên truyền âm. Xin ra mắt tiền bối, điền dã nhất nghe, lập tức nghiêm túc hành lễ. gặp qua các vị tiền bối, đồng ruộng đồng dạng hướng về phía những người khác hành lễ. Ta tới nhìn một chút, kinh người như thế công pháp, tất nhiên nghĩ thấy trước mới thích. Hừ, ngươi cho rằng loại vật này là ai đều có tư cách nhìn sao? Có người hừ lạnh. Ha ha, xin hỏi tiền bối từ chỗ nào lý lai, like, đồng ruộng cũng không có sinh khí, mà là nhìn về phía người này. Đây là tới tự Đại La Tiên Quốc Bốn Hường Thịnh Chu đạo hưu, ta thích bá thiên phụ thân mở miệng, nghị hóa giải phía dưới lung túng h ô n g khí, cũng cho Huyền c h â n một cái hạ b c thang. Đại La Tiên quốc sao? Tiên chủ đều bị giết, còn không biết thu liễm, vẫn như cũ cuồng vọng, thật đáng buồn. Làm cản. Vô Chi Tiểu Nhi Sáu. Bốn Hường Thịnh gầm lên một tiếng, một trường vô nát bên người bàn trà, n h ư ờ n g mảnh vụn bay tán loạn, mà trong đó vừa vặn có ba khối chỉnh lên trung hạ phương hướng bắn về phía đồng ruộng đ ư n g khí hải cùng hạ thân. Cái này ba khối mảnh vụn như l a o phát ra mãnh liệt tiếng xé gió, nếu là bị bắn chúng, chính là tổ thật dạng như thiên tiêu hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. đồng ruộng khép cười một tiếng, một cái bước x é o tránh thoát cái này ba khối mảnh vụn, cái này khiến bốn hương thịnh ánh mắt co rụt lại. Cái này chính là hắn cố ý hành động, hơn nữa hắn sớm đã phong tỏa trước mắt Huyền c h â n dựa theo Huyền c h â n tu vi, căn bản cũng không có thể tránh thoát mình một kích này. Cái này ba khối mảnh vụn không có đánh trúng đồng ruộng, nhưng mà vẫn như cũ thế đi không giảm, mà đồng ruộng tránh ra phía sau, sau lưng một cái bình thường lão giả lại đột nhiên lộ ra. Lão nhân này là Vạn Đạo Cung thuê một cái người hầu, một mực đứng ở xếp sau, chính là hắn vừa rồi cho nơi này tất cả mọi người bưng trà rót nước. Cái này ba khối m ạ n h vụn trong nháy mắt bắn tới lão giả này trước người. mà lao g i t tựa hồ nhận lấy cực độ kinh hãi, một tiếng kêu sợ hãi, phù p h u một tiếng đổ đến rồi một bên, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát cái này bà k h ố i mảnh gỗ vụn, ba k h ố i mảnh gỗ vụn xuất tại trên v ế t tường, trong nháy mắt kích hoạt lên phòng hội trận pháp, bị trận pháp băng diệt. Đông Dụng nhìn xem lão đầu kia cười thần bí, tiếp đó cố ý nứt miệng. Chu Đạo Hưu bất giận, người trẻ tuổi đi, cũng là bạo tính khí, chúng ta thế hệ trước người từng trải, hà tất như thế chấp nhặt với bọn họ? Ta thích Bá Thiên phụ thân lúc này mở miệng, trực tiếp đứng ở Bốn Hương Thịnh cùng Huyền c h â n ở giữa, nụ cười hai mặt mà nhìn xem Bốn Hương Thịnh, nhường Bốn Hương Thịnh bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng tay. Bốn Hưng Thịnh tràn đầy lửa giận, thế nhưng lại không chỗ có thể phát. Tu vi của người này so với hắn chính mình cao hơn một bậc, chiếu cô đến cũng v ẹ n v ẹ n hắn đại biểu đại la tiên quốc, hung chi nữ nhi của hắn cùng vĩnh hằng cấm địa còn có cực lớn liên quan, mình nếu là lại ra tay, tất nhiên không chiếm được chỗ tốt. Bốn Hưng Thịnh vừa định ngồi xuống, thế nhưng là một cỗ uy áp kinh khủng trực tiếp đè lên trên người hắn, nhường hắn như bị sét đánh. Đồng thời, Bốn Hưng Thịnh trong nháy mắt bị giam cầm, nhường hắn khẽ động đều không thể động. Lúc này một cái linh quang bàn tay chậm c h ạ m tạo ra, hung hăng quất vào trên mặt hắn. 362 thứ 362 chương m a sáu b Tả Hưu khai cung, hai tiếng giòn vang phía dưới, Bốn Hưng Thịnh mặt của đã trong nháy mắt phồng lên, máu me đầm địa phía dưới, cực kỳ thế t h ả m Mà Bốn Hưng Thịnh miệng hà lớn, n g h ĩ phát ra tiếng kêu thảm, thế nhưng lại giống như là bị người bóp cổ họng, một điểm âm thanh đều không phát ra được. Một màn này, nhường chỗ Hưu Nhân Đô kinh hãi dựng lên, ở đây không có một người có thể biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Đều cút đi cho ta sáu, thật không có ý tứ. Mà lúc này, cái kia ngã xuống đất trên người lão giả một cỗ kinh khủng tới cực điểm uy áp tản ra mà thu, đem các loại người dọa đến can đảm sợ đức. Chờ những người này lấy lại tinh thần, lão giả kia sớm đã ngồi xuống đại điện trên chủ tọa. như cái thế giới này chúa t ể độc dạng dò xét thiên địa lan sáu theo lời nói rơi xuống trong đại điện không gian một cơn chấn động những người này toàn bộ biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại đồng ruộng ta thích bá thiên cùng đoan ngọ hùng mơ hồ còn đứng ở trong điện sáu bái kiến tiền bối đồng ruộng ta thích bá thiên cùng đoan ngọ hùng mơ hồ n h a u n h a u không người đừng đến một bộ này lão giả nhìn về phía đoan ngọ hùng mơ hồ tiểu tử này cũng không tệ lắm ít nhất đối đ ã i người mình cũng không tệ lắm tiền bối khen đoan ngọ hùng mơ hồ có chút nơm ớ p lo sợ ha ha tiền bối chơi có thể tận hứng đồng ruộng cười ha h ả hướng đi đoan t ọ a lão giả mặc dù ta tới nơi này có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ngươi nhưng mà ta cũng không muốn cùng ngươi n h ắ c lên bao nhiêu quan hệ ngươi ta vẫn là giữ một khoảng cách tốt hơn sáu sáu đồng ruộng im lặng l ú n g t ú n g dừng bước tiểu tử ngươi là như thế nào phát hiện được ta tiền bối huy hoàng c h ư thiên tùy tiện một mắt đều nhìn ra làm tăng đốc lão giả vẻ mặt tươi cười rất là hài lòng đồng ruộng lời nói ách sáu là tiền bối chủ động h i n thân thật coi ta khở. là nàng phát hiện đồng ruộng bất đắc dĩ cuối cùng chỉ chỉ ta thích ba thiên lão giả nhìn ta thích ba thiên rất lâu mới chậm rãi mở miệng chẳng thể trách tiểu nha đầu cái này chủng ma vật nguyên lai tại ngươi ở đây, chẳng thể trách ta đoạn thời gian gần nhất tâm huyết dâng chào sáu, lão giả nói xong, cổ cái đánh giá ta thích b à thiên, ma vật, cái gì ma vật, đồng ruộng nghi hoặc, giải sinh liên, không phải chứ, giải sinh liên thế nào lại là ma vật, đồng ruộng kinh hô, giải sinh liên thế nhưng là chân chân chính chính ma vật, ma, danh sưng như thế này cũng là đồ vật trong truyền thuyết, cùng ma phủ lên câu, tất nhiên là khó lường vừa kinh khủng đồ vật, ma ma, cũng là một loại cấm kỵ, một loại đại khủng bố, thế gian người chỉ nghe lời, chưa bao giờ gặp, 6 trước đây ta ngộ nhập một phương thế giới. kinh lịch cựu tử nhất sinh may mắn được đến h ạ t sen vui mừng quá đ ố i phía dưới vốn cho rằng lấy siêu thoát tu vi có thể đem hắn thai nén mà ra kết quả 6, u ai kết quả là đã biến thành bộ dáng bây giờ 6, tu vi chân lớn mỗi ngày lùi lại 6. mỗi giờ mỗi khắc đều bị tiên liên hấp xả lấy vì đó cung cấp chất dinh dưỡng còn không biết năm nào tháng nào mới có thể thành t h ụ c để cho ta triệt để thoát khỏi loại hành hạ này 6. 6. u đ ồ n g r u ộ n n cùng ta thích bá thiên liếc mắt nhìn nhau một chút trong mắt tràn đầy kinh hãi đ i ệ n giả tâm bên trong càng là sóng lớn đ ầ u t i ê n Hắn không nghĩ tới ngay cả siêu thoát cường giả đều không thể nhường tiên liên thành thụ, cái kia l à như thế nào thành công đâu? Nhưng ta trong cảm ứng, tiểu nha đầu này trong khí hải tiên liên không chỉ có thành thụ, hơn nữa đã có ý thức của mình. Cái này không hợp lẽ thường a sáu. Tiểu nha đầu, ngươi đây thật là chủ thể, không phải là chia thân. Là 6. lão giả nửa ngày không nói ra lời nói, cuối cùng vẫn là nhìn về phía liễu đ i ề n lã, người đưa cho nàng. Ngươi l à như thế nào thúc đẩy sinh trưởng nó? Nhìn thấy đồng ruộng g ầ đầu, lão giả đại hỉ. Ai biết ngược lại thành công? 6 t i ề n bối tất nhiên không cách nào làm cho hắn triệt để thành thụ. vì cái gì không buông bỏ để cho tiêu v o n g không phải càng tốt sao không n ỡ đồng ruộng bây giờ kỳ quái hơn chính là lao giả phương thức xử lý những cường giả này không phải sẽ như thế không quả quyết không n ỡ ta hận không thể lập tức bỏ qua thế nhưng là chỗ nào là nghĩ bỏ qua liền bỏ qua ngươi nghe được là truyền thuyết truyền thuyết có khi tuyệt không đáng tin cậy ít nhất tiên liên truyền thuyết có chút không đáng tin cậy xin tiền bối chỉ giáo tiên liên muốn tinh huyết tôi phát nhưng mà khi đó liền sẽ để tiên liên cùng linh hồn tương liên cùng tu giả đồng sinh cộng tử ngươi nói chúng ta ham sống người như thế nào bỏ qua 6 tiểu nha đầu để cho ta nhìn một chút ngươi hoa sen, lão giả nhìn về phía ta thích bá thiên, đồng thời một đóa trắng tinh hoa sen nụ hoa xuất hiện ở lão giả trước người. Ta thích bá thiên cũng thả ra mình hoa sen. Đông ruộng nhìn xem tiên liên, phát hiện tiên liên màu sắc có thay đổi rất lớn. Trên mặt cánh hoa có màu đỏ, mỗi cánh trên mặt cánh hoa đều có một cái ánh sáng n g ô n g l u n g đoàn. Tại hoa sen trung tâm, một cái càng lớn quang đoàn đang xoay tròn lấy. Lão giả nhìn ta thích bá thiên hoa sen, trực tiếp v ớ n người, biểu tình trên mặt càng là triệt để ngưng kết, thậm chí ngay cả chính hắn tiên liên nụ hoa bay về phía ta thích bá thiên bên cạnh, hắn đều không có phát hiện. Nụ hoa vòng quanh ta thích bá thiên bay một vòng. tiếp đó bay thẳng đến rồi tiên liên bên cạnh, đang không ngừng ma sát tiên liên cánh hoa. một cỗ h o á i trá cảm xúc từ tiên liên tản ra, tiếp đó tiên liên mang theo tiên liên l ụ hoa bay thẳng hướng đồng ruộng. huyết 6. muốn ăn 6. một cỗ ý thức lưu từ tiên liên trung gian quang đoàn bên trong truyền ra, cái ý thức này rất là no n ớt. không dung đồng ruộng phản đối. một mảnh cánh hoa bay lên, trực tiếp cắm ở liễu điển giả trong l ò n g tiếp đó cánh hoa thế mà h i lượng, trở thành hình v ò n trực tiếp tại điển giả trong l ò n g tạo ra một lỗ hổng, số lớn tâm huyết từ nơi này trong lỗ hổng phun ra, bị tiên liên l ụ hoa thu nạp. 6 đồng ruộng im lặng. lão giả mắt trợn tròn. 6. ta thích ba thiên cùng đoan ngọ hùng mơ hồ muốn ra tay, bị đồng ruộng ngăn cản. 6. thu nạp đầy đủ huyết dịch phía sau, thiên liên nụ hoa giống như là u ố n g s a y đồng dạng, lung la lung lay bay trở về lão giả khí hải. a năm, muốn lớn lên, lão giả trong lời nói tràn đầy kinh hãi cùng không thể hiểu được. ngươi đây là cái gì huyết sáu? không được, ta phải lập tức rời đi sáu. vật này tiện đương ngươi, coi như ta tạ lễ sáu, vật này có tác dụng lớn, không được di thất. lão giả trực tiếp ném ra hai cái hình thù kỳ quái, t r ừ n g khuôn mặt lớn nhỏ đồ vật, tiếp đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. t i t ê n nữ phía sau, về sau gặp lại. 6. đồng ruộng lột bộ nhìn xem không khí trước mặt, có chút không nghĩ ra. bất quá ý của lão giả đồng ruộng ngược lại là minh bạch. thiên liên muốn lớn lên, bởi vì ta huyết, đồng ruộng nhìn về phía vẫn như cũ lơ lửng t i ê n liên, t i ê n liên bị đồng ruộng ánh mắt bị hù thế mà khẽ run rẩy. tiếp đó trực tiếp vọt vào ta thích bá thiên khí hải. nhìn, máu của ta, có ta không biết đến bí mật ta, đồng ruộng muốn biết mà ý nghĩ. hỏi ta cũng là hỏi không, ngươi cũng không biết, ta làm sao có thể biết? mặc kệ, chỉ cần không phải chuyện xấu là được. xem cái này về sau t i ế n đưa ta đồ vật gì, bất quá hắn tên rất kỳ quái a. về sau. không bằng gọi tương lai em hay.